trên ư Mười Sư, c Đại Tông t r tường thành diệp cô thành đám người sắc mặt sớm đã trở nên vô cùng nứng g trọng kinh khủng như vậy đội hình đủ để tùy tiện phá hủy mấy vạn đại quân chỉ sợ là một vị thiên n h â n tới đều không thể thản nhiên đối mặt mà bây giờ đại nguyên vương triều xuất động nhiều cao thủ như vậy cũng chỉ là vì đối phó một người muốn ra tay sao l ô i oanh nhìn về phía diệp cô thành nhữ mạnh hỏi diệp cô thành trầm mặt một lát lắc đầu chờ một chút đốc chủ đã không có mở miệng nên có nắm chắc lỗi o a n gật đầu hai người lần nữa nhìn về phía ngoài thành như thế nào tám vị đại tôn sư đồng thời đối phó ngươi tên tiểu bối này đủ để mắt ngươi sao hoa chát ngao cười lạnh nói không đủ vũ hóa điện t h ầ n sắc bình tĩnh tiếp tục xem hướng đại nguyên quân bên trong còn có người không ra vụ vụ đón vũ hóa điện ánh mắt những dương vương bên cạnh hai thân ảnh lần nữa xung ra khí thế cường h ấ n gần so với hồng nhật pháp vương ba người yếu hơn một đường rõ ràng là đại tông sư chín tầng cảnh cường giả vạn dặm h à n h hành cường vọc sinh nóc ưng do si địch nguyên đế tọa hạ bát đại cao thủ thứ hai mười tên đỉnh cấp đại tông sư sắc mặt của mọi người cũng thay đổi bao quát thành lâu bên trong lý thành lương lúc này cũng là sắc mặt khó coi hắn không nghĩ tới đại nguyên vương triều vậy mà tới nhiều như vậy đỉnh cấp đại tông sư lần trước ra tay đối phó hắn chỉ có bốn người mà lần này lại có c h ọ n vẹn mười vị cỗ thế lực này đặt ở bất kỳ một cái nào vương triều đều đủ để nhấc lên một trận thao thiên cự lãng có thể nói phóng tầm mắt trung thổ bất kỳ một thế lực nào không có thế lực nào có thể cầm được ra nhiều như thế cường giả bao quát các quốc gia triều đình nhưng bây giờ vì tiến đánh đại minh vì đối phó vũ hóa điển đại nguyên v ậ mà tụ tập nhiều cường giả như vậy nghĩ đến là quyết tâm muốn hủy diệt đại minh nghĩ đến chỗ này lý thành lương trong mắt hiện hiện một tia lo lắng vũ đại nhân có thể đối phó nhiều cường giả như vậy sao mà lúc này dù là đối mặt mười tên đỉnh tiêm đại tông sư khí thế bị áp vũ hóa điển thần sắc vẫn như cũ rất bình tĩnh chỉ là trên thân lại mơ hồ bốc lên một tia kiếm khí bén nhọn trong cơ thể bạch h ồ huyết mạch cũng bắt đầu ẩn ẩn sôi trào lên hắn lần nữa quét mắt nguyên quân bên trong n h ữ n dương vương bên cạnh những bay bọn người chính là thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước cái này mười tên khí thế ngập trời thân ảnh gật đầu nói cực kỳ tốt mười tên đỉnh tiêm đại tông sư giết các ngươi đại nguyên vương triều hẳn là cũng coi là nguyên khí bị h á n đ ố i đại nguyên vương triều cầm được nhiều như vậy đỉnh tiêm đại tông sư cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đại nguyên vương triều thực lực coi như tại lục đại vương triều bên trong cũng đều là đỉnh tiêm hàng ngũ chỉ có phía tây nhất đại hán vương triều có thể cùng s á n h vai bất luận là giang hồ vẫn là triều đỉnh đều cực kỳ mạnh nhưng không quan trọng chết cờ giả cũng liền không tính là cờ giả nghe được vũ hóa điển lời nói mười tên đại tông sư đều là ánh mắt lạnh lẽo cuồn g vọng cường vọng sinh hừ lạnh một tiếng liên xem như n g ư minh cung toạ chân hai vị tia lao bất tử cũng không đám lớn lối như vậy lý xích mị ánh mắt thanh lanh cao ngạo hai con ngươi ở giữa tràn ng nhìn qua cái này tướng mạo so với hắn còn muốn âm nhu tuấn mỹ thanh niên nói phóng tầm mắt thần c h â u dám lấy lực lượng một người cùng n ô n đồng thời đối phó mười tên đỉnh cấp đại tôn g sư cũng chỉ có người một người sâu kiến đồng dạng đồ vật bất luận đến nhiều ít đều là giống nhau vũ hóa điện ánh mắt không chứa một tia tình cảm quét mắt mười người loại ánh mắt này tựa như là nhìn mười con sâu kiến một loại miệt thị thương sinh chấn áp vạn vật bá đạo khí thế tại vũ hóa điện trên thân tứ không kiên sợ bay lên lý xích mỹ n h ú n mày gia hòa này so với hắn tưởng tượng còn muốn bá đạo cùng coi trời bằng vung chẳng lẽ hắn còn có gì át chủ bài n g h i ệ m đến tận đây lý s í c h m ị chẳng biết tại sao trong lòng đột nhiên dâng lên một tia dự cảm không ổn mở miệng nói đã hắn nghĩ lấy một địch nhiều vậy liền t ắ c thành cho hắn đi ra tay tiếng nói vừa ra lý s í c h m ị thân hình k h ẽ run toàn bộ người trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh hướng vũ hóa điền phóng đi tiểu tử c ũ n vọng nhìn ngươi có thể phách lối bao lâu giết còn lại chín người cũng không chậm trễ đồng thời ra tay rồi mười đạo kinh khủng vô biên khí tức chấn động thương k u n g cả trên trời tầng mây đều bị đánh tan trong trận chiến mã t â minh bất an đong đương móng ngựa tất cả mọi người tựa như một chiếc thuyền con đón sóng to gió lớn trên mặt biển càng không ngừng đong đưa đáng sợ như vậy khí thế bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng mà cố khí thế này cuối cùng vũ hóa điện cũng đ ộ n g hắn bước ra một bước đàng không mà lên không cùng kiếm khí từ trong cơ thể bộc phát đem tất cả khí thế áp chế xuống cùng lúc đó trong cơ thể bạch hổ huyết mạch bị kích hoạt lên vũ hóa điện hai mắt như máu thần sắc cao ngạo lạnh lùng hôm nay liền lấy các ngươi chỉ huyết vụ đắp bản tọa vô địch kiếm đạo dứt lời thân hình hắn như điện trong nháy mắt xông vào đám người ở giữa đại chiến bắt đầu cùng một thời gian tại tế bắt trên thành mới đám mây phía trên một đạo thân mang đạo、bảo. tay c ầ m phất trần thân ảnh t i ê n tĩnh nhìn qua phía dưới chiến trường ánh mắt hoi kinh ngạc tiểu t ử này thực lực tăng lên vậy mà như thế nhanh chóng người này thình lình chính là thiên sư tôn ân lần này đại nguyên s ầ m lấn vũ hóa điền lúc nghe r a dụ quan bị phá đi về sau liền cảm giác được không thích hợp hắn có loại dự cảm đại nguyên vương t r i ề u lần này chỉ sợ là làm thật nếu không sẽ không xuất động nhiều cường giả như vậy thế là hắn làm dự tính xấu nhất một bên chạy tới tế bắc thành đến tiếp viện một bên phái người hồi kinh thông chi thiên sư tôn ân để hắn đến đây tế bắc thành tương trợ để phòng bất trác cho nên liền xuất hiện thời khắc này trang cảnh có một tôn tiên nhân toa c h ấ n đừng nói chỉ là mười cái đại tông sư liền là lại đến mười cái vũ hóa điển cũng không sợ vội vặn hắn muốn mượn cơ hội này nhìn nhìn cực hạn của mình ở nơi nào hắn đi là vô địch kiếm đạo c ầ n tạ i trong chiến đấu không ngừng trưởng thành thực lực mới có thể tăng lên càng nhanh tôn ân cũng là nhìn ra điểm này cho nên cũng không sốt ruột ra tay dù sao có hắn toa c h ấ n vũ hóa điển cũng không có khả năng xảy ra chuyện đương nhiên chủ yếu nhất là hắn cũng nghĩ nhìn xem vũ hóa điển thời khắc này thực lực đạt đến trình độ nào lần trước hắn vội vàng đối phó g i c viễn con lựa chọc cùng kia áo đen tiên nhân tuổi ngọc quan có á c h h nào n n ú thể trong o à n n g c u tại đại tông sư bảy tầm cảnh l i ê n đạt tới như này khủng bố trình độ một khi tương lai đột phá thiên nhân chỉ sợ rất nhanh liền nhưng siêu việt rất nhiều uy tín lâu năm thiên nhân c ự n giả tiểu từ này tiền đồ không thể đo lường a thôn ân trong lòng có chút cảm thái lập tức dường như nghĩ đến cái gì tôn ân ánh mắt có chút l ó e lên nhìn về phía phía đông thấp giọng nói kinh chập ngày cũng nhanh đến cũng không biết hắn có thể hay không đang kinh chập ngày trước đó đột phá thiên nhân nếu như có thể đến lúc đó nói không chừng bận đạo liền có thể nhiều một phần trợ lực nói tôn ân lắc đầu thở dài tùy duyên đi trong số mệnh có khi cuối cùng cần có thiên nhân cũng không phải dễ dàng như vậy đột phá huống chỉ hắn vẫn là không c h ọ n vẹn trí thân muốn đ ả thông thiên địa chỉ tiểu càng không dễ dàng nói xong tôn ân liền đẻ xuống tâm tư khác túi đầu tiếp tục quan sát lên phía dưới chiến đấu chuẩn bị chờ vũ hóa điện sắp không chịu được nữa lúc tùy thời g i a tay giúp đỡ đại minh những năm này trôi qua cực kỳ gian nan tiểu tử này là đại minh giờ phút này hy vọng duy nhất cũng không thể để hắn chết ở chỗ này Ừm. nhưng vào lúc này dường như phát giác được cái gì tôn ân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phía trước tiếp theo lông mày có chút n h u lên đạp đạp trên trời cao hai đạo nhân ảnh chậm rãi đi tới khí thế thâm chậm tựa như cùng phương thiên địa này hòa thành một thể mỗi một bước đặt xuống cũng sẽ ở hư không mang theo từng cơn sóng vợn tôn đạo hữu đã lâu không gặp bên trái một người nhìn qua tôn ân từ tôn nói đại nguyên quốc sư bát sư ba ma tôn ngông xích ảnh tôn ân nhìn xem hai người lập tức túi đầu mắt nhìn phía dưới chiến trường ánh mắt trong nháy mắt liền c h ầ m xuống ngay cả các ngươi hai cái đều tới nhìn đến trận chiến này các ngươi là quyết tâm muốn hủy diện đại minh thấu chương xong chương hai trăm chín mươi hai huyết chiến n h ậ p ma một tế bắc n g o à i thành nguyên quân đã đình chỉ công thành bởi vì giờ khắp này có tây s ư ở n g cùng cầm y địa vệ cao thủ tương trợ lại thêm thiên tôn mấy trăm tên cao thủ như là h u linh đồng dạng xuyên qua trên chiến trường giết người nguyên quân thương vong thảm trọng căn bản không đánh vào được rốt cuộc những n à y tây xưởng cao thủ cùng cầm y địa vệ còn có thiên tôn sát thủ thực lực đều muốn viễn siêu phổ thông nguyên quân sĩ tốt trong đó yếu nhất đều có tiên thiên cấp độ nhất là những cái k i a tây s ư ở n g phiên tử cùng cầm ý địa vệ trong tay còn có các loại đường môn chế tạo đại sắc khí ném ra một kiện ám khí phải chết một mạng lớn thế thì còn đánh như thế nào đồng thời lý thành lương có diệp cô thành đám người bảo hộ đã không cần lại lo lắng vấn đề an toàn có thể nghiêm túc chỉ huy đại quân phòng thủ mà lý thành lương tài năng chỉ huy thật cực kỳ mạnh hắn có thể bắt lấy bất luận cái gì thời cơ căn cứ khác biệt tình huống làm ra khác biệt phương thức tác chiến loại này phổ thông công phòng chiến như dương vương căn bản không thể nào là đối thủ của hắn coi như lại cho hắn m ộ ư ơ i vạn đại quân hắn cũng không có khả năng công phá tế bắc thành đương nhiên chủ yếu nhất là tế bắc ngoài thành vũ hóa điển cùng kêu một i tên vượt ngoại đại tông sư chiến đấu quá kinh khủng dù chỉ là chiến đấu dư ba cũng căn bản không phải những binh lính bình thường này có thể tiếp nhận cho nên những dương vương trực tiếp hạ lệnh từ bỏ công thành mang theo còn lại đại quân lui đến bên ngoài mấy dặm quan chiến tế bắc trên thành lý thành lương cũng hạ lệnh ngưng chiến một lần nữa tạo dựng công sự phòng ngự thuận tiện thừa cơ nghỉ ngơi lấy lại x ư c cứu chữa thương binh khôi phục chiến lực giờ phút này song phương đều đang quan chiến chờ đợi vũ hóa điển cùng kia mười vị vực ngoại đại tông sư phân ra thắng bại bởi vì song phương đều rõ ràng hiện tại một trận chiến này thắng bại chủ yếu liền nhìn vũ hóa điển cùng kia mười vị vực ngoại đại tông sư tình huống chiến đấu như vũ hóa điển bại có kia mười vị vực ngoại đại tông sư tương trợ nguyên quân tất nhiên có thể phá thành tiếp tục xuôi nam thẳng tới đại minh kinh thành nhất cử diệt đi đại minh vương triều đến lúc đó coi như lý thành lương tài năng chỉ huy mạnh hơn tại loại này tuyệt đối vũ lực nghiền ép giới cũng không có một chút tác dụng nào trái lại như vũ hóa điển thắng như vậy nguyên quân cũng chỉ có thể lôi binh nếu không h ắ n phải chết không nghi ngờ hiện tại song phương hy vọng đều ký thác và o vũ hóa điện cùng kiêm mười vị vượt ngoại đại tông sư một trận chiến này bên trên trong chiến trường vũ hóa điện không để ý đến tế bắc thành cùng nguyên quân tình huống hắn giờ phút này đã triệt để điện c u ồ n g lấy xuất một mình đ ố i chiến mười tên đỉnh cấp đại tông sư giờ phút này trong cơ thể hắn bạch hổ huyết mạch bị kích hoạt chân khí sôi trào như nước đã đạt đến lúc này trạng thái đ ỉ n h phong lại thêm trong bóng tối có thiên sư tôn ân l ư ợ c trận cho nên h ắ n lại không bất luận cái gì nỗi lo về sau triệt để bung ra cùng cái này mượi vị đại tông sư một trận chiến đây là hắn lần thứ nhất đánh sảng khoái như vậy không cần lo lắng có mạnh hơn địch nhân đến đây. cũng không cần lo lắng có người đánh lén cũng không cần lại tận lực mưu đồ cái gì toàn bằng thực lực của mình một trận chiến coi như đánh không lại cũng còn có tôn ân l à t ẩ y không thể không nói loại này có người bao bọc cảm giác thật cực kỳ thoải mái cho nên vũ hóa điện hiện tại không hề cố kỵ chỉ cần thỏa thích một trận chiến là đủ ầm ầm kinh khủng chiến đấu âm thanh c h ấ n thiên động điện vũ hóa điện toàn thân trên dưới tản ra kinh người kiếm ý thậm chí toàn bộ người đều tựa như hóa thành một thanh hình người thần kiếm t a y một kích đều là một đạo kiếm khí sắc bén lăng lệ lại thêm giờ phút này có bạch hổ huyết mạch g a trì vũ hóa điện trên thân ngoại trừ vô tận kiếm ý bên ngoài. còn tản ra một cỗ nồng đậm lệ khí cùng táo bạo sắc cơ hai mắt như máu tựa như một thanh hung lệ chỉ kiếm lực phá hoại mười phần kinh khủng tùy tiện ở giữa liền có thể xé nát đại tông sư hộ thể cơ ư n g khí bởi vậy hồng nhật pháp vương cùng lý xích mỹ bọn người cũng không dám đón đỡ đánh có chút bó tay bó chân song phương đã kịch chiến trọn vẹn nửa canh giờ vẫn như cũ chưa từng phân ra thắng bại nhưng lúc này lý xích mỹ mấy người cũng đã triệt để đến c ù n g dựa theo tuổi tác bọn hắn đều là ít nhất đều sống trên trăm tuổi dài nhất có hơn hai trăm tuổi làm vũ hóa điện thái gia ra thậm chí thái tổ gia ra cũng đủ luận nhân số bọn hắn mười cái đánh một cái chiếm cứ ưu thế nhưng liền là dưới tình huống như vậy bọn hắn vậy mà đều chậm chạp bắt không được vũ hóa điện ngược lại đánh bó tay bó chân sợ bị vũ hóa điện kiếm khí gây thương tích cái này khiến mọi người tại c h ấ n kinh sau khi trong lòng cũng là vô cùng phẫn nộ nồng đậm sỉ nhục cảm giác sông lên đầu như hôm nay chiến bại hoặc là để vũ hóa điện trốn bọn hắn chắc chắn biến thành toàn bộ giang hồ chính là đến toàn bộ thiên hạ trò cười đối một tên tiểu đối ra tay thậm chí còn là lấy nhiều đánh ít tình huống dưới đều bắt không được vũ hóa điện bọn hắn có tư cách gì xưng đại tôn sư Cho nên, từ ấ đầu đến cuối song quyền nan địch tứ thủ loại tình huống này coi như vũ hóa điển vừa mới rung hợp đã sáng tạo ra tốc độ càng nhanh gang tốc thiên nai tốc độ của hắn ưu thế cũng không phát huy ra được bất quá còn tốt tiên tiên bất d i ệ t thân rất có thể gánh đánh tới hiện tại lý s í c h mị bọn người không phá được hắn hộ thể cơ khí chỉ là từng đạo cường hãn công kích chấn động đến trong cơ thể h ắ n khí huyết mạnh liệt bất quá cái này ngược lại càng thêm kích thích trong cơ thể bạch hổ huyết mạch huyết mạch chi lực sôi trào vũ hóa điền cảm giác mình càng thêm hưng phấn phản phất căn bản cảm giác không thấy đau đớn đồng dạng ngay cả linh hồn đều đang run sợ ha ha ha chính là như vậy mạnh hơn chút nữa có thể hay không mạnh hơn một chút tiếng quồng tiếu bên trong vũ hóa điền một trường oanh ra tiếng long ngâm vang đầy trời linh khí tập kết cuối cùng hóa thành một đạo hình rồng cự trưởng Vâng! tại đem chân khí trong cơ thể chuyển hóa thành kiếm khí về sau liền ngay cả cái này hình dòng tự trưởng đều là từ kiếm khí bén nhọn tạo thành uy lực đại tăng một trường oanh ra trước mặt hàn trượng t r ú c tẩu cùng t ử đồng mà quân hoa chát ngáo hai người trực tiếp bị đánh hộp máu bay rót ra ngoài nhưng cùng lúc đó vũ hóa điện cũng bị hồng nhật pháp vương một trường chúng ngay ngực bay ngược đến vài chục t r ư ờ n g có hơn chưa lấy lại tinh thần lý xích bị nghiên liên đan cường vọng sinh đám người công kích lại đến âm ẩm một cố uy thế kinh khủng đem vũ hóa điện bao phủ trong đó vũ hóa điện trên người kim sắc vòng bảo hộ không ngừng r u n động lung lay sắp đổ nhưng cuối cùng vẫn ngoan cường mà chống được nhưng lần này vũ hóa điền cũng bị chấn động đến huyết khí dâng lên t i ế t hầu ngọt ngọt khoe miệng chính là tràn ra một vệt máu lý xích mị thấy thế lúc này quá to tiếp tục công kích không phá được phòng ngự của hắn chấn cũng đánh chết hắn những người còn lại không nói đều là vận chuyển c h â n khí lần nữa ra tay ầm ầm lại làm ấy đạo cường hạn thê công rơi xuống vũ hóa điền toàn bộ người trực tiếp bị tung bay đến số bên ngoài hơn mười triệu lý xích mị thực lực mạnh nhất lại thêm hắn tu hành thiên mị ngưng ấm am hiệu chính là tốc độ mà lại tốc độ càng nhanh ngưng tụ bên trong kính càng lăng lệ chỉ thấy hắn qua trong dây lát liền lấn người mà lên lại lần nữa xông đến vũ hóa đ i ể n gần trước hướng phía vũ hóa đ i ể n tim một trường quốc a vê anh một trường này vênh ra chỉ thấy ngay cả hư không đều trở nên bắt đầu v ặ n mẹo có thể thấy được cẩn chứa trong đó sức mạnh khủng bố cỡ nào nhưng vào lúc này vũ hóa đ i ể n đột nhiên ngầm đầu huyết hồng hai mắt vừa vặn đối đầu lý xích mị hai con ngươi k i ê m ngập trời lệ khí cùng sát cơ để lý xích mị cũng n h ị n không được run lên trong lòng nhưng sau một khắc sắc mặt hắn bỗng nhiên đột biến bởi vì vũ hóa điền chỉ là dạng này nhìn hắn một cái cũng không thấy như thế nào động tác một đạo kiếm khí bén nhọn đã từ hư không ngưng tụ đ ô n nhiên từ h suy thời khác mấu chốt lý s í c h mị vô ý thức hướng bên cạnh chết đi một chút đạo này vô hình kiếm khí trực tiếp phá mật hắn hộ thể cơ ư n g khí từ bộ ngực hắn xuyên qua khoảng cách trái tim chỉ có như vậy không đến một tấc khoảng cách b à n h cùng lúc đó vũ hóa điện cũng bên trong lý s í c h mị một t r ư ờ n g toàn bộ người lần nữa bay ngược đến hơn mười t r ư ờ n g có hơn lý s í c h mị rơi xuống đất túi đầu mắt nhìn n g ư ợ c nôn máu vết thương sắc mặt tâm trầm trong lòng ở phía sau sợ sau khi lúc này cũng lâm vào nổi giận ta muốn ngươi chết chương hai trăm chín mươi ba huyết chiến nhập ma hai gấm lên giận dữ lý xích mị nhanh như điện lần nữa hướng vũ hóa điền phong đi trên thân tản ra vô biên l ử a giận cùng sắc ý tự thành liền đại tông sư về sau hắn đã nhớ không rõ mình lần trước t h ụ thương là lúc nào mà bây giờ lại bị một tên tiểu bối gây thương tích cái này khiến hắn làm sao có thể chịu đựng lên phía sau nghiên liên đan mấy người cũng lần nữa x u ố n g lên thần uy như núi mười đạo công kích cơ hồ làm vỡ nát hư không lại lần nữa đem vũ hóa điền báo phủ ầm ầm tiếng ầm vang bên trong vũ hóa điền phát ra rên lên một tiếng toàn bộ người trực tiếp bị đánh chìm rơi xuống đất tại mặt đất ném ra một cái to lớn hô sâu bốn phía khe hở như giống như mạng n ệ lan tràn ra ngoài tựa như địa chấn đùng dạng đẻ xuống mãnh liệt khí huyết vũ hóa điển cảm thụ được trong cơ thể khuấy động không khỏi thầm than một tiếng còn chưa đủ mạnh hắn vốn cho rằng trải qua trong khoảng thời gian này tăng lên thực lực của hắn tiến triển cực nhanh đánh mười hẳn là cũng không sợ thật không nghĩ đến vẫn còn có chút miễn cưỡng rốt cuộc cái này mười vị đại tông sư cũng không phải phế vật ba vị viên mãn đại tông sư hai vị đại tông sư chín tầng hai vị đại tông sư tám tầng ba vị đại tông sư bảy tất cả đều là đỉnh cấp đại tông sư những người này trong đó bất kỳ một cái nào phóng tới võ lâm bên trong đều là một phương hào hùng mà bây giờ mười người liên thủ chỉ sợ là một vị chân chính tiên nhân tới cũng không phải dễ dàng như vậy ứng phó húng chỉ vũ hóa điện bây giờ chỉ là khu khu đại tông sư bảy tầng như vũ hóa điện cũng đạt đến đại tông sư viên mãn hắn đều tuyệt sẽ không chật vật như thế nhưng hắn tu hành thời gian quá ngắn cảnh giới phương diện thủy chung là cái không may không thể tự kiểm chế kiêng phải gọi người vũ hóa điện thầm nghĩ trong lòng lập tức t h ở sâu hướng thương không chỉ bên trên nhìn một chút như tôn ân lúc này ở con chiến hẳn là có thể minh bạch hắn ý tứ nhưng sau một lúc lâu trên bầu trời nhưng như cũng không phản ứng gì vũ hóa điện không khỏi nhỡ m ạ n lại ầm ầm nhưng vào lúc này lý s í c h m ị đám người thế công lại đến vũ hóa điền đành phải tạm thời thu hồi tâm tư vận chuyển hết tốc lực tiên tiên h bất diệt thân hộ thể đón đỡ trong đó mấy đạo công kích sau đó thi triển gang tất thiên ngai vừa xài bức ra biến mất tại nguyên chỗ chập chỉ thành kiếm hướng phía phía trước một kiếm chém ra chạm thiên một kiếm vê anh đáng sợ manh động tiếng vang lên ở vào trong kiếm thế lý s í c h m ị cùng nhiên liên đan hai người trực tiếp bị chém bay đến bên ngoài hơn một ư ơ i triệu vừa dừng lại hai người trong miệng chính là phun ra một ngụm máu tươi giờ phút này dung hợp thứ m ư ơ i một kiếm thần đao chạm một kiếm ra hai người đều bị kiếm khí đả thương kinh mạch nhưng t h i chuyển ra một kiếm này vũ hóa điển chân khí cũng bị dành thời gian khoảng một năm ba trạm thiên một kiếm uy lực mặc dù vẫn như cũ không sánh bằng thứ mười lăm kiếm nhưng uy lực cũng viễn siêu di vãng nhất là dung hợp một kiếm cách một thế hệ về sau đối chân khí tiêu hao là vô cùng to lớn dù là lấy vũ hóa điện lúc này cảnh giới đúng lúc này trên trời cao chuyển đến một tiếng kịch liệt anh minh đánh tan phương viên vài dặm bên trong tất cả vật khí theo sát lấy ba đạo vô cùng khí tức kinh khủng ở trên bầu trời bộc phát triển khai kịch chiến tạo thành động tĩnh kinh thiên động địa vượt xa qua trận chiến dưới mặt đất trận tất cả mọi người là giật mình nhao nhao ngầm đầu vũ hóa điền trước hết nhất nhìn thấy thương khung bên trong ba đạo thân ảnh gặp tình hình này sắc mặt trong nháy mắt liền chìm xuống dưới tôn ân bị kéo lại giờ phút này hắn như thế nào vẫn không rõ đại nguyên vương triều cũng phái ra thiên nhân c ứ n g giả mục đích đúng là vì ngăn chặn tôn ân để đại quân xuôi nam địch nhân sớm đã tính xong hết thảy vị kia nguyên đế từ vừa mới bắt đầu liền l ạ i ôm hủy diệt đại minh quyết tâm tới đáng chết nghĩ thông suốt hết thảy vũ hóa điền trong lòng chìm xuống dưới tôn ân bị ngăn chặn vậy kế tiếp liền chỉ có thể dựa vào chính mình nơi xa lý s í c h m ị bọn người lấy lại tinh thần ánh mắt lần nữa nhìn về phía vũ hóa điển khi thấy vũ hóa điển cái này sắc mặt khó coi lúc lý s í c h m ị cười lạnh một tiếng nói ngươi có phải hay không còn tại nóng t r o n g ngươi đại minh cái này thiên nhân ra tay cứu ngươi ngươi cho rằng liền ngươi đại minh có thiên nhân ta đại nguyên liền không có sao kết thúc n h ê n liên đ a n ánh mắt lạnh lùng mặc cho ngươi vo công lại cao hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết tế bắc trên thành diệp cô thành đám người sắc mặt cũng thay đổi đại nguyên vương triều không chỉ có xuất động nhiều như vậy đại tông sư hơn nữa còn có thiên nhân nhúng tay trận chiến này có thể thấy được hắn hủy diệt đại minh quyết tâm mãnh liệt cỡ nào tuyệt s á t chỉ cục không do dự diệp cô thành bọn người cũng không ngồi yên nữa nhao nhao phi thân lên rơi xuống t ư ờ n g thành tiến vào chiến trường ở giữa chó nói bọn hắn giờ phút này là vũ hóa điền người coi như không phải bọn hắn cũng là đại minh người không có khả năng ngồi nhìn bọn này dị tộc nhân xâm lược đại minh quốc tuổi b á b á bá trong khoảnh khắc mấy trong tên tây xưởng cao thủ cùng cầm y địa vệ còn có thiên tôn sát thủ n h o nhao ra khỏi thành muốn cùng vũ hóa điền sóng vai mà chiến Thấy cảnh này, lôi ý sích c mị ư ra bản tọa chỉ nói một lần vũ hóa điền lạnh lùng nói loại cấp bậc này chiến đấu căn bản không phải bọn hắn có thể nhúng tay bọn hắn tham dự vào hoàn toàn liền là chịu chết mà lại chết cũng là chết vô hích mã tiến lương có trầm mặc một lát cắn răng nói ánh mắt của hắn một mảnh huyết hồng gắt gao mắt nhìn trong trận cái này mười tên đại tông sư trong lòng thẩm hạ quyết tâm như đốc chủ chết rồi bọn hắn ngày sau nhất định là đốc chủ báo thủ lần thứ nhất bọn hắn như thế thống hận mình bất lực không giúp được vũ hóa điện sau trận chiến này bọn hắn nhất định liều mạng tu luyện không tiếp tục để đốc chủ một người đối mặt loại cục diện này nhìn thấy đám người rút đi vũ hóa điền trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra sau đó nhìn về phía bên cạnh diệp cô thành nói diệp cô thành mượn kiếm dùng một lát diệp cô thành không chút do dự đem phi hồng kiếm ném cho vũ hóa điền bởi vì hắn biết thanh kiếm này tại vũ hóa điện trong tay so trong tay hắn có thể phát huy tác dụng lớn hơn nhưng sau một khắc vũ hóa điện lại nói các ngươi cũng trở về đi thôi diệp cô thành cùng lôi oanh biến sắc lôi oanh trầm giọng nói chúng ta chỉ ít có thể kéo lại một cái không cần đến vũ hóa điện lạnh lạnh nói chỉ còn được hắn, không bằng bọn bản giết toạn. l ô i manh oanh mày, đ g miệng, muốn mở Diệp Cô t à n h đ ộ trầm nhiên nói, hắn không người liền chút đi. lời, Dứt do dự, t quay ở về tế bắc thành bên trong. bắc bên manh Lôi m ặ t một cái trước mắt cũng minh bạch vũ hóa điển ý tứ hai người bọn họ dù cũng là đại tông sư nhưng hai người giờ phút này nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy đại tông sư trung kỳ thực lực loại cấp bậc này chiến đấu n h i ề u hai người bọn họ cũng l ê n không là cái gì tác dụng ngược lại lưu tại nơi này hai người bọn họ có lẽ sẽ chết trước ảnh hưởng vũ hóa điển tâm tư nói tóm lại hay là bởi vì thực lực bọn hắn không đủ nắm tay chắt che nắm lên lôi oanh không nói một lời cũng bay người về tới tế bắc thành trong trận lần nữa c h ỉ để lại vũ hóa điền một người nhưng lần này trong tay hắn nhiều hơn một thanh kiếm phi hồng n h i ê n liên đan vừa bên trong vũ hóa điền một kiếm thương thế chưa lành sắc mặt hơi trắng bệnh hắn mắt nhìn vũ hóa điền kiếm trong tay cười lạnh coi như nhiều một thanh kiếm cũng không cải biến được ngươi hôm nay kết cục h nhập 3, sáng loáng. Thanh thúy minh phương. hóa i kiếm ế n sáng loáng. vang vọng ma. từ Vũ Cùng vũ ọ n Cường g hóa điện lạnh lùng nói bớt nói nhiều lời chỉ bằng mấy người các ngươi tạc ngư cũng nghĩ rết bản toạn quay lại đây nhận lấy cái chết vê anh bá đạo thanh nhâm rơi xuống như vực sâu biển lớn khí thế bảng bạc bao phủ thiên địa che ngợp bầu trời ép hướng lý xích mị mọi người gặp vũ hóa điện vẫn như cũ ngu xuẩn mất k hôn mọi người sắc mặt cũng đều lạnh xuống Dẹp! phía phi tiếp ngập Lý sích mị quát lạnh lướt lên, lên. lúc liên là sích khí khí cú cái chặt cơ cường chậm cỗ hoặc tức như thứ nhất xông ra, hóa thành một đạo tàn ảnh về phía vũ hóa điển. Vũ hóa hồng thể kiếm khí triệt để trào lên, cường đại kiếm thế Nhưng hoa nhiên thân hình như là mạng thiên hoa theo mị một một nắm kiếm, kiếm kiếm mà, mạng một mị quát tiêu tán, tiếng, tàn trong tay trong triệt trào tiên tràn đạo đại vẫn sông điển. điển đúng này, đàn sôi dãi về vũ Vũ vũ ra, bay để đ đây là một môn tả bí vô cùng huyền công là gần như ma tông nông xích hành một mạch tỉnh thần huyền thuật trực kích đối thủ nội tâm khiếp người chỉ hồn làm đối đầu niên liên đan cặp kia lúc sáng lúc tối q u ỷ dị ánh mắt lúc vũ hóa điện chỉ cảm thấy không gian xung quanh một trận mơ hồ trong mắt xuất hiện một nháy mắt n ố c trệ nhưng mà sau một khắc hoa tiên niên liên đan sắc mặt đ ổ t biến bởi vì hắn vậy mà tại vũ hóa điện ý thức chỗ sâu thấy được một đầu to lớn bạch hổ bạch hổ hình thể to lớn uy vũ dị thường tràn đầy hung lệ cùng sát phạt chi khí n g a mặt lên trời rít lên một tiếng niên liên đan chính là một mụm máu tươi phân ra tinh thần bị cực lớn phản vệ. nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh từ niên liên đan ra tay đến vũ hóa đ i ể n n gây người bất quá chỉ là phát sinh trong n g á y mắt nhưng khi vũ hóa đ i ể n lấy lại tinh thần lý xích mỹ thân hình đã đến trước mắt hướng phía hắn một trường gây ra lúc này nhấp kiếm đã tới không kịp vũ hóa đ i ể n cũng chỉ có thể toàn lực vận chuyển tiên tiên bất diệt thân n mạnh kháng hắn một trường và n h sau một khắc vũ hóa đ i ể n bị lý xích mỹ một trường đánh bay ra ngoài trong cơ thể khí huyết kích động cùng lúc đó có lẽ là vừa rồi niên liên đan tinh thần huyễn thuật chọc giận bạch h ổ huyết mạch vũ hóa điển trong cơ thể bạch h ổ huyết mạch t ẩm ẩm sôi trào lên so với d i vãng càng hơn ba phần một câu ngập trời lệ khí che ngập bầu trời hiện lên Chết! trước mục Sích khác công kích Sích công trước Sích cũng hóa nhắm những không quan tâm, thân hình như điện, trong nháy mắt hóa thành một đạo ảnh, hướng khứ, định hết nhìn giết tiêu tâm, trong mắt một tàn một Gầm giận ngay người người. đem Mỹ, Mỹ Mỹ lên Lý Lý Lý điển quan điện, đối dữ, dự vũ v� ra đạo quá trong khoảnh khắc liền xông đến lý xích m ị trước mặt hướng phía lý xích m ị chém ra một kiếm vâng lý xích m ị trong nháy mắt thổ huyết quần áo nổ tung toàn độ người hét thảm một tiếng trực tiếp bị chém xuống đến mặt đất vũ hóa điện nắm chặt phi hồng kiếm định tiếp tục truy kích đem nó chém giết nhưng cái này hồng nhật pháp vương bọn người quân đi lên Cút! vũ hóa điện gầm t h é t một tiếng cầm kiếm quét ngang đám người trực tiếp bị chạm lui ra ngoài nhìn qua giờ phút này toàn thân quấn quanh lấy dọa người kiếm khí hai mắt như máu lệ khí ngập trời vũ hóa điện hồng nhật pháp vương bọn người cũng nhịn không được trong lòng phát lạnh nhưng bọn hà biết vũ hóa điện thực lực quá mạnh. chủ yếu nhất là hắn còn rất trẻ tuổi còn trẻ liền đã có được đáng sợ như vậy chiến lược một khi để hắn trưởng thành ngày sau hẳn là một cái họa lớn trong lòng cho nên hôm nay bất luận như thế nào cũng muốn đem kẻ này chém giết nếu không hậu hoạn vô thận nghĩa đến tận đây hồng nhật pháp vương cắn răng trầm giọng nói lao nạp ngăn chặn hắn các ngươi cùng tiến lên mau chóng chém giết này m à dứt lời hồng nhật pháp vương trên người pháp y cao cao nâng lên khâu gầy hai tay tại hư không kết xuống từng cái quỷ dị pháp ấn lập tức thân hình k h a động hướng phía vũ hóa điển ầ m vang đè xuống đây chính là tây vực mật tông việt học kiểu tự chân ngôn thủ ấn một máy mắt che n g ậ p bầu trời kim quang rơi xuống ẩn chứa trong đó từng đạo tựa như phật thủ đồng dạng trưởng ấn vũ hóa đ i ể n c h ỉ cảm thấy như hám đầm lầy áp lực đ ạ i tăng thân hình cũng hơi chầm xuống mấy phần ẩm ẩm đúng vào lúc này còn lại tám người thế công cũng đến chết đồng tôn sơn cha nhạc cầm trong tay mấy trăm cân cự đồng hướng phía vũ hóa đ i ể n đỉnh đầu nện xuống dáng vẻ dữ thợ muốn đem vũ hóa đ i ể n đập nát、Cút. vũ hóa điện quất lạnh cầm kiếm trên kích kiếm thế ẩm vang bộ phát trực tiếp đem sơn cha nhạc tung bay ra ngoài trên mặt đất cắm lăn lộn mấy vỏng đầy bụi đất v ảnh vạn dặng h Cầm theo sát lấy mấy người còn lại thế công cũng rơi vào trên thân vũ hóa điện lại lần nữa bị nện xuống mặt đất mà ặc dù phòng ngự chưa phá nhưng thể nội khí huyết khói động đã nhanh muốn áp chế không nổi nhưng vũ hóa điện ánh mắt lạnh lùng không có chút nào để ý tới thả người nhảy lên lần nữa từ hố sâu bay lên mà lên hướng phía phía trước đám người đành tới trước đó bởi vì biết tôn ân tại trong bóng tối nhìn xem cho nên vũ hóa điện chỉ là đơn giản nghiệm chứng một chút thực lực của mình trên thực tế vẫn có chỗ giữ lại nhặt giọng nói mệnh nhưng giờ k h ắ c này hắn buông xuống tất cả lo lắng ngoại trừ thứ mười lăm kiếm cái khác gác chủ bài toàn hắn ra trên thân c u ố n quanh sát ý cơ h ổ ngưng là thật c h ấ t không liệu mạng không được đối phương liền là ôm lấy mạng của hắn tới nếu là lại không liệu mạng hôm nay liền thật muốn ôm hận mà kết thúc mà lại coi như không có tôn ân tương trợ lại như thế nào cùng lắm thì liền là chết một lần mà thôi hắn vũ hóa điện xuyên qua giới này hai năm thành cựu đại tông sư thực lực càng là đạt đến thiên nhân phía dưới đệ nhất nhân mà lại nhất thống đại minh giang hồ trưởng khống giang hồ triều đình làm được rất nhiều người cả một đời đều làm không được sự t ì n h cho dù chết cũng đáng nhưng là coi như hôm nay hẳn phải chết hắn cũng muốn kéo mấy cái người lẻm lưng để thế nhân biết hắn vũ hóa đ i ể n không phải tốt treo chọc đại minh không phải tốt treo chọc người trung nguyên có người trung nguyên huyết tính suy một kiếm đâm ra ẩn chứa các loại khí tức kinh khủng kiếm thế c à n quét mà đi ngăn tại phía trước đồng tôn sơn tra nhạc hoa sói nhậm ích hút máu sẻm bình đông lúc này thổ huyết bay ngược bình đông trong tay hút máu sẻm càng là trực tiếp bị chém nước bật hết hỏa lực phía dưới vũ hóa điện tăng thêm trong tay có kiếm t h i triển trạm thiên một kiểm y lực càng mạnh ba phần căn bản không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản một kiếm phía dưới ba người bên trong có hai người trọng thương mười vị đại tôn g sư giờ phút này còn có thể chiến đấu đã chỉ có hồng nhật pháp vương niên liên đ an trúc đ ẩ u hoa chắc n a o cường v ọ n g sinh do si địch cùng nhậm bích bảy người lý xích mị sơn tra nhạc cùng bình đông đều đã trọng thương mà giờ k h ắ c này vũ hóa điện chân khí trong cơ thể đã chỉ đủ ra một kiếm tuy có quý hoa âm dương kiếm điện đang nhanh chóng hấp thụ linh khí khôi phục khí huyết cùng kiếm khí nhưng khôi phục tốc độ xa xa không sánh bằng tiêu hao tốc độ nhất là lúc này đám người cũng nhìn ra hắn tốc độ khôi phục mười phần đáng sợ căn bản không cho hắn khôi phục thời gian đều là điên cuồng khởi s ư ớ n g tiên công không có chút nào dừng lại b à ảnh lúc này hồng nhật pháp vương lần nữa cận thân hướng phía vũ hóa điện đỉnh đầu một trường vô bên dưới ấn tới bàn tay lúc bắt đầu cũng không dị dạng nhưng ở liền qua đến kia thời gian nháy mắt bên trong bàn tay từ, từ, quay đỏ, từ nhỏ biến thành lớn ẩn chứa kinh khủng phật tông chân khí vũ hóa điện bị một trường đánh rơi mặt đất đang lúc hắn muốn cầm kiếm phản kích lúc hồng nhật pháp vương lại tựa như giống như quỷ mị lần nữa bay lên đến mấy chục trượng bên ngoài tránh thoát vũ hóa đ i ể n phạm vi công kích đây chính là hồng nhật pháp vương tuyệt học không cái chết lợi hại chỗ chính là bầu trợ như thần toàn lực h ạ n như một kích không t r ú n g tức chuyển sang ngàn g i ả m công trốn gồm nhiều mặt vũ hóa điền đành phải đem mục tiêu chuyển rời đến một bên k h á c niên liên đan trên thân n h ê n liên đan vừa rồi đối vũ hóa điền thi triển tinh thần huyện t h u ậ t bị p h ả n vệ dù không đến mức mất đi chiến lực nhưng cũng đã không còn trạng thái đề phòng gặp vũ hóa điền công tới lúc này sắc mặt biến hóa vội vàng b ư ớ ra triệt thoái phía sau mà giờ khác này chúc tàu cùng hoa chát ngao mấy người thế công lại đến. kéo lại vũ hóa điền tiến công bộ pháp vũ hóa điền giận dữ trên thân kiếm thế lần nữa ngưng tụ mọi người sắc mặt đ ộ i biến biết vũ hóa điền lại muốn thi triển vừa rồi kêu kinh khủng kiếm k h í lúc này lập tức lách mình tranh né bốn vũ hóa điền thầm thận nhưng lúc này kiếm thế đã thành chỉ có thể hướng phía đám người chạy trốn phương hướng một kiếm chém đúng ra vê anh kinh khủng kiếm khí càn quét mấy c h ụ c trượng tốc độ chậm chạp một chút cường vọng sinh cùng nhậm bích trực tiếp bị kiếm khí xe rách hộ thể cơ khí bị phá kêu thảm một tiếng ẩm vang nhập vào mặt đất m ư ợ cơ hội này vũ hóa điền không đợi cái khác người cứu viện vận chuyển gang tấp thiên ngai lập tức xông lên phía trước một kiếm quét ngang trong nháy mắt chém xuống hai người đầu lâu đến từ cường vọng sinh khí vận 46-999. đến từ n h ậ m bích khí vận 287-88. m ư ờ i đại tông sư v ậ n thứ hai nơi xa đám người thấy cảnh này đều là biến sắc có chút nghĩ mà sợ lại nhịn không được trong lòng phát l ệ n h quá hung tàn phấp cái này vũ hóa điển thân hình đột nhiên lung lay một chút sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệnh khỏe miệng tràn ra một vệt máu đánh lâu như vậy hắn chung pin là không chịu nổi đám người thấy thế lúc này ánh mắt sáng lên hắn không chịu nổi ngay tại lúc này lên n h i ê n liên đan hét lớn một tiếng vừa xài bước ra trên thân dâng lên từng tầng n h thế trong nháy mắt hướng vũ hóa điện phóng đi những người còn lại lập tức cũng đẻ xuống hoảng sợ trong lòng vội vàng theo cùng một chỗ x u ố n g tới vũ hóa điện cứ như vậy xử lấy kiếm đứng tại chỗ tựa hồ là đã bất lực phản kháng chỉ có thể tại chỗ chờ chết nhưng mọi người ở đây tới gần thời điểm một cỗ kinh khủng kiếm thế lại lần nữa từ vũ hóa điện trên thân bộc phát vũ hóa điện trong nháy mắt ngầm đầu hai mắt đỏ như máu đưa tay chính là một kiếm chém ra vẫn như cũng là chạm thiên một kiếm mọi người sắc mặt đột biến không được hồng nhật pháp vương đồng co giục lại trong nháy mắt ý thức được vũ hóa điển là đang giả vờ suy yếu lúc này dừng bước sau đó không chút nghĩ ngợi lập tức hướng phía phía sau bỏ chạy Vâng! hắn vừa mới bỏ chạy phía sau đột nhiên liền vang lên một đạo kịch liệt oanh minh âm thanh đ ầ y trời kiếm thế b ố n phía cơ hồ đem hư không đều chém vỡ mặt đất tức thì bị chém ra một đạo rộng mấy chục thức hồ sâu trong đó bụi đất tung bay phanh phanh phanh sau một khắc mấy đạo thân ảnh kêu thảm bay ra n i ê n liên an trúc ẩu hoa chắc nào do si địch bốn người tất cả đều trọng thương nhất là n i ê n liên an hắn coi là vũ hóa điển thụ thương cũng ả m chém thấy giết này lúc là v hóa đ i ể thời cơ tốt nhất, bởi cơ n vậy x ô lên nhất, thương cùng, phía thủ hồ trước cuối cơ may ộ t mắt nắt nháy liền khí kiếm bị xé r Cũng m a mắn công lực của hắn thâm hậu che lại bộ vị mấu chốt mới không có bị trước tiên chém giết nhưng t r ú c tẩu cùng do si địch lại trực tiếp liền vẫn lạc tại một kiếm này phía dưới máu tươi hôn hợp có chân cụt tay đứt cùng các loại tạp khí giải đầy hư không hoa c h á t ngao chậm một bước xông vào phía sau cùng thì nhặt về một cái mạng nhưng cũng bị trọng thương đế tử chúc tẩu khí vận ba bảy năm sáu mươi đế tử do ít địch khí vận bốn bốn tám t á m tám lại là hai tôn đại tông sư vẫn lạc còn lại sáu người nhưng giờ phút này duy nhất còn có thể chiến giả chỉ dư hồng ngày pháp vương một người còn lại năm người đều bị trọng thương trong trận hoàn toàn tích mịch hồng nhật pháp vương đứng ở đằng xa gắt gao nhìn chằm chằm trong trận đạo kia toàn thân nhuốm máu thân ảnh trong mắt tràn đầy kiên kỵ cùng h ã i nhiên vũ hóa điền thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài lý xích mị cùng sơn cha nhạc bọn người ở tại nơi xa khoanh chân chữa thương lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy hãy nhiên trong lòng chấn động không gì sánh nổi phía sau bên ngoài mấy dặm ngay tại quan chiến nhữ dương vương tương bay cùng chân làm thiện mọi người cũng là không sai biệt lắm biểu lộ. bọn hắn vốn cho rằng hôm nay như thế tất sát tri cục kia vũ hóa đ i ể n tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ lại không nghĩ rằng cuối cùng sẽ là kết quả như vậy mười vị đỉnh cấp đại tông sư liên thủ lại bị phản sát bốn vị trọng thương năm người người này thực lực mạnh viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn chủ yếu nhất là vũ hóa đ i ể n giờ phút này bất quá chỉ là đại tông sư còn chưa đột phá thiên nhân a nếu như hắn là một vị thiên nhân thực lực như thế cường hãn tất cả mọi người có thể nghĩ đến thông nhưng hết lần này tới lần khác hắn chỉ là đại tông sư mà lại bây giờ bất quá chừng hai mươi tuổi tác như thế võ đạo tư chất thiền vô cổ nhân hậu vô lai giả chỉ sợ là trong truyền thuyết cái kia ngàn năm trước thiếu lâm tổ sư đà ma ở đây tuổi tác thời điểm cũng vô pháp sánh vai chân chính võ học yêu nghiệt tế bắc trên thành diệp cô thành bọn người thấy cảnh này thì là nhẹ khẽ thở phào nhẹ n h ấm. vũ hóa điển như trước vẫn là bọn hắn ấn tượng bên trong cái kia vô địch đốc chủ đốc chủ thần uy vô địch thiên hạ đốc chủ thiên huế thiên huế thiên tiên h thuế một thời yên lặng về sau tế bắc trên thành vang lên tiếng hoan hô đ i ế t thái như cóc nhưng vào lúc này vũ hóa điển thân hình lay động một cái đột nhiên đặt mông ngã ngồi trên mặt đất miệng lớn thở dốc cùng lúc đó hắn vết máu ở khoe miệng cũng càng thêm tiên diễm mấy phần toàn thân k h í tức tại trong khoảnh khắc liền ngã rơi xuống đốc chủ mã tiến lương bọn người biến sắc trong t r à n g hồng nhật pháp vương bọn người cũng là cả kinh nhìn chằm chặp vũ hóa điền nhìn nhưng là không dám tới gần bọn hắn sợ vũ hóa điền lại là trang cái này hoa quan quỷ kế đa đoan không thể khinh thường nhưng trên thực tế vũ hóa điền giờ phút này thật là đã triệt để thoát ly t h i t r i ể n ra cuối cùng một kiếm về sau chân khí trong cơ thể hắn đã bị triệt để tiêu hao sạch sẽ một tia đều không thừa chảm tiên một kiếm y lực tuy mạnh nhưng nối chân khí tiêu hao hồng nhật pháp vương kiếm điện, cũng xa trong h mắt tràn ngập kiếm kỵ lắc đầu nói không biết hắn không dám đánh cược vừa rồi kia kinh khủng một kiếm rõ một một chiếc mắt chính diện giao thủ nếu là ở vào một kiểm kê phạm vi công kích bên trong liền xem như hắn cũng có nguy cơ vẫn lạc lý s í c h mỹ sắc mặt biến đổi nhìn qua nơi xa không hề có động tinh gì vu hóa điển đột nhiên nói đi thử xem hồng nhật pháp vương nhìn hắn một cái trầm giọng nói ngươi tại sao không đi lý s í c h mỹ sắc mặt biến hóa cắn răng nói cùng tiến lên hồng nhật pháp vương lắc đầu không đi lý s í c h mỹ lúc này giận dữ không thừa dịp hiện tại giết hắn chờ hắn khôi phục lại chúng ta đều phải chết hồng nhật pháp vương trầm mặc trên mặt hiện hiện một tia ý động lý xích mỹ nói không sai kẻ này thực lực quá mạnh một chọn một bọn hắn căn bản không phải đối thủ thậm chí liên thủ đều đánh thành giờ phút này cục diện như vậy như chờ hắn khôi phục chất khí bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng là nghĩ đến trước đó vũ hóa đ i ể n ra vẻ suy yếu dẫn bọn hắn ra tay một kiếm chém giết c h ú c tàu cùng do si địch một màn hắn vẫn còn có chút do dự vạn nhất vũ hóa đ i ể n lại là trang làm sao bây giờ nghiên liên đan cùng hoa c h á t ngao còn nằm ở nơi đó đâu cũng không biết chết chưa hắn cũng không muốn bước hai người theo gót nghiên liên đan hoa c h á t ngao cái này vũ hóa đ i ể n đột nhiên mở mắt nhìn về phía hồng nhật pháp vương mọi người sắp mặt bình tĩnh nói bản tọa đã mất đi chiến lực không thừa dịp hiện tại giết bản tọa các ngươi còn đang chờ cái gì lời vừa nói ra h hắn ánh mắt biến ảo một chút đột nhiên hướng phía vũ hóa điển chắp tay trước ngực thi lễ một cái nói a di đà phật vũ thí chủ b ầ n tăng thụ đại nguyên chi mời đến đây đại minh đúng là bất đắc dĩ b ầ n tăng cái này về tây vực từ đây sẽ không lại bước vào đại minh nữa bước chuyện hôm nay có thể hay không như vậy xóa bỏ người đang nói cái gì lý xích mỹ đám người sắc mặt k ỳ biến lúc này nhìn về phía hồng nhật pháp vương thần s ắ c phẫn nộ hồng nhật pháp vương không để ý đến chỉ là nhìn qua vũ hóa điển chờ đợi vũ hóa điển trả lời chắc chắn vũ hóa điển thản nhiên nói có thể lạc đường biết quay lại cũng là chuyện tốt nếu ngươi hiện tại thối lui bản tọa chuyện cũ sẽ bỏ qua hồng nhật pháp vương trong lòng nhẹ nhàng thở ra vội và nói vẫn tăng cái này rời đi chương hai trăm chín mươi sáu huyết chiến nhập ma nam nói xong hắn xoay người rời đi lý s í c h bị giận dữ hướng hắn hô ngươi có phải hay không giả nên hồ đồ rồi hắn nếu quả như thật còn có sức tài chiến há lại sẽ thả ngươi rời đi hồng nhật pháp vương ánh mắt cũng là lạnh lẽo nói lão nạp không phải thuộc hạ của ngươi. ngươi nói chuyện cho lão nạp thả tôn trọng một điểm còn có nếu ngươi cảm thấy hắn là giả vờ ngươi sao không mình trên để lão nạp đi chịu chết ngươi nhìn lão nạp giống đồ đần s a o a lý s í c h mỹ thầm hận không thôi nhưng hắn biết giờ phút này không thể nội loạn lúc này đem ánh mắt nhìn về phía vu hóa điền phẫn nộ quát ngươi cái này rào hoạt thầy tương số ta liền không tin ngươi thật không tổn thương chút nào dứt lời hắn thả người nhảy lên hướng phía vũ hóa điền một trường đánh tới hồng nhất pháp vương cũng dừng bước nhìn chằm chằm vũ hóa điền nhưng vào lúc này lý s í c h mỹ còn chưa đến vũ hóa điền trước người một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong trận tốc độ so lý xích mỹ nhanh mấy lần không ngừng liền như là thiểm điện đồng dạng trong nháy mắt xuất hiện ở vũ hóa điện trước mặt Vũ hóa đ i ngay con n ư ơ cơ i lại, giác nhiều, triệu co cảm tức trong rụt tăng tập lòng lập nguy v ừ mới khôi phục một khôi khí, phục chút chân h c vận u ể thể n tiên tiên thân, thành cương người. Nhưng bất diệt trước bảo hóa hộ khí hộ ở sau m ộ t khắc gian g g i á c một tiên v a n g d ò n vũ hóa điện hộ thể cơ ư n g khí xuất hiện lít nha lít nhít vết rách ngay sau đó ẩm vàng p h á thoái vũ hóa điện một n mầm máu tơi ư phân l u n ra trực tiếp hướng về sau bay ngược ra ngoài biên cố đột nhiên xuất hiện sợ ngây người tất cả mọi người tế bắc thành bên trên mã tiến lương bọn người lúc đầu cũng coi là vũ hóa điện là đang giả vờ suy yếu nhưng giờ phút này thấy cảnh này đều là sắc mặt đại biên diệp cô thành cùng lôi oanh hai người lúc này cũng không do dự nữa nhao nhao lách mình ra khỏi thành muốn tới cứu viện nhưng cái này người áo đen kia chỉ là vung lên ống tay áo thư không rung động một cỗ lực lượng kinh khủng tuân ra diệp cô thành cùng lôi oanh trong nháy mắt thổ huyết bay ngược sắc mặt h ã i nhiên trong tràng thoáng chốc hoàn toàn tính mịch chỉ thấy người này mặt như bạch ngọc đôi lông mày khỏe mắt có chút rủ xuống mũi như mỏ hưng bờ môi đầy đặn nhiều mớn khỏe miệng hai bên đều có nốt rồi đầy đặn nhiều mớn khỏe miệng hai bên đều có nốt rồi đèn một điểm giữa mi tâm có một viên thịt lộ ra quái dị nhưng trên thân lại tràn ngập một toàn đều là các ngươi phế vật như vậy người tới mắt nhìn phía sau lý xích mị bọn người thừ lạnh một tiếng tràn ngập khinh thường ngay vậy nguyên bản ngây người lý xích mị bọn người sắc mặt lập tức âm trầm xuống nhưng cảm ứng được người áo đen trong cơ thể tản ra cỗ kia khí tức kinh khủng bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ người này đứng ở nơi đó tựa như cùng phương thiên địa này hòa làm một thể không nhìn kỹ căn bản cảm giác không thấy rất rõ ràng người này tuyệt đối là một tôn tiên nhân c ư ờ g i ả lý xích mị trong mắt hiện, hiện một tiên g h i ê trọng chắp tay nói xin hỏi tiền bối là người phương nào người áo đen cười lạnh nói ngươi không tư cách biết được bổn vương danh hào lý s í c h mị trong mắt hiện hiện v ẻ tức giận nói các hạ tuy là thiên nhân cừng giả nhưng không khỏi cũng quá mức càng rỡ ta đại nguyên vương triều cũng không phải là không có thiên nhân tỏa c h ấ n ngay vậy người áo đen đôi mắt nhắm lại ngầm đầu nhìn một chút trên trời cao kịch chiến ba đạo thân ảnh đáy mắt hiện lên một tia kiên kỵ cùng lệnh ý lập tức hắn không tiếp tục để ý tới lý s í c h mị quay người đi hướng nơi xa khí tức hư nhược vụ hóa điển lạnh lùng nói nghĩ không ra đại m ì n h còn có người tư chất như vậy nịch tiên thiên tài nhưng không giết người bồn vương không có cách nào hướng bảng ban bảng giao cho nên chỉ có thể s i n chết đi đốc chủ, nơi xa mã tiến lương bọn người muốn rách cả mỹ mắt muốn tới hỗ trợ lại bị diệp cô thành cùng lôi oanh gắt gao ngăn lại diệp cô thành cùng lôi oanh lúc này sắc mặt trắng bệnh trong lòng tại kinh h ạ i sau khi đồng thời cũng dâng lên một tia bất lực cùng bị thương thiên nhân mười vị đại tôn g sư thì cũng thôi đi lại còn có một vị thiên nhân tự mình đối vũ hóa điện ra tay trong vòng một ngày xuất hiện bốn vị thiên nhân tại sao có thể có nhiều ngày như vậy người ra tay giờ phút này tôn ân bị đại nguyên vương triều hai tôn thiên nhân ngăn chặn vũ hóa điện trọng thương bằng mấy người bọn hắn căn bản không thể nào là một tôn thiên nhân đối thủ nhưng vũ hóa điện làm sao bây dò hắn còn có đường sống sao khu khu vũ hóa điện từ hố sâu bên trong chậm rãi bỏ lên hơi thở mâm anh đột nhiên tặng hắn một cái một khối nội t ạ n g theo máu tươi phun ra thu hắc y nhân kia một trường giờ phút này hắn toàn thân tựa như muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng nguyên bản vừa mới khôi phục một chút chân khí cũng lại lần nữa hao tuần giống chân chính t u y ế t cảnh hắn cầm đầu nhìn về phía trước người áo đen kia sắc mặt trắng bệnh gàn tương chữ khoái hoạt vương sài n g ọ quan sài n g ọ quan ngay vậy tất cả mọi người đều là biến sắc k h á i hoạt vương sài n g ọ quan bọn hắn tự nhiên nghe nói qua cái tên này nhưng ở tám mươi năm trước hắn còn không gọi cái tên này mà gọi là làm vạn gia sinh p h ậ t người này lòng lang giả thú hung tâm b ừ n g b ừ n g năm đó từng dùng kế đem trên giang hồ vô số võ lâm cao thủ dụ dô đến hành sơn một mẹ hốt gọn trong đó thậm chí không thiếu đại tông sư cường giả qua chiến dịch này đoạn thời gian kia võ lâm bên trong cao thủ thậm chí xuất hiện đứt gãy duy sài ngọc quan một người tung hoành thiên hạ vô địch thủ sau đó cũng không lâu lắm người này liền biến mất nghe nói ẩn cư tại lâu lan cổ thành một vùng không nghĩ tới bây giờ vậy mà lại hiện thân hơn nữa còn là vì dép vũ hóa điền mà đến sài ngọc quan đôi mắt nhắm lại nói không nghĩ tới ngươi còn biết b ồ n vương danh h ả o như thế để b ồ n vương có chút ngoài ý mớn vũ hóa điền lần nữa phun ra một búng máu không nói gì khi nghe đến sài ngọc quan nhấc lên bằng ban thời điểm hắn liền đoán được sài ngọc quan thân phận ngoại trừ sài ngọc quan không có cái khác thiên nhân sẽ tự hạ thân phận đối với hắn một tên tiểu bối ra tay mà lại hắn vừa lúc vậy cùng mà sư cung có thủ chỉ là vũ hóa điền s á t thực không ngờ tới hôm nay vậy mà lại xuất hiện nhiều như vậy đ ị c h nhân vì để phong v ă n nhất hắn thậm chí đã làm tốt dự tính xấu nhất đem tôn ân đều tự mình mời đến toa trấn nhưng không nghĩ tới đại nguyên vương triều vậy mà cũng phái ra hai tên thiên nhân kéo lại tôn ân mà bây giờ hắn thật vất vả chém giết mấy cái đại t ô n g sư nguy cơ còn chưa triệt để giải trừ vậy mà lại tới một tôn tiên nhân chẳng lẽ thật là trời muốn d i ệ t ta vũ hóa đ i ể n sao vũ hóa đ i ể n cười thảm một tiếng trong lòng dâng lên một tia không tam lỏng nhưng ngay sau đó lại hóa thành phẫn nộ cùng bất khuất v â anh đột nhiên một c ố khó có thể tưởng tượng hung lệ chi khí từ vũ hóa đ i ể n trên thân bạo phát càng có một từng sợi tinh hồng sát khí từ vũ hóa điền trong cơ thể tràn lan ra vũ hóa điền cầm kiếm đứng lên tóc đen đầy đầu tùy ý điên của múa hắn đứng ở mặt đất n ử a mặt lên trời gào thét lao thiên muốn ta chết ta lại không chết thiên m bản theo a mới là t i gió trời. Thiên liền tiên. Giang ê n mệnh. Mệnh không muốn vong ngã, nghị Ha ha ha ha.、Mệnh、ta do ta không gió trời. Thiên muốn vong ngã, ta t do giác.、Theo、vũ hóa đ i ể n câu nói này bầu trời âm u đột nhiên hiện lên một đạo sáng chói đ i ệ n mang tựa hồ trời xanh đều bị vũ hóa đ i ể n cái này đại nghịch bất đạo trọc giận sai ngọc quan bước chân dừng lại nhìn qua lúc này giống như phong ma vũ hóa đ i ể n đáy mắt hiện hiện một k i a cảnh giác nhưng lập tức liền cười lạnh côn g vọng chỉ bằng ngươi chỉ là đại tông sứ cảnh cũng dám nói bừa người tiên vũ hóa điền nhìn hắn một cái không nói gì nhưng lúc này trong cơ thể hắn bạch hổ huyết mạch đã triệt để sôi trào vô cùng vô tận lệ khí từ hắn trong cơ thể tàn ra như là viễn cổ hồng hoang manh thú thất tình theo sát lấy một đạo như máu đồng dạng chữ vương đường vân chậm rãi từ vũ hóa điện mi tâm hiện hiện hai con mắt của hắn dần dần bị huyết sắc thay thế mà lại lần này huyết sắc thậm chí đã nồng nặc phát đen như mực nước đồng dạng giống một đầu bạch hổ hư ảnh từ vũ hóa điện sau l ư n g hiện hiện ngửa mặt lên trời thét dài chấn động thương cung vũ hóa điện đứng ở trên mặt đất toàn thân tay háo bay lên tóc đen đ i n của múa hai con ngươi máu đen tựa như một đầu mất đi lý trí ác ma giờ khác này hắn triệt để bông ra đối bạch hổ huyết mạch đáp chế để huyết mạch bên trong kia một tia bạch hổ thu tính chủ đạo ý chí của hắn nhập ma thấu chương s o n g chương hai trăm chín mươi bảy tràng thiên nhân ma vương hàng thế một không người biết được ngay tại tế bắc thành biến thiên bạch hổ khiếu thiên sắt thần hàng thế đồng thời tại thần châu bắc cảnh vô tận băng nguyên bên trong một cái nằm tại băng quan bên trong trên mặt mang theo băng đ i ê u mặt nạ bóng người bỗng nhiên mở mắt cùng lúc đó trên người hắn nổi lên đạo đạo sáng chói ánh lửa một đầu uy nghiêm mỹ lệ thần điệu hư ảnh từ cái này ánh lửa bên trong bay lên xoay quanh bén nhọn tiếng hót dường như cảm ứng được đồng nguyên ký tức băng điêu người đeo mặt nạ ảnh từ quan tài bên trong ngồi dậy nhìn xem cái này một dị tượng trong mắt tràn ngập vẻ kinh nghi tiếp theo quay đầu nhìn về phía phương nam t h â n thú bạch h ổ khí t ứ c làm sao có thể phương tiên điện này làm sao có thể còn có bạch h ổ tồn tại băng điêu người đeo mặt nạ ảnh thì thào nói nhỏ ánh mắt kinh nghi bất định c h ầ m tư một lát băng điêu người đeo mặt nạ ảnh từ băng quan bên trong lóe lên mà ra trong mắt lóe ra r i ụ c r i ụ c tinh quang lẩm bẩm nói bất kể như thế nào bản tọa cũng phải đi xem một chút một mực bản thân băng phong cũng không phải vấn đề mà lại tính toán thời gian kinh trập này hẳn là cũng nhanh đến t mà mà cùng một thời gian đông hải bên cạnh một cái hình thể hơi mập ngồi tại bên bờ câu cá bóng người cũng quay đầu hướng đại minh phương hướng nhìn thoáng qua đáy mắt đồng rạng có một tia kinh ngạc người này mặc một bộ phổ thông áo vải dâu tóc m ặ c trắng nhìn lại đã mười phần gián mua cũng không biết sống bao nhiêu năm tháng trên người lão giả có từng tia từng tia lục mang quanh quanh trong đó phảng phất có một đầu giống như rồng mà không phải là rồng giống như rùa không phải rùa hư ảnh lơ lửng ngửa mặt lên trời t ê minh túi đầu mắt nhìn cái này một dị tượng lão giả đôi mắt nhắm lại phương tây bạch hổ s á t tinh hiện thế giống tế bắc thành bên ngoài tựa như hồng hoang cự thú giống như hổ khiếu vang lên càn quét thiên địa giờ khắc này vô luận xa gần tất cả mọi người cảm thấy trong lòng mắt lạnh phảng phất có cái gì đại khủng bố sắp dáng lâm đồng dạng thậm chí liền ngay cả trên trời cao cũng là gió nổi mây phun ngay tại kịch chiến tôn ân ba người đều là vô ý thức ngừng chiến túi đầu nhìn thoáng qua ánh mắt lộ ra một tia v ẻ ngưng trọng đáng chết làm cảm ứ n g được phía dưới đạo k i a quen thuộc thiên nhân khí tức lúc tôn ân lập tức liền minh bạch xảy ra chuyện gì vì đối phó một cái đại tông sư cấp tiểu bối các ngươi vậy mà bỏ được xuất động như thế chiến trận đại nguyên vương triệu là thật một điểm mặt cũng không cần sao tôn ân nhìn về phía đối diện bát sư ba cùng n ô n g xích hành lẫn nhau trong mắt cũng có một tia nghỉ hoặc bọn hắn cũng không nhận ra phía dưới cái tia lạ lâm thiên nhân là ai nhưng nhìn tình huống trước mắt cũng hắn là vì giết cái tia đại minh tiểu đại m i đã như vậy vậy liền là bạn không phải địch bát sư ba cười nói tôn đạo hưu cũng không phải là đại minh người cần gì phải vì cái này đem nghiêm trị quốc như thế tận tâm đâu phong g a i dám vào mặt mẹ ngươi tôn ân giận dữ trong tay phất trần vung lên đột nhiên hóa thành một đầu hoàng long hướng phía bát sư ba cùng ngông xích hành càn quét m à đi cẩn thận ngông xích hành trong mắt hiện hiện một vòng n g ư n g trọng tôn ân thực lực mạnh cho dù là bọn họ hai người liên thủ cũng không có bao nhiêu phần thắng nhưng không có phần thắng cũng phải ngăn chặn tôn ân nếu không trận chiến này bọn hắn thua t h i lớn vì xâm lấn đại minh đại nguyên bỏ ra cực lớn giá phải trả xuất ra động cao thủ cũng xa không chỉ đám bọn hắn hai cái rốt cuộc đại nguyên tại người trung nguyên trong mắt là dị tộc mà cái khác mấy cái trung nguyên vương triều cũng sẽ không c h ơ mắt ngồi nhìn đại minh bị đại nguyên tiêu diệt nhưng chỉ cần kéo tới đại minh bị diệt ván đại đóng thuyền đại nguyên vương triều thuận thế chiếm lĩnh đại minh lãnh thổ lại thêm đông phương đại thanh trung nguyên lãnh thổ liền có một phần ba bị đại nguyên trừng khống đến lúc đó coi như cái khác mấy cái trung nguyên vương triều liên thủ xâm lấn đại nguyên cũng không sợ cho nên bất luận như thế nào ít nhất phải kéo tới hủy diệt đại minh hai người đồng thời ra tay đánh đổ tôn ân hóa ra h o à long sau đó một trái một phải lại lần nữa xông ra hướng phía tôn ân công tới đại chiến lần nữa bộc phát mà đồng thời tế bắc thành bên ngoài tất cả mọi người biến sắc liền ngay cả sài ngọc quan trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh nghỉ g ắ t gao nhìn chằm chằm phía trước vũ hóa điện trầm giọng nói ngươi đây là ma công gì vũ hóa điện trên thân tán phát cỗ kia tựa như viễn cổ cự thú giống như lệ khí để hắn đều cảm giác được một cỗ kiểm chế kinh hại không thôi vũ hóa điện không để ý tới hắn lúc này ý thức của hắn đang bị một cỗ tràn ngập lệ khí thú tính ăn mòn đồng hóa hắn đầu ó c chúng cái này khắc cũng còn lại một cái ý niệm trong đầu Dết. Dết hết ấ m ẩm theo bạch hồ huyết mạch sôi trào thiên địa chỉ lực giống như không cần tiền đồng dạng điên cuồng mà tràn vào vũ hóa điện trong cơ thể sau đó trong nháy mắt liền bị luyện đã hóa thành kiếm khí cùng lúc đó hắn khí tức trên thân cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng cường hắn nhập ma hồng nhật pháp vương sắc mặt hai nhiên kinh ngạc nói hắn xuất thân phật tông đối loại tình huống này ít nhiều hiểu rõ một chút nghe nói có thượng cổ đại ma tựa như giết chóc cự thú bị giết niệm k h ố chế rơi vào ma đạo từ đây biến thành chỉ biết giết chóc ma đầu hỏa loạn thiên hạ mà giờ khắc này vũ hóa điện tình huống cùng thượng cổ trong truyền t h u y ế t ma một mươi ph nhập ma sai ngọc quan c h o mày bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt hắn không có ý định chờ đợi thêm nữa nhìn về phía vũ hóa điện sai ngọc quan trong mắt hiện hiện một tia s ắ c ý nói mặc kệ ngươi tu luyện ma công nào đều không cải biến được ngươi hôm nay kết cục chết dứt lời thân hình hắn k h ẽ n ú c ních toàn bộ người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía vũ hóa điện một trường oanh ra mà vũ hóa điện lúc này thật giống như người choáng váng đồng d ạ n g cũng không biết tránh né cứ như vậy cứ thế mà thụ hắn một trường、Và、anh bị sai ngọc quan một trường k ế chúng vũ hóa điện thân thể r u lên toàn bộ người lại lần nữa nhanh lùi lại đến mấy chục trượng bên ngoài theo lôi đình đánh rơi vũ hóa điện sau lưng bạch hổ hư ảnh pha thoái nhao nhao dung nhập vào vũ hóa điện trong cơ thể sau một khắc vũ hóa điện chậm rãi ngầm đầu như mực đồng dạng đen kịt hai con người nhìn về phía trước sài ngọc quan thanh âm khản khản như từ địa ngục chuyển đến rết theo rết chữ rơi xuống vũ hóa điển thân ảnh cũng đã biến mất giống như quỷ mị suy tiếp theo một cái trước mắt một đạo kiếm quang tựa như du long mang theo vô tận kiếm khí trực tiếp đâm về phía sài ngọc quan sài ngọc quan sắc mặt đột biến bởi vì hắn phát hiện vũ hóa điển thời khắc này kiếm hắn vậy mà trốn không thoát cái này sao có thể thời khắc mấu chốt sài ngọc quan vô ý thức đưa tay một trường muốn đánh lùi vũ hóa điển nhưng sau một khắc kiếm khí cùng tay không tấn công kinh khủng kiếm khí bộc phát sài ngọc quan con hẵng kia trắng đoán bàn tay trong nháy mắt nổ bể ra đến mà hắn thì hét thảm một tiếng toàn bộ người trực tiếp rút lùi mấy chục trượng h ắ ngay còn chưa kịp phản n kịp ứ vũ h ó điện đến. lại Thời n khác à vũ hóa điện, tại ố c độ so v trước sài ngọc quan g không i tay tăng cường gấp phải vẹn vẹn chỉ cái chấp là một sắp kích trong lúc vũ hóa điện trên thân đột nhiên tự hành dâng lên một tầng cương khí màu vàng kim vòng bảo hộ thiên tiên bất diệt thân nhưng giờ phút này liền ngay cả cái này tiên tiên bất d i ệ t thân cơ ư n g khí kim màu và nóng đều mang tới một tia huyết sắc sai ngọc quan một trưởng vỗ t ạ i cơ ư n g khí vòng bảo hộ bên trên vòng bảo hộ trong khoảnh khắc phá thoái vũ hóa điện cũng lại lần nữa bị đánh bay đến số bên ngoài hơn một mươi triệu trong miệng phun ra một ngụm máu tươi nhưng vũ hóa điện giờ phút này căn bản không biết đau đớn vừa mới dừng lại chính là lần nữa cầm kiếm liền sông ra ngoài có chút lóe lên liền biến mất ngay tại chỗ một giây sau một đạo sáng chói kiếm mang nợ rộ giết chóc hủy diệt huy hoàng nhanh chóng các loại kiếm ý bộc phát trong đó còn ẩn chứa ngập trời lệ khí. cuối cùng ngưng tụ làm một cỗ cường đại kiếm thế hướng phía sài ngọc quan càn quét mà đi chương hai trăm chín mươi tám trạm thiên nhân ma vương hàn thế hai nhìn qua cái này kinh khủng một kiếm sài ngọc quan lại lần nữa thất sắc hắn đã cảm giác được một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm một kiếm này đã có thể uy hiếp được hắn nhưng cỗ này kiếm thế quá nhanh mà lại cũng không phải là đơn nhất một kiếm tận chứa trong đó cường đại kiếm khí lĩnh vực đã đem hắn bao phủ lúc này muốn trốn tránh đã không còn kịp rồi thời k h ắ c mấu chốt sài ngọc quan trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh loao a o một cỗ hùng hậu thiên địa nguyên khí từ trong cơ thể hắn tuân ra tràn vào đến trong tay hắn trôi này loan đao bên trong sau đó sài ngọc quan đáy mắt hiện lên một tia d ữ tận xác hướng trước chém ra một đao đã không tránh được vậy liền cứng rắn hơi anh một nháy mắt cắt bay đã chạy phụ cận hồng nhật pháp vương lý xích mị bọn người cảm nhận được cỗ này đáng sợ khí kình dư ba đều là sắc mặt k ỳ biến nhao nhao lách mình về sau mới thối lui duy chỉ có hoa gian phái trưởng môn hoa tiên niên liên đ a n cùng tiêu đâm tử mô hình cao thủ từ đồng ma quân hoa chắc ngao nguyên bản liền bị vũ hóa điền một kiếm trọng thương giờ phút này coi như nghĩ lui cũng bất lực trực tiếp bị c ố này khí kình dư ba cuốn vào trong đó một giây sau hai người tiếng kêu thảm thiết bắt đầu từ bên trong truyền ra a n g h e trong đó kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong trận mọi người không khỏi hãi nhiên sắc mặt t r ắ n g bệnh đ ế từ niên liên đan khí vận năm sáu tám hai tám đ ế từ hoa chát ngao khí vận ba năm sáu sáu sáu đầu góc bên trong vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở nhưng giờ phút này vũ hóa đ i ể n đã không cách nào để ý tới dư ba quyết tán h ắ n cũng bị cỗ này lực lượng kinh khủng tung bay ra ngoài vết máu ở khỏe miệng càng thêm đầm đầm cùng lúc đó hắn hộ thể c ư ơ n g khí cũng bị phá hết trên thân một nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít vết thương nghiêm trọng nhất một vết thương thậm chí trực tiếp đem vai trái của hắn suýt nữa chém xuống đến nhưng vừa mới rơi xuống đất ổn định thân hình vũ hóa điện trong cơ thể chính là đã tuân ra một cỗ sôi trào hết u y mạch chỉ lực tại cỗ này huyết mạch chỉ lực chữa trị dưới thương thế trên người hắn lập tức lấy một cái cực kỳ tốc độ khủng khiếp khôi phục hắn giờ phút này liền tựa như đánh không chết tiểu cường chỉ cần không bị nháy mắt giết bất luận thụ nhiều thương thế nghiêm trọng hắn đều có thể rất nhanh khôi phục lại chủ yếu nhất là không có ý thức hắn cũng không biết đau đớn hắn liền nắm chặt phi h ư n g kiếm lần nữa hướng kia khí kinh phong bạo bên trong bọc vào đồng thời tại bắn vọt quá trình bên trong một cỗ ẩn chứa khôn cùng lệ khí kinh khủng kiếm thế đã lần nữa từ trong cơ thể hắn ngưng tụ sau đó bộc phát sai ngọc quan vừa mới trúng một kiếm lúc này cũng là khí huyết dâng lên máu tươi không cần tiền đồng dạng từ miệng bên trong phun ra nhưng không chờ hắn kịp phản ứng vũ hóa điển kiếm thứ hai lại đến vẫn như cũng là chạm thiên một kiếm h ơ anh một kiếm này chuẩn xác không sai lầm chạm tại sai ngọc quan trên thân à thời khác sống còn sài ngọc quan chỉ tới kịp điều động nguyên khí trong cơ thể bảo vệ yếu hại sau đó liền kêu t h ả m một tiếng cả người liền lần nữa bị một kiếm này chém bay ra ngoài chỉ thấy hắn giờ phút này toàn thân áo bào nổ tung lại không trước đó bộ kia v i n h vá hung hăng dáng vẻ ngược lại toàn thân máu me đồng địa thê thảm đến cực điểm t nhìn thấy sài ngọc quan bộ dáng này nơi sa hồng nhật pháp vương bọn người đều nhịn không được run lên trong lòng sắc mặt hái nhiên suy bên này sài ngọc quan vừa mới rơi xuống đất chưa đứng dậy vũ hóa điện đã xuất hiện tại mặt của hắn trước trong tay phi hồng kiếm không chút do dự hướng lấy sài ngọc quan chém xuống sống chết trước mắt sài ngọc quan sắc mặt h o à n g hốt tay phải hướng trước vung lên một c ố lực tượng quỷ dị đột nhiên xuất hiện tại c ố lực lượng này áp bách d ư ớ i vũ hóa điện động tác đột nhiên trở nên chậm mà lại tựa hồ ngay cả thực lực đều bị áp chế mấy phần đây chính là sài ngọc quan thiên nhân lĩnh vực m ư ợ n nhờ lĩnh vực kéo dài sài ngọc quan trong nháy mắt từ vũ hóa điện d ư ớ i kiếm chạy trốn một mặt hoảng sợ nhìn qua trước mắt cái này áp ma sau một khắc hắn trong lòng lại không chiến ý thân hình chuyển một cái hướng thẳng đến nơi xa bỏ chạy hắn giờ phút này sớm đã không cách nào bận tâm mặt mũi gì không mặt mũi từ lâu quên đi mình chuyến này đến đây m vũ hóa điền hiện tại nhập ma t r ạ n g thái dưới thực lực quá mạnh mà lại năng lực khôi phục có thể xưng k i n h khủng căn bản đánh không chết mà hắn lần trước bị tôn ân đạ thương thương thế chưa triệt để khỏi hẳn giờ phút này lại tại vũ hóa điền dưới tay trọng thương nếu là nếu ngươi không đi chỉ sợ muốn bị sống sờ sờ đánh chết cho nên hắn không chút do dự lựa chọn chạy trốn nhưng vũ hóa điền lúc này sát ý chính đồng mà lại trong cơ thể hắn cỗ kia vô tận lệ khí chính cần p h o n g thích lại như thế nào sẽ bỏ qua sài ngọc quan nhìn thấy sài ngọc quan chạy trốn vũ hóa điền thả người nhảy lên bay lên mà lên hướng phía sài ngọc quan một kiếm chém ra、đi. vẫn như cũ lần à À, mà này trảm thiên một thảm một tiếng, bị một kiếm chém xuống mặt đất. kiếm. mới kiếm kiếm chém phong khí Sai liền đổi lên, kêu Ngọc Quan ngự xuống kịp, vừa đạo l bị bị này thụ thương quá mức nghiêm trọng hắn ngay cả ngự không đều không làm được chỉ có thể kéo lấy thân thể trọng thương trên mặt đất cực nhanh bỏ chạy vũ hóa đ i ể n t h ì cầm kiếm truy kích nhưng liên tục mấy lần thi triển trạm thiên một kiếm c h â n khí của hắn cũng tiêu hao rất nhiều cho nên tốc độ cũng chậm không b t nhưng hắn cũng không từ bỏ vẫn như cũ cầm kiếm đuổi hướng sài ngọc quan một bộ không chết không thôi chỉ thế nơi xa nhìn qua hai người một chạy một đuổi đám người sớm đã sợ ngây người bọn hắn chưa hề nghĩ tới một vị thiên nhân vậy mà lại bị một tên đại tông sư truy sát một màn này triệt để đỉnh phong thế giới quan của bọn hắn nguyên quân bên trong những dương vương bọn người cũng đều đã sớm bị cái này kinh khủng trắng cảnh chấn động đến trọn mắt hốt mồm bọn hắn cũng không phải cực kỳ thanh sở thiên người cùng đại tông sư khác nhau nhưng tiêu nhập ma vũ hóa điện cùng s a i ngọc quan chiến đấu lực phá hoại thật là đáng sợ giờ phút này hai người chiến đấu kiêm một mảnh địa vực cơ hồ đều bị đánh chìm xuất hiện từng cái bất quy tắc cử hình hồ sâu kinh khủng như vậy trắng cảnh quả nhiên là nhân lực có khả năng tạo thành sao giờ khác này thế giới quan của bọn hắn đồng dạng bị lật đổ. bao quát t ư ơ n g phi trên mặt cũng đầy là vẻ kinh ngạc không ai biết sài ngọc quan kỳ thật cũng là hắn mời tới mục đích cũng là vì phòng ngừa quân minh bên trong lại xuất hiện cái khác cao thủ có một tôn thiên nhân chấn giữ lời nói muốn bảo hiểm một chút mà sài ngọc quan biết được lăng nghiêm cùng phương dạ vũ hai vị này mà sư bảng ban đệ tử còn có ma sư cũng rất nhiều cao thủ tất cả đều vẫn lạc tại đại minh về sau lo lắng bảng ban sau khi xuất quan tìm hắn gây p h i ề n p h ứ c cho nên liền dự định đem vũ hóa đ i ể n chèm giết dạng này coi như bảng ban xuất quan hắn cũng có thể có cái bằng giao cho nên không có suy nghĩ nhiều liền đến nhưng hai người đều không nờ tới Hôn minh không khác thủ hiện. bên trong căn bản không có cái khác cao thủ xuất hiện. Vẹn vẹn chỉ là cái xuất cao có chỉ lúc à này là bài xài mà cái thực lực sức chiến vị đại tông sư, đồng thời còn chém giết mấy cái, thương mấy cái. Chờ hắn át chủ bài ra hết, tinh bị lực ngọc cái trực thực lực át điền người, liền kinh tiên thời đại mười đại thời giết tinh thời điểm, ngọc quan ra tay, muốn triệt để đem nó giải tiếp nhiều. khủng như mình, đồng tông đồng trọng thương hắn tấn quan muốn nó không nghĩ đến cái sau vậy mà trực tiếp nhập ma, thực lực tăng vậy. lấy mấy mấy tay, quyết. vậy vũ vị hóa hết, Thật ra ra sau ma, Đầu để đem một một sư, l bị này nhìn qua đường đường thiên nhân cường giả x à i ngọc quan đều bị đánh cho thê thảm như thế ương phi trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu hàn ý lập tức hắn trong lòng thoại ý tật sinh mắt nhìn bên cạnh vẫn như cũ chọn mắt hốc mồm thần sắc rung động như dương vương chân làm thiện bọn người hắn không nói một lời không để lại dấu vết lui ra phía sau một bước sau đó lặng yên biến mất tại đám người ở giữa vũ hóa điện thực lực quá mạnh một khi chờ hắn giải quyết x à i ngọc quan sợ là liền đến phiên bọn hắn lúc này không đi còn tại q u a n chiến không thể nghi ngờ là đang chờ chết đô đần mới có thể làm chuyện như vậy mà hắn ương phi là kẻ n g u sao hiển nhiên không phải tế bắc thành bên ngoài hai thân ảnh một chức một sau phi tốc lướt qua nhưng cũng không lâu、lắm. khoảng cách của hai người liền bị kéo vào cách xa nhau vài chục trữ lúc vũ hóa đ i ể n đột nhiên bay tới giữa không trùng hướng một t r ư ờ n g n o à n h ra kim long tiếng gầm gừ bên trong sài ngọc quan trực tiếp bị đánh cho một cái lảo đảo vẫn như trước ngoan cường mà chống đỡ không có nga xuống vẫn như cũ điên cùng hướng trước chạy trốn nhưng n g ư ợ n cơ hội này hai người khoảng cách lần nữa kéo gần lại mấy phần suy kiếm quang sáng chói hiện hiện t h ư ợ n như kiếm tiên lâm phạm vũ hóa đ i ể n lấy một cái từ trên cao nhìn xuống tư thế bay xéo mà xuống hướng sài ngọc quan một kiếm đâm ra thiên ngoại phi tiên tại lúc này nhập ma trạng thái ra chỉ dưới thiên ngoại phi tiên uy lực cũng tăng cường rất nhiều giờ k h ắ c này hư không đều mơ hồ bắt đầu v n mẹo gào thét kiếm khí mang theo bén nhọn âm thanh xe gió hướng về sài ngọc quan càn quét mà xuống n g h e tới sau l ư n g động tĩnh sài ngọc quan muốn tránh đã không còn kịp rồi mà lại cũng không tránh được khoảng cách này phía dưới thiên ngoại phi tiên trăm phần trăm bán trúng. anh, Và k ị chúng liệt minh Sài kiểm thanh trong, một t oanh Quan bên Ngọc âm đâm bị r dù l à bị đánh thành d ạ n g này sài ngọc quan vẫn không có chết đi thậm chí còn dáng chống đỡ lấy muốn đứng lên nhưng hắn còn chưa đứng dậy một thân ảnh đã rơi xuống bên cạnh hắn một cước đạp trên vai của hắn đi theo một tay nắm nắm đầu của hắn một giây sau quý hoa âm dương kiếm điện bên trong hút công năng lực thì triển đi ra lượng lớn thiên địa nguyên khí cùng tinh khí cùng một chỗ tràn vào đến vũ hóa điện trong, trong tiềm thức vẫn là cho rằng hấp thụ sài ngọc quan công lực đối với hắn có chỗ tốt cho nên vô ý thức liền đối sài ngọc quan thi triển hữu công hấp công đại pháp cảm giác được chân khí s ó i mòn sai ngọc quan sắc mặt hoảng sợ vô ý thức cho rằng vũ hóa điền dùng chính là hấp công đại pháp lập tức kịch liệt g i ằ n g co cũng không luận hắn dễ ruổi như thế nào từ đầu đến cuối không tránh thoát được bàn tay kia áp chế sai ngọc quan đành phải cưỡng ép vận chuyển nguyên khí điên cồn hướng vũ hóa điền phát động công kích một t r ư ờ n g tiếp một t r ư ờ n g đánh phía vũ hóa điền mặc dù hắn lúc này bị trọng thương tăng thêm bị hút công điều động không thể khinh thường phanh, phanh phanh mỗi một trường rơi xuống vũ hóa điền thân hình đều sẽ lắc một chút cũng không lâu lắm khoe miệng liền tràn ra vết máu hiển nhiên đã bị trưởng lực gây thương tích nhưng hắn đối với cái này không quan tâm vẫn như cũ gắt gao nắm sài ngọc quan đầu lâu tốc độ cao nhất h ú t công sau một lát sài ngọc quan thế công dần dần biến yếu khí t ứ c cũng bắt đầu chậm rãi rơi xuống dưới toàn bộ hình người cùng s ư n g khô lại không trước đó uy nghiêm hình tượng chương hai trăm chín mươi chín trạng thiên nhân ma vương hàn thế ba ẩm ẩm một cỗ khí t ứ c kinh khủng trong n g á y mắt từ vũ hóa điển trong cơ thể bộc phát nguyên bản khô kiệt c h â n khí trong khoảnh khắc đạt được bổ sung khí t ứ c của hắn cũng so với chức tăng cường mấy lần không thôi đại tông sư tám tầng hốt sài ngọc quan nguyên khí hắn vo đạo rốt cục lại đột phánh nhưng vũ hóa điển trên mặt nhưng không thấy cái gì vui mừng vẫn như c ũ mặt không biểu tình tiếp tục hút công thẳng đến đem sài ngọc quan cuối cùng một tia nguyên khí hút hết hắn mới bung ô tay đem nó ném trên mặt đất đ ế t ử sài ngọc quan khí vận một n g h a i chín tám năm năm lần thứ nhất đơn lần cấp đoạt khí vận phá mười vạn nhưng vũ hóa điển đối hệ thống nhắc nhở ngoảnh mặt là ngơ giờ phút này hắn chỉ cảm thấy vô biên lệ khí cùng sát ý đánh thẳng vào tâm trí của mình một cỗ kinh khủng mãng hoang thu tính ăn mòn ý thức của mình xuyên qua giới này ngắn ngủi hai năm vũ hóa điển giết nhiều ít người chính mình cũng đã không cách nào tính toán nhưng mỗi giết một người tiềm bây giờ tất cả sát ý cùng một chỗ bạo phát một n y mắt vũ hóa điện ý thức tựa như là cồn u phong sóng lớn bên trong thuyền nhỏ tùy thời đều có thể l ậ t út càng đáng sợ chính là theo chiến đấu mới vừa rồi những này sát ý tại cùng vũ hóa điện trong cơ thể bạch hổ huyết mạch dung hợp hóa thành một cỗ phản g phất giữa thiên địa tuyến cổ vĩnh tồn s á t cơ đây là tinh thần u nhất s á t đạo bạch hổ vốn là chủ sát phạt tăng thêm bạch hổ chính là viễn cổ thần thú dù chỉ là một tia ý chí cũng căn bản không thể lại bị một phạm nhân nô dịch cho nên bạch hổ huyết mạch mới có thể muốn đồng hóa vũ hóa điện ý thức mới có thể xuất hiện thời khắc này một màn vũ hóa điện ý thức vẫn tồn tại như cũ chỉ là bị bạch hổ thú tính áp chế mà lại cái này tia thú tính vẫn tại không ngừng ăn mòn hắn đồng hóa lấy hắn hắn căn bản là không có cách tự mình làm chủ giờ phút này hắn đầu góc bên trong chỉ có một cái ý niệm trong đầu giết mà hắn cũng là làm như vậy chém giết sài ngọc quan không có chút nào dừng lại vũ hóa điện bỗng nhiên quay người mấy cái lắc mình liền rơi xuống trước đó chiến trường nhìn về phía trong sân hồng nhật pháp vương bọn người giờ phút này hồng nhật pháp vương bọn người vẫn như cũ ở vào trấn kinh ở giữa làm nên tiếp vũ hóa điện cặp tia đen như mực hai con ngươi trong lòng đều là chấn động trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. đi theo đám người sắc mặt đ ổ t biến không được trốn trong khoảnh khắc đám người liền làm ra quyết sách trong n g á y mắt q u a y người hướng phía phía sau nguyên quân đại quân phương hướng bỏ chạy chỉ là đám người vừa có động tác vũ hóa điền cũng theo lần nữa động trước hết nhất bị đuổi kịp chính là thực lực yếu kém lại thụ thương đồng tôn sơn tra nhạc cùng hút máu s ẻ n bình đông nhìn qua tựa như ác thú giống như đuổi theo vũ hóa điền hai người sắc mặt đ ổ t biến trong mắt hiện hiện hoảng sợ tha bình đông chỉ tới kịp nói ra một chữ liền bị một kiếm chém làm hai nửa máu tươi hôn hợp có nội tạng giải đầy hư không đi theo là đồng tôn sơn tra nhạc Với、anh một kiếm chém ra sơn cha nhạc còn ý đồ ngăn cản một chút giơ tay lên bên trong đại đồng ngăn tại trước người nhưng một giây sau đại đồng n ầ m vang nổ tung đi theo hắn toàn bộ người cũng thổ huyết bay rót ra ngoài suy còn chưa rơi xuống đất lại là một đạo kiếm quang đánh tới sơn cha nhạc trực tiếp liền bị một kiếm xuyên ngực máu tươi thuận thân kiếm chậm rãi chạy ra hắn ngơ ngác nhìn qua vũ hóa điện còn muốn nói chuyện vũ hóa điện lại đột nhiên rút ra phi h ồ n g kiếm trong nháy mắt chém xuống đầu của hắn đếm mắt chém xuống đầu của hắn chỉ còn lại hồng nhật pháp vương cùng lý xích mỹ hai người nghe được sau lưng tiếng kêu thảm thiết hai người run lên trong lòng căn bản không dám quay đầu không muốn sống đồng dạng sông về phía trước rất nhanh liền vọt tới nguyên quân đội ngũ bên trong nhìn qua n h ữ dương vương bọn người còn tại ngần người lý xích mỹ khẩn trương quắp còn không mau chạy còn đang chờ chết sao nói xong hai người cũng không quay đầu lại chui vào đại quân bên trong hướng phía phía sau bỏ chạy a nha. a nhanh rút lui n h ữ dương vương bỗng nhiên bừng tỉnh sau đó nhìn qua nơi xa tật đến đạo kêu huyết khí ngập trời thân ảnh lúc này cũng là sắc mặt trăng nhận vội vàng hạ lệnh rút lui nhưng sau một khắc hắn chỉ là thời gian một cái nháy mắt đạo bóng người kia đã vọt tới đại quân ở giữa cẩn thận bảo hộ vương ra quân bên trong còn lại một số cao thủ sắc mặt bờ biên vội vàng ngăn tại n h ữ dương vương trước người muốn bảo vệ n h ữ dương vương rút lui s ù i một đạo kiếm quang v ẽ qua bọn này cái gọi là cao thủ xuất liên tục chiêu cũng không từng tới kịp liền bị kiếm khí xé rách têu thảm rơi xuống đất gặp tình hình này n h ữ dương vương quá sợ hãi quay người liền kéo lấy thân thể mập mạp hướng phía sau đảo mệnh nhưng theo xác lấy hắn cũng bị cả người lẫn n g a chém thành hai nửa muốn bị vị hôn phu quân báo thủ chân làm thiện cũng chưa từng trốn qua tử vong vận mệnh bị vũ hóa điển tiện tay một kiếm liền tước m ấ t đầu thằng đến lúc sắp chết k i a gương mặt xinh đẹp bên trên cũng còn ngậm lấy khó mà che giấu chấn kinh cùng vẻ sợ hãi trừ cái đó ra còn có một vòng hối hận sớm biết là như thế này liền không cho tử quỷ kia phương dạ vũ báo thủ mà giết mấy người về sau vũ hóa đ i ể n không có dừng lại mục tiêu vẫn như c ũ tập trung vào hồng nhật pháp vương cùng lý xích mỹ hai người giờ phút này a y tại mục tiêu của hắn bên trong ai nhất định phải chết những người khác bao quát n h ữ dương vương cùng chân làm thiện những người này đều chỉ là bởi vì ngăn cản con đường của hắn mới có thể bị thuận tay giết chết thôi mục tiêu của hắn một mực là hồng nhật pháp vương cùng lý xích mỹ hai người ầm ầm ba người tại đại quân bên trong tuần tự đổ trốn trên đường đi người ngã ngựa đổ hồng nhật pháp vương cùng lý xích mỹ là tận lực trốn tránh đại quân ghé qua nhưng vũ hóa điền lại là căn bản không tránh tất cả ngăn tại trước mặt hắn nguyên quân đều bị cả người lẫn ngựa cùng nhau chém làm hai nửa nhưng liền xem như dạng này vũ hóa điền tốc độ cũng không chầm chút nào có bạch hổ huyết mạch siêu cường năng lực khôi phục lại thêm cảnh giới tăng lên hắn lúc này đã lại lần nữa khôi phục trạng thái toàn thịnh mà lại so với t r ư ớ c còn muốn càng mạnh chẳng được bao lâu ba người khoảng cách liền bị rút ngắn cảm ứ n g đến sau lưng càng lúc càng gần khí thế khủng bố hồng nhật pháp vương hai người sắc mặt trắng bệnh trong lòng vô cùng sợ hãi bọn hắn không muốn chết cái này lý xích mị trong mắt đột nhiên dâng lên một tiêu ngân lệ sau một khắc hắn hướng phía hồng nhật pháp vương một trưởng oanh ra b à n h hắn hướng phía hồng nhật pháp vương một trưởng oanh ra hồng nhật pháp vương phun ra một n g u ồ máu tươi sắc mặt trắng bệnh căn bản không nghĩ tới lý xích mỹ sẽ đối với hắn ra tay chờ hắn lấy lại tinh thần lý xích mỹ đã đi xa cầu tặc hồng nhật pháp vương thầm hận nhưng giờ phút này cũng không kịp nghĩ nhiều vội vàng lần nữa vật công hướng phía trước bỏ chạy nhưng cái này một chậm trễ công phu vũ hóa điền đã đuổi theo tới suy đến công kích khoảng cách vũ hóa điền không chút do dự hướng phía hồng nhật pháp vương một kiếm chém ra hồng nhật pháp vương sắc mặt bờ biến tự biết trốn không thoát thế nhưng không dám chọi cứng chỉ có thể quay người một trưởng n g o n h ra lựa chọn cứng rắn nhưng trước đó không có đột phá không có nhập ma vũ hóa đ i ể n hắn cũng không là đối thủ húng chi là hiện tại vê anh kiếm khí b ố c phát hồng nhật pháp vương lần nữa phun ra một n g ụ m máu tươi toàn bộ người bay ngược ra ngoài nện vào một m ả n g lớn nguyên quân hắn còn chưa đứng dậy vũ hóa đ i ể n tựa như giống như quỷ mị thân ảnh đã lại lần nữa cẩn thân suy không có lựa chọn hút công hồng nhật pháp vương đầu trực tiếp bị vũ hóa đ i ể n chém xuống một kiếm lúc sắp chết hắn trong mắt cũng còn ngậm lấy một vòng hoảng sợ cùng vẻ oán hận hoảng sợ là bởi vì vũ hóa điền oán hận thì là bởi vì lý xích mị. mị vì mình bằng ệ n h không tiếp đối với hắn ra tay để hắn lưu lại kéo dài thời g như thế cầu tặc lao n ạ p nguyền rùa ngươi cả một đời bất nam bất nữ làm cái chân chính tử nhân yêu lý s í c h mị đến từ hồng nhật pháp vương khí vận 6042 n ă m giết hồng nhật pháp vương vũ hóa đ i ề n n g n g đầu nhìn về phía phía trước đã nhìn không thấy lý s í c h mị thân ảnh đành phải tạm thời từ bỏ cái mục tiêu này đi theo ánh mắt của hắn chuyển dòi đến chung quanh nguyên binh trên thân trong mắt hồng mang lõi lên sau một khắc hắn nắm chặt phi hồng kiếm trực tiếp liền xông vào đám người bên trong bắt đầu giết chóc thỏa thích phát tiết trong lòng lệ khí cùng sát ý suy một kiếm xuống dưới mấy chục mét nguyên quân cả người lẫn ngựa bị kiếm khí xé rá chương ba trăm linh ạ trạm n thiên nhân ma vương hàm thế bốn tế bắc thành bên trên đại minh bên này người đã triệt để sợ ngây người từ khi vũ hóa điện n h ậ p ma ngắn ngủi chưa tới một khắc đồng hồ thế cục trực chuyển gấp d ư ớ i bọn hắn căn bản phản ứng không kịp thiên nhân đẫm máu đại tông sư liên tiếp vẫn lạc đi theo lại là những cái k i a nguyên quân lúc này nhìn qua nơi xa hướng bắt chạy trốn nguyên quân cùng trong đó đạo kia đẫm máu thân ảnh tất cả mọi người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào trong lòng ngọn lửa đang cháy hương h ự c bọn hắn cần phải làm những gì sáng loáng một tiếng kiếm minh tiếng vang lên đồng thiên bảo rút ra trường đao trong tay phân độ quát theo ta ra khỏi thành bồi đốc chủ zh thống khoái sắc sắc sắc. rất nhiều cầm ý địa vệ nhau nhau g ú t đao nhưng cái này, mã tiến lương đột nhiên ngăn tại phía trước căm tức nhìn đồng thiên bảo người yên lên rồi không thấy được đốc chủ nhập mà sao người muốn mang lấy bọn hắn đi chịu chết hay sao tránh ra đồng thiên bảo lạnh lùng nói ta không tin đốc chủ sẽ giết người một nhà đình tu cũng cầm đao ngăn tại phía trước nhìn xem đồng thiên bảo c h o mày nói đốc chủ trong cơ thể có một đặc thù huyết mạch huyết mạch này sau khi kích hoạt sẽ để cho đốc chủ thực lực mức độ lớn tăng lên nhưng cũng sẽ ảnh hưởng đốc chủ tâm trí vô hạn phóng đại đốc chủ sát ý trong lòng trước đó đốc chủ hẳn là còn có giữ lại nhưng bây giờ hắn có lẽ là triệt để kích hoạt lên cái này huyết mạch chỉ lực giờ phút này đốc chủ bị huyết mạch bên trong lệ khí không chế đã trở nên lục thân không nhận ngươi bây giờ thì đến liền là đang chịu chết ngay vậy đồng tiên bảo nhữ mày lại trong lòng tỉnh táo mấy phần tao thiếu khâm nhìn về phía mã tiến lương trầm giọng nói vậy ngươi nói bây giờ nên làm gì mã tiến lương cũng không biết nên làm cái gì chỉ có thể đưa ánh mắt về phía bên cạnh diệp cô thành cùng lôi v a n h hai người diệp cô thành cùng lôi v a n h thực lực khá mạnh hy vọng bọn họ có thể có biện pháp nhưng đón ánh mắt của mọi người diệp cô thành hai người cũng lắc đầu ta không biết t i ê huyết mạch nên như thế nào không chế nhưng bây giờ chủ yếu nhất vấn đề là muốn để đốc chủ khôi phục thanh tỉnh nếu không tiếp tục như vậy giết tiếp đốc chủ có lẽ thật sẽ bị sát ý khống chế triệt để biến thành một cái chỉ biết là giết chóc ma đầu diệp cô thành sắc mặt ngưng trọng nói như thế nào để đốc chủ khôi phục thanh tỉnh m ã tiến lương trầm giọng hỏi diệp cô thành lắc đầu không biết hắn là thật không biết rốt cuộc hắn cũng không có nhập ma kinh nghiệm thậm chí toàn bộ võ lâm bên trong hơn ngàn năm đến đều không có người từng có loại này nhập ma tình huống liền xem như đại minh mấy cái tia ma đạo môn phái mặc dù danh xưng ma giáo nhưng cũng không phải là thật nhập ma chỉ là bọn hắn làm việc coi trời bằng vùng thủ đoạn tàn nhẫn không vì người trong võ lâm chỗ không dùng mới có thể được xưng là ma giáo mà không giống vũ hóa điển giờ phút này là thật n h ậ p ma mà lại vũ hóa điển loại này n h ậ p ma cùng bình thường tu hành bên trong xuất hiện tàu hỏa n h ậ p ma cũng không giống tu hành bên trong tàu hỏa n h ậ p ma đồng dạng chỉ là bởi vì luyện sai võ công hoặc là quá chỉ vì cái trước mắt dẫn đến chân khí nghi c h u y ể n tổn hại kinh mạch hoặc là thần kinh bình thường loại tình huống này hoặc là liền là trực tiếp bỏ mình hoặc là liền là rơi vào trạng thái ngủ say hoặc là biến thành đồ đẩn chưa từng có người nào sẽ giống vũ hóa điển dạng này bị rét ý khống chế lục thân không nhận biến thành chỉ biết là khắc máu rét chóc ma vương nhất là trước đó vũ hóa điền nhập ma c h ẳ n g cảnh trên trời rơi xuống lôi đỉnh bạch hồ khiếu thiên tựa như diện thế đồng dạng thực sự thật là đáng sợ nghĩ đến khi đó tình hình mọi người đều nhịn không được dùng mình một cái đáng chết một lát sau đồng tiên bảo lấy lại tinh thần nhịn không được giận mắng một tiếng nói chẳng lẽ vẫn mặc kệ đốc chủ để đốc chủ triệt để nhập ma một mực giết tiếp hay sao việc này một khi c h u y ể n đi chỉ sợ toàn bộ thần c h â u người đều sẽ tới đối đốc chủ ra tay ngay vậy mọi người sắc mặt cũng ngưng chọc lên đồng tiên bảo lo lắng không phải không có lý loại này bị giết ý không chế chỉ biết là giết chóc má đầu tất cả mọi người cũng sẽ không cho phép hắn sống tiếp một khi bị người biết h i ể u vũ hóa ruộng thời khắc này tình huống chắc chắn sẽ có vô số người đến đây trừ ma đúng lúc này đám người lần trì hoãn này công phu, chỉ thấy xa xa nguyên quân đã hoàn toàn biến mất tại trong phạm vi tầm mắt cùng đám kia nguyên quân cùng một chỗ biến mất còn có vũ hóa điện thấy cảnh này mọi người sắc mặt đều là biến đổi cái này lý thành lương đi tới nhìn xem đám người trầm giọng nói ra coi như tạm thời không có phương pháp giải quyết cũng không thể ngồi yên không để ý đến đến phái người đi theo để tránh bị mất vũ đại nhân hành tung đúng đúng đến phái người đi theo đốc chủ mọi người nhất thời lấy lại tinh thần lập tức mã tiến lương vội vàng phân phó hai tên tây s ư ở n g mật thám cưới ngựa đuổi theo mộ dung thu địch cũng làm cho hai tên thiên tôn cao thủ âm thầm theo dõi trưởng khống vũ hóa điền hành tung kia chúng ta bây giờ nên làm gì đồng thiên bảo nhữ m à y h ỏ i mã tiến lương trầm mặc nửa n g à y nói để người đi theo đốc chủ chúng ta về trước kinh thành hồi kinh thành đồng thiên bảo nhữ m à y đúng mã tiến lương tỉnh táo nói giờ phút này đại nguyên vương triều mặc dù bị rết lùi nhưng chúng ta người đều ở bên ngoài kinh thành phòng thủ chống g i n g hiện tại đốc chủ không tại chúng ta nhất định phải trở về tòa chân để tránh có người đối kinh thành đập thủ kinh thành tuyệt đối không cho sơ thất đám người gật đầu sau đó nhao nhao quay người bắt đầu quét dọn chiến trường chỉnh đốn b i n h mã diệp cô thành đứng tại trên tường thành nhìn qua nơi xa đầu kia từ máu tươi cùng thi cốt đ ắ p lên thành huyết lộ trầm mặc không nói đúng lúc này chân trời c h ọ t có máu tươi vẩy xuống tinh hồng trứng mắt diệp cô thành ngẩng đầu nhìn lại trên trời cao kia ba tôn thiên nhân đại chiên còn đang tiếp tục tịch liệt vô cùng cũng không thông báo đánh tới khi nào nhưng loại cấp bậc này chiến đấu không người có thể nhúng tay trầm mặc hồi lâu diệp cô thành quay người rời đi tế bắc thành bên ngoài chiến đấu từ nguyên quân bại trốn tây s ư ở n g cùng cầm y đ ể vệ lui binh m à cô đơn nguyên quân bên trong mười đại tông sư chết chín cái chỉ còn lại một cái nhân yêu lý xích mỹ không biết tung tích mấy vạn nguyên quân có trên vạn người trôn xương tế bắc thành bên ngoài đồng thời từ tế bắc thành hướng bắc khắp nơi đều là nguyên quân thi thể mà lại kiểu chết cực kỳ thê thảm phần lớn đều là bị lợi khí chém làm hai đoạn tại tiếng kêu rên bên trong thê thảm chết đi thế là chậm rãi một cái tin đồn xuất hiện đại minh bắc cương xuất hiện một tên ma vương giết người gặp người liền giết không chỉ có tiến công tế bắc thành nguyên quân lọt vào tàn sát liền ngay cả trước đó tại bắc cương một vùng c ấ p bóc nguyên quân cũng không có may mắn thoát khỏi tại khó nao nao h chết tại cái này tên ma vương giết người trong tay cái này tên ma vương giết người cầm trong tay một thanh từ hải ngoại huyền thiết chế tạo giết người lợi kiếm truy sát nguyên quân tàn quân ra đại nguyên bắc cương một đường giết ra vượt ngoại tiến vào đại mạc đại mạc bên trong có không ít vượt ngoại dị tộc tụ cư nhưng theo cái này tên ma vương giết người giáng lâm những này vượt ngoại dị tộc một cái tiếp theo một cái hủy diện máu tươi nhụm đỏ đại mạc trong chốc lát đại mạc bên trong vô số dị tộc nghe hơi mà chạy, bắt đầu cả tộc chạy Có có cái cái h tại đại minh tây bắc một bên ở vào vực ngoại thâm sơn tòa nào đó đỉnh núi đứng lặng lấy một tòa nguy ngã cung điện tòa cung điện này lâu dài vân khí lợn lờ chung quanh có chim thú cùng văng lên tựa như thế ngoại tiên cảnh giống như tú lệ huy hoàng một ngày này cung điện chỗ sâu một bóng người đ ỗ n g nhiên mở mắt hai đạo quỷ dị h ắ t mang từ đó người đáy mắt v ẽ qua sau một khắc bóng người trên thân đột nhiên buộc phát ra một cỗ như là thiên phạt lôi hại giống như khí thế khủng bố ẩm ẩm đạo này khí thế vừa ra lấy đại điện này làm trung ương chung quanh vô số chim bay tẩu thú r u n l ư y bảy đều thần phục tại cỗ này khí thế kinh khủng phía dưới hai mươi năm hai mươi năm lãng t h i vân bản tọa lại đợi ngươi hai mươi năm hy vọng ngươi đừng cho bản tọa thất vọng theo một đạo u y nghiêm thanh em lạnh lùng một bóng người từ cung điện chỗ sâu đi ra chỉ thấy người này người khoác màu tím theo kim hoa phục nhìn qua chỉ là t r ư ừ n g ba mươi tuổi q u ả n g t r ư ờ n g hình dạng gần như tả dị tuấn vĩ da thịt trong suốt bóng loáng hai mắt tinh thần phân chấn nếu như đ i ệ n t i ể m cất giấu một cỗ rất ma quái mị lực để người nhìn một chút liền suốt đời khó quên nhưng phối hợp với hắn như vượt sâu đỉnh núi cao sừng s ư n g thân tài hoa độ lại khiến người thản nhiên tìm đập nhanh tựa như ma vương hàng thế đồng dạng hoa phục nam tử đi ra thâm cung hướng tiền đ i ệ n phương hướng mà đi vừa đi vừa quát tả hữu hộ pháp ở đâu mười sát ở đâu nhưng hô một tiếng trong điện lại hoàn toàn tinh mịch phản phất căn bản không người tồn tại đ ồ dạng hoa phục nam tử không khỏi có chút kỳ quái coi như không có nghe được thanh âm của hắn cũng hẳn là cảm ứng được hắn vừa rồi phát ra kia cỗ khí thế cường đại nhưng như thế nào không người đến đây nên đón hắn xuất quan nghĩ tới đây hoa phục nam tử nhữ mày lại đột nhiên đằng không mà lên vòng quanh đại điện nhìn một vòng không khỏi liền ngây ngẩn cả người người đâu tamasu cung nhiều cao thủ như vậy đều đi đâu đ ờ s sông đồng đều đặt trước tạm thời mỗi ngày một trường nhưng đều là hai t r ư ờ n g hai hợp một t r ư ơ n g tiết sẽ không ít hơn một vật chữ một chương tương đương với người khác năm trường các ngươi nhìn đặt mua mỗi chương hòa đi ẩn tiền hoặc là nhìn chiến lược trên bảng đều có thể nhìn thấy mặt khác mặc kệ mấy ngày nay có thể hay không v ọ t tới ba nghìn đồng đều đạt trước đều là số mười hai thống nhất tăng thêm sẽ không lại thay đổi ngay tại tồn c ạ o Tấu thứ thành. vật. theo thể mất chút Tây trong nhà môn, mã tiến lương nhìn qua trong phủ hai tên tây mật thám, sát mặt dấu, đều chuyện lưu qua chương Chương chiến các đốc chủ, có cũng được, các minh, kinh Phế nhỏ không nhà nhìn phủ lánh người người sưởng lương sưởng song. bằng ban, này môn, băng nổi giận mắng. gì. kiếm, Đại đi làm làm làm mà mã Để để vậy Tế bên ắ cạnh một ghế váy đen mặt mang viền vàng chạm giống mặt nạ mộ dung thu địch nhẹ nhàng lắc đầu nói không trách bọn hắn đốc chủ đã nhập mà địch ta không phân gặp người liền liền giết mà lại lấy đốc chủ thực lực chỉ cần bị hắn phát hiện ai cũng trốn không thoát bọn hắn không giang cùng thật chặt mất dấu rất bình thường mã tiến lương nhớ mày nhìn về phía mộ dung thu địch người người cũng mất dấu rồi mộ dung thu địch bình tĩnh lắc đầu không có bị đốc chủ giết đám người đạp đạp cái này đàm lỗ tử từ bên ngoài đi vào sắc mặt ngưng trọng nói tin tức mới nhất t â y vực bên kia ra một tên ma vương giết người đã đổ mấy cái tiểu quốc giết mấy chục vạn người người này chỉ sợ sẽ là đốc chủ cái gì chín mọi người sắc mặt biến đổi đốc chủ như thế nào tiến về tây vực đỉnh tu cao mày nói đàm lỗ tử trầm giọng nói dựa theo các ngươi thuyết pháp đốc chủ đã bị sát ý khống chế hành tung lơ lửng không cố định ai cũng không nói chắc được hắn sẽ đi nơi nào dù sao liền là nơi nào có người hắn liền d i ế t hướng nơi nào hẳn là một đường d i ế t hướng tây vực đi tây vực cũng tốt nếu không nếu là đốc chủ trực tiếp lên phía bắc tiến về đại nguyên vương triều liền p h i ề n thoái diệp cô thành lắc đầu nói đại nguyên vương triều có thể tùy tiện lấy ra mười tên đại tông sư hai tên tiên nhân tất nhiên còn có cái khác cường giả t ỏ a chân vũ hóa điện giờ phút này mặc dù nhập ma thực lực tăng nhiều nhưng cũng không phải liền vô địch như hắn trực tiếp thẳng hướng đại nguyên vương triều, gặp được đại nguyên vương triều cao thủ chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít coi như đốc chủ không có tiến về đại nguyên vương triều cũng mười phần nguy hiểm cái này tạo chính phần từ bên ngoài đi vào sắc mặt cũng mười phần ngưng trọng gia vừa mới nhận được tin tức lần này đại nguyên vương triều vì đối chúng ta đại minh xuất binh không chỉ có phái binh x ô i nam hơn nữa còn xuất động mấy vị thiên nhân cường giả phân biệt tiến về đại tống cùng đại tùy đem triều mục đích đúng là vì phòng ngừa đại tống cùng đại tùy xuất binh tiếp viện chúng ta đại minh lời vừa nói ra mọi người đều là biến sắc đại nguyên nơi nào đến nhiều ngày như vậy người cường giả mã tiến lương n h u m à y h ỏ i đám người cũng là không hiểu đại minh chiếm cứ trung thổ địa linh nhân kiệt nhưng đều không có một vị thiên nhân toa trấn duy nhất một cái thiên sư tôn ân vẫn là cái khác vương triều tới nhưng đại nguyên vương triều vậy mà có nhiều như vậy thiên nhân cái này không khỏi cũng quá để người rung động tao chính thuần t r ầ m giọng nói những thiên nhân kia cũng không hoàn toàn là đại nguyên vương triều nhưng đại nguyên vương triều thống ngự phương bắc ngàn vạn d ị tộc không ít truyền thừa xa xưa d ị tộc bộ lạc bên trong cũng sẽ sinh ra một chút thiên nhân c ứ n g giả những thiên nhân này c ứ n g giả đều nghe theo đại nguyên vương triều hiệu lệnh cho nên đại nguyên vương triều có thể cầm được ra nhiều ngày như vậy người cũng không kỳ quái mà lại đại nguyên vương triều nhất thống phương bắc bằng sức một mình chống lại đại hán đại t ù y đại tống cùng ta đại minh tứ đại trung thổ vương triều thực lực không có mặt ngoài đơn giản như vậy đám người trầm m lập tức tào thiếu khâm lạnh lùng nói bất luận như thế nào lần này đại nguyên đổ ta đại minh trăm vạn b á c h tính thậm chí đốc chủ cũng bởi vậy nhậm ma thù này nhất định phải báo còn có đại thanh đầu này đại nguyên vương triều chó săn cuối cùng sẽ có một ngày muốn đem bọn này thắt tử chạy về thảo nguyên đi đại thanh vương triều năm đó liền là thừa dịp trung thổ chiến loạn xuôi nam chiếm linh thần châu đông bắc mảnh này trung nguyên lãnh thổ nô dịch hơn ngàn vạn trung nguyên b á c h tính chờ trung nguyên thế cục ổn định đại minh muốn đối đại thanh ra tay lúc đã không còn kịp rồi mà lại đại thanh phía sau có đại nguyên chỗ dựa một khi đại minh đối đại thanh xuất binh đại nguyên liền sẽ bằng đại minh thực lực còn chưa đủ lấy lấy một địch hai coi như cái khác trung nguyên vương triều nghĩ ra binh tiếp viện đại minh ở giữa cũng cần vượt ngang mấy vạn dằm địa vực còn cần từ nước khác mượn đường thì như phía tây nhất đại hán muốn đến đây đại minh nhất định phải từ bên trong bộ đại tùy cùng đại tổng mượn đường nhưng trung thủ các hướng ở giữa cũng không phải bền chắc như thép lẫn nhau đều có phòng bị cho nên mượn đường tiếp viện cũng không quá hiện thực tăng thêm bọn hắn các hướng ở giữa cũng có dị tộc k i ể m chế t h như đại hán bên kia có hung nô đại tùy có đột quyết đại tống thì có liêu i m các nước lâu dài đại chiến coi như xuất binh cũng động không có bao nhiêu binh lực các loại nhân tố tăng theo cấp số c mới có thể dẫn đến trung thổ đông bắc bộ bị đại thanh vương triều cái này dị tộc thắt tử chiếm đi cái này không chỉ có là đại minh xỉn đục à n g là tất cả trung nguyên vương triều xỉn đ ụ tao chính thuần thở dài một tiếng nói những n à y chờ thêm sau rồi nói sau hiện tại chủ yếu nhất là phải nghĩ biện pháp đem đốc chủ tìm trở về nếu không một khi cái khác vương triều võ lâm nhân sĩ nghe tiếng chạy đến trừ ma đốc chủ tất nhiên cựu tử nhất sinh rốt cuộc giống đốc chủ dạng này lục thân không nhận gặp người liền giết ma đầu toàn bộ thiên hạ cũng sẽ không cho phép đốc chủ tiếp tục còn sống t a o thiếu khâm lạnh lùng nói đốc chủ lúc này ở tây vực giết đều là dị tộc những dị tộc kia coi như chết hết sạch sẽ lại như thế nào nhưng giết hết dị tộc về sau đâu t a o chính thuần cao mày nói tiếp tục như vậy giết tiếp đốc chủ cuối cùng sẽ có một ngày sẽ tiến vào trung thổ đến lúc đó toàn bộ trung thổ đều phải gặp nạn vậy ngươi nói làm sao bây giờ t a o thiếu khâm lạnh lùng nói t a o chính thuần trầm mặc cái này đồng thiên bảo đông nhiên đứng d ậ y nói ta dẫn người đi tìm đốc chủ ngồi xuống mã tiến lương trầm giọng nói ngươi đi chịu chết hay sao đồng thiên bảo hư lạnh một tiếng vậy cũng so hiện tại ngồi cái gì đều không làm được mạnh ta nhìn ngươi là không muốn đem đốc chủ tìm trở về a ngươi nói cái gì mã tiến lương giận tí mặt đ ỗ n g nhiên đứng dậy băng trắng b ị đ ồ n g hiện lên lạnh leo sắc cơ phía sau s o n g kiếm ô ô vang lên làm sao ngươi còn muốn giết ta đồng thiên bảo không hề sợ hãi lạnh lùng mở miệng tay phải đồng dạng phủ đến trồi đào phía trên t à o thiếu khâm không nói một lời sắc mặt lạnh lùng đi đến đồng thiên bảo bên cạnh cùng mã tiến lương g i ằ n g co thấy cảnh này đỉnh tu cũng sách đao đứng dậy đi đến mã tiến lương bên cạnh bầu không khí thoáng chóc dương cùng m ặ kiếm làm sao đốc chủ còn chưa có chết đâu các ngươi liền muốn trước náo bắt đầu sao đàm lỗ từ đi đến bốn người ở giữa những mày nói đốc chủ những thuộc h ạ này không có một cái là đèn đã cạn dầu ngoại trừ đốc chủ ai cũng sẽ không phục hay nếu như đốc chủ không có ở đây những người này chỉ sợ không bao lâu nữa liền sẽ trở mặt tự lập môn hộ diệp cô thành không để ý đến đám người tranh chấp đứng dậy nói tôn lão cũng đã trở về ta đi hoàng cung nhìn xem có thể hay không mời tôn lao đi đem đốc chủ mang về nói xong hắn b a y người rời đi lôi oanh cùng mộ dung thu địch mắt nhìn mã tiến lương b ọ n người cũng không nói một lời b a y người rời đi mã tiến lương bốn người lấy nhau hư lạnh một tiếng riêng phần mình lại ngồi trở xuống đàm lỗ tử vừa rời đi trong phủ liền chỉ còn lại mã tiến lương đinh tu tào thiếu khâm cùng đồng thiên bảo bốn người mã tiến lương đứng vậy lạnh lùng mắt nhìn đồng thiên bảo cùng tào thiếu khâm nói bản tọa là đại đ ư ơ n g đầu đốc chủ không trở về trước đó ai dám chống lại mệnh lệnh làm cái gì tiểu động tác bản tọa nhất định giết hắn ngươi đều có thể thử một chút tào thiếu khâm lạnh lùng nói mã tiến lương lại không nói gì nữa nhanh chân quay người rời đi nham ô n đình tu thu hồi miêu đao l ệ n h lùng quét mắt hai người cũng quay người rời đi nhìn qua hai người rời đi tào thiếu k h â m lông mày n h u c h ặ t nói hắn dù sao cũng là trước hết nhất đi theo đốc chủ người tại tây s ư ở n g quyền lợi không nhỏ ngươi cần gì phải đắc tội hắn đốc chủ sớm đã nói qua tại tây s ư ở n g người có khả năng lên kẻ yếu dưới coi như hắn trước hết nhất đi theo đốc chủ lại như thế nào ta chưa hẳn liền kém hắn đồng tiên bảo hừ l ệ n h nói tào thiếu k h â m g trầm mặc một lát đứng lên nói ta đi thượng thư hoàng thượng tăng cường biên cảnh cùng kinh thành phòng thủ bất luận như thế nào tại đốc chủ không trở về trước đó đ ư n g lại cùng hắn phát sinh xung đột nói xong tào thiếu khâm quay người rời đi nhìn qua tào thiếu khâm bóng lưng đồng thiên bảo đôi mắt nhắm lại đột nhiên hử lạnh nói ta nhìn ngươi so ta dã tâm còn lớn hon hắn lại như thế nào nghe không hiểu tào thiếu khâm lời nói bên trong tiềm ẩn ý tứ tại đốc chủ không trở về trước đó không muốn cùng mã tiên lương phát sinh xung đột chế tạo nội l o ạ n nhưng bạn nhất đốc chủ về không được đâu đến lúc đó cái này tây sửa người đó định đoạn liền không nhất định chương ba trăm linh hai chiến bằng ban thứ m ộ ư ơ i lam kiếm hai hoàng cung phía sau núi thủ hộ già đại điện bên trong chinh hoa cùng h ư nhược vô đứng tại trong điện nghe diệp cô thành lời nói lông mày chăm chú nhăn lại nói như vậy tiểu tử kia hiện tại là chủ động n h ậ p ma đã trở nên địch ta không phân lục thân không nhận rồi t h ư n h ư ợ c vô trầm giọng nói diệp cô thành gật gật đầu không sai mà lại đốc chủ thực lực cực mạnh lần trước đến hoàng cung vị kia thiên nhân khoái hoạt vương sài ngọc quan đều chết tại đốc chủ trong tay trừ phi tôn ân tiền bối ra tay nếu không thiên nhân phía dưới người đi đều là chịu chết căn bản không có khả năng đem đốc chủ mang về lúc này mới bao lâu tiểu tử này thậm chí ngay cả thiên nhân đều có thể chém giết h ư n h ư ợ c vô lẩm bẩm nói trong lòng đã là chấn kinh lại là h ư phấn Mặc kệ Vũ h ó so sánh hưng nhược vô trịnh hòa muốn lộ ra bình tĩnh một chút nhìn về phía hưng nhược vô nói diệp cô thành nói không sai việc cấp bách trước tiên cần phải đem vũ hóa điền mang về nếu không tây vượt tin tức chuyển sau khi đi ra ngoài chỉ sợ cái khác vương triệu võ lâm nhân sĩ đều sẽ chạy tới tây vực trừ ma đến lúc đó vũ hóa đ i ể n liền nguy hiểm hưng nhược vô gật gật đầu đã phái người đi mời trịnh hòa trầm ngâm một trận nói tôn lão lần trước trở về liền bế quan cũng không biết có phải hay không lần trước tiến về tế bắc thành xảy ra ngoài ý mớn ta đi xem một chút đi nói định đi ra cửa nhưng cái này ngoài điện đột nhiên vang lên một giọng rán mua không cần b ầ n đạo tới theo tiếng nói chuyện một tên người khoác đạo bảo màu vàng buộc tóc mang đùi tóc bóng người đi đến chính là tôn ân gặp qua tôn lão trình hòa hai người liền vội vàng hành lễ diệp cô thành do dự một chút cũng có chút túi người thi lễ tôn ân sắc mặt bình tĩnh gật gật đầu nói vũ hóa điện tiểu hữu một chuyện bần đạo đã biết lần trước bần đạo cùng kia hai tên mông cổ thiên nhân một trận chiến về sau cũng dọc theo phương bắc tìm kiếm vũ hóa điện tiểu hữu tung tích nhưng một mực xuất quan bên ngoài đều không có tìm được bần đạo lo lắng kinh thành an nguy trước hết chạy về kinh thành ba người lập tức giật mình lập tức t r i n h hoa đáy mắt hiện hiện một kia lo lắng nói tôn lão lần trước một trận chiến thế nhưng là bị thương tôn ân đáy mắt hiện hiện một kia khinh thường nói chỉ bằng kia hai cái người mông cổ còn không gây thương tổn được bần đạo chỉ là lần trước một trận chiến có thu hoạch mấy ngày nay bế quan cũng là vì việc này chinh hoa nhẹ nhàng thở ra gật đầu nói tôn lão vô sự thuận tiện tôn ân cũng gật gật đầu sau đó nhìn về phía diệp cô thành nói vũ hóa điển tiểu hữu một chuyện chỉ có thể dựa vào chính hắn hắn là bản thân n h ậ p ma muốn tỉnh táo lại chỉ có hai cái phương pháp nếu không coi như bần đạo dẫn hắn trở về cũng vô dụng mà lại lần này người mông cổ náo ra động tĩnh cực lớn toàn bộ thần châu không ít thiên nhân đều đã bị kinh động kinh thành chính là quan trọng nhất không cho sơ thất bần đạo không thể rời đi quá lâu văn bối minh bạch diệp cô thành vội và nói cái t i ế không biết tiền bối nói hai cái phương pháp là tôn ân trầm ngâm một lát nói vũ hóa điển tiểu hữu lựa chọn bản thân nhật ma phương pháp thứ nhất liền là dựa vào hắn mình tỉnh táo lại những người khác không cách nào nhúng tay về phần cái thứ hai thì là tìm tới hắn nhập ma đầu vườn dùng một loại có thể áp chế hắn ma tính tiên h địa thần vật đem hắn ý thức tỉnh lại thiên địa thần vật diệp cô thành nhữ mày lại có chút không hiểu tôn ân giải thích nói tế bắc thành một trận chiến hổ khiếu trấn thiên trên trời rơi xuống dị tượng lấy bần đạo suy đoán vũ hóa điển tiểu hữu trong cơ thể nên là ẩn chứa một k i a thần thú bạch hổ huyết mạch bạch hổ chính là thượng c ầ ngũ thánh thú một trong chủ trưởng sát phạt vũ hóa điển tiểu hữu sở dĩ nhập ma nên liền là bị huyết mạch ở giữa ẩn chứa bạch hổ thú tính cho nên muốn áp chế cái này một tia thu tính chỉ có dùng cùng cấp bậc t h ầ n vật mới có thể đem vũ hóa điển tiểu h ư u tỉnh lại t r í n h hoa sợ hay nói đây chẳng phải là nói muốn tìm tới cái khác tứ đại thánh thú huyết mạch mới có thể đem hắn tỉnh lại tôn ân khẽ gật đầu nói thượng cổ ngũ đại thánh thú sớm đã biến mất ở trong t h i ê n địa chỉ có đông hải bên kia nghe nói nói tôn ân dường như nhớ tới cái gì mắt nhìn diệp cô thành lắc đầu không nhắc lại việc này tóm lại muốn tìm kiếm cái khác tứ thánh thú huyết mạch cơ bản là không thể nào chủ yếu còn phải xem bản thân hắn như hắn ý chí đủ mạnh có thể áp chế bạch hổ thu tính tia có lẽ có một cơ hội hồi tỉnh lại nếu không nói đến đây tôn ân thở dài một tiếng không tiếp tục nói nhưng trịnh hòa ba người lại lập tức minh bạch hắn ý tứ đều là biến sắc hư nhược vô trong mắt lóe lên một vòng thê lương lẩm bẩm nói ta đại minh thật vất vả có một cái tư chất yêu nghiệt như thế thiên tài xuất hiện chẳng lẽ liền muốn dạng này chết y ế u sao trịnh hòa cảm xúc cũng có chút đê mê tôn ân t h ấ y thế lên tiếng c h ấ n an nói cũng không cần quá mức b u ồ n lo vô có ta xem vũ hóa điển tiểu hữu không giống như là mệnh ngắn người đại đạo năm mươi thiên diện bưu chín hết thầy đều sẽ có một chút hy vọng sống hắn nên có thể sáng tạo kỳ tích hy vọng như thế đi trịnh hò cái này tôn ân đột nhiên quay người nhìn về phương tây trong mắt l ó e lên một vòng kinh ngạc t r i n h hoa bọn người khẽ giật mình hơi nghi hoặc một chút nhưng rất nhanh bọn hắn p h ả n phất cũng đã nhận ra một cỗ cực mạnh kiếm ý từ phương tây dâng lên cỗ kiếm ý này tràn đầy sát phạt cùng hủy diệt ầm ầm lúc này diệp cô thành trong cơ thể cũng t ả n mát ra một cỗ huy hoàng kiếm ý cùng cỗ kiếm ý kêu gọi kết nối với nhau t r i n h hoa nhìn diệp cô thành một chút nói xem ra là các ngươi tây xưởng t i ệ u tử kia đột phá diệp cô thành gật đầu đầu góc bên trong cũng hiện lên một cái cao não áo bảo đen thân ảnh yến thập tam cuộc sống ngày ngày trôi qua đại thanh vương triều cùng đại nguyên vương triều xuôi nam tiến công đại minh một chuyện rất nhanh liền chuyển khắp thiên hạ cùng lúc đó tế bắc thành bên ngoài một trận chiến cũng theo việc này cấp tốc chuyển khắp toàn bộ thần châu mặt đất thậm chí ngay cả phía tây nhất đại hàn vương triều đều có châu nghe thấy vũ hóa đ i ề n mạnh vượt ra khỏi tất cả tưởng tượng chỉ là đại tông sư cảnh giới vậy mà tại liên tục đánh bại mười vị vượt ngoại đỉnh cấp đại tông sư về sau còn đem khoái hoạt vương sài ngọc quan dạng này thiên nhân cường giả trạm rồi kiếm đây chính là thiên nhân a sài n g ọ quan mặc dù vừa tấn thăng thiên nhân không có bao nhiêu năm thực lực tại thiên nhân bên trong Cũng căn bản là hạng là trong t t chốc lát toàn bộ thần châu đều anh bắt đầu chuyển động ai cũng biết đại minh lần này là gặp vợt may vậy mà xuất hiện cái này một cái vo đạo thiên tài bất quá không mấy ngày nữa vũ hóa điền nhật ma lục thân công nhận tại tây vượt loạn giết tin tức lại chuyển ra ngoài lập tức có người giật mình có người chân kinh có người sợ hãi có người tiếp hận cũng có người hưng phấn càng có một ít võ lâm nhân sĩ cảm thấy để cho vũ hóa điển dạng này ma đầu sống sót tương lai sẽ hoả loạn thiên hạ thế là nhao nhao hướng phía tây vượt tiến đến m u ố n trừ ma đương nhiên cũng có một số người là vì nổi danh rốt cuộc vũ hóa điển hiện tại danh khí to lớn như thế nếu là tìm cơ hội giết hắn người đó liền có thể dương danh thiên hạ danh lợi hai chữ thiên hạ không có bao nhiêu người có thể cự tuyệt được, được một trận phong bạo dần dần ngưng tụ sơn hải quan từ đổi ra quân thanh về sau sơn hải quan lần nữa khôi phục bình tĩnh nhưng trước đó lúc nghe g a dụ quan bị phá đại minh bắc cương thất thủ về sau vũ hóa điền liền dẫn người chạy tới ra dụ quan nhưng sơn hải quan bên này binh lực không đủ vì phòng ngừa quân thanh ngóc đầu trở lại vũ hóa điền lưu lại một chút cầm y đ i hệ vệ trợ tôn thừa tông chân thủ một đoạn thời gian cầm đầu chính là đ ỉ n h bạch anh sư đồ bọn người ngoài ra còn có liên thành bích cùng triển vũ hai tên đại tông sư tọa chân bởi vì đi rất g ấp viên thừa c h í cùng ôn thanh thanh cũng bị vũ hóa điện tạm thời lưu tại sơn hải quan lúc này đám người cũng nghe nói vũ hóa điền nhập ma một chuyện viên thừa trí cùng ôn thanh thanh lôi kéo liên thành bích cùng triển vũ muốn đi tìm kiếm vũ hóa đi chúng ta muốn đi tìm sư phụ liên thành thúc thúc t r i ể n thúc thúc các ngươi mang chúng ta đi tìm sư phụ đi viên thừa trí nhìn xem liên thành bích hai người nói hai người có chút đau đầu t r i ể n vũ trấn an nói thiếu chủ tiểu thư đốc chủ hắn hiện tại võ công cực mạnh nhất định sẽ không có chuyện gì chúng ta bây giờ đi chỉ làm cho đốc chủ thêm phiền vậy ta cũng muốn đi viên thừa trí nói sư phụ đáp ứng dạy ta kiếm pháp ta muốn đi tìm hắn liên thành bích ánh mắt sáng lên nói ngươi nhìn tốt như vậy không tốt đốc chủ chưa có trở về trước đó ta trước dạy ngươi lời kiếm chờ đốc chủ trở về đốc chủ sẽ dạy ngươi không muốn viên thừa trí bị môi nói kiếm pháp của ngươi không có sư phụ lợi hại ta không muốn theo ngươi học liên thành bích khoe miệng giật một cái nghĩ hắn đường đường thiên tông chi chủ vô cấu sơn trang chủ nhân kiếm pháp trên giang hồ dù tính không đến đỉnh tiêm không cách nào cùng tây môn thổi tây diệp cô thành dạng này đỉnh cấp kiếm khách so sánh nhưng cũng gần so với những người này yếu hơn một đường bây giờ lại bị chê mà lại nói hắn không có đốc chủ lợi hại cái này nói là tiếng người sao đốc chủ không ngất người đều có thể giết chết trên giang hồ đừng nói thế hệ tuổi trẻ liền xem như thế hệ trước bên trong lại có thể có ai hơn được đốc chủ ba t r i ể n vũ cũng là lắc đầu cười một tiếng nói thiếu chủ liên thành bích võ công cũng không t ệ lắm kiếm pháp mặc dù không có đốc chủ lợi hại nhưng cũng không yếu ngươi trước đi theo hắn luyện tập chờ đốc chủ trở về đốc chủ sẽ dạy ngươi kiếm pháp như thế nào viên thừa trí do dự một chút gật đầu nói tốt ta vậy ngươi trước dạy ta luyện kiếm bất quá ngươi muốn phái người đi tìm sư phụ ta lo lắng sư phụ đánh không lại những người kia thật tốt ta lập tức phái người đi tìm đốc chủ liên thành bích liền vội và gật đầu đi theo liên thành bích cùng triền vũ lẫn nhau hai người đều nhẹ nhàng thở ra bất đắc dĩ cời khổ phải dỗ dành hai cái này t i ể u tổ tông còn thật không dễ dàng lập tức nhớ tới lúc này trên giang h ồ nghe đồn sắc mặt hai người lại có chút nghiêm trọng liên thành bích thở dài cũng không biết đốc chủ có thể hay không tỉnh táo lại đồng thời đại minh đ ô n g bộ một vùng ngay tại nơi đây du ngoạn lục tiểu phụ n g b ọ n người cũng nghe nói liên quan tới vũ hóa điền nghe đồn lục tiểu phụ n g sắc mặt nghiêm túc nói nghĩ không ra mới qua lâu như vậy hắn vậy mà liền có thể chém giết thiên nhân phó hồng t u y ế t cười lạnh nói chỉ tiếc nhập ba người không có một cái có tốt hạ tràng lúc trước hắn giết địch bằng hiện tại đến thiên hắn lục tiểu phụng lắc đầu nói đinh bằng là bị ma đao k h ô n g chế có đôi khi không cách nào trưởng khống mình hành vi mà hắn không giống hắn là chủ động nhập ma vậy sẽ chỉ để hắn chết càng nhanh phó hồng tuyết lạnh lùng nói loại này lục thân không nhận ma đầu không có người sẽ cho phép hắn tiếp tục còn sống thú chỉ võ công của hắn cao như vậy khẳng định sẽ có vô số người muốn giết hắn dẫm lên hắn d ư n g danh diệp khai thì cười nói đáng tiếc chúng ta vừa đổi tới sơn hải quan sơn hải quan chiến sự đã kết thúc không nghĩ tới hắn lại đi phương bắc chúng ta cái gì náo nhiệt đều không có đ ụ lên lục tiểu p h ụ n bất đắc dĩ không để ý đến hai cái này người lục tiểu phụng im lặng cái này hoa mãn lâu trầm giọng nói tiếp xuống chúng ta đi nơi nào vũ hóa điển nhậm a tại tây vực mở rộng sắt giới nhất định sẽ hấp dẫn vô số giang hồ cao thủ tiến đến vây giết hắn chúng ta muốn đi giúp hắn sao tư không trích tỉnh khoe miệng giật một cái nói ngươi muốn tìm chết cũng không phải như vậy tìm bằng thực lực của chúng ta đi chịu chết sao lục tiểu phụ gật g đầu nói tư không trích tinh nói đến đúng bằng thực lực của chúng ta nhúng tay không được chiến đấu như vậy mà lại vũ hóa điện hiện tại n h ậ p m a có thể hay không thanh t ỉ n h vẫn là hai chuyện chúng ta đi nói không chừng hắn sẽ ngay cả chúng ta cùng một chỗ giết chết không cần thiết đi mạo hiểm vậy chúng ta đi chỗ nào hoa mãn lâu gật đầu hỏi lục tiểu phụ trầm ngâm một lát quay đầu nhìn về phía đông phương nói đi đại thanh đi đại thanh hoa mãn lâu nhữ mày đúng lục tiểu phụ gật gật đầu thở dài nói nguyên bản chúng ta mấy cái trên giang hồ cũng coi là thế hệ tuổi trẻ nhân tài kết xuất nhưng từ vũ hóa điển của thời liền không có phần của chúng ta mà lại hiện tại đại minh giang hồ đều sắp bị hắn g i ế t sạch tiếp tục tại cái này tiếp tục chờ đợi cũng không có ý gì chúng ta đi trước đại thanh nhìn xem tại bên kia chờ hắn đi phó hồng tuyết c a o mày nói hắn sẽ đi đại thanh lục t i ể u phụng gật đầu dã tâm của hắn rất lớn chỉ cần hắn lần này không chết tương lai nhất định sẽ tới đại thanh hắn sẽ không cho phép dị tộc trưởng k h ô n g trung thổ vương triều chúng ta đi trước đại thanh nhìn xem tình huống tương lai như hắn thật đến đại thanh dựa vào chúng ta cùng giao tình của hắn hẳn là có thể khuyên hắn thiếu giết chọn người đ a m g kia thắt tự chết ngược lại là không quan trọng nhưng đại thanh giang hồ cơ hồ đều là nhân sĩ trung nguyên không thể toàn để hắn giết tuyệt nếu không tương lai toàn bộ thần châu võ đạo liền thật muốn không hạ xuống hoa mãn lâu gật gật đầu lục tiểu phụng nhìn về phía phó hồng tuyết cùng diệp k hai hỏi các ngươi hai cái đi sao diệp khai thở dây nói đi à ngươi đi nơi nào ta đi nơi nào đi theo ngươi tương đối có ý tứ đi theo sư phụ ta một ngày để cho ta luyện đau nhàm chán chết rồi phó hồng tuyết hờ hưng nói diệp khai đi đâu ta đi đâu lục tiểu phụng gật đầu sau đó nhìn về phía tây môn suy t u y ế t tây môn người đây người có đi hay không tây môn suy tuyết trầm mặt một lát lắc đầu nói ta thì không đi được ta muốn trở về l u y ệ n kiếm diệp cô thành đi theo hắn kiếm đạo tăng lên rất nhanh ta không thể lại đi theo ngươi sóng đi xuống nếu không đ ờ i ta đều không có cơ hội thắng hắn lục tiểu phụng ra ra vũ đại nhân hắn sẽ chết sao cùng lúc đó sớm đã đến đại thanh vương t r i ề u tôn tiểu hồng nhìn xem thiên cơ lão nhân hỏi thiên cơ lão nhân nghe vậy nghĩ nghĩ lắc đầu nói không biết hắn là bởi vì trong cơ thể kia đặc thù huyết mạch chủ động nhập ma muốn khôi phục thậm chí nên rất khó năm đó võ lâm bên trong có một vị gọi là đệ nhất tà hoàng người nhập ma đạo giết mình cả nhà về sau s á c ý tán đi mới khôi phục thần t r í cuối cùng vì k h ô n g chế mình hắn tự đoạn hai tay v ẩ n cư vũ hóa điền tình huống nên cùng hắn cùng loại nhưng vũ hóa điền trong cơ thể tiêu hết u y mạch mười p h ầ n bá đạo mà lại vũ hóa điền không có thân nhân dưới gầm trời này hẳn là cũng không có hắn đặc biệt để ý người cho nên hắn tưởng tượng đệ nhất tà hoàng tại giết t r í thân sau tán đi s á c ý sợ là rất không có khả năng nghĩ đến trước đó tại thiên ninh tự cùng đại minh kinh thành chiến đấu bên trong Vũ một tháng sau tây vực phương bắc một vùng huyết quang t r ù n g thiên ven đường khắp nơi có thể thấy được thi cốt mặc dù đều là dị tộc nhưng cảnh tượng này cũng mười phần kinh khủng ven đường còn có một số người sống sót từng cái thần sắc sợ hãi đều đang hướng phía phương bắc di chuyển căn bản không dám quay đầu bởi vì kia tên ma vương giết người đã xâm nhập tây vực cũng nhanh muốn g i ế t đến bắc cách nước đi đúng lúc này cả người khoác hoa phục màu tím yêu dị nam tử xuất hiện ở cuối đường nhìn qua những n à y chạy nạn dị tộc nhân hoa phục nam tử đôi mắt nhắm lại ngẩng đầu nhìn về phía bắc cách nước phương hướng đấy mắt hiện lên một tia h à n mang sát nhân ma vương bất quá chỉ là một cái bị sát y không chế phế vật thôi dám giết bản tọa đệ tử g i ế t t a ma sư cùng nhiều cao thủ như vậy bản tọa muốn ngươi chết không có chỗ trôn nói hoa phục nam tử lần nữa cất bước hướng phía cùng đám kia chạy nạn dị tộc nhân phương hướng ngược nhau mà đi chỉ là nhẹ nhàng một cái l ắ mình liền biến mất không thấy gì nữa tựa như xúc địa thành thốn do ngựa vô cùng người này chính là ma sư cung sáng lập người ma sư bàn g ban sắc trời dần tối mênh mông vô bờ cắt vàng sa mạc ở giữa một đạo máu me khắp người thân ảnh ngồi tại một chỗ cồn cắt bên trên bên cạnh c ắ m một thanh thanh quang l o ạ l o ạ kiếm tuyết trắng như gương thân kiếm tại t r ờ i chiều chiếu d ọ i xuống loẽ ra ánh sáng màu lửa đỏ trạch người này chính là vũ hóa điển nhưng lúc này h ắ n toàn thân đều thoa đầy thật dày vết máu thậm chí ngay cả trên đầu trên mặt đều treo đã kết vẫy tơ máu chỉ có một đôi con ngươi nhánh đang lẳng nhìn thẳng trời chiều quanh thân tản ra gây mũi máu tươi toàn bộ hình người cùng từ trong địa mục leo ra áp cùng nhau đi tới hắn đã nhớ không rõ mình đến tột cùng giết nhiều ít người cũng không rõ ràng mình vì sao muốn giết người tóm lại hắn đầu góc bên trong chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là giết thông qua giết người đem trong lòng lệ khí cùng sát ý phát tiết ra ngoài lúc này trên người hắn lệ khí đã ẩn ấp sát ý cũng tiêu tán không sai b i ệ t lắm nhưng hắn vẫn không có khôi phục thần chí hắn cứ như vậy yên tĩnh ngồi tại cồn c á t bên trên nhìn qua chân trời trời chiều cố gắng nghĩ lại chuyện lúc trước lại cái gì để u nghĩ không ra hồi lâu hắn từ dưới đất bỏ dậy cầm lấy bên cạnh nhốn máu phi hường kiếm tiếp tục đi về phía trước hắn cũng không biết mình muốn đi đâu có gì mục tiêu tóm lại đi tới chỗ nào tính nơi nào nhưng vừa đi vài bước hắn đột nhiên ngừng lại ngẩng đầu nhìn về phía phía trước ở nơi đó một đạo người khoác hoa phục màu tím thân ảnh chặn đường đi của hắn lại người này chính là ma sư bàng ban nhìn qua trước mắt cái này so như ác quỷ thân ảnh bàng ban nhữ mày lại hắn có thể rõ ràng cảm giác được vũ hóa điển trong cơ thể tán phát c ố k i ệ kinh khủng lệ khí lập tức bàng ban cười lạnh một tiếng nói bị rét ý khống chế như là cái sắc không hồn đồng dạng còn sống còn không bằng chết đi coi như xong b ả tọa vừa vặn có thể tiễn ngươi một đoạt đường nói bàng ban trên thân vô ý thức lộ ra một kia s á c ý vê anh dường như cảm ứng được c ố này s á c ý nguyên bản khí tức bình tĩnh vũ hóa điện trên thân đột nhiên b ộ c phát ra một c ố cường đại kiếm ý cùng lúc đó nguyên bản đã yên tĩnh lại lệ khí cùng s á c ý trong n g á y mắt bay thẳng đầu góc thấu thể mà ra máu hai tròng mắt màu đen nhìn về phía bàng ban vũ hóa điện đột nhiên quát lạnh một tiếng giết trong n g á y mắt phiến khu vực này gió nổi mây phun cắt vàng đợi trời vũ hóa điện thân hình nhanh như lôi đỉnh thả người nhảy lên một kiếm liền thẳng hướng bàng ban bàng ban ánh mắt lạnh lùng tự tìm đường chết dứt lời thân hình hắn khẽ trong n g á y mắt b i ế n mật tại nguyên chỗ vũ hóa điện một kiếm đâm vào không khí s ừ n g sốt một chút nhưng cái này bàng ban đột nhiên xuất hiện tại vũ hóa điện sau lưng hướng một trường đánh ra b à ảnh khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng phun trào vũ hóa điện lúc này miệng phun máu tươi hướng trước bay ra ngoài nặng nề mà nhập vào cắt vàng bên trong bàng ban trên mặt hiện hiện một tia khinh thường sắp nhân ma vương liền cái này giống một đạo như là giống như giã thu tiếng gầm gừ văng lên vũ hóa điện bỗng nhiên từ hố cắt bên trong vật lên quay người lần nữa hướng bàng ban đánh tới ẩm ẩm tại bắn vọt quá trình bên trong một cố cường đại kiếm ý từ vũ hóa điển trong cơ thể dâng lên mà lại trong cơ thể hắn bạch hổ huyết mạch cũng bắt đầu kịch liệt sôi trào lên khi thế cơ hậu ngưng tụ tới đỉnh p h o n g nhất chẳng thiên một kiếm mặc dù ý thức bị thú tính ăn mòn mất đi t h ầ n chí nhưng những này võ học cũng không biến mất liền như là bản năng đồng dạng khắc ở vũ hóa điển đầu vóc bên trong chỉ cần hắn nghĩ hắn tùy thời có thể lấy thi triển mà bị bàng ban một trường đánh bay vũ hóa điển vô ý thức cảm thấy uy hiếp trực tiếp liền thi triển ra cửa này kinh khủng kiếm kỹ kiếm pháp cảm ứng đến cố này khí tức kinh khủng bàng ban đôi mắt nhắm lại đáy mắt cũng hiện lên một khó trách sài ngọc quan tên phế vật kia sẽ chết trong tay ngươi thực lực quả thật bất phàm bất quá n ữ khí mặc dù ngưng trọng nhưng bàng ban nhưng lại chưa t r á n h né cứ như vậy đứng tại chỗ lựa chọn đón đỡ một kiếm này lấy tốc độ của hắn khoảng cách này nhưng thật ra là có thể né tránh một kiếm này nhưng hắn vẫn không có lựa chọn t r á n h né thân là ma sư hắn có mình tự tin và kiêu ngạo Vâng anh, tại một kiếm này sắp chém xuống thời điểm bàng ban mới ra tay chỉ thấy hắn hướng phía kiếm thế kia đấm ra một quyển một quyền này như chầm mà nhanh nguyên bản không có chút nào lực lượng nhìn qua chỉ là nhẹ nhàng một quyển nhưng ở h n h kích đến kiếm thế kia phía trên về sau một cỗ kinh khủng thiên địa nguyên khí trong nháy mắt ngưng tụ trong đó hơn nữa còn mang theo một cỗ cường đại lĩnh vực chi lực quyền thế cùng kiếm thế tấn công quyền thế dẫn đầu phá diện nhưng kiếm thế cũng theo đó trôn vùi ra sau đó một quyền này nặng nề mà đánh vào vũ hóa điện ngực mắt trần có thể thấy vũ hóa điện lồng ngực trong nháy mắt lom đi vào tiếp theo một mầm máu tươi còn vốn toàn bộ người trực tiếp lui nhanh đến bên ngoài trăm trượng vừa mới dừng lại liền quỳ một chân trên đất trong m i ệ n g máu tươi tuôn ra như nước chảy cái này có thể đả thương thiên nhân một kiếm vậy mà liền dạng này bị bảng ban một quyền tăng ă ã như vũ hóa điện lúc này là thanh tình trạng thái chắc chắn sẽ lập tức xoay người bỏ chạy căn bản sẽ không có cùng bảng ban giao thủ dung khí nhưng hắn lúc này không có ý thức mà lại tại bạch hồ huyết mạch ra chỉ dưới hắn căn bản không biết đau đớn miệng lớn thở dốc một trận thương thế liền nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp sau đó hắn chính là lại lần nữa đứng dậy hóa thành một đạo thiểm điện giống như lướt về phía bảng ban、Tắc. thân thủy kiếm t ầ u cương đại kiếm thế lại lần nữa ngưng tụ cắt vàng bên trong rung động ẩm ẩm tật phong hạt đê ờ bảng ban lông mày có chút ngân lại túi đầu mắt nhìn tay phải chỉ thấy tại tia quyền phong phía trên một đạo vết thương thật nhỏ mắt trần có thể nhưng để hắn kinh ngạc không phải cái này mà là vũ hóa điện thời khắc này sức khôi phục thu hắn một quyền vậy mà không có chút nào ảnh hưởng chiến l ự c cái này sức khôi phục có thể xưng kinh khủng Chương chiến thứ bằng ban, kiếm,、4. đây là cái gì huyết mạch bàng ban nhìn qua toàn thân huyết khí bốc lên hai mắt máu đen tràn ngập lệ khí vũ hóa điện đôi mắt nhắm lại sau một khắc không đợi vũ hóa điện công chức người một cỗ khổng lồ tinh thần lực từ trong cơ thể hắn nô ra trong nháy mắt liền xâm nhập vũ hóa điện ý thức hải đây là bàng ban đạo tâm ma trùng đại pháp đồng dạng là một loại tinh thần công kích thủ đoạn nhưng uy lực của nó căn bản không phải trước đó kia hoa gian phái trưởng môn hoa tiên niên liên đan tiêu hồn tiên pháp có thể so sánh nhưng là vừa mới xâm nhập vũ hóa đ i ể n ý thức hải bàng ban đồng dạng thấy được một đầu uy nghiêm thần tuấn bạch hổ ngựa mặt lên trời thét dài dường như đã nhận ra nguy hiểm đồng dạng kia bạch hổ bỗng nhiên quay đầu băng băng m à tới hướng phía cố này xa lạ tinh thần lực một trưởng vô bên dưới lập tức bàng ban tinh thần lực trong nháy mắt phá diện lúc này sắc mặt chấp nhận ánh mắt hãi nhiên khỏe miệng tràn ra một vệt máu thần thú bạch hổ hắn cũng không có nhận ảnh hưởng chút nào tới gần bàn g ban chàng tiên một kiếm lại lần nữa chém ra chờ bàng ban lấy lại tinh thần muốn ngăn cản đã tới không kịp lập tức sắc mặt biến hóa vội vàng vận công hộ thể sau một khắc suy bàng ban thân thể run lên toàn bộ người trực tiếp bị một kiếm đánh bay xa vài chục trượng trên người áo bào tím cũng bị kiếm khí chỗ v ọ ra đến cùng lúc đó một vệ máu từ bàng ban trong cơ thể chạy ra đem tàn tạ tà áo bào nhuộn đỏ ổn định thân hình bàng ban túi đầu mắt nhìn trước ngực vết máu sắc mặt của hắn lập tức liền âm trầm xuống cực kỳ tốt ngươi thành công trọc dận bàn tọa suy lời còn chưa dứt lại một cố cường đại kiếm thế của tới bằng ban ánh mắt băng lãnh không nói một lời trên thân khí thế kinh khủng bộ c phát toàn thân tàn bạo không gió mà bay kêu phần phật chung quanh thiên địa linh khí đột nhiên vây quanh hắn xoay tròn cấp tốc bắt đầu hóa thành một đạo to lớn vòi rồng đem hắn bao phủ tại bên trong sau một khắc vũ hóa đ i ể n một kiểm chém xuống vô tận kiếm thế trực tiếp bị vòi rồng cuốn vào trong đó sau đó ẩm vang nổ tung vơ anh kiếm thế bộ phát vũ hóa điền trực tiếp bị tung bay ra ngoài người giữa không trùng liền đã lại lần nữa thổ huyết nhưng cái này bàn g ban thân ảnh tựa như giống như quỷ mị đột nhiên x u n g ra c ư ớ p đến vũ hóa điển trước người một quyền đánh tới không nói lời nào nhưng hình dung bàn g ban uy lực của một quyền này cùng tốc độ không có chút nào hoa xảo một quyền hết lần này tới lần khác hiện lấy hết thiên địa biến hóa vi d i ệ u xuyên suốt đạo cảnh ma giới huyền bí và ảnh vũ hóa điển còn chưa từng rơi xuống đất liền bị một quyền đánh vào ngực trong nháy mắt áo bào nổ tung nguyên bản bảo vệ nhục thân tiên tiên bất diệt thân càng là trong nháy mắt liền bị x é đứt tiếp theo hắn trên thân hiện lên lít nha lít nhít vết rách suýt nữa toàn bộ người đều muốn bị đánh nổ、Phúc. một ngụm máu tươi lần nữa phun ra trời cao. vũ hóa điển tựa như, như sao băng rơi xuống thật sâu nhập vào mặt đất bên trong bàng ban thân hình nu h ò a tiêu sái rơi xuống đất nhìn qua k i a bay là tả lấy máu tươi hô cát cười lạnh một tiếng đều nói ta bàng ban là ma hôm nay bàn tọa trước hết diệt ngươi cái này ma nói bàng ban chậm rãi hướng kia hố sâu đi đến nhưng đột nhiên hắn bước chân dừng lại toàn thân lông tơ loại sáng một cô khó mà nói hết cảm giác nguy cơ trong nháy mắt sông lên đầu vây anh tiếp theo một cái trước mắt một thân ảnh tựa như sấm chớp từ kia hố sâu bên trong n ọ t lên hướng phía bàng ban bộ nhỏ mà đến nhưng đây cũng không phải là, là để bàng ban tim đập nhanh đầu mờn h á n tim đập nhanh đầu mườn là thanh kiếm kia trôi này từ hải ngoại hàn thiết tạo thành nguyên bản vẹn vẹn chỉ có thể coi là một thanh không sai phi hồng kiếm nhưng lúc này lại mang theo một cỗ so với bất cứ lúc nào đều muốn đáng sợ cường đại kiếm ý đâm về bàn g ban p h ả n p h ấ t hết thể tất cả đều tính lại thời gian cũng tựa hầu ngưng trệ tại giờ khác này tuyệt đối mà yên lặng giữa cả thiên địa chỉ có trôi này phi hồng kiếm trên mang theo cỗ kia đáng sợ kiếm ý bàn g ban khuôn mặt đột biến con ngươi thu nhỏ hắn không nợ tới vũ hóa điền lại còn có trường không đáng sợ như vậy kiếm kỹ một kiếm này tới chức vũ hóa điền tất cả thế công cũng khác nhau không có bất kỳ cái gì dư thừa biến hóa chỉ có một loại khí tức chết mà lại hắn phát hiện hắn vậy mà không tránh được một kiếm này bất luận hắn như thế nào hành động trôi kiếm này đã khóa chặt hắn dù là hắn lên trời xuống đất cũng là vô dụng không chỉ có như thế trôi kiếm này chỗ mang theo c ố kia tính mình kiếm ý áp chế giữa thiên địa hết t h ạ tất cả bao quát hắn đều bị trôi kiếm này chỗ áp chế không cách nào động đậy chỉ có thể vươn cổ chịu chết cái này làm sao có thể tử vong tiếp cận bàng ban sắc mặt chắn bệnh trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc mà lại toàn thân đều đang rún sợ nhưng rất nhanh hắn liền cắm trăng cướp ép đẻ xuống sợ hãi trong lòng gầm lên giận dữ k h í thế khổng lồ phun trào đúng là trực tiếp tránh thoát cố này tĩnh mịch kiếm ý áp chế âm ẩm sau một khắc t r u n g quanh thiên địa nguyên lực giống như là thủy chiều cấp tốc hướng bàng bàn trong cơ thể v ọ t tới một đạo như vượt sâu biển lớn khí tức cường đại từ hắn trong cơ thể bộc phát cuối cùng tất cả khí cơ nhao nhao ngưng tụ đến tay phái của hắn phía trên phá bàng ban khuôn mặt giữ tọn hướng trước đấm ra một quyển mang theo như là vạn sơn áp đỉnh giống như kinh khủng tự lực đây là hắn cuộc đời nguy hiểm nhất một khắc loại cảm giác này dù là hắn năm đó ở đối mặt phúc vũ kiế hắn có thể cảm giác được vũ hóa điện một kiếm này là thật có thể lấy mạng của hắn nhưng hắn sẽ không cứ như vậy chờ chết hắn đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ đến một quyền này phía trên muốn ngăn trở vũ hóa điện cái này kinh tiên động địa một kiếm Vâng. một giây sau hai có lực lượng chạm vào nhau sa mạc bên trong đột nhiên b ộ c phát kinh khủng sóng xung kích phương viên trong vòng mấy trăm trượng đúng là trực tiếp hướng xuống sụp đổ mấy thước tất cả các sỏi đều bị r ơ lên nơi này tựa như trên trời rơi xuống thiên thạch phát sinh nổ lớn hồi lâu hồi lâu hồi l một bóng người từ trung tâm vụ nổ bay ngược mà lên toàn thân đấm máu thê thảm đến cực điểm người này chính là bàn g ban giờ phút này hắn cơ hồ nửa người đều không thấy toàn bộ cánh tay phải bị kiếm khí x é rách thậm chí bên phải thân thể đều đã vỡ ra có thể thấy được s ơ n g sườn tóc dài đầy đầu bị hủy đi hơn phân nửa tóc thai bù sù tựa như tên ăn mày lại không trước đó bộ kia phong độ nhẹ nhàng khí độ mà lại hắn khí tức chập trùng không chừng rất nhanh liền trở nên suy yếu vô cùng cơ hồ sắp gặp tử vong thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn là không có chết vũ hóa điện cũng bị thương một kiếm này uy lực không đủ mà lại bàn ban đem suốt đời lực lượng đều tập trung vào một quyển kia bên trên cuối cùng vẫn là chặn cái này trí mạng một kiếm từ dưới đất bò dậy, bàng ban sắc mặt t r ắ n g bệnh hắn nhìn về phía đối diện ở giữa chiến trường kia nơi nào một đạo cơ hồ đã không gặp người hình toàn thân n h u ô n máu bóng người cũng chính từ dưới đất bỏ dậy thinh linh chính là vũ hóa điện chỉ thấy hắn một tay cầm kiếm lung lay sắp đổ trên thân đều đã vo ra thậm chí liên thủ bên trong đều phi hường kiếm đều đã hiện đầy lít nha lít nhít k h ẽ hở trên mặt trên thân khắp nơi đều là máu tươi mà lại là chính hắn máu bất quá hắn vẫn như cụ gương ạ n h đứng lên tràn ngập huyết quan con ngươi nhìn chằm chặp bàng ban cùng lúc đó trên người hắn lại có kiếm thế bốc lên đáng chết thấy cảnh này bàng ban biên sắc sau đó không chút do dự xoay người hơi loay lên liền lảo đảo hướng nơi xa bỏ chạy rất nhanh liền biến mất tại sa mạc cuối cùng mà bên này vũ hóa đ i ể n vừa đi hai bước nhìn thấy bảng ban chạy trốn hắn chính là một đầu mới ngã xuống đất trên thân nguyên bản ngay tại bay lên kiếm thế giống như là thủy chiều cấp tốc tàn đi không chỉ có như thế khí tức của hắn cũng rơi xuống đến thấp nhất cốc hắn thương so bảng ban càng nặng nếu không phải có bạch hổ huyết mạch bảo vệ sinh cơ hắn sớm đã v ỡ lạc nhưng cho tới bây giờ hắn cũng triệt để không chịu nổi ý thức bắt đầu chậm dai tiêu tán tựa như đi tới một cái u ám không gian mông lùng cái gì đều nhớ không rõ á khi dương thấy n ư máu, n h sa mạc bên trong đạo kia máu me khắp người bóng người lúc cái này to lớn mặt người bắt đầu chậm rãi tiêu tán cuối cùng hóa thành một đạo áo bào đen thân ảnh từ hư không rơi xuống xuất hiện tại đạo kia huyết sắc nhân ảnh bên cạnh Bị người đà chương Nhìn đến tệ, trở thành quyển sách cái thứ ba trăm linh năm huyền q u y máu đại minh l o ạ n một băng điêu mặt nạ nam tử đi đến đã trọng thương hôn mê vũ hóa điển trước người nhìn qua vũ hóa điển kia nguyên bản vỡ ra thân thể ngay tại trong cơ thể c ô kia kinh khủng huyết mạch chi lực chữa trị dưới lấy tốc độ mà mắt t ư ờ n g cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục băng điêu mặt nạ nam tử chống rông hai mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc thần thú huyết mạch quả thật danh bất hư truyền băng điêu mặt nạ nam tử thấp giọng thì thảo lập tức băng điêu mặt nạ nam tử đột nhiên cười quái dị một tiếng nói cũng không biết ngươi là từ đâu đạt được bạch hổ tinh huyết bất quá cũng không quan trọng dạng này thân vật tại trong cơ thể ngươi quá lãng phí liên đệ bản tọa tới giúp ngươi kết thúc thống khổ đi miễn cho ngươi làm cái xác không hồn còn sống cũng khó chịu nói băng điêu mặt nạ nam tử lạc yên đưa tay phải ra kia là một con khô cạn dán mua bàn tay tràn đầy nếp nhăn nhưng theo cái bàn tay này nô ra một cỗ lực lượng kinh khủng lại đột nhiên hiện hiện h ư không đều ẩn l n bóp méo bắt đầu cỗ lực lượng này thuận hư không rơi xuống đem vũ hóa điển bao vây lại. sau một khắc vũ hóa điện thân thể bắt đầu run l y bầy một đầu bạch hổ hư ảnh từ vũ hóa điện phía trên thân thể hiện hiện tràn ngập uy nghiêm cùng kiệt ngạo bất tuần nhưng lúc này cái này thần thú tựa hồ cảm thấy uy hiếp vô cùng phẫn nộ ngửa mặt lên trời gầm thét một c ỗ tựa như hoang cổ hung thú đồng d ạ n g đáng sợ uy áp hướng phía băng điêu, điêu mặt nạ nam tử trong cơ thể cũng chuyển tới một tiếng to do bén nhọn để khiếu giống như ưng không phải ứng giống như t ớ c bay tước đi theo, theo đạo ánh sáng màu lửa đỏ mang hiện hiện h i ệ một đầu toàn thân xích hồng thần điệu hư ảnh từ ánh lửa bên trong xuất hiện cùng kia bạch hổ hư ảnh triển khai rằng、co. thế nhưng là theo bạch hổ hư ảnh rít lên một tiếng kia thần điệu đúng là ẩn ẩn có dấu hiệu tiêu tán để khiếu thanh âm cũng bất giác yếu mấy phần mà lại thanh âm phảng phất là tràn đầy sợ hãi thấy cảnh này băng điêu mặt nạ nam tử ngây ngẩn cả người tiếp theo nam tử trong mắt hiện ra nồng đậm không thể tưởng tượng nổi cùng sợ hãi lẫn vui mừng thật là tinh thần u huyết mạch chỉ lực cái này cái này sao có thể giữa thiên địa lại có tinh thần u như thế thần thú huyết mạch băng điêu mặt nạ nam tử trong lòng cực kỳ chất kinh trên người hắn có phương nam thánh thú p ư ợ n g hoàng chỉ huyết nhưng cái này p ư ợ n g hoàng huyết mạch không thuần nghiêm trình mà nói nhiều lắm là chỉ có thể coi là một con tạp mao chim chỉ là ẩn chứa thần thú phượng hoàng một tia huyết mạch chỉ là tôi nhưng cuối cùng chỉ là như thế tại phương này giữa thiên địa cái này cũng coi là một phương trí cao thần thú chính là bởi vì có cái này thần điệu chi huyết nam tử mới có thể có lấy trường sinh nhiều năm nhưng bây giờ trước mắt cái này thần thú bạch hổ huyết mạch vậy mà như thế tinh khiết đối mặt t i a huyết mạch này nam tử giống như là đối mặt một đầu chân chính thánh thú bạch hổ đồng dạng mà lại liền ngay cả trong cơ thể hắn p ư ợ n g hoàng huyết mạch đều cảm thấy sợ hãi cái này khiến nam tử trong lòng mười phần không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ tiểu từ này lại còn thật đạt được một đầu chân chính thánh thú bạch hồ huyết mạch hay sao không có khả năng tuyệt đối không có khả năng một lát sau băng điêu mặt nạ nam tử lắc đầu giữa thiên đ ị a thánh thú đều là duy nhất sẽ chỉ có một đầu tổ thú còn lại thần thú đều là những n à y tổ thú hậu duệ mà thôi mà kia năm đầu tổ thú từ thời kỳ thượng cổ liền đã biến mất không thấy làm sao có thể sẽ còn tồn tại phương thiên đ ị a này ở giữa cho nên tiểu tử này nên chỉ là đạt được một đầu huyết mạch tương đối tiếp cận tổ thú bạch hồ huyết mạch thôi không thể nào là chân chính tổ thú bạch hồ loại kia thiên đ i ệ thánh thú nếu là hiện thế chỉ sợ thế giới này đều muốn tại trong khoảnh khắc bị phá vỡ làm sao lại đem huyết mạch còn sót lại b a n g đ i ê u mặt nạ nam tử nhìn về phía vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh vũ hóa điện đáy mắt ngậm lấy thần sắc tham lam cười hắc hắc nói bất kể có phải hay không là chân chính thánh thú hiện tại cũng tiện nghỉ bản tọa tinh t h u ầ n như thế huyết mạch chỉ lực có lẽ không cần chờ đổ lòng bản tọa cũng có thể khôi phục thanh xuân mà lại nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này nâng cao một bước đột phá cái kia công c ù n i ề n xích nói bao nhiêu mặt nạ nam tử liên bắt đầu vật công dự định đem cái này một tia bạch hổ huyết mạch từ vũ hóa điện trong cơ thể cưỡng ép bước đi ra. giống theo băng điêu mặt nạ nam tử vật công vũ hóa đ i ể n trên mặt lập tức nổi lên một tia thần tình thống khổ phản phất tại thụ lấy loại nào đó tra tân đồng dạng cùng lúc đó kia bạch hổ hư ảnh cũng càng thêm táo bạo tức giận ngửa mặt lên trời gào thét muốn tránh thoát băng điêu mặt nạ nam tử c h ó i buộc nhưng cái này băng điêu mặt nạ nam tử công lực từ sâu mặc cho kia bạch hổ hư ảnh dễ ruộ như thế nào từ đầu đến cuối không tránh thoát được hắn c h ó i buộc bắt đầu chậm rãi từ vũ hóa điền trong cơ thể bóc ra ra ngoan đừng có gấp rất nhanh lên tốt đi theo bản tỏa mới là n g ư đường ra duy nhất hắc <cười> hắc băng điêu mặt nạ cười Cẩn thận từng ly từng tí ly đột e m nó từ vũ hóa điện trong hóa bóc từ thể vũ ra. đ cơ nhiên cách đó không xa hư không đ ỗ n g nhiên chấn động một cái tiếp theo một cái hình thể có chút béo phì mặc một ghế xanh biếc quần áo lao giả c h ố n g rông mà hiện nhìn qua băng điêu mặt nạ nam tử động tác lao giả lập tức hơi biến sắc mặt vội v à n g quát dừng tay băng điêu mặt nạ nam tử giật nảy mình ngay tại hắn cái này ngây người một lúc công phu cái kia vừa mới bóc ra vũ hóa điện thân thể bạch hổ hết mạch trong nháy mắt lại về tới vũ hóa điện trong cơ thể bạch hổ hư ảnh cũng biến mất theo không thấy phí công đọc sức thấy cảnh này băng điêu mặt nạ nam tử ánh mắt trong nháy mắt âm chầm xuống lúc đầu lao ngươi, ngươi, ngươi. giả diện mạo hiền lành tràn ngập nếp nhăn tăng thêm hình thể có chút ngập ra nhìn qua liền tựa như một tôn tài thần phúc tinh đồng dạng nhưng lúc này trên mặt lại tràn ngập lạnh lẽo lục bào lao giả mắt nhìn trên mặt đất khí tức nhẹ nhàng vụ hóa điển lập tức nhìn về phía băng điêu mặt nạ nam tử thư lại nói thứ không thuộc về người đừng lộn xộn lập tức cho láo hủ đi băng điêu mặt nạ nam tử sắc mặt khó coi nói cái này cùng ngươi có gì liên quan ngươi còn muốn xen vào việc của người khác hay sao rất rõ ràng băng điêu mặt nạ nam tử từng tại cái này lục bảo lao giả trong tay thua thiệt qua đôi cái này lục bảo lao giả vô cùng kiên kỵ bạch h ổ huyết mạch tuyệt không thể rơi xuống loại người như ngươi trên tay nếu không liền là thiên hạ này bất hạnh cái này nhàn sự lao hủ còn định lục bảo lao giả lạnh lùng nói ngươi băng điêu mặt nạ nam tử lúc này giận dữ vẫn như trước gắt gao khắc chế xung động trong lòng nhưng muốn để hắn liền từ bỏ như vậy tới tay bạch hồ huyết mạch hắn trong lòng lại không cam tâm túi đầu mắt nhìn trên đất huyết sắc nhân ảnh băng điêu mặt nạ nam tử ánh mắt biến ảo một chút lập tức đột nhiên một bà nhấc lên vũ hóa điển sau đó hơi l o e lên liền trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa liền biết ngươi sẽ không trung thực thấy cảnh này lục bào lao giả hừ lạnh một tiếng trên đầu đột nhiên hiện lên một đầu thần quy hư ảnh ngang theo thần quy một tiếng tê minh vùng hư không này đột nhiên biến ảo sau một khắc một bóng người từ cách đó không xa trong một vùng hư không ngã ra chính là kêu băng điêu mặt nạ nam tử lục bào lao giả tay h o v u lên một c ỗ lực lượng quỷ dị hễ lên bị tiêu băng điêu mặt nạ nam tử t r ộ p vào trong tay huyết sắc nhân ả n h trực tiếp bị c ỗ lực lượng này mang theo trở về băng điêu mặt nạ nam tử còn muốn cất đoạt lại bị lục bảo lao giả một trưởng vỗ bay tới số bên ngoài trắng trượng kêu thẳng một tiếng rơi xuống mặt đất lao ô quy ngươi cho bản tọa trở lấy băng điêu mặt nạ nam tử rơi xuống đất tức h ồ n hển m a n g một tiếng nhưng cũng không dám tiếp tục ra tay thọc sâu nhảy lên ẩn vào hư không rất nhanh liền biến mất tại chân trời chờ lấy liền đợi đến ngươi ngay cả lão phu hai đứa con trai đều đánh không thắng lão phu còn chả lẽ lại sợi lục bảo lao giả đ lập tức hắn cúi đầu nhìn về phía trên đất huyết sắc nhân ảnh nhìn chăm chú một lát lông mày có chút n h ă n lại tiếp theo trong mắt cũng hiện hiện một tia ngưng trọng thật là tinh thần u thánh thú huyết mạch khó trách vẹn vẹn một tia huyết mạch chi lực liền để ngươi rơi nhập ma đạo chăm tư một lát lục bào lao giả thấp giọng thở dài nói bạch h ổ g i a n g lâm s ắ c tinh như thế nhưng trên người ngươi tia huyết mạch này có lẽ là trong thiên địa này cuối cùng một đạo bạch h ổ huyết mạch thôi xem ở thánh thú đồng nguyên tình c ả n bên trên lao phu liền cứu ngươi một cứu đi tương lai ngươi có thể hay không khống chế cái này một tia huyết mạch liền toàn nhìn vận số của chính ngươi nói lục bào lao giả tay áo vung lên một đạo lục quang đột nhiên từ lao giả trong cơ thể lướt đi đem vũ hóa điện bao vây lại giống theo r n u quy máu, y ề n minh loạn, đại h t đạo này lục quang p h u n g trào vũ hóa điện trên thân thể lần nữa nổi lên bạch hồ hư ảnh ngửa mặt lên trời thét dài vô cùng phẫn nộ mà lúc này lao giả đỉnh đầu thần quy hư ảnh cũng hướng phía bạch hồ hư ảnh tê minh bắt đầu nhưng hắn thanh âm đồng dạng có chút yếu tựa hồ đôi cái này bạch hồ hư ảnh vô cùng kiên kỵ thậm chí sợ hãi thấy cảnh này lục bào lao giả lại lần nữa cảm khái nhưng cũng không nói thêm gì t r ự cùng tiếp t lúc đó một cô cực kỳ nhu hòa dịu dàng ngoan ngoãn lực lượng từ hắn trong cơ thể hiện lên mà ra cô lực lượng này phảng phất còn mang theo cực mạnh chữa trị chi lực theo năng lượng vận chuyển vũ hóa điền thường t h ế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc chuyển biến tốt đẹp nguyên bản hư n h ư ợ c khí tức cũng bắt đầu cấp tốc tăng cường bắt đầu cuối cùng cô lực lượng này vọt tới đầu lâu bắt đầu áp chế kia một k i a táo bạo bạch hồ thú tính giống phản phất đã nhận ra uy hiếp đồng dạng lơ lửng tại vũ hóa điền trên người bạch hồ hư ảnh phẫn nộ gào thét đồng thời một cỗ nồng đậm lệ khí cùng sát ý từ vũ hóa điền trong cơ thể hiện hiện cùng cô kia nhu hòa lực lượng đối kháng nhưng ở cỗ lực lượng này chân an chân áp xuống cái này tia thú tính cuối cùng vẫn bị triệt để áp chế xuống nguyên bản bao phụ tại vũ hóa điền trên người cô kia lệ thấy cảnh này lục bào lão giả hơi nhẹ nhàng thở ra n â n g lên tay á o xoa xoa mồ hôi tràng trâu lập tức nhìn về phía lúc này khí tức đã khôi phục bình ổn vụ hóa điện thở dài ra một hơi âm thanh nói này phương thiên địa linh khí khô kiệt v õ đạo khó hưng hờ vọng ngươi tương lai cũng có thế bước vào một bước này là phương thiên địa này làm điểm cống hiến đi nói xong lão giả lắc đầu thở dài thân hình khẽ run liền biến mất ở tại chỗ chưa từng lưu lại bất cứ dấu vết gì trời chiều nghiêng xuống sắc trời dần dần chuyển tối đại mạc bên trong nhiệt độ hạ. bất chi bất giác bầu trời đã nổi lên tuyết lông ngỗng rất nhanh liền đem nguyên bản cắt vàng bao phủ đồng thời cũng đem đạo kia đ ấ m máu thân ảnh bao phủ tại sa mạc bên trong nhưng lúc này đạo này nguyên bản khí tức đê mê thân ảnh giờ phút này trong cơ thể lại tràn ngập một cỗ cực mạnh sinh cơ mà lại khí tức ngay tại chậm rãi tăng cường phản phất tại tiến hành lấy loại nào đó thuế biến vật đuổi sao rời cuộc sống này g ngày trôi qua nguyên bản dung chuyển bất an tần h c h â u bởi vì một trận tuyết lớn đến tạm thời yên t ĩ n h trở lại tây vực bên kia cũng tạm thời an ổn lại ai cũng không biết kia tên ma vương giết người đến tột cùng đi nơi nào tóm lại mấy ngày nay đều đã không có lại nghe nói liên quan tới kia tên ma vương giết người tin tức cái này sự tình tựa hồ cứ như vậy lắng xuống dần dần trên giang hồ bắt đầu có nghe đồn nói là cái này tên ma vương giết người bởi vì giết người quá nhiều chế đến người người đoán trách đã bị người giết mà lại tin tức truyền có cái m ũ i có mắt nghe nói còn có người tận mắt thấy kia tên ma vương giết người bị một tên ẩn thế cao thủ giết chết thi thể đều bị đ ú t s ó i hoang m ư ợ ạc dù không có chứng cứ chứng minh nhưng theo liên tiếp mấy ngày đều không có liên quan tới cái này tên ma vương giết người giết người tin tức vẫn là có không ít người tin tưởng cái tin đồn này trong chốc lát, có người t i ế t h ậ n cũng có người v ỗ tay khen hay mà những cái kia nguyên bản từ đại tùy đại tống đại nguyên các loại chạy tới tây vực chuẩn bị d i ệ t trừ cái này tên ma vương giết người các quốc gia võ long nhân sĩ nghe nói những tin đồn này về sau cũng bắt đầu đận dần t ố i lui nguyên bản náo nhiệt tây vực chậm dài an ổn lại tây vực các quốc gia cũng không còn giống trước đó đồng dạng cả ngày lo lắng đề phòng thời gian bắt đầu khôi phục bình tĩnh mà đại minh bên này tại đánh lui đại nguyên cùng đại thanh hai triệu liên quân về sau bắt đầu tăng cường biên cảnh phòng thủ một lần nữa tạo dựng công sự phòng ngự bổ đủ binh lực thậm chí tại lúc đầu cơ sở trên biên cảnh các quan đều lại tăng lên không ít binh lực để phòng lại có loại tình huống này phát sinh về phần kinh thành mã tiến lương bọn người ở tại nghe nói vũ hóa đ i ể n vẫn lạc về sau đều cảm thấy không thể tin tây s ư ở n g trong nha môn sống phải thấy người chết phải thấy xác ta tuyệt không tin tưởng đốc chủ đã chết mã tiến lương sắc mặt tâm trầm lạnh lùng nói đàm lỗ tử sắc mặt cũng có chút khó coi ta cũng không tin nhưng bây giờ đốc chủ xác thực mất tích chúng ta phái ra trên trăm tên thám tử tiến về tây vực cũng không phát hiện đốc chủ tung tích mộ dung thu địch bên kia nói thế nào mã tiến lương hỏi đàm lỗ tử lắc đầu nàng bên kia cũng phái người đi tìm đồng dạng không có t r a được một điểm phong thanh đốc chủ cuối cùng biến mất địa phương là bắc cách nước nhưng nghe nói đốc chủ cũng không tiến về bắc cách nước mà là tại bắc cách nước phía tây một vùng đại mạc liền biến mất nhưng giờ phút này đại mạc bên trong bị tuyết lớn bao trùm coi như nguyên bản có vết tích cũng theo tuyết lớn hòa tan không cách nào phán đoán đốc chủ cuối cùng đi đến nơi nào mà lại tây vực một vùng phần lớn đều là dị tộc chúng ta người không tốt trắng trận tiến vào tây vực tìm người c ẳ n tay rất lớn bắc cách nước mã tiến lương đột nhiên nói ta nhớ được trước đó đốc chủ không phải bắt trở lại một người sao liên lạc cùng lôi vô kiệt cùng vô tâm bọn người cùng một chỗ bắt trở lại cái kia tuyết lạc sơn trang lá bản tiêu sát đốc chủ đã từng nói người này là b ắ c cách nước hoàng tử đàm l ỗ t ử gật gật đầu là có như thế một người đốc chủ nói giữ lại hắn hữu dụng cho nên một mực nhốt tại chiếu ngục mã tiến lương mắt sáng lên nói b ắ c cách quốc hoàng đế chết bất đắc kỳ tử hiện tại trong chiều mấy vị kia hoàng tử ngay tại tranh đoạt hoàng vị chính là trưởng không b ắ c cách nước thời cơ tốt nhất đi đem hắn mang ra nghĩ biện pháp trợ hắn khôi phục tu vi sau đó trong bóng tối trợ hắn trưởng không bắt cách nước lại mượn nhờ bắt cách nước lực lượng đi tìm đốc chủ đàm lỗ tử trầm ngâm một chút gật gật đầu nói có thể nhưng kinh thành bên này nói đàm lỗ tử trong mắt hiện hiện một vệ sầu lo nói đốc chủ vẫn lạc tin tức truyền tới về sau đồng thiên bảo cùng tào thiếu khâm đã có chút không thái an điểm ngay vậy mã tiến lương đáy mắt hiện hiện một tia sắc co lạnh lưu nói bọn hắn nếu dám phản bội đốc chủ bản tọa tuyệt sẽ không bỏ qua bọn hắn nói xong mã tiến lương nhìn về phía đàm lỗ tử hỏi diệp cô thành cùng yến thập tam bọn hắn hiện tại là thái độ gì yến thập tam tại mấy ngày trước đây đã đột phá đại công sư xuất quan lúc nghe vũ hóa điện nhập ma về sau hắn lập tức liền nghĩ tiến về v ự ợ t ngoại tìm kiếm vũ hóa điện về sau bị mã tiến lương bọn người khuyên nhủ đàm lỗ tử lắc đầu nói tiên thập tam vẫn luôn là chung với đốc chủ diệp cô thành cùng l ô i v ớ anh mấy ngày nay đều tại bế quan tu luyện không để ý đến việc này không biết là thái độ gì mã t i ế n lương gật gật đầu nói liên thành bích cùng triển vũ đâu bọn hắn còn tại sơn hải quan t ò a c h ấ n trong khoảng thời gian này đang dạy viên thừa trí thiếu chủ cùng ôn thanh thanh tiểu thư luyện võ tạm thời cũng chưa từng tỏ thái độ đàm lỗ tử trả lời mã tiến lương trầm tư một lát nói vậy bây giờ cần thiết phải chú ý liền làm ộ dung thu địch cùng quan ngự ti p nếu như trên giang hồ thật đã xảy ra chuyện gì bọn hắn thật cũng không sợ chẳng qua nếu như vũ hóa điền một mực không xuất hiện hoặc là thật đã chết lời nói chỉ sợ không bao lâu nữa nội bộ liền muốn bắt đầu loạn đi lên rốt cuộc đốc chủ giới chướng những người này bất luận là diệp cô thành lôi oanh liên thành bích triển vũ cùng mộ dung thu địch vẫn là quan ngự thiên cùng đồng phương bất bại thậm chí tây sưởng hai đại đương đầu tào thiếu khâm cùng đồng thiên bảo đều không có một cái là đèn đã cạn dầu trước đó có vũ hóa điền chấn áp không người dám phản nhưng một khi vũ hóa điền không có ở đây những người này tuyệt sẽ không thần phục người khác nhất là đồng thiên bảo cùng tào thiếu khâm hai người này tuyệt đối sẽ trăm phương ngàn kế nghĩ biện pháp t h ư ợ n g vị hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì chứ đ à m lỗ tử thở dài một tiếng nhìn về phía tây vượt phương hướng đáy mắt hiện hiện một tia lo lắng hoàng cung càn thanh cung chư do hiệu lúc này đã gầy trơ cả xương bị ốm đau cha tân không còn hình dáng trên người t ử khí đã càng lúc càng nặng trên mặt càng là trắng bóng một mảnh mười phần dọa người nghe phía dưới t à o chính thuần mang tới tin tức hắn trầm giọng nói ngươi xác định vũ hóa điển đã chết t à o chính thuần lắc đầu nói lao n ô không dám xác định nhưng gần nhất trên giang hồ khắp nơi đều tại truyền nếu như vũ đại nhân một mực không xuất hiện chỉ sợ là muốn xảy ra chuyện chu do hiệu nhữ mày hỏi có thể xảy ra chuyện gì t à o chính thuần thở dài một tiếng nói hoàng thượng trước đó vũ đại nhân làm việc bá đạo sát phạt quả toán trên giang hồ đắc tội không ít người có chút thế lực đã bị diện nhưng cũng sẽ có một chút dư n h i ệ t còn xuất lại trước đó có Vũ Đại n hắn tỏa có h lẽ đã từng nghĩ tới vũ hóa điền chết tốt nhất dạng này đại minh giang sơn liền ổn định nhưng từ khi vũ hóa đ i ể n hắn biết được mình không còn sống lâu nữa đi theo vũ hóa đ i ể n lại bảo hắn biết còn có một đứa con trai cũng đem chu tử dục đưa vào cùng đến kế thừa thái tử c h i vị về sau hắn liền cải biến trước đó ý nghĩ đại minh không thể không có vũ hóa đ i ể n hắn đã sống không được bao lâu nhưng chu tử dục còn nhỏ một khi vũ hóa đ i ể n xảy ra chuyện đến lúc đó đem không người có thể bảo chứng chu tử dục an n g uy lui một vạn bước nói coi như chu tử dục có thể tại trịnh hòa cùng quỷ vương phủ cao thủ bảo vệ giới bình an lớn lên cũng tuyệt đối sẽ biến thành một cái khôi lỗi hoàng đế mặc cho người định đoạt rốt cuộc không phải người nào cũng giống như vũ hóa điền dạng này n ắ m trong tay lớn như thế quyền lợi về sau còn một lòng nghĩ biện pháp bảo hộ đại minh tăng lên đại minh thực lực chu do hiệu run run dày dày đứng dậy nhìn về phía tây vượt phương hướng sắc mặt tâm trầm chấm tuyệt không tin tưởng ngươi sẽ liền chết như vậy Trường Một trang bào, tố tuyệt dùng, trong thái tử tử trước mắt cáo, Tố tuyệt mặt Ngược gương Huyền minh loạn Khôn ninh cung cung phận Ung dung dung bên dụng Nghe cùng nữ dung ghê hoa chu quy máu quý ôm báo cáo Đại bảo x hiện ra gặp được vũ hóa điển về sau phát sinh từng màn đắc tội trong cung quý nhân bị nhảy giếng lúc bị vũ hóa điển cứu tại vũ hóa điển chợ rút xuống trong cung đặt chân vững vàng đã từng những cái kia xem t h ư ờ n g nàng khắp nơi xa lánh cùng nữ nhau n h a u nịnh vợ tại vũ hóa điển dạy vào dưới học xong võ công tại vũ hóa điển an bài xuống bị hoàng thượng sùng hạnh mang thai xuất cung dưỡng thai lại lần nữa hồi cùng nàng đã trở thành mẫu nghị thiên hạ đại minh hoàng hậu nghĩ tới quá khứ hết thạy tố tuệ dung trong mắt không khỏi hiện lên một tia bi thống nhưng sau một lát nàng chính là thợ sâu cướp ép đẻ xuống đáy lòng bi th sắp bén quay người nhìn qua tây vực phương hướng nói khẽ mặc kệ bao lâu ta nhất định chờ trở, trở về nếu ngươi về không được dù là lực lượng cả nước ta cũng sẽ báo thù cho ngươi nói xong tố thệ dung quay người thần sát uy nghiêm nhìn về phía kia cung nữ lạnh lùng nói bại giá bạn cung muốn đi gặp hoàng thượng đúng nương nương một canh giờ sau càng thanh cung bên trong chu do hiệu nhìn qua trước mắt tố thệ dung c a o mày nói ngươi muốn thay mặt chấm lâm triều tố thệ dung khẽ gật đầu nói khẽ bây giờ vũ đại nhân sinh tử chưa biết mà hoàng thượng thân thể ngày càng lộn bại bất lực xử lý triều chính thời gian lâu dài khó tránh khỏi sẽ có một số người sinh ra dị tâm đối đại minh bất lợi thiếp thân mặc dù không h i ể u t r i ề u chính nhưng cũng có thể đi theo hải đại nhân bọn hắn chậm rãi học tập trước tạm thời thay hoàng thượng nhìn xem một chút chờ r ụ c lớn lên một chút lại đem t r i ề u chính trả lại cho r ụ c để tránh ta đại minh giang sơn rơi vào người bên ngoài c h i thủ chu do hiệu trầm giọng nói hải thủy bọn hắn đồng ý tố tuệ dung gật đầu nói thiếp thân đã hỏi tham q u a hải đại nhân bọn hắn hải đại nhân cũng cảm thấy hoàng thượng một mực lâm triều cũng không phải chuyện gì đối đám đại thần ảnh hưởng rất lớn ngay vậy chu do hiệu rơi vào trầm tư thời gian trôi qua đào mắt đã qua theo mùa xuân đến băng t u y ế t tan rã vạn vật khôi phục nguyên bản âm u đầy từ khí thần châu các nơi cũng bắt đầu dần dần khôi phục sinh cơ ba tháng này thời gian thần châu các nước đều m ư ợ i phần bình tĩnh không có cái gì lớn chiến sự phát sinh nhưng đại minh bên này lại cũng không bình tĩnh triều đình dù chưa hề từ bỏ tìm kiếm vũ hóa điện tung tích nhưng dòng dã ba tháng nhưng không có t r a được bất luận cái gì liên quan tới vũ hóa điện vết tích thật giống như vũ hóa điện thật đ ã từ trên thế giới này biến mất đ ồ n dạng dần dần càng ngày càng nhiều người tin tưởng cái này sự tỉnh đều cho rằng vũ hóa điện đã chết thế là một chút trước đó vũ hóa điện để lại thai hoàng ẩm bắt đầu phát sinh đầu tiên liền là trước đó nhất thống phương nam giang hồ c h í tôn minh bắt đầu hướng bắc k h u ế t trường nhất thống đại minh võ lâm Dạ tâm không chút nào tiến hành che giấu thế nhưng là còn không đợi c h í tôn minh lên phía bắc nguyên bản bị vũ hóa điển trấn áp tuyên bố phong thành t u y ế t nguyệt thành đột nhiên đổi thành chủ lúc đầu thành chủ t u y ế t nguyệt kiểm tiên lý hàn y rỉa lui khỏi vị trí phía sau màn từ trước đó đại thành chủ tựu i tiên bách lý đông quân thân truyền đệ từ đường liên mặc cho lớn chức thành chủ tuyết nguyệt kiểm tiên lý hàn y rỉa đệ, đệ lôi vô kiệt mặc cho nhị thành chủ tam thành chủ thì từ lúc đầu tam thành chủ thương tiên tư không trường phong trị nữ tư không ngàn rơi đảm nhiệm ba người thượng vị về sau. t u một người tên t h là hà bách người xưng lam tử sư thừa hắc bảng thập đại cao thủ một trong độc hành trộm phạm lương cực một người tên là phong hành liệt ngoại hiệu đọc thường nghe nói là đã chết tại vũ hóa điền trong tay vị kia tả linh thương tôn lệ nhược hải truyền nhân ba huynh đệ tại nguyên nộ giao bang quân sư quỹ t ắ c lăng chiến thiên phụ tạt giới chứng kiến nộ giao bang đ ồ ngoài t lôi k ra còn có phái nga mi hàng sơn phái rất nhiều thế lực đều lựa chọn cùng nộ giao bang kết thành công thủ đồng minh hợp thành một cái mới liên minh thế lực danh xưng nộ giao liên minh mặt khác tây bộ một vùng đột nhiên xuất hiện một vị đại tâm sư tên là mục nhân thanh danh xưng thần kiếm tiên viên người này chiếm cứ đã bị triều đình diệt môn tây nhạc hoa núi xây lại phái hoa sơn đồng dạng lựa chọn gia nhập nội giao liên minh cộng đồng chống cự triều đình muốn trùng hưng phương bắc võ lâm thế là cũng không lâu lắm toàn bộ phương bắc giang hồ cơ bản đều thuộc về phụ đến nội giao liên minh thống trị phía dưới đại minh giang hồ lần nữa hưng khởi nam bắc phân lập phương nam t u y ế t nguyệt thành cùng trí tôn minh tranh phong tương đối phương bắc thì lại lấy nội giao liên minh xưng tôn về phần lúc đầu phương bắc võ lâm khôi thủ phái võ đang thì là hành quân lặng lẽ đối với cái này chẳng q u a tâm tựa như căn bản không thèm để ý việc này cũng vô ý nhúng tay chuyện giang h mà đối với trên giang hồ biến động triều đình lại cũng không có cái gì động tĩnh bởi vì gần nhất trong khoảng thời gian này kinh thành cũng không bình tĩnh theo vũ hóa điện b i ế n mất mấy tháng không chỉ có là trên giang hồ liền ngay cả trong t r i ề u đều có thật nhiều người tin tưởng vũ hóa điền đã chết thế là tây sưởng nội bộ bắt đầu đ o ạ t quyền t à o thiếu khâm cùng đồng thiên bảo trong bóng tối lôi kéo được lượng lớn cầm ỹ d ị vệ trắng trận phát triển thế lực muốn cùng đàm lỗi t ử cùng mã tiến lương bọn người tranh quyền chỉ là bởi vì có diệp cô thành lôi a n h cùng yến thập tam bọn người tòa trấn hai người còn không dám làm quá phận nhưng ba tháng ngắn ngủi song p ư ơ n g đã bạo phát nhiều lần xung đột thế cục mười phần khẩn tr về phần đông xưởng bên này tào chính thuần thì là mặc kệ không hỏi ai cũng không giúp hắn chỉ gánh chịu chức trách của mình bảo vệ tốt kinh thành an n g uy không để ý đến tây xưởng nội loạn bởi vậy tại loại này loại biến cố phía dưới đối với chuyện trên giang hồ triều đình liền tạm thời không cách nào để ý tới trừ cái đó ra trong triều thế cục cũng phát sinh biến động hai tháng trước hoàng đế chu do hiệu đột nhiên vào triều tuyên bố sau này từ hoàng hậu tố tuệ dung b ô n g d è m chấp chính thay mặt chu do hiệu xử lý chính vụ thoạt đầu văn võ bá quan còn liên danh t h ư ấ u muốn phản đối việc này bởi vì đại minh chưa bao giờ có nữ nhân vông rèm chấp chính tiền lệ t h ú n g chi nữ nhân này trước kia vẫn chỉ là một cái cung nữ bất quá là bởi vì thay chu do hiệu sinh một nhi tử mới bay lên đầu cành biến phật hoàng nơi nào sẽ biết cái gì triều chính nhưng khiến người ngoài ý chính là nội các thủ phụ hải thụy cùng nội các đại thần trương cư chính bọn người đối với cái này đều cũng không có ý kiến ngược lại biểu thị ủng hộ việc này tại là chuyện này cũng liền dạng này định ra bây giờ tố tuệ dung đã bung rèm chấp chính hơn hai tháng xử lý triều chính càng thêm thuận buồn xuôi gió bất quá đối với tây s ư ở n g tranh quyền cùng trên giang hồ lại lần nữa phát sinh dung chuyển một chuyện nàng tạm thời cũng bất lực lúc này nội các phủ bên trong từ tố tuệ dung một ghế bông rèm chấp chính về sau vẫn luôn là từ hắn phụ trách bảo hộ tố tuệ dung an uy nguy. hắn nguyên bản cũng không muốn làm chuyện này nhưng tố tuệ dung tự mình tìm tới hắn mà lại nói ra nàng cùng vũ hóa điện quan hệ thế là yến thập tam liền đồng ý bởi vì hắn không tin tưởng vũ hóa điện sẽ liền chết như vậy Mà b ả chương ộ Tố Tuệ ba trăm linh tám huyện quý máu đại minh đoạn bốn nghĩ đến chỗ này tố tuệ dung trong mắt hiện hiện một vòng lo lắng lập tức nhìn về phía trước kiến thập tam do dự một chút nhẹ giọng hỏi bây giờ còn chưa có đốc chủ tin tức sao tiến thập tam biểu lộ khẽ nhúc đ í c h lắc đầu không có hắn luôn luôn là tích chữ như vàng tố tuệ h dung đáy mắt hiện lên một vòng thất lạc hỏi tiếp tây s ư ở n g mấy vị kia hiện tại thế nào bản cung nghe nói gần nhất trên giang hồ không yên ổ n tĩnh không ít thế lực đều lại cho tàn phục đốt tiến thập tam bình tĩnh nói tào thiếu khâm cùng đồng thiên bảo còn tại trong bóng tối lôi kéo cầm y địa vệ cùng đàm lỗ tử cùng mã tiến lương tranh quyền huyên nào rất lợi hại trên giang hồ động tinh cũng không nhỏ bất quá chỉ cần không có thiên nhân xuất thế vấn tố tuệ dung lông mày kẻ đèn tao lại nói đều lúc này bọn hắn còn cố lấy tranh đoạt quyền lợi chẳng lẽ muốn để trên giang hồ lần nữa loạn bắt đầu bọn hắn mới vui v ẻ sao nếu như giang hồ lần nữa dung chuyển đốc chủ trước đó tất cả cố gắng liền đều ưng phí t i ế n thập tam lắc đầu nói yên tâm không loạn lên nổi trên giang hồ mấy cái tôm thép nhã nhép tôi h chỉ cần đốc chủ trở về trở tay liền có thể trấn áp về phần t â y s ư ở n g mấy cái này cũng chỉ là thừa dịp đốc chủ không tại mới dám dạng này náo rốt cuộc lòng người đều là tự tư bọn hắn làm như vậy cũng không gì đáng trách tố tuệ dung nhìn xem yến thập tam ngươi cũng tin tưởng đốc chủ còn chưa có chết sao yến thập tam bình tĩnh nói có ít người sinh ra liền là vạn chúng c h ú n g mục h o dù chết cũng sẽ chết oanh oanh liệt liệt đốc chủ chính là người như vậy mà lại hắn sẽ không chết coi như thật sự có thiên nhân ra tay hắn cũng sẽ không chết yến thập tam nói giọng nói vô cùng là kiên quyết bởi vì hắn hết sức rõ ràng vũ hóa điện thực lực khủng bố đến mức nào tại chưa nhập ma trước đó hắn liền có thể tùy tiện chém giết thiên nhân phía dưới bất luận cái gì cường giả không chỉ là nhập ma hắn chủ yếu nhất là yến thập tam biết vũ hóa điện còn lĩnh nộ thứ m ộ ư ơ i năm kiêm kia là không thuộc về nhân gian một thức kiếm pháp nhập ma vũ hóa điện tăng thêm thứ m ư ơ i năm kiếm tuyệt đối là thần cản giết thần phật cản giết phật tồ t u y ệ t không có khả năng có thể như vậy vô thanh vô tức chết đi nghe được yến thập tam l ờ i nói tố tuệ dung trong lòng sầu lo không hiểu ít đi rất nhiều trên mặt nàng hiện hiện vẻ tươi cười t ừ n g t ầ n gật gật đầu nói không sai đốc chủ hắn người hiện tự có thiên tướng nhất định sẽ bình an vô sự nói nàng nhìn về phía tây sưởng phương hướng ánh mắt lại có chút lo lắng nói nhưng bây giờ bọn hắn h u y ê n náo hung ác như thế nếu là tại đốc chủ trở về trước đó bọn hắn liền tự giết lẫn nhau vậy phải làm thế nào không quan trọng ta sẽ ra tay yến thập tam thản như nói mà lại diệp cô thành cùng lôi a n h cũng còn đang chờ đốc chủ trở về bọn hắn sẽ không đứng bất luận cái gì một bên nhưng cũng sẽ không cho phép tây sưởng tự giết lẫn nhau ngay vậy tố tuệ h r u n g khẽ gật đầu trong lòng có chút buông lỏng lập tức nàng quay người nhìn về phía tây vượt phương hướng đ á y mắt lộ ra một vòng tưởng niệm c h i sắc lẩm bẩm nói đốc chủ ngài đến tột cùng muốn khi nào mới có thể trở về đại minh nam bộ hát m ộ t ngai nhật nguyện thần giáo đại điện bên trong một đạo thân lấy đỏ tươi trường sam phong thái tuyệt thế thân ảnh ngồi trên ghế hai đầu lông mày trả ngập từng tia từng tia bá khí cùng lãnh đạo còn không có tin tức của hắn sao đốc vương bất bại nhìn về phía bên cạnh tuyết thiên tẩm bình tĩnh tuyết thiên tầm khẽ lắc đầu nàng biết giáo chủ hỏi là ai nghe vậy đông phương bất bại trầm m ặ t lại trên thân một cỗ trí hàn chân khí như ẩn như hiện tuyết thiên tầm nói khẽ giáo chủ hiện trên giang hồ sớm đã không có tin tức của hắn biến mất lâu như vậy hắn không có khả năng còn sống chúng ta còn muốn tiếp tục nghe hắn hiệu lệnh canh giữ ở nam cương sao gần nhất tuyết nguyệt thành tái xuất giang hồ cùng chí tôn minh tranh đoạt võ lâm bá chủ chúng ta sao không ngâm miệng đông phương bất bại lạnh lùng nói hắn sẽ không chết tuyết thiên tầm sửng s ố một chút lập tức sắc mặt có chút phức tạp có chút hai toán mà nói giáo chủ, ngươi có phải hay không yêu đông phương bất bại sắc mặt biên hóa đ ô n g nhiên nhìn về phía nàng ngươi đang nói cái gì bản tọa sẽ yêu cái kia thái dám chết bẩm bản tọa vì đột phá đại tông sư mấy lần thụ hắn vũ nhục hắn cho dù chết cũng chỉ có thể chết tại bản tọa trong tay tuyết thiên tầm lập tức nhẹ nhàng t h ở ra gật đầu nói vậy là tốt rồi cứ việc nàng đã biết giáo chủ nhưng thật ra là nữ nhân nhưng đi theo giáo chủ bên người lâu như vậy nàng sớm đã yêu giáo chủ không quản giáo chủ là nam hay là nữ nàng quyết không cho phép giáo chủ yêu những người khác đông phương bất bại không để ý tới nàng tiểu tâm tư chấm giọng hỏi gần nhất trên giang hồ tình huống thế nào tuyết thiên tầm trả lời, phương nam bên này trí tôn minh cùng tuyết nguyệt thành đều tại lôi kéo thế lực khác đã buộc phát qua nhiều lần đại chiến sớm muộn cũng sẽ phân ra thắng bại quyết gia chân chính phương nam bá chủ phương bắc bên kia thích trường trinh hàn bách hòa phong hành liệt ba huynh đệ đảm nhiệm nội giao liên minh minh chủ phía sau có mấy tôn đỉnh cấp đại tông sư tòa c h ấ n ngoài ra còn có không ít thế lực đều gia nhập nội giao liên minh giờ phút này toàn bộ phương bắc giang hồ ngoại trừ phái võ đang cùng mộ lương thành hai cái này đỉnh cấp thế lực không có bất kỳ cái gì thế lực là nội giao liên minh đối thủ một khi bọn hắn triệt để trình hợp phương bắt tất cả võ lâm thế lực tất nhiên chọn xuôi nam cùng trí tôn minh cùng tuyết nguyện thành tranh h nghe vậy đông phương bất bại cười lạnh một tiếng nói mấy cái t ô m kép ngãi nhép thôi còn muốn làm võ lâm bá chủ chỉ cần vũ hóa điển trở về những n à y cái gọi là đ ỉ n h cấp thế lực trong khoảnh khắc liền sẽ tan giã nói đông phương bất bại nhìn về phía tuyết thiên tầm tiếp tục hỏi thiên tôn cái kia xú nữ nhân trong khoảng thời gian này đi đâu tuyết thiên tầm lắc đầu nói từ khi vũ hóa điển biến mất về sau thiên tôn người cũng trở nên yên lặng đã hồi lâu không trên giang hồ xuất hiện đông phương bất bại đôi mắt nhắm lại phái người ra ngoài cha một chút nhìn chăm chăm điểm nữ nhân kia nữ nhân này không đơn giản trên thực tế có thể lấy nữ lưu tri thân trưởng khống một phương thế lực cao cấp người không có mấy cái là đơn giản nàng đông phương bất bại sao lại không phải như thế chỉ là so sánh tri tôn minh tuyết nguyệt thành cùng cái gọi là nội giao liên minh c h i lưu nàng vẫn cảm thấy mộ dung thu địch uy hiếp lớn hơn một chút đúng tuyết thiên tầm mặc dù không biết đông phương bất bại vì sao muốn để nàng nhìn chằm chằm thiên tôn nhưng cũng vẫn gật đầu sau đó hỏi kia trên giang hồ chúng ta mặc kệ sao quản cái gì đông phương bất bại cao mày nói tuyết thiên tầm nói nghe nói hiện tại tây xưởng phát sinh nội đoạn tây xưởng mấy cái kia lớp chủ tại lẫn nhau tranh quyền bất lực để ý tới chuyện trên giang hồ cho nên trên giang hồ mới có thể loạn như vậy hiện tại trí tôn minh cùng tuyết nguyệt thành nội loạn đúng là chúng ta ra tay cơ hội tốt nhất chờ bọn hắn lưỡng bại câu thường chúng ta lại ra tay chưa hẳn không có cơ hội thay thế trí tôn minh địa vị để cho ta nhật nguyện thần giáo trở thành phương nam bá chủ đông phương bất bại nhìn về phía nàng cười lạnh nói bằng thực lực của chúng ta đi chịu chết bản tọa mặc dù không sợ quan ngự thiên cùng tuyết nguyệt thành mấy cái kia nhưng bằng chúng ta chút người này lấy cái gì đi tranh võ lâm minh chủ thành, thành thật, thật đợi nơi nào đều không cần quản tuyết thiên tầm nhữ, nhữ mày mặc dù giáo chủ nói cũng có đạo lý nhưng nàng luôn cảm giác đây không phải giáo chủ không ra tay nguyên nhân thực sự nguyên lai giã tâm mừng mừng ý đ ồ nhất thống giang hồ giáo chủ từ khi đột phá đại tông sư về sau tựa hồ đã đ ố i tranh b á giang hồ không có hứng thú nhưng giáo chủ đến tột cùng muốn làm cái gì tuyết thiên tầm nhìn xem đông phương bất bại n ế u m à y không hiểu nhưng đông phương bất bại giờ phút này đã không tâm tư lại để ý đến nàng nàng xoay người nhìn về phía tây vượt phương hướng ánh mắt bình tĩnh không biết đang suy nghĩ gì mà liên tại toàn bộ đại minh giang hồ cùng triều đình đều phát sinh cực lớn dung chuyển thời điểm không người biết được tại tây vực phương bắc tới gần bắc cách nước một mảnh sa mạc bên trong theo băng tuyết t á n giã màu vàng cắt sỏi lần nữa h i ể n lộ dưới ánh mặt trời đi theo một cái có chút nhô ra cồn cắt đột nhiên bỗng n ú c đ í c h tiếp theo nổi lên một cái quần áo tàn tạ thân ảnh đón c h ó i trang liệt nhật đạo thân ảnh này chấm r ã i mở mắt thấu chương xong chương ba trăm linh chín tỉnh lại thượng cổ anh linh một vũ hóa điện cảm giác mình là một mảnh huyết sắc bầu trời là đỏ hơn là đỏ hết thạy tất cả đều biến thành huyết hồng sắc còn hắn thì biến thành một cái lục thân không nhận sát nhân m a đầu gặp người liệt giết hắn căn bản nhớ không rõ mình g i ế t nhiều ít người nói chung bên trên mấy chục vạn nên là có mà lại rất nhiều đều là tay không tất s ắ t người bình thường tiếng mắng chửi tiếng kêu tham thiết hoảng sợ tiếng cầu xin tha thứ liên tiếp ghé vào lỗ thai hắn văng lên nhưng hắn tựa như điên rồi đồng dạng không quan tâm mặc kệ vâng đại nhân lão nhân nữ nhân vẫn là hải tử tất cả đều chết tại dưới kiếm của hắn hắn đi tới chỗ nào nơi đó liền biến thành một mảnh nhân gian luyện ngục về sau hắn thực sự rét bất động hắn mệt mỏi ngồi tại một mảnh sa mạc bên trong nghỉ n ơ i nhưng cái này đột nhiên lại tới một người người này mạnh đến mức không còn gì để nói căn bản không phải hắn giờ phút này có thể đối phó nhưng hắn vẫn như c ũ tựa như điên rồi đồng dạng cùng người này đại chiến một trận cuối cùng hắn xử x u ấ t một chiêu kinh thiên động địa kiếm kỹ đã thương người này nhưng hắn cũng thực sự không chịu nổi tại sa mạc bên trong ngủ thật say đi theo lại tới một cái kỳ quái nam nhân hắn mang theo một cái quỷ dị băng điêu mặt nạ muốn đem mình mang đi nhưng cái này lại xuất hiện một cái h i ể n h ò a l ã o giả đem mình từ cái kia quỷ dị nam tử trong tay cứu lại cũng cho mình một dòng máu lúc ấy hắn chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp liền ngay cả linh hồn đều phản phất đạt được rửa, rửa. như là ngâm tại âm áp suối nước nóng trong nước rất muốn cứ như vậy thiết đi sau đó hắn lại lần nữa ngủ thiết đi thế là hắn lại nằm mơ lần này tại mậu bên trong hắn biến thành một cái tay c h ó i gà không chặt người bình thường những cái kia bị người hắn giết nao h nhao từ dưới đất leo ra muốn tìm hắn lấy mạng lít nha lít nhít một mảnh hắn cũng đếm không hết đến cùng có bao nhiêu người quả bất đ ị chúng hắn chỉ có thể trốn cứ như vậy hắn một bên trốn những người kia một bên đuổi cũng không biết đuổi bao lâu hắn mệt mỏi rốt cuộc chạy không nổi rồi thế là hắn lần nữa nhặt lên một thanh kiếm giết tới đám người bên trong ai biết những người này nhìn thấy hắn rết sau khi trở về tựa hồ đối với hắn rất là e ngại đột nhiên quay người chạy nhưng hắn không có ý định bông tha những người này tiếp tục cầm kiếm thẳng hướng những người này cuối cùng những người này lại bị hắn rết chết một lần nhưng cũng không lâu lắm những người này lại sống lại thế là hắn lần nữa nhắc lên kiếm cứ như vậy hắn một lần lại một lần tuần hoàn tại cái này mậu bên trong một lần lại một lần vùng kiếm hắn căn bản không biết mình đến tột cùng rết nhiều ít người cũng không biết mình vùng bao nhiêu lần kiếm thẳng đến hắn mở tỏ mắt nhìn thấy hòa hồng nhật nhật nhìn thấy chung quanh cắt vàng a đây không phải mậu ta thật giết rất nhiều người vũ hóa điền nói khẽ mặc dù ngủ say hồi lâu hồi lâu không có mở miệng nhưng thanh âm của hắn không chút nào hiện khẳng khản mà lại cũng không có chút nào cảm giác không khỏe ngược lại cảm giác tình huống thân thể dị thường tốt ngủ say trong khoảng thời gian này cái tia h i ể n lành l á o giả cho hắn ăn vào giọt máu kia đang vì hắn cung cấp sinh cơ giờ phút này hắn tựa như hoàn thành một cái tẩy lễ bạch hổ tinh huyết cùng hắn triệt để dung hợp thú tính lần nữa bị đẻ xuống cũng không biết vẫn sẽ hay không lại xuất hiện cùng lúc đó trong cơ thể của hắn lại thêm một tia tràn ngập sinh cơ huyết mạch chi lực mặc dù rất yếu nhưng hoàn toàn chính xác tồn tại vũ hóa điện biết đây chính là kia hiền lành lão giả cho hắn giọt máu kia thần quy chi huyết ngũ đại t h á n h thú đông phương thanh long phương nam vượng hoàng phương tây bạch h ổ phương bắc thần quy trung ương kỳ lân kia hiền lành lão giả cho hắn giọt máu này liền là phương bắc thần quy tinh huyết chủ trưởng quy t à n g thai nghén hắn chữa thương công hiệu còn tại bạch h ổ tinh huyết phía trên cái này thần quy chi huyết tinh t h u ầ n độ mặc dù không kịp bạch h ổ tinh huyết nhưng tương tự ẩn chứa khổng lồ sinh cơ cùng chữa trị lực chính là bởi vì g ọ t máu này thương thế của hắn mới lấy hoàn toàn khôi phục mà lại tự hồ còn tiến hành loại nào đó thuế biến vũ hóa điện hơi cảm ứ n g một chút lúc này cảnh giới. không khỏi có chút trực thần quy tình huyết, hắn sốt. tông giọt sướng viên mãn. này Đại Bởi tiếp vì quy lẽ i cái giới, đại viên ê n cảnh đến tông mãn cảnh. Không. phá Có đặt sư l cũng không hoàn toàn là bởi vì giọt này thần quy tình huyết vũ hóa đ i ể n thì thào lắc đầu hắn nhớ mang máng tại thế b ắ c thành nhập ma thời điểm hắn liền đã đột phá đại tông sư tám tầng sau đó một mực giết chóc trong khoảng thời gian này thực lực của hắn tựa hồ cũng là một mực tại tăng lên tại giết chóc bên trong tăng lên tại giết chóc bên trong mạnh lên cuối cùng cùng kêu ma sư bàng ban một trận chiến trọng thương lại thêm giọt này thần quy chỉ huyết phá rồi lại lợi mới nhất cử đột phá đạt đến đại tông sư viên mãn chỉ cảnh nhưng bất kể nói thế nào giọt này thần quy chỉ huyết s á c thực đối với hắn tác dụng rất lớn không chỉ có để hắn hoàn thành một lần t h u ê biên trở nên mạnh hơn mà lại như không phải là bởi vì giọt này thần quy tinh huyết hắn cũng vô pháp áp chế bạch hổ thú tính có lẽ thật sẽ bị bạch hổ thú tính đ ồ n g hóa từ đây biến thành một cái chỉ biết là giết chóc thị huyết ma vương thiếu tam tiếu h đế thích t i ê n nghĩ đến tia băng điêu mặt nạ nam tử cùng tia người mặc lục bảo hiền lành lao giả vũ hóa điện ánh mắt có chút lấp lóe lúc ấy hắn mặc dù trọng thương hôn mê mà lại ý thức bị bạch hổ thú tính thôn vệ nhưng đối với ngoại giới hết thảy hắn đều là n h ư kỹ chỉ là không khống chế được mình hành vi mà thôi cho nên từ vừa mới bắt đầu nhập ma giết người đến cùng ma sư bảng ban một trận chiến trọng thương lại đến cuối cùng bị kia băng điêu mặt nạ nam tử cấp đoạt huyết mạch sau đó bị kia lục bảo lao giả cứu hắn đều có ấn tượng nếu như đoán không sai kia mang theo băng điêu mặt nạ nam tử nên liền là thiên môn môn chủ đế thích tiên người này bản danh gọi từ phúc năm đó phụng thủy hoàng đế chi mệnh tiến về hải ngoại tìm kiếm trường sinh thuốc lại ngoại ý muốn tìm được đang đứng ở niết bản kỳ thần thú phượng hoàng đạt được phượng hoàng chi huyết, có thể trường sinh. sau đó thời gian ngàn năm người này tại võ lâm bên trong q u ấ y mưa gió tự xưng là thần mà lại sáng lập một cái tên là thiên môn cường đại tổ chức chiêu mộ được vô số cường giả vì đó sử dụng hơn ngàn năm thời gian liền xem như một con lợn hẳn là cũng có thể đột phá thiên nhân cho nên không hề nghi ngờ đế thích thiên tuyệt đối là một vị thiên nhân về phần kia lục báo l ã o giả thì là giữa thiên địa một vị khắc k ỳ nhân tiểu tam tiêu người này ngoài ý muốn đạt được thần quy tinh huyết sống hơn bốn năm công lực sâu không lường được mà lại người này còn sinh hai đứa con trai một cái đại ma thần tiếu kinh thiên một cái đại đương gia tiểu nạo thế võ công đều tại đế thích thiên phía trên có thể nói người này đủ để được x ư n g tụng là thiên hạ hôm nay đệ nhất võ lâm k ỳ nhân nhưng vũ hóa điển không nghĩ tới người này vậy mà lại ra tay cứu chính mình trầm m ặ t hồi lâu vũ hóa đ i ể n lắc đầu không nghĩ ra dứt khoát liền không thèm nghĩ nữa mặc kệ thiếu tam thiếu vì sao muốn cứu mình ngày sau luôn có gặp nhau ngày đến lúc đó liền hiểu vỗ võ trên người đất cát vũ hóa đ i ể n từ hố cắt bên trong đứng lên quét về phía b ố n phía một mảnh mênh ngông mặc kệ quá khứ bao lâu vùng sa mạc này vẫn như cũng là như thế này và nóng mênh ngông b ấ n á t mà lại ký ức bên trong phản phất là hạ một trận tuyết lớn theo tuyết lớn cọ rửa sa mạc bên trong tất cả chiến đấu vết tích đều biến mất cũng không biết ta đến tột cùng ngủ say bao lâu nghĩ đến chỗ này lần tang nộ vũ hóa điền lắc đầu thở dài cất bước đi về phía trước chuẩn bị trước tìm nơi có người tìm hiểu một chút tình huống bất quá vừa đi hai bước tựa hồ đá phải thứ gì vũ hóa điền mũi chân đ i ể m một cái một thanh tràn ngập vết rách kiếm rơi xuống trong tay hắn chính là phi h ồ n g kiếm nhìn qua lúc này cái này trải qua gian nan vất vả phi h ư n g kiếm vũ hóa điền cười khổ một tiếng ngay cả ngươi cũng tàn tật diệp cô thành nếu là thấy được sợ không phải đau l vốn là đi theo hắn giết mấy chục vàng người cuối cùng cùng bảng ban một trận chiến không thể thừa nhận thứ m ộ ư ơ i năm kiểm kiếm khí triệt để hư hại thứ m ộ ư ơ i năm k i ế m đích thật là một thức không thuộc về nhân gian k i ế m Phát, uy lực của nó có lẽ đã có thể cùng độc cô kiếm thanh kiếm hai mươi ba cùng so sánh hồi lâu vũ hóa điền thở dài một tiếng nói chỉ có thể ngày sau có cơ hội lại vì ngươi đúc lại, Chương 310, tỉnh lại thượng anh Linh, 2. nói xong hắn đem phi hồng kiếm thu hồi chậm rãi đi thẳng về phía trước đại mạc bên trong căn bản không phân rõ vị trí hắn chỉ có thể căn cứ đỉnh đầu mặt trời di động quỹ tích để phán đoán phương hướng sau đó một đường hướng nam mà đi tại đi lại trên đường vũ hóa điền cũng mở ra hệ thống nhìn thoáng qua nhưng cái này xem xét hắn lập tức liền giật n ả y mình Túc tông tầng thứ 7, thiên căng kiếm quyết, tầng thứ 10, chảm thiên một kiếm, tầng thứ tiên thiên, thiên phá thể tiên thiên chủ, Cảnh học, căng chảm hóa hoa phá hình khí, vũ viên Võ vô viên điển. đại điện, giới, kiếm kiếm kiếm, kiếm mãn. dương mãn, sư âm quý b 2659527. hơn hai trăm sáu vạn đạo khí vận vũ hóa điện có chút chân kinh đây là hắn lần thứ nhất thu hoạch được nhiều như vậy khí vận nhưng ngẫm lại lần này giết nhiều người như vậy vũ hóa điện cũng liền bình thường trở lại mây chục vạn cá i nhân mạng mặc dù trong đó phần lớn đều là người bình thường nhưng coi như giết một cái chỉ có mấy đạo khí vận tính gộp lại bắt đầu cũng có thể có hơn trăm vạn lại thêm chém giết cái khác cao thủ cùng kia mấy vạn nguyên quân vật được khí vận phá hai trăm vạn cũng chẳng có gì lạ nhưng nghĩ đến lần này duy nhất một lần chu diệt nhiều người như vậy nhất là trong đó còn có rất nhiều đều là người bình thường vũ hóa điện chính là lại lần nữa trầm m ặ t xuống xuyên qua giới này hai năm hắn mặc dù g i ế t người không đến được được người xưng làm sát thần nhưng hắn cơ hồ sẽ không đối những cái tia tay c h ó i gà không chặt người bình thường ra tay hắn không muốn biến thành một cái chân chính không phải là không phân lạm sát kẻ vô tội sát nhân ma đầu nhưng lần này hắn giết mấy chục vạn người bình thường thậm chí ngay cả lao hấu phụ nữ trẻ em đều không có bưng tha tuy nói g i ế t đều là dị tộc nhưng thủy trung là mấy chục vạn đầu hoạt bắt nhân mạng á hồi lâu vũ hóa điện hít thở sâu mờ hơi cưỡ ép đệ xuống đáy lòng áy náy cùng tự trách các loại tâm tình tiêu cực ánh mắt lần nữa trở nên ki sai liền là sai hắn sẽ không biện giải cho mình hắn cũng vô pháp làm được là những người này đền mạng hắn có thể làm chỉ có để thần châu mau chóng thống nhất để thiên hạ này chỉ có một cái vương t r i ề u lại không cái gì trung nguyên gì tộc phân chia tất cả không muốn thần phục trở ngại hắn thống nhất đều là đ ị c h nhân hắn sẽ không bởi vì chuyện này liền đình chỉ giết chóc tự sát đền mạng hoặc là đi ăn chay niệm phật vì chính mình c h ủ tội không nói một lời vũ hóa điền bỏ xuống tất cả cả m xúc lần nữa đem tâm thần chìm vào hệ thống xem xét tư liệu bảng hơn hai trăm vạn đạo khí vật đầy đủ rút g i hai lần kim cương phần thưởng không do dự vũ hóa điện trực tiếp bắt đầu rút thưởng hệ thống rút ra một lần kim cương ban thưởng đinh chúc mừng tốt chủ trăm vạn khí vận mở ra trận doanh hệ thống trận doanh hệ thống vũ hóa điện sửng sốt một chút đây là vật gì nhưng rất nhanh theo hệ thống tư liệu còn đâu hắn liền hiểu trận doanh hệ thống liền là sau này chỉ cần là lệ thuộc vào dưới trướng hắn trận doanh cao thủ giết người hắn cũng có thể thu hoạch được một nửa khí vận nhưng có cái tiền đ ể chính là đối với hắn độ trung thành vượt qua sáu mươi mới có thể tính là hắn trận doanh vũ hóa điện nhìn thoáng qua trước mắt thuộc về hắn trận doanh chỉ có liên thành bích tiến thập tam đàm lỗ tử ma tiến lương đ ỉ n h tu tàu chính thuần cùng tây s ư ở n g dưới trướng giải rác mười mấy cái người cái khác liền xem như diệp cô thành lôi doanh cùng tàu thiếu khâm b ọ n người cũng còn không tính là hắn sở thuộc trận doanh này cũng xem như cái không sai công năng tạm thời không để ý đến cái khác vũ hóa điền khẽ gật đầu có cái này trận doanh hệ thống hắn sau này cũng không cần sẽ cùng thuộc hạ đoạt đầu người mặc dù thuộc hạ giết người hắn chỉ có thể thu hoạch được một nửa khí vận nhưng cũng hầu như so không có tốt mà lại hắn nghĩ nhất thống thần châu dựa vào chính mình một người khẳng định là làm không được nhìn về phía hệ thống giao diện vũ hóa điền tiến hành lần thứ hai rút thưởng vẫn như cũng là kim cương giúp thưởng đinh chúc mừng tốt chủ thu hoạch được thượng cổ anh linh mông điểm thượng cổ anh linh mông điểm vũ hóa điền lập tức xứng sở đại tần tứ đại danh tướng thủy hoàng đế dưới t r ư ơ n g thủ tịch chiến tướng mông điểm đại tần thời kỳ tần phía trên khanh mông nao cháu bên trong sử mông võ c h i tử bắc kích hung nô là đại tần lập x u ố n g vô số chiến công được vinh dự trung quốc đệ nhất dũng sĩ thượng tướng mông điểm vũ hóa điền không nghĩ tới hệ thống thậm chí ngay cả đã chết đi anh linh đều có thể rút đến thật đúng là thiên địa và vật không có gì không thể rút ra vũ hóa điện thì thảo bất quá có thể rút đến dạng này một vị thượng cổ danh tướng vũ hóa điện cũng vẫn có chút vui vẻ có thể mở mang kiến thức một chút thượng cổ tiên hiển anh tư chưa từng không phải một kiện chuyện may mắn、Tắc. đột nhiên vũ hóa điện dừng bước nhìn về phía trước bởi vì đúng lúc này hắn trước mặt hư không đột nhiên một trận rung động lập tức một đạo vĩ nạn bóng người chậm rãi từ trong đó ngưng tụ cuối cùng hóa thành một tên triều cao tám thước anh tư buộc phát thân ảnh đạo thân ảnh này người khoác màu đen trên giáp đầu đôi hát khôi lưng đeo tần thức trường kiếm trên thân khí thế kinh khủng phát ra tựa như từ núi thây biển mò bên trong đi ra sắc kh đại tần danh tướng ngông điểm đại tông sư chín tầng cảnh vũ hóa điện đôi mắt nhắm lại đáy mắt hiện hiện một vòng n g h i ê trọng hắn một chút liền nhìn thấu ngông điểm cảnh giới nhưng hắn trên người tán phát ra khí thức lại làm cho hắn cảm thấy một tia tim đập nhanh phải biết hắn nhưng là tại đại tông sư bảy tầng cảnh lúc liền đã có thể tùy tiện chém giết đại tông sư viên mãn cấp độ cứng giả càng không nói đến lúc này đã đạt đến đại tông sư viên mãn cảnh thế nhưng là đối mặt ngông điểm hắn vậy mà đều có thể sinh ra tim đập nhanh cảm giác có thể nghĩ ngông điểm thực lực, không có khả năng vẹn vẹn chỉ là đại tông sư chín tầng cảnh đơn giản như vậy tuyệt đối có được vượt cấp mà chiến thực lực Hô hô. theo mông điểm xuất hiện phiến khu vực này tật phong gào thét sắc khí t r ù n g thiên làm người không hiểu sinh ra một cỗ cảm giác đèn é n xuất hiện lần nữa tại cái này mới quen thuộc thế giới mông điểm thần sắc có chút mờ mịt lập tức lại trở nên có chút xa suốt b ậ y hạ mặt tướng vô năng chưa thể che chở đại tần giang sơn mông điểm lẩm bẩm hắn cũng không biết mình tại sao lại khởi tử hoàn sinh trí nhớ của hắn vẫn như c ũ dừng lại mang theo chết một khắp này nhưng hắn biết nơi này đã không phải là đại tần uy áp thiên hạ thời đại đại tần vong nhìn qua mông điểm áy náy xa s u t thần sắc vũ hóa điển cũng không nói gì cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem mông điểm hắn biết mông điểm vì sao như thế năm đó thủy hoàng băng hà về sau triệu cao cùng lý tư giả chuyển thủy hoàng di chiếu đem mông điểm ban được chết sau công tử hồ i hợi kế vị đại tần hai thế mà chết q u ò n hùng cùng nổi lên thiên hạ đại loạn trên thực tế năm đó mông điểm đã ý thức được di chiếu có vấn đề nhưng bởi vì đối thủy hoàng trung tâm hắn không có phản kháng cứ như vậy tại ngục bên trong uống thuốc độc tự sát nếu không lấy thực lực của hắn như hắn không muốn chết tại năm đó thời đại cũng cực ít có người có thể giết hắn nhưng giờ phút này minh bạch hết thảy hắn thấy hắn lúc ấy liền là ngụ trung cho nhiễm ê n ắ n đem l ạ tần diệt vong, cũng dịch quy k đến, đã đã đến tận r đây mông điểm lắc đầu nhìn về phía trước mặt tướng mạng âm nhu tấn mỹ nhưng lại áo bào r á văn h nước mà lại trên thân còn tản ra một cỗ nồng đậm huyết khí thanh niên trong mắt hiện hiện một vòng vẽ phức tạp hắn biết liền là thanh niên trước mắt đem hắn từ luân hồi bên trong lôi ra để hắn có thể ở phương thế giới này t r ù n g sinh hoặc có lẽ là bởi năm đó để hắn chán ghét triệu cao cũng là hoạn quan nguyên nhân hắn trong lòng bản năng liền đối thanh niên này có chút bài xích có thể lặn ý thức lại làm cho hắn không cách nào sinh ra tổn thương trước mắt thanh niên này tâm tư thậm chí tại đối mặt thanh niên này lúc hắn sẽ có một loại năm đó đối mặt thủy hoàng cảm giác mông điểm minh bạch cái này có lẽ chính là mình trùng sinh muốn nỗ lực giá phải trả hắn thở dài một tiếng bung xuống tất cả khúc mắt tuân theo sâu trong nội tâm ý niệm hướng phía thanh niên có chút túi người đi cái tần lễ nói mặt tướng tham kiến chủ ta. Hô. Vũ hóa Điển lập tức thở chủ Hô! Hóa nhẹ nhàng thở ra. 311, tỉnh ra. kiến Điển Trường cổ Vũ lập bây Hắn chỉ lo lắng đem mông điểm khôi phục mình thủ. lắng mông mông độc lo đem điểm điểm đối về sau, mông điểm sẽ đối tự b giờ nhìn đến hệ thống vẫn là đáng tin cậy hướng phía m ô n g điểm khẽ gật đầu vũ hóa đ i ể n nói tướng quân miễn lễ bây giờ dù đã không phải đại tần thời đại nhưng ta cũng nguyện tận ta lực trợ chủ ta nhất thống thần châu tái hiện ta viêm hoàng một mạch chi vinh quang m ô n g điểm thanh âm bình tĩnh nhưng lại mang theo một cố uy lâm túc sát chi ý vũ hóa điền khẽ mỉm cười nói có nông điểm tướng quân tương trợ bản tọa tin tưởng một ngày này đến không bao lâu m ô n g điểm nghiêm nghị nói mặt tướng nhất định hết sức vũ hóa điền mỉm cười gật đầu đi thôi nói xong hắn tiếp tục đi về phía trước m ô n g điểm không nói một lời tựa như một tôn thiết tháp đồng dạng đi theo vũ hóa điền sau lưng cũng không có hỏi thăm muốn đi đâu thời đại này hắn là xa lạ vũ hóa điền để hắn làm cái gì hắn liền làm cái gì đây là khắc vào hắn sâu trong linh hồn sứ mệnh cùng chức trách mà vũ hóa điền cũng không để ý đến m ô n g điểm hắn tâm thần lại lần nữa đắm chìm đến hệ thống bên trong lúc này còn thừa lại hơn sáu mươi vạn đạo khí vật vũ hóa điền một chút do dự liền quyết định tiếp tục rút thưởng không có ý định tiếp tục tích lũy đến một trăm vạn khí vật hắn giờ phút này đã đạt đến đại tông sư viên mãn cảnh chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thiên nhân hắn muốn thử xem có thể hay không rút đến một kiện có thể trợ mình đột phá đồ vật hệ thống rút ra một lần hoàng kim ban thưởng đinh chúc mừng tốc chủ thu hoạch được thần binh thiên nộ kiếm thiên nộ kiếm vũ hóa điện sửng sốt một chút sau đó lập tức liền nhớ lại thanh thần binh này nói chính xác hẳn là một thanh ma binh tương truyền chiến quốc thường có một y vũ đại tướng quân đến kỳ nhân đem tặng một thanh bảo kiếm tên là thiên nộ kiếm này thích uống máu người thiên nộ tâm pháp sẽ dẫn dắt cầm kiếm người b á khí cùng m ạ tính hai người hợp nhất là trên đời tối yêu tà kiếm thuật đại tướng q u â n nhờ vào đó chiến thắng hơn bảy mươi trận lớn trận chiến nhưng là bởi vì cuối cùng không khống chế được thiên nộ kiếm mà chết ở thiên nộ kiếm bên dưới kiếm này chẳng những y ê u uống máu người càng ưa thích uống có b á khí võ công cao cường cao thủ máu thiên nộ kiếm đặc tính là uống máu càng nhiều kiếm khí càng mạnh càng sẽ chủ động phục kích có b á khí mạnh người làm người sử dụng b á khí yếu tại kiếm liền sẽ bị kiếm phản vệ đơn giản t ớ nói đây chính là một thanh sẽ vệ chủ m ạ kiếm có thể hay không trưởng khống thanh kiếm này đều xem cầm kiế có đủ hay không bá đạo ma đạo chi kiếm vũ hóa điền nhẹ nhàng cười một tiếng thanh kiếm này trước mắt ngược lại là vừa v ẫ n thích hợp bản thân mà lại hiện tại hắn cũng đúng lúc thiếu một thanh phối kiếm về phần có thể hay không trưởng không thanh kiếm này vũ hóa điền nhưng không có lo lắng quá mức hắn ngay cả bạch h ổ tinh huyết đều có thể t r ư ở n g khống thì sợ gì chỉ là một thanh ma kiếm không có gấp đem thiên nộ kiếm lấy ra vũ hóa điền nhìn về phía hệ thống giao diện tiếp tục rút đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được võ học hàng long thập bắt trưởng hàng long thập bắt trưởng đại tống vương triều cái bang tiệ học nghe nói thế hệ này bằng chủ cái bang tiêu phòng b chúc mừng tốt chủ thu hoạch được võ học long tượng bàn mờ công long tượng bàn mờ công tây vực mật tông trí cao võ học vũ hóa điền mắt sáng lên môn võ học này nghiêm chỉnh mà nói là một môn công pháp luyện thể mỗi luyện thành một tầng liền sẽ gia tăng một dòng một voi chi lực ngược lại là có thể luyện một chút tăng cường một thân mà lại cũng không ảnh hưởng vũ hóa điền kiếm đạo bất quá môn công pháp này đặc điểm lớn nhất liền là khó luyện căn cứ mỗi cái người tư chất khác biệt mỗi luyện thành một tầng luyện thành tầng tiếp theo cần thời gian liền sẽ tăng gấp đôi tỷ như luyện thành tầng thứ nhất cần một năm tầng thứ hai liền cần hai năm mới có thể luyện thành tầng thứ ba bốn năm tầng thứ tư tám năm tầng thứ năm m ư ờ i sáu năm cứ thế mà suy ra nếu là tư chất hạ n g u người có lẽ cần mấy trăm hơn ngàn tuổi vừa mới có thể đem môn võ học này luyện tới đại thành nhưng võ giả bình thường căn bản sống không lâu như vậy liền xem như nguyên tắc bên trong đem môn tuyệt học này luyện đến cao nhất kim luân pháp vương cũng vẹn vẹn chỉ luyện đến tầng thứ mười liền không được tiến thêm có thể nghĩ môn võ công này có nhiều khó khăn luyện bất quá vũ hóa điện có được hệ thống cũng là không cần lo lắng vấn đề này chỉ cần có đầy đủ khí vận giá trị đừng nói chỉ là mười ba tầng liền xem như một trăm ba mươi tầng hắn cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn đem nó luyện tới lại thành bất quá vũ hóa điện tạm thời cũng không có cần dùng gấp khí vận cản độ mà là lựa chọn tiếp tục rút thưởng hắn muốn nhìn một chút sáu lần hoàng kim rút thưởng còn có thể rút đến một ít vật gì tốt lần thứ t chúc mừng tốt chủ thu hoạch được đại hoàn đan mười mười cái đại hoàn đan vũ hóa đ i ể n con mắt hơi sáng đây cũng là cái thứ tốt có thể nhanh chóng hồi máu hồi khí còn có thể gia tăng một giáp công lực thời khắc mấu chốt là có thể chuyển bại thành thắng k ỳ dược lại rút đinh chúc mừng tốt chủ thu hoạch được thần minh đại hạ long tước đại hạ long tước một cây đao vũ hóa đ i ể n lông mày cao lại đại hạ long tước đao đồng dạng là một thanh thượng cổ thần minh cổ chi lợi khí nô sở trạm lư đại hạ long tước từ câu nói này liền có thể nhìn ra đại hạ long tước đao điểm mạnh đây là một thanh niên cùng trạm lư kiếm sánh vai thần minh chúc ư n g vũ h ó mừng tốt chủ thu hoạch được võ học thiên ý tứ tự quyết thiên ý tứ tự quyết vũ hóa điện ánh mắt sáng lên thiên ý tứ tự quyết là ma kiểm sinh tử cờ bên trong kiếm tổ sáng tạo võ học tổng cộng chia làm bốn tầng phong thần giận hỏa thần giận lôi thần giận cùng điện thần giận mỗi luyện thành một tầng liền có thể trưởng khống một loại tự nhiên chỉ lực nếu đem hắn dung hợp tiến kiếm pháp của mình bên trong t lần h này có thể nhập ma mặc dù phong hiểm cực cao suýt nữa rơi vào ma đạo nhưng thu hoạch cũng là cực lớn không chỉ có võ đạo tăng lên tới đại tông sư viên mã cảnh hơn nữa còn rút được nhiều như vậy đồ tốt thực lực tăng hiệu khoảng cách mục tiêu của mình lại bước ra một bước giải duy nhất để vũ hóa điền có chút tâm kết liền là lần này g i ế t mấy chục vạn người bình thường mặc dù đều là dị tộc nhưng rốt cuộc đều là nhân mạng cái này cùng vũ hóa điền sơ tâm đi ngược lại nhưng bây giờ sự tình đã phát sinh chính như mông điểm lời nói quá khứ không cách nào văn hồi vũ hóa điền chỉ có thể tận lực khắc chế mình ngày sau không còn xảy ra chuyện như vậy coi như cần khí v ậ n hắn cũng sẽ không vi phạm sơ tâm đối phổ thông dân chúng vô tội độc thủ Lần này, coi như là một bài học như Thở một vũ hóa đ i ề n nghe vậy ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy phía trước đường chân trời cuối cùng sắp thực xuất hiện một tòa nguy nga thành trì mà lại mơ hồ có thể thấy được có bóng người ẩn hiện ở giữa nhìn qua tòa cổ thành này hình dạng vũ hóa đ i ề n đột nhiên nhớ tới đã từng nhìn qua một chút tây vực hồ sơ đôi mắt không khỏi có chút nhau lại bắc cách nước đều nói tháng hai gió xuân giống như cái kéo nhưng đại m ặ c gió luôn luôn mười phần nóng n ả y dù là bây giờ tuyết quý đã qua gió thổi vẫn như cũ không nhỏ cúng phong lướt đến trong đó sen lẫn cắt bụi thổi đến người mắt mở không ra nhất là tòa này tiên khải thành vừa lúc ở vào đầu gió là đại mặt gió thổi lớn nhất địa phương bởi vậy ngoài thành cơ hồ không gặp được người nào nhưng tiến thành về sau lại là mười phần áo nhiệt phồn hoa kia cao cao từng ư n â y tựa hồ đem cùng phong tất cả đều ngăn tại ngoài thành ngay cả phong thanh đều cơ hồ nghe không được cái gì trên đường các loại giao hàng tiểu thương bên đường hai bên cửa hàng đều đang nói rõ tòa này bắc cách vương đ ô cường thịnh nơi này bao dung v à t ư ợ n g không chỉ có bắc cách nước b á c h tính còn có đến từ tây vực các quốc gia thương nhân thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút c ầ m đao đội kiếm giang hồ nhân sĩ top năm top ba tập hợp một chỗ diễn phần mình đạm luận cái gì uy nghe nói không gần nhất trong triều liên tiếp xuất binh tiên vào đại m ạ n tựa như là đang tìm kiếm cái gì ai biết được, gần không ấ t c á phải sao mấy cái kêu hoàng tử vì hoàng vị mưu đồ bí mật nhiều năm như vậy không nghĩ tới cuối cùng lại bị một cái không có chút nào nội tình lục hoàng tử đến hái được quả đạo thực sự khiến người ngoài ý cũng á không biết kia mấy người cao thủ là từ đâu tìm đến nghe nói có mấy vị đều là đại công sư dạng này cường giả như thế nào là tiêu sở hà hiệu mệnh không biết bất quá ta nghe nói kia mấy người cao thủ tất cả đều là nhân sĩ trung nguyên người trung nguyên nghe nói mấy tháng trước tại tây vực giết người kia tên ma vương giết người cũng là người trung nguyên a không sai nghe nói người này là đại minh vương triệu một vị con lớn tên là vũ hóa điển nghe nói người này mới hơn hai mươi tuổi liền đã đột phá đại tôn g sư mà lại hắn thực lực chân thật đã đạt đến trong truyền thuyết thiên nhân cấp độ t hơn hai mươi tuổi thiên nhân thật là khủng khiếp tư chất đúng vậy a chỉ tiếc dạng này võ đạo thiên nhân lại nhập ma đạo một nhà quán rượu phía trước mấy tên giang hồ nhân sĩ tập hợp một chỗ chính đang bàn luận gần nhất một chút nghe đồn nhưng cái này một đạo tiếng hử lạnh đột nhiên từ đường phố bên trong văng lên cái gì c ầ u thí võ đạo thiên tài bất quá chỉ là một cái thái g i á m chết bầm thôi biến ngay mất mấy tháng sợ là cả thi thể đều sớm đã đút s ó i hoang có gì đáng ra tản ấ dương mấy tên trên giang hồ lập tức giật mình vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy trên đường đi tới một đám trung nguyên ăn mặc bóng người cầm đầu là cái người khoác áo bào trắng cầm trong tay quả xếp thanh niên thanh niên này tướng mạo anh tuấn anh tư chất tuyệt khí thế phi phạm mà tại thanh niên này bên cạnh còn có một cái nam tử mặc áo bào đen nam tử năm mươi tuổi trên dư mặt đầy dâu gốc dạng nhìn có chút t h ư ơ n g tăng nhưng trên thân lại tràn ngập một cỗ cực kỳ bá liệt thâm trầm khí thế bầu không khí một nháy mắt liền nghiêm túc lên rượu bên cạnh trên lầu một cái ngồi uống rượu nhìn qua đồng dạng mười phần tăng thương nam tử đống nhiên q u a y đầu nhìn về phía kia mặt đầy dâu gốc dạng hắc b à o nam tử ánh mắt vô cùng nghiêm trọng cái này kia hắc b à o nam tử tựa hồ cũng chú ý tới uống rượu nam tử ánh mắt n g n g đầu cùng kia uống rượu nam tử liếc nhau một cái vén v ẹ một ánh mắt kia uống rượu nam tử trong nháy mắt con ngươi co dù lại nhịn không được lui về sau hai bước trên mặt hiện hiện một vòng vẻ kinh ngạc, thiên nhân. Chương 312, tỉnh lại. thượng cổ anh linh bốn tay kia cầm quạt xếp thanh niên không có chú ý tới một màn này hắn đi ra phía trước nhìn qua vừa rồi đàm luận vũ hóa điền mấy cái kia giang hồ nhân sĩ lạnh lùng nói tây vực võ lâm là không ai rồi sao một người chết cũng đáng được các ngươi đàm luận khó trách cái này bắc cách nước có được trung nguyên huyết mạch nhiều năm như vậy lại chỉ có thể thiên về cái này tây vượt một góc nguyên lai、like、ngay cả trên giang hồ đều là các ngươi dạng này mặt hàng thật sự là đủ p h ế ngay vậy kia mấy tên giang hồ nhân sĩ lập tức biến sắc một người trong đó lúc này vũ bàn đứng dậy cả giận nói vũ hóa điền mặc dù rét ta tây vực không ít người nhưng một việc, quy một việc chúng ta tôn trọng cứng, giả. hắn có thể tại hơn hai mươi tuổi liền có thể chém giết thiên nhân chẳng lẽ còn không tính thiên tài sao thiên tài thanh niên cười lạnh nói thiên tài đi nữa người chết cũng liền không còn là thiên tài chỉ tiếc hắn đã chết nếu không bản công tử nhất định sẽ giết hắn một lần một người lúc này cười nhạo nói khoác lác ai cũng sẽ nói như k i a vũ hóa điển thật xuất hiện tại mặt người trước chỉ sợ n g ư ờ i ngay cả lời cũng không dám nói thêm câu nữa b à ảnh người này vừa dứt lời đột nhiên bị một cỗ mánh liệt k ì n h khí đánh trúng lập tức thổ huyết bay ngược ra ngoài đụng ngã mấy người sau lưng thanh niên k i n h thường mà liếp nhìn mấy người lạnh lùng nói có phải hay không khoác lác các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết nói xong thanh niên tiếp tục đi đến phía trước mấy tên giang hồ nhân sĩ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ có thể nghĩ đến thanh niên này tiện tay một k í c h liền kích thương bọn hắn nhưng cũng không dám ra tay nhìn qua thanh niên bóng l ư n g rời đi một người nhịn không được cắn giang quát ngươi có dám lưu lại tính danh có gì không dám thanh niên cười lạnh nói bản công tử mộ dung phục hoan n ê n các ngươi đến báo thủ nói xong hắn chậm rãi rời đi rất nhanh biến mất tại cuối con đường mộ dung phục n y người hai mặt nhìn nhau lập tức một người sắc mặt biên hóa đột nhiên nói nghe nói đại tống vương triều mấy năm này có một người cùng bang chủ cái bang tiểu phong tề danh được người xưng là nam mộ dung chính là thế hệ tuổi trẻ võ lâm hào kiệt sẽ không phải là người này một người khác xì một tiếng kinh nghiệt oán hận nói cái gì cầu thí võ lâm hào kiệt lòng dạ như thế nhỏ hẹp lao tử nguyền rủa hắn gặp được kia tên ma vương giết người đến lúc đó nhìn hắn còn dám hay không phép lối mộ dung phục trên t ự lâu kia uống rượu nam tử lông mày níu chặt ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều dừng lại tại mộ dung phục bên người cái kia hắc bảo nam tử trên thân trong lòng khó mà bình tĩnh hắn mười phần khẳng định kia hắc bảo nam tử tuyệt đối là một vị thiên nhân người này nhìn tựa hồ là mộ dung phục trường mối nhưng mộ dung ra từ đâu tới thiên nhân cờ giả mà lại bọn hắn đến bắt cách làm cái gì nam tử mặt mũi tràn đầy nghi hoặc lập tức nhấc lên bầu rượu đi xuống lâu chuẩn bị cùng đi lên xe một chút nhưng cái này nam tử bước chân dừng lại tựa hồ đột nhiên lại phát giác được cái gì đ ố n g nhiên q u a y đầu nhìn hướng về sau mới cuối con đường chỉ thấy nơi nào một người quần áo lam lũ lưng đeo một thanh tàn kiếm thanh niên mang theo cả người khoác chiến giáp nam tử đi vào một gian khách sạn nam tử lông mày cao lại chật con ngươi bỗng nhiên co g i t lại mặt mũi tràn đầy hai nhiên hắn là hắn lại còn còn sống làm sao có thể bắc ly hoàng cung vàng son lộng lẫy uy nghiêm tốt mục cửa cung t r ư ớ c cũng mười phần lạnh tỉnh không người dám tới gần nhưng cái này hai tên thân ảnh c h ậ m rãi tiếp cận cửa cung chính là mộ dung phục cùng k i a áo b à o đen trung niên người nào nơi này là hoàng cung không được đến gần đi nhanh lên cửa cung thị vệ lập tức ngăn lại hai người mộ dung phục bình tĩnh nói đi thông báo ngươi bắc ly hoàng đế b ả n công tử mộ dung phục cầu kiến thị vệ quát cái gì mộ dung phục chưa nghe nói qua hoàng thượng há lại ngươi muốn gặp thì gặp cút nhanh lên ngay vậy mộ dung phục nhữ mày lại đang muốn nói chuyện cái này hắc bảo nam tử lại đột nhiên ra tay một trưởng đánh chết mấy tên thị vệ thản nhiên nói làm gì phiền thoái như vậy ngươi xác định cái này bắc ly có thể giúp ngươi phục quốc mộ dung phục sắc mặt cung kính c h ắ p tay nói thành tổ ta từng cùng bắc ly đại hoàng tử có ước định chỉ cần trợ hắn leo lên hoàng vị trưởng khống bắc ly hắn sẽ xuất binh giúp ta xuôi nam trước hủy diệt một chút tây v ự c tiểu quốc để cho ta đại yến lập quốc sau đó lại lấy tây vực làm cơ sở khuyết trương thế lực phục hưng ta đại yến chỉ là không nghĩ tới bắc ly lại đột nhiên xuất hiện một cái lục hoàng tử tiêu sở hạ hắc bảo nam tử hỏi đại hoàng tử còn sống không mộ dung phục gật đầu còn sống chỉ là bị t i ê u tiêu sở hà nhốt lại vậy là tốt rồi hắc b à o nam tử bình tĩnh nói trực tiếp đi hoàng cung đem tiêu sở hà phế đi nâng đỡ đại hoàng tử một lần nữa c h ư n g khống hoàng vị là đủ theo ta đi dứt lời hắc b à o nam tử một bà nhấc lên mộ dung phục trực tiếp đằng không mà lên rất nhanh liền tiến vào hoàng cung đi tới hoàng cung trên không mộ dung phục cố nén hưng phấn trong lòng nhìn về phía hoàng cung quắp bắc ly hoàng đế ở đâu vâng anh. theo mộ dung phục thanh â m vang lên hắc bảo nam tử trên thân đột nhiên bộ phát ra một cỗ khí thế kinh khủng bao phủ toàn bộ bắc ly hoàng cung lập tức vô số người bị kinh động t h a n h nội một gian khách sạn bên trong vũ hóa điện vừa mới rửa sạch thân thể một lần nữa thay đổi một ghế mới tinh áo b à o trắng cảm ứng được cố khí tức này không khỏi n h ữ n mày lại quay đầu nhìn về phía bắc ly hoàng cung phương hướng đ ạ p đạp theo tiếng bước chân mông điểm từ bên ngoài đi vào ánh mắt có chút ngưng trọng nói đốc chủ là một vị thiên nhân vũ hóa điện nhẹ gật đầu đôi mắt nhắm lại nói đi xem một chút、hút. người nào lại dám xông vào ta bắc ly hoàng cung một tiếng gầm hét bắc ly hoàng cung đột nhiên bay ra mấy đạo thân ảnh đều là trấn thủ bắc ly hoàng cung cao thủ nhưng khi nhìn thấy hoàng cung phía trên lơ lửng mà đứng hai người tất cả mọi người đều là sắc mặt b ộ t biến thiên nhân cầm đầu một cái phong thái chắc tuyệt thái dám cố nén trong lòng bất an lên trước chắp tay nói ra là hoàng cung tổng quản cận tiên không biết tiền bồi đến ta bắc ly cần làm chuyện gì hắc b à o nam tử liếc mắt nhìn hắn không nói gì nhưng cái nhìn này lại làm cho hắn như đ o ạ hầm băng toàn thân phát lệnh trong lòng cảm giác nguy cơ tăng nhiều một c t âm tình tuyệt vọng sông lên đầu một tên thiên nhân cường giả căn bản không phải bắc ly nước có khả năng theo đối phó bộ dung phục mở miệng nói để ngươi bắc ly hoàng đế tiêu sở hà ra tìm bệ hạ cận tiên trong lòng chìm xuống dưới cái này một tên người khoác long bảo đầu đội mũ miệng thanh niên từ hoàng cung đại điện bên trong đi ra hướng phía mộ dung phục cùng hắc bảo nam tử chắp tay nói chầm chính là bắc ly hoàng đế không biết hai vị đến ta bắc ly hoàng cung có gì muốn làm ngươi chính là tiêu sở hạ mộ dung phục nhìn về phía thanh niên này đôi mắt nhắm lại đúng vậy thanh niên gật đầu hắn chính là tiêu sở hạ cũng là tiêu sát hai tháng trước hắn bị mã tiến lương từ chiếu ngục thả ra t r ợ hắn khôi phục thực lực đồng thời phái một số cao thủ chợ hắn một lần nữa nắm trong tay bắc ly nước mộ dung phục lạnh lùng nói theo ta được biết bắc ly nước hẳn là đại hoàng tử mới đúng không tới phiên ngươi đến kế thừa hoàng vị à. tiêu s á t cao mày nói đây là ta bắc ly trong nước bộ sự t ì n h nên không tới phiên các hạ đ ú n g tay à. mộ dung phục đang muốn nói chuyện hắc b à o nam tử trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn nói lãng phí thời gian làm cái gì nói hắn nhìn về phía tiêu s á t nói lập tức đem đại hoàng tử thả ra chính ngươi thoái vị để đại hoàng tử chấp trưởng hoàng vị ngay vậy tất cả mọi người là biến sắc bao quát mấy vị kia hoàng cùng cao thủ cũng là như thế bọn hắn không nghĩ tới hai người này vậy mà thật là đến quáy nhớ bắc ly chính quyền tiêu sắt sắc mặt khó coi nói chấm nếu không đồng ý đâu vâng, một cỗ khổng lồ khí cơ đem tiêu sát khóa chặt ép tới hắn toàn thân xương cốt vang lên kẹt kẹt không chỉ có như thế cỗ này kinh khủng huy áp còn đem trong trận tất cả mọi người bao phủ tại bên trong ép tới tất cả mọi người không cách nào động đậy tựa như lưng đeo một toàn đ u i lớn hắc b à o nam tử bình tĩnh nói ta chỉ nói một lần đem đại hoàng tử thả ra từ đại hoàng tử trở thành bắc ly hoàng đố ai có ý kiến không ít người sắc mặt phẫn nộ bắc ly nước tôn nghiêm lại bị người như thế trà đạp cái này khiến bọn hắn hận muốn yên hận không thể lập tức ra tay đem hai người này đánh chết giết nhưng để ở trên người cỗ này khí thế kinh khủng nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy bất、lực. mã tiến lương phái tới cao thủ tại chợ hắn đăng cơ sau liền rời đi bằng bác ly hoàng cung mấy cái này người căn bản không thể nào là một tên thiên nhân đối thủ mà lại coi như mã tiến lương phái tới những người kia vẫn còn chỉ sợ cũng vô dụng nhiều mấy cái đại tâm sư cũng không ngăn cản được một tên thiên nhân trừ phi đại minh cũng xuất động tiên nhân đến chợ hắn nhưng điều này có thể sao hắn đều chỉ là một quân cờ đại minh há lại sẽ vì hắn xuất động một tên thiên nhân cờ ư n giả g cái này khiến hắn trong lòng cực độ không c a m lòng loại này vận mệnh bị người trưởng khống tùy ý đ a bỡn sinh không khỏi mình cảm giác để hắn răng đều m u ố n cắn ác hắn trong mắt tràn ngập tơ máu gắt gao nhìn chằm chằm k i a hắc b à o nam tử trên thân mơ hồ dâng lên một cố đại tông sư cấp khí tức thà làm ngọt vỡ không làm nói lành dường như phát giác được xào xạc khí t ứ c hắc bảo nam tử đột nhiên nhìn về phía hắn như là nhìn chăm chú một con run dế đồng dạng khoe miệm nổi lên một tia trào phúng nói ta ngươi có ý kiến ta có ý kiến tiêu sắc còn chưa mở miệng nơi xa đột nhiên vang lên một đạo thanh â m đ ặ m mạng đám người giật mình quay đầu nhìn lại chỉ thấy một tên thân mang áo trắng thanh niên tuấn mỹ mang theo một cái thân hình hùng mỹ phi khôi đái giáp nam tử từ phía ngoài hoàng cung chậm rãi đi tới theo thanh niên đến gần một cỗ mênh mông lạnh lẽo kiếm ý đột nhiên s ô n g lên trời cao che ngọt bầu trời đẻ xuống đem toàn bộ bắc ly hoàng cung bao phủ Giang giác. Tại cố kiếm ý này phía dưới, phía này cố ý phá, Hắc Bảo nam tử nhìn qua t ử cung bên ngoài mà đến thanh niên hắn đôi mắt nhắm lại nói ngươi là người phương nào vũ hóa điển vũ hóa điển tùy ý đáp một câu lập tức nhìn về phía hắc bảo nam tử bên cạnh mộ dung phục khoe miệng hơi của lên nói mộ dung công tử đã lâu không gặp vũ hóa điển đã không phải lần đầu tiên gặp mộ dung phục hai năm trước đại bạch thượng quốc bảo tàng xuất thế mộ dung phục liền từng đến đây tham gia náo nhiệt về sau cùng mình phát sinh xung đột liền muốn liên hợp h ắ t thạch người vây rết vũ hóa điển trận trên kia mộ dung phục dưới chướng tứ đại gia thần toàn bộ nga xuống nhưng mộ dung phục lại thừa cơ trốn nhưng không nghĩ tới giờ phút này lại tại cái này bắc ly quốc tướng gặp mà lại tiểu tử này không biết từ nơi nào tìm tới một tên thiên nhân cường giả làm chỗ dựa vậy mà ý đồ trưởng không bắc ly quốc chính quyền mượn bắc ly nước lực lượng phục hưng ơ đại yến không thể không nói mộ dung phục ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay chỉ tiếc cái này bắc ly nước thế nhưng là vũ hóa điện quân cờ muốn t ử vũ hóa điện trong tay đ o ạ thức t ăn trước m i ệ n g cọp không khỏi cũng mơ mộng hao huyền quá mộ dung công tử chúng ta đây coi là không tính là hoàn gia ngõ hẹp rồi vũ hóa điền khẽ cười nói ngươi vậy mà không chết mộ dung phục sắc mặt khó coi trong mắt lập tức hiện ra o á n đ ộ n sắc cơ hắn v i n h v i ê n cũng không quên được ban đầu ở long môn khách sạn vũ hóa điện k ê u cao cao tại thượng tư thái ở ngay trước mặt hắn tiến tay liền giết chết thuộc hạ của hắn bao bất đồng về sau hắn cái khác ba cái ra thần cũng chết tại vũ hóa điện trong tay nếu không phải hắn thấy tình thế không ổn thừa cơ chạy trốn ngay cả hắn cũng khó thoát khỏi cái chết bây giờ cựu nhân gặp mặt tự nhiên là hết sức đ ỏ mắt chính như vũ hóa điện lời nói đây chính là hoàn gia ngó n g hẹp không chỉ có là mộ dung phục ngay được vũ hóa điện tự bào tính danh bắc ly nước đám người cũng là sắc mặt k ị biến vũ hóa điện hắn liền là kia tên ma vương giết người vũ hóa điện tất cả mọi người hãy nhiên thất sắc ba tháng trước trận kia đổ sát chấn động toàn bộ tây vực về sau nghe nói kia tên ma vương giết người đang chạy về bọn hắn bắc ly nước lúc ấy bắc ly nước vô số người đều dọa đến hướng b ắ t chạy trốn thằng đến về sau trên trời rơi xuống tuyết lớn nghe nói kia tên ma vương giết người đã chết về sau bọn hắn mới thở phào nhẹ nhõm nhưng không nghĩ tới thời gian qua đi mấy tháng cái này tên ma vương giết người lại xuất hiện tiêu sắc đã sớm nhận biết vũ hóa điển hắn nguyên bản cũng coi là vũ hóa điển đã chết cho nên dù là hắn biết do mã tiến lương sở dĩ trợ hắn trưởng không bắc ly chính quyền là vì lợi dụng hắn hắn cũng không có để ý bởi vì hắn thấy chỉ cần vũ hóa điền không tại hắn cuối cùng sẽ có một ngày có thể thoát khỏi mã tiến lương trường khống trở thành bắc ly chân chính vương nhưng hắn không nghĩ tới để hắn sợ hãi nhất cái tiêng người vậy mà lại xuất hiện ở trước mắt trong trận thoáng chốc hoàn toàn tinh mịch bắc ly nước mấy người thậm chí vô ý thức lùi về phía sau mấy bước trên mặt khó nén hoảng sợ người trước mắt này thế nhưng là một người một kiếm giết vào t â y vực liên tục đổ sát mấy cái tiểu quốc giết mấy chục vạn người ma đầu à mà lại nghe nói ngay cả trong truyền thuyết thiên nhân cường giả đều tại hắn dưới kiếm đấm máu loại này ma đầu ai gặp không sợ trên trời cao Khi Hác b hiện hiện vị, Quốc Quốc vị này a m Tử cũng l ngơ lúc tuổi còn trẻ đã từng nghĩ tới phục hưng đại yến nhưng cuối cùng lại chẳng làm nên trò chống gì cũng không lâu lắm liền biến mất tại trên giang hồ tất cả mọi người cho là hắn chết rồi không nghĩ tới lại còn còn sống hơn nữa còn đột phá thiên nhân khó trách cái này mộ dung phục như thế tùy tiện nguyên lai là tìm được chỗ dựa vũ hóa đ i ể n khép cười một tiếng nhìn về phía mộ dung phục nói chúc mừng ngươi à mộ dung công tử rốt cuộc tìm được cái thiên nhân cường giả có thể dựa vào mộ dung phục trong mắt tràn ngập á n độc lạnh lung thốt nguyên bản còn tưởng rằng ngươi chết không nghĩ tới ngươi lại còn còn sống v ừ i vặn hôm nay thủ mới hận cũ cùng tính một lượn g có chỗ dựa quả nhiên nói chuyện khí thế cũng không giống nhau vũ hóa điền cười nhạo nói bất quá ngươi dựa vào cái gì chỉ bằng ngươi vị này phế vật tiên tổ sao nói vũ hóa điền mắt nhìn mộ dung long thành không chút nào từng đem nó để vào mắt căn cứ thời gian phán đoán cái này mộ dung long thành chí ít sống ba bốn trăm năm hơn nữa còn đột phá thiên nhân nhưng nhiều năm như vậy lại một mực không lập nên ngược lại là mộ dung phục cái này hậu bối một mực tại vì phục hưng đại yến mà bốn phía bốn i ba mộ dung long thành không phải phế vật là cái gì phục nhi nói không sai ngươi thật đúng là đủ công vọng nhìn qua vũ hóa đ i ể n cái này chẳng thèm nó g tới bộ dáng mộ dung long thành trong mắt lại hiện lên một vòng sắt cơ nói vàng ta còn chưa đủ sao thử một chút vũ hóa điện khỏe miệng hơi q u ậ lên khiêu khích nhìn xem hắn thử một chút liền thử một chút mộ dung long thành trong mắt hiện hiện một tia giữ tận sắc đem mộ dung phục ném mắt đất sau đó tay bên trong đ ỗ n g nhiên xuất hiện một thanh trong trẹo trường kiếm thân hình loay lên trong nháy mắt liền hướng vũ hóa điền công xung dưới bá mông điểm không nói một lời tay phải phủ đến trên chuỗi kiếm định rút kiếm nhưng cái này vũ hóa điền đưa tay ngăn lại hắn ta đến căn cứ khí tức phán đoán cái này mộ dung long thành cũng liền tới trước sài ngọc quan tại sản sản với nhau vừa vặn vũ hóa điền cũng nghĩ nhìn xem mình thời khắc này thực lực đạt đến trình độ nào đáy mắt hiện lên một sợi sắc cơ vũ hóa đ i ể n tay phải mở ra một thanh toàn thân đỏ sậm thân kiếm so sánh rộng trường kiếm chống rông xuất hiện vũ hóa đ i ể n trong tay thiên nộ kiếm vừa mới từ hệ thống không gian lấy ra thiên nộ kiếm tựa hồ liền bắt đầu hưng phân lên thân kiếm run không ngừng đồng thời một cỗ lệ khí từ trong kiếm phát ra một cỗ khát máu ý niệm tràn ngập vũ hóa đ i ể n đầu góc ừ vũ hóa đ i ể n h ừ lạnh một tiếng bạch hổ huyết mạch kích hoạt một đạo uy nghiêm hổ khiếu từ đầu góc bên trong văng lên thiên nộ kiếm lập tức trung thực xuống dưới run lệ bảy không còn dám làm cản vũ hóa điện lúc này mới nắm ch như cánh tay thúc đẩy cảm giác dâng lên s ù i đúng lúc này mộ dung long thành thân ảnh xuất hiện ở phía trước kiếm như thiểm điện hướng phía vũ hóa điện trước người đâm tới vũ hóa điện sắc mặt bình tĩnh trở tay liền là chém xuống một kiếm liền là đơn giản một kiếm không có thi triển bất luận cái gì kiếm kỹ đinh thanh thúy kiếm khí giao minh tiếng vang lên một c ỗ lực lượng khổng lồ vào tới vũ hóa điện thân thể hơi chấn động một chút lập tức lui về sau ra vài chục bước tại cứng rắn mặt đá trên bước ra một loạt dấu chân thật sâu ổn định thân hình về sau vũ hóa điện đè xuống mánh liệt khí huyết khóe miệm nổi lên vẻ tươi cười thiên nhân không gì hơn cái、này. sau một khắc hắn nắm chặt thiên nộ kiếm thân hình lay động một cái liền biến mất ở tại chỗ chủ động hướng mộ dung long thành công tới âm ẩm trong n g a y mắt trong trận vang lên đỉnh thai nước g ó c kịch đ ấ u âm thanh bắc ly trong hoàng c u n g quảng trường này gạch đá bị n ổ tận gốc tung tóe hướng tư phương phụ cận v à i tòa nguy nga cung điện trong khoảnh khắc liền ngã sập xuống dưới biến thành một vùng phế tích bậy hạ cẩn thận mau lui lại bắc ly nước tầm mười tên cao thủ hai nhiên n h o nhao che chở tiêu sát hướng nơi xa t ố i lui mộ dung phục thân hình một điểm tựa như chim én đồng dạng bay lên không vật lên cũng rơi đến phía sau bên ngoài trăm trượng chỉ có mông điểm đứng tại cử hắn yên tĩnh nhìn qua trong sân chiến đấu những cái kia gạch đá bụi đất vừa mới tới gần hắn trước người ba thước chỗ liền ầm ầm nổ tung sau đó chậm rãi rơi xuống hắn tay trái đã cầm c h i kiếm tùy thời chuẩn bị rút kiếm ra tay giúp đỡ nhưng xem tình huống trước mắt sợ cũng là dùng không đến hắn ra tay rồi chỉ thấy trong trận hai người kia liền tựa như hai đầu cự thú lực phá hoại cực mạnh cướp đến nơi nào nơi đó liền ẩm vang nổ tung mà lại hai người tốc độ đều là nhìn không thấy liền ngay cả m ư n g điểm đều chỉ có thể bằng vào siêu cường sức cảm ứng miễn cưỡng bắt được hai người di động quy tích đinh ầm vũ hóa điện càng đánh càng hưng phấn huyết dịch khắp người đều sôi trào lên bởi vì hắn giờ phút này cũng không kích hoạt bạch hổ huyết mạch cũng chưa từng nhập m à chỉ là bằng vào thực lực bản thân cùng mộ dung long thành một trận thiên thậm chí đến bây giờ hắn cũng không từng thi triển trạm thiên một kiểm hoặc là thứ mười lăm kiếm chỉ là đơn thuần dựa vào thiên càng kiếm quyết bên trong ba mươi sáu thức kiếm kỹ liền có thể cùng mộ dung long thành chiến đến ngang tay thậm chí đơn thuần kiếm kỹ mộ dung long thành căn bản không phải là đối thủ của hắn chỉ là bằng vào thiên nhân cấp bậc thâm hậu nội tỉnh cưỡng ép trèo chúng thôi nếu không có cảnh giới chỉ kém hắn chỉ k bởi vậy mộ dung long thành cũng càng đánh càng kinh hãi hắn mặc dù đã sớm nghe nói vũ hóa điền nhập ma về sau trước sau chém giết đại nguyên vương t r i ề u rất nhiều cao thủ trong đó còn bao gồm một tên thiên nhân cảnh cường giả khoái hoạt vương sài ngọc quan nhưng kia từ đầu đến cuối chỉ là nghe đồn hắn căn bản không tin tưởng có người có thể bằng vào chỉ là đại tông sư cảnh giới liền chém giết thiên nhân cường giả bởi vì hắn cũng là vừa đột phá chưa bao nhiêu năm đối với đại tông sư cùng thiên nhân trích lệnh hắn hết sức rõ ràng một cảnh chi kém liền là cách biệt một trời kia sài ngọc quan sở dĩ vất lạc nói không phải là bởi vì đại minh vương triệu thiên nhân ra tay rồi Theo hắn biết, hắn Minh bên Đại kia, chương ũ n g có một t vị ba trăm mười bốn、so、mộ dung long thành bố cục hai nếu là người này ra tay muốn chém giết sài ngọc quan nên không phải việc khó nhưng lúc này cùng vũ hóa điền giao thủ hắn phát hiện mình sai sai rất thái quá mẹ nó người này vậy mà thật sự có thể bằng vào chỉ là đại tông s ư cảnh liền có thể cùng thiên nhân cường giả một trận chiến mà lại không phải nói người này chỉ là đại tông sư hậu kỳ sao nhưng giờ phút này căn cứ mộ dung long thành cảm ứng chân khí viên mãn v õ đạo đại thành rõ ràng đã đạt đến đại tông sư viên mãn cảnh nhất là kẻ này kiếm đạo càng là kinh khủng hắn sớm tại nhiều năm trước liền đem hắn mộ dung ra cô tô mộ dung kiếm tu luyện tới đại thành những năm này lại dung hợp không ít kiếm kỹ kiếm đạo uy lực đại tăng nhưng lúc này lại còn cần bằng vào cảnh giới ưu thế mới có thể miễn cưỡng ngăn trở vũ hóa đ i ể n kiếm chiêu cái này khiến hắn mười phần khó mà tin tưởng nghe nói kẻ này chỉ có hơn hai mươi tuổi hơn hai mươi năm tuổi tác không chỉ có vo đạo đại thành đạt đến đại tông sư viên mãn hơn nữa còn đem kiếm đạo tu luyện đến trình độ này hắn là từ đời trước liền bắt đầu tu luyện sao mộ dung long thành hoàn toàn không cách nào lý giải là hắn theo không kịp thời đại vẫn là kém kiến thức trên đời vậy mà thật sự có võ học tư chất kinh khủng như vậy yêu nghiệt tồn tại suy ngay tại hắn có chút một cái ngây người ở giữa vũ hóa điển đột nhiên phá hắn một thức kiếm kỹ sau đó chui này đọ sầm kiếm bản rộng trực tiếp đâm tới trong nháy mắt liền rách hắn bên ngoài thân lơ lửng tầng kia từ thiên địa chỉ lực ngưng tụ thành hộ thể cơ khí mộ dung long thành trong lòng hãi nhiên lập tức nghiêng người tránh thoát nhưng chui kiểm này tựa như như n h i trong xương đồng dạng ra đến một nửa lại quỷ quẹt chuyển cánh mặt trực tiếp đâm trúng vai trái của hắn. Máu tươi bắn tung mộ dung long thành bị đau lập tức bước ra lui lại nhưng cái này theo một đạo to rõ long âm kim mang thời gian lập lòe một đạo to lớn hình dòng trường ấn ẩm v a n g phát ra đem hắn bao phủ tại bên trong và ảnh mộ dung long thành thân hình r u lên toàn bộ người trực tiếp bị đánh rơi đến mặt đất chấn vỡ vô số gạch đá đáy mắt hiện lên vẻ hoảng sợ hàng long thập bắt trưởng vũ hóa điền cầm kiếm phiêu nhiên rơi xuống thản nhiên nói bản tọa thân là một tên kiếm khách hoặc một hai cửa trường pháp hộ thân cũng là cực kỳ hợp lý a đạo trường ấn này cũng không phải là cầm long thần trưởng mà là hàng long thập bắt trưởng lúc đến trên đường vũ hóa điền cũng đã lợi dụng còn lại khí vận đem hàng long thập bát trưởng lĩnh lộ không thể không nói uy lực cực kỳ mạnh đơn thuần đẳng cấp nên cùng uy long thần trưởng là một cấp bậc nhưng đ ạ i thành hàng long thập bát trưởng trưởng lực mạnh hơn so với uy long thần trưởng mà lại biến hóa cũng viễn siêu uy long thần trưởng hợp lý mộ dung long thành mắt nhìn vai trái thương thế sắc mặt nhất là khó coi đồng thời trong lòng đã không thể dùng rung động để hình dung võ đạo thiên tư cao thì cũng thôi đi am hiểu kiếm đạo hắn cũng nhịp nhưng lại còn có thời gian tu tập cái khác võ đạo người vẫn là người sao ken két đúng lúc này một đạo kiếm minh tiếng vang lên mộ dung long thành kiếm trong tay đột nhiên và mất thấy cảnh này mộ dung long thành có chút n g ầ n ngơ vũ hóa điện thản n h i ê nói n đường đường thiên nhân ngay cả trôi ra dáng binh khí đều dùng không n ổ i sao mộ dung long thành mắt nhìn vũ hóa điện trong tay thiên nộ kiếm không nói gì nhưng sát mặt lại là vô cùng ầm trầm ra dáng binh khí hắn cái này mẹ thế nhưng là tình thiết tạo thành lợi kiếm thổi tóc tóc đức lại cứ như vậy vì ở vũ hóa điện r ớ i kiếm kiếm đạo không bằng vũ hóa điện thì cũng tôi đi kiếm cũng không bằng vũ hóa điện lợi hắn duy nhất ưu thế liền là cảnh giới nhưng vũ hóa điện bằng vào kiểm đạo cùng cực mạnh võ đạo nội tình đã đền bù cái tranh l i này trên đời nguyên lai thật là có loại này có thể vượt cấp mà chiến yêu nghiệt nhìn chăm c h ă m vũ hóa điển mộ dung long thành t ầ m mắt hơi khép đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa xa mộ dung phục trầm giọng nói đi hắn biết vâng hắn thời khắc này thực lực giết không được vũ hóa điển tái chiến tiếp không có ý nghĩa mà lại kẻ này đánh lâu như vậy cũng không thấy mệnh thế tu hành công pháp tất nhiên cũng cực kỳ cao thâm khó đảm bảo không có cái khác lá bài t ẩ y cho nên hắn quả quyết lựa chọn rút lui tắt dứt lời thân hình hắn nói lên liền hướng phía mộ dung phục vị trí lao đi muốn dẫn mộ dung phục rút lui nhưng cái này một đạo lăng lệ kiếm thế đột nhiên từ bên cạnh th suy mộ dung long thành trong lòng nhảy một cái vội vàng nghiêng người tránh thoát quay đầu nhìn lại chỉ thấy vũ hóa điện đã ngăn tại hắn cùng mộ dung phục ở giữa lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn đi hỏi qua bản tọa hay chưa mộ dung long thành gắt gao nhìn chằm chằm vũ hóa điện ngươi muốn cùng ta cá chết lưới rách cá chết lưới rách vũ hóa điện khỏe miệng hiện hiện một tia khinh thường nói không phải muốn cá chết lưới rách mà làm ớn làm thì ngươi suy dứt lời vũ hóa điện thân hình l o ạ lên bỗng nhiên xuất kiếm ẩm ẩm kinh khủng kiếm thế n g n g tụ sinh co giết chóc hủy diệt huy hoàng nhanh chóng nhưng theo kiếm khí rơi xuống hắn tiên nhân lĩnh vực lại rung động kịch liệt tựa như một giây sau liền bị chém vỡ đồng dạng thấy cảnh này mộ dung long thành sắc mặt hãy nhiên không chút nghĩ ngợi lập tức liền đằng không mà lên muốn tránh đi một kiếm này nhưng một kiếm này phạm vi bao phủ cực lớn mà lại tốc độ cũng rất nhanh hắn vừa mới ngự không liền bị một kiếm này đổi k ị cảm giác được sau lưng t r u y ề n đến cỗ kia đáng sợ kiếm thế mộ dung long thành cắn răng trở lại liền làm một trường oanh gia sau một khắc v â n h kinh khủng chấn động tiếng vang triệt cả tòa thiên khải thành vô số người quay đầu nhìn đến chỉ thấy hoàng cung bên trong dâng lên một đoàn to lớn mây hình ấm vô số kiếm khí bén nhọn tại trong đó tứ ngược từng đạo đổ nát thê lương bị kiếm khí cuốn lên tựa như đại mạc bên trong hát xa bạo thổi tới hoàng cung đồng dạng cực kỳ kinh người giờ khắc này toàn bộ thiên khải thành chấn động mà đồng thời trong hoàng cung vâng qua hồi lâu kiếm khí tán đi một thân ảnh bỗng nhiên từ kiểm khí phong bạo bên trong nhanh chóng lùi lại chính là mộ dung long thành nhưng thời khắc này mộ dung long thành toàn thân quần áo vỡ ra lít nha lít nhít kiếm thương tràn ngập toàn thân mõ me đầm địa vô cùng thê thảm tóc dài đầy đầu dối tung so như tên ăn mày làm cho người kinh hãi mà lại hãn thời khắc này khí tức cũng chập trùng không chừng hô hấp luôn luôn dập hiện nhiên là tổn thương không cạn nhìn qua mộ dung long thành giờ phút này thê thảm bộ dáng mộ dung phục cũng là sắc mặt tái nhọn mặt mũi tràn đầy không thể tin một lát sau mộ dung phục trong mắt hiện hiện một chút tức giận cùng không c a m l ò n g hắn cắn răng đột nhiên hướng phía mộ dung long thành hô thành tổ ngươi không cần phải để ý đến ta chính ta sẽ đi nói xong hắn trực tiếp quay người hướng phía ngoài hoàng cung bỏ chạy bên này mộ dung long thành nghe được nửa câu đầu còn có chút vui mừng nhưng sau khi nghe được nửa câu nhìn thấy mộ dung phục thoát đi thân ảnh không khỏi khỏe miệng giật một cái mẹ nó ngươi thật đúng là hiếu thuận vũ hóa điền cũng không để ý đến mộ dung phục hắn nhìn xem lúc này hình tượng thê thảm mộ dung long thành lông mày có chút n h u lên có chút không hài lòng lắm vậy mà không chết hắn vốn cho rằng mình tại không kích hoạt huyết mạch tình huống d ư ớ i đều có thể cùng mộ dung long thành chiến đến lực lượng ngăn g nhau như vậy t h ì triển trạm thiên một kiếm hẳn là có thể chém giết mộ dung long thành nhưng không nghĩ tới mộ dung long thành chỉ là bị thương mà lại cũng không c h í mạng không thể không nói thiên nhân cường giả quả thật không phải dễ g i ế t như vậy lần trước có thể chém giết sài ngọc quan đơn thuần là may mắn bất quá một kiếm không được vậy liền hai kiếm hai kiếm không được liền b ạ kiếm ta nhìn ngươi có thể gánh vác được mấy kiếm vũ hóa điền đáy mắt hiện lên một tia hàn mang thân hình k h ẽ động lại lần nữa xuất kiếm vây anh một n á y mắt kinh khủng kiếm thế lại lần nữa pha không hướng phía mộ dung long thành càn quét mà đi lại tới mộ dung long thành biến sắc lập tức lách mình mà lên nhưng hắn phát hiện mình vẫn ở vào đạo này kiếm thế phạm vi bao phủ mộ dung long thành lúc này từ bỏ né tránh ý niệm gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia bóng trắng gàn giọng nói vậy liền cá chết lưới rách ầm ầm tiếng nói vừa ra một cỗ manh liệt nguyên khí từ hắn trong cơ thể tuôn ra chấn động đến hư không rung động ầm ầm sau một khắc một đạo lực lượng cường đại ngưng tụ trong tay tâm bên trong h mạnh ắ mạnh lại lại chương ba trăm mười lăm mộ dung long thành bố cục ba kiếm thế thất bại thư không cũng vì đó chấn động một cái trước mắt không khí bên trong phát ra kịch liệt tâm bạo thanh đấu c h u y ể n tinh di thấy cảnh này vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại môn võ học này lúc trước mộ dung phục đã từng thi t r i ể n qua nhưng giờ khắc này ở mộ dung long thành trong tay thi triển đi ra cùng mộ dung phục hoàn toàn không cùng một đẳng cấp vũ hóa điền cười lạnh nói ta nhìn ngươi có thể chuyển di mấy lần tắt dứt lời hắn thả người n h ả y lên lần nữa hướng mộ dung long thành chém ra một kiếm vẫn như cũng là chạm thiên một kiếm mộ dung long thành khẽ cắn m ô i lần nữa thi t r i ể n đấu chuyển tinh di đem một kiếm này lực lượng chuyển rời đến trên mặt đất vây anh một tiếng vang thật lớn mặt đất tầm vang nổ t u n g xuất hiện một vài trượng danh sâu lần này không đợi vũ hóa đ i ể n chém ra kiếm thứ ba hắn liền đổi bị động làm chủ động chủ động đánh ra Bá! chỉ thấy một đạo tàn ảnh lướt qua mộ dung long thành đã cướp đến vũ hóa điền trước người hướng phía vũ hóa điền vỗ tới một trường vũ hóa điền không hề sợ hãi đưa tay liền cùng hắn chạm nhau một trường nhưng lại trong bóng tối dùng r a hàng long thập bát trưởng tăng cường trưởng lực Bành! toàn ngoài vài không kịch chấn, vũ hóa điển thân hình run lên, người trượng. nội lực, hắn vẫn kém hơn không、ý. Nơi rung long thành cũng hướng trận lên. Hàng long thập bắt trưởng lực lượng, cũng không phải tốt như vậy tiếp. Nhưng Hư kịch hóa chục phía thập phải phương diện này, hắn thủy Trung vẫn là chiếm cứ yêu thế. Thế là hắn bước, kém trực lực, vũ về vậy hó ra xa xa, sau ra nữa ra, độ đầy đỏ tiếp lui lui tiếp. diện ít. mặt một bắt tốt yêu lần mấy này, So sắc xuống cứ sát hắn muốn lợi dụng cảnh giới ưu thế chấn áp vũ hóa điển b ệ nhưng n h cái này vũ hóa điển tựa như một đầu cá chạch đồng dạng trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ g ă n g tấp thiên ngai sau một khắc vũ hóa điển xuất hiện ở mộ dung long thành đỉnh đầu hướng hắn chém xuống một kiếm vũ hóa điển khỏe miệng mang theo một tia trào phúng đã biết rõ nội lực phương diện là thế yếu của mình hắn há lại sẽ tiếp tục để mộ dung long thành cẩn thân cùng hắn so đấu nội lực vơi anh khổng lộ kiếm thế rơi xuống mộ dung long thành sắc mặt biến hóa vội vàng thi chiến đấu truyền tinh di đem đạo này kiếm thế chuyển di nhưng lúc này đây hắn vừa mới đem kiếm thế chuyển di vũ hắn ó a đ i đoán ế n thật i ê n kiếm. biến, rung long thành đúng là không sai vũ hóa điện thi triển trạm thiên một kiếm thật đúng là không tốn bao nhiêu thời gian vận công ngưng tụ kiếm thế cũng chính là chuyện trong n g á y mắt cơ hồ đồng đẳng với thuấn phát v ề p h ầ n c h â n khí mặc dù ngược lại cũng không trở thành nói có thể vô hạn thi triển c h ạ m thiên một kiếm nhưng dùng cái này khắc vũ hóa điện đại tông sư viên mãn cấp c h â n khí tăng thêm quý hoa âm dương kiếm điện nhanh chóng hồi khí công năng liên tiếp thi triển cái vài chục lần vẫn là dư sức có thửa vũ hóa điện liền không tin tưởng vài chục lần chạm thiên một kiếm còn giết không được mộ dung long thành vây anh kiếm thứ hai rơi xuống mộ dung long thành mặc dù hiểm lại càng hiểm t r ạ n nhưng tự thân cũng bị một kiếm này đánh chìm đến mặt đất ném ra một cái hô sâu khí huyết một trận khuấy động đi theo vũ hóa điền ki ầm ầm mặt đất tầm vang chấn động một đạo cơ hồ mắt trần có thể thấy kiếm khí dư ba lấy phiến khu vực này làm trung tâm hướng phía tứ phương khuyết tảng hắn ra cũng may mắn bắc ly nước đám người đứng xa nếu không chỉ là kiếm khí này dư ba đều đủ để đem bọn hắn xé nát bình thường đại tông sư căn bản là không chặn được tới cùng lúc đó mộ dung long thành dưới đáy hố lại biến sâu mấy phần hắn khỏe môi nết lên t ơ m máu thương thế càng lúc càng nặng tiếp tục như vậy số dưới hắn tuyệt đối phải bị đánh chết tươi cắn răng hắn thọc sâu nhảy lên xông ra hô sâu sau đó ngự không thẳng tới bầu trời liền hướng về phương xa b hắn cuối cùng vẫn là không cùng vũ hóa đ i ể n cá chết lưới rách rũ n khí chỉ là hắn vừa mới nhảy lên hư không đã thấy vũ hóa đ i ể n tựa như một viên đạn pháo đồng dạng theo sau tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền xông đến hắn thân trước tới cùng nhau đến đây còn có một đạo cường đại kiếm khí mộ dung long thành con ngươi co rụt lại vô ý thức liền muốn thi t r i ể n đấu chuyển t ỉ n h di tiếp tục chuyển di đạo kiếm khí này nhưng hắn muốn ngự không không cách nào lại mượn lực vừa mới đem đạo kiếm khí này chuyển đi toàn bộ người liền từ giữa không trung rơi xuống đang lúc hắn muốn tiếp tục mượn lực ngự không lúc lại một đạo kiếm khí tật chạm mà đến hắn toàn bộ người trực tiếp bị chém xuống trở về mặt đất chấn động đến bùi đất tung bay kiếm thứ bảy vũ hóa điện rơi xuống đất lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn nên kết thúc dứt lời hắn hướng thẳng đến mộ dung long thành thi triển quý hoa âm dương kiếm điện bên trong cách không hút công mộ dung long thành lập tức cảm giác được trong cơ thể nguyên khí không bị k h ô n g chế muốn phá thể mà ra bị vũ hóa điện hút đi đáng chết ngươi đến tuột cùng luyện nhiều ít v õ c ô n g mộ dung long thành trong lòng có chút sợ hãi vội vàng vận công đẻ xuống sôi t r à nguyên khí ngăn cản cỗ lực hút này nhưng cái này vũ hóa điện lại là chém xuống một kiếm mà hắn cách không h mộ dung long thành chỉ có thể tiếp tục vật công ngăn cản đạo kiếm khí này nhưng hắn vừa mới điều động nguyên khí nguyên khí liền không bị khống chế từ trong cơ thể tràn ra bị vũ hóa điện hút đi sau đó suy mộ dung long thành lại lần nữa bị chém bay ra ngoài trên thân hiện hiện giữ tợn vết kiếm thương thế cực nặng không đợi hắn kịp phản ứng vũ hóa điện lại rơi xuống hắn trước mặt cầm một cái chế trụ cổ của hắn hút công năng lực vận chuyển hết tốc lực mộ dung long thành vừa muốn phản kháng một thanh kiếm bông nhiên từ hắn giữa lưng cắm xuống đâm xuyên qua thân thể của hắn a mộ dung long thành phát ra tiếng kêu thảm thần xác hoảng sợ giờ khắc này hắn cảm giác công lực của mình đang nhanh chóng trôi qua mà lại liền ngay cả cắm ở trên lưng hắn thanh kiếm kia vậy mà cũng đang không ngừng thôn phệ máu của hắn đây chính là thiên nộ kiếm đặc tính đánh lâu như vậy rốt cục có thể hút máu nó đương nhiên muốn hút thương khoái cái này vũ hóa điện tựa như ma quỷ giống như thanh â m tại mộ dung long thành vang lên bên thai ngoan ngoãn đừng núp ních rất nhanh liền kết thúc thoáng qua ở giữa mộ dung long thành thân thể đã cấp tốc khô quát sủa dưới khí tức cũng biến thành suy yếu vô cùng hắn ra sức ngẩm lên đầu nhìn qua vũ hóa điện lại ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có chỉ có thể dùng khẩn cầu ánh mắt nh vũ hóa điền khẽ cười nói ngươi là muốn cho bản tọa thả mộ dung phục mộ dung long thành vội vàng ra sức gật đầu hắn không sợ chết sống mấy trăm năm đã sống đủ nhưng mộ dung phục là mộ dung thế g i a hy vọng cuối cùng cũng là đại yến hy vọng cuối cùng hắn nếu là chết rồi đại yến liền triệt để không có phục quốc cơ hội vũ hóa điền thực lực quá kinh khủng mà lại lại tay cầm đại minh quyền cao như hắn nghĩ phải nổ cỏ t ậ n gốc mộ dung phục chạy trốn tới chân trời góc biển đều không tránh được cho nên hắn chỉ có thể khẩn cầu vũ hóa điền có thể cho mộ dung phục một lần sống s u t thời cơ nhưng mà đón ánh mắt của hắn vũ hóa điền lại là lất đầu nói n mộ dung phục mộ, mộ, mộ dung long thành sắc mặt kịch biến lập tức kịch liệt rằng co vội vàng nhìn về phía vu hóa điển trong mắt tràn ngập khẩn cầu nhưng mà vũ hóa điển sắc mặt đà mạc thanh âm bình tĩnh nói bản tọa luôn luôn không có cho mình lưu hầu hoạn thói quen ngay vậy cách đó không xa mông điểm mặt không biểu tình trên tay có chút dùng xước trực tiếp bóp gãy mộ dung phục cổ giang giác nghe được thanh âm này mộ dung long thành hơi sưng sờ hắn quay đầu nhìn lại trong mắt chậm rãi toát ra một tia bi thương cùng vẻ thống khổ lập tức hắn quay đầu nhìn về phía vũ hóa điện trong mắt tràn ngập án độc dùng hết tất cả khí lực đức có nói n lao tổ sẽ không b u n g tha người l ờ i còn chưa dứt trong cơ thể cuối cùng một tia nguyên khí cũng chạy hết nghiêng đầu một cái sinh cơ triệt để đ o ạ n tuyệt đến từ mộ dung long thành khí vận 137586. n é m mộ dung long thành thi thể vũ hóa điện có chút im lặng tiên tố người mộ dung ra đến tột cùng có mấy cái t i ê tổ hắn vốn cho rằng mộ dung long thành hẳn là mộ dung thế gia cái cuối cùng tao thủ về phần dấu ở đại tổng vương t r i ề u thiếu lâm tự mộ dung bác thực lực mặc dù cũng không tệ nhưng không tính là cao thủ nhưng không nghĩ tới giờ phút này lại từ mộ dung long thành trong miệng nghe được một cái mộ dung ra tiên tổ mặc dù không biết là ai nhưng có thể bị mộ dung long thành đều gọi làm tiên tổ hơn nữa còn có thể sống đến bây giờ không chết người tất nhiên cũng là một vị thiên nhân cừng giả bất chi bất giác lại tạo một cái c ư ờ n g địch bất quá cũng không quan trọng con giận quá nhiều rồi không sợ cắn mà lại lấy hắn thời khắc này thực lực đồng dạng thiên nhân cừng giả hắn đã không sợ c o i n h ư kêu Mộ d u n g Long trăm h một mươi sáu mộ dung long thành,、so、thành bố cục bốn sau đó phá thoái hư không tiến về một cái thế giới khác nhìn một chút lắc đầu vũ hóa điền tạm thời không có suy nghĩ nhiều đè xuống cái khác suy nghĩ mở ra hệ thống nhìn thoáng qua mộ dung phục bị mông điềm giết chết cũng cống hiến một nửa khí vận giá trị tăng thêm mộ dung long thành một mươi ba vạn Chỉ thấy khi v ậ nhưng đã đột lần nữa p á một bàn nhược ô giờ cùng h phút này cũng không phải lúc quan bế hệ thống vũ hóa điển nhìn về phía nơi xa thần sắt rung động bắc ly nước ngắn người ánh mắt c h ấ p lên hướng phía tiêu sắt đi tới mà lúc này tiêu sắt bọn người vẫn như cũ đắm chìm trong vừa rồi tràn g cảnh bên trong không cách nào tự kiềm chế một tôn thiên nhân cường giả cứ như vậy vẫn lạc tại bọn hắn trước mặt để bọn hắn thực sự khó mà tin tưởng nhưng vừa rồi kia tựa như hủy thiên diệt địa khung cảnh chiến đấu lại không ngừng tại bọn hắn đầu góc bên trong quanh quần cái này chính là bọn hắn đời này đều khó mà quên được tràn diện đạp đạp nghe được tiếng bước chân đám người bỗng nhiên bừng tỉnh nhìn thấy vũ hóa điện đi tới bọn hắn lập tức biến s á c đám người muốn lên trước ngăn cản nhưng không có d ũ khí chỉ có thể kiên trì ngăn tại tiêu s á t trước mặt nhưng vũ hóa điện lại chưa từng để ý tới bọn hắn chỉ là nhìn xem tiêu s á t thản như nói mã tiến lương để ngươi trở về tiêu s á t trầm m ặ t một lát gật đầu vâng vậy ngươi hẳn là biết phải làm sao vũ hóa điện sắc mặt bình tĩnh hãn tự nhiên biết mã tiên lương đem tiêu sắt thả lại đến Lại t r ợ tiêu sắt t r ư ở n g khống bắc ly nước là có ý gì hắn tất cả thuộc hạ bên trong ngoại trừ hiến tập tam mã tiến lương là tối hiểu hắn mã tiến lương biết hắn khát vọng là cái gì t r ợ tiêu sắt trưởng khống bắc ly nước liền là tại sách trước bố cục xếp vào q u â n cờ để tương lai đại minh lên phía bắc hoặc rời khỏi phía tây nhưng mã tiến lương có lẽ xem thường tiêu sắt người này người này rốt cuộc cũng là một cái khí vận chỉ tử không có dễ dàng như vậy t r ư ờ n g khống bây giờ gặp vũ hóa điện cũng không thể m ặ kệ trầm âm chỉ chốc lát hắn hắng bên cạnh mông điểm ra hiệu một chút sau đó nhìn về phía tiêu sắt nói kể từ hôm nay hắn đi theo ngơi Đưa người i Bắc b Ly thứ quyền giao hai o hắn, hắn p người ắ có Ly, nhất thống g vực i、so、mông, mông điểm tương h c rất trợ vũ hóa điển tin tưởng không bao lâu bắc ly nước liền có thể cấp tốc quyết trường thống nhất tây vượt các quốc gia đến lúc đó mình đối đại tống hoặc là đại nguyên dụng m i n h bắc ly quốc đô có thể trở thành một cái cường đại trợ lực mà tiêu sắc nghe vậy biến sắc hắn tự nhiên biết vũ hóa điển cử động lần này mục đích là cái gì đây là muốn triệt để trường không hắn trường không bắc ly hắn trong mắt hiện hiện một tia không cam l ò n g có thể nghĩ đến vũ hóa điển cái này thực lực khủng bố hắn trong lòng lại dâng lên một tia bất lực hắn biết nếu như hắn không nghe lời vũ hóa điển tùy thời có thể lấy đổi một người đến trường không bắc ly mà lại đến lúc đó bắc ly còn gọi không gọi bắc ly còn chưa nhất định nghĩ đến chỗ này tiêu sắc chỉ có thể cố nén p ẫ n nộ trong lòng cùng không cam lỏng khiến cho mình bình tĩnh trọ lại gật đầu nói được vũ hóa điển t h ả n n h i ê nói n tây vực bên này có thứ gì cao thủ nói ra bản tọa thuận tay thay ngươi giải quyết hết về phần như thế nào công chiếm khuyết trương trương bắc các h nước đó là ngươi mình sự t ì n h ngay vậy tiêu sắc trầm tư một trận nói ta bắc ly nước bên này ngược lại là không cao thủ gì nhưng p h ư ơ n g nam bên kia chủ y ế u là lấy ma giáo cùng phật môn thế lực cầm đầu ma giáo phật môn vũ hóa điển đôi mắt nhắm lại đúng tiêu sắc giải thích nói ma giáo thế lực lớn hai mươi năm trước lấy nhậm tiên hành làm chủ về sau nhậm tiên hành phá ẩn thiên ngoại thiên diệp đỉnh chỉ nhất thống ma giáo t r ư ớ cửa phát động đối đại minh võ lâm lần thứ hai đông chỉnh từ đông chỉnh sau khi thất bại ma giáo nguyên khí đại thường lần nữa ẩn lui xuống dưới nhưng những năm này đã có lại lần nữa hưng khởi tình thế về phần phân môn mạnh nhất có hai chỉ đều có đại tông sư tọa chân một liền là lấy nổi g i ậ n sư cầm đầu kim cương môn thứ hai liền là tây vượt mật tông nói đến đây tiêu sắc trong mắt mang theo mấy phần ngưng trọng nói cái này mật tông thế lực còn tại kim cương môn phía trên đã biết đại tông sư chí ít đều có ba vị hơn nữa còn có vượt ngoại tam đại tông thợ thủ công một trong hồng nhật pháp vương tọa trấn bất quá nghe nói hồng nhật pháp vương lần trước trợ đại nguyên tiến đá đã vỡ lạc. như ó i tiêu mắt sắc n ì vậy ũ Vũ Hóa Điển. Vũ Hóa Điển. Điển g t gật Nhật đầu, Hồng p vậy, vậy cái này nổi g i ậ n sư hẳn là hỏa công đầu đà nói đến người này cùng trương tam phong đã từng có một cái nguồn gốc bất quá tối đa cũng liền là cái đại tông sư vũ hóa điền cũng không quá để ý cái khác còn gì nữa không vũ hóa điên hỏi tiêu s á t lắc đầu ma giáo cùng phật môn liền là chủ yếu sinh động tại tây vực bên ngoài chủ yếu thế lực có lẽ cũng còn có một số ân thế cao thủ tỷ như phía tây nhất nghe nói có một cái biên cương láo nhân v õ công cũng cực kỳ cao hán truyền nhân liền là trước đó vượt ngoại thần y tái hoa đà còn có mấy năm này tại tây nam một vùng thanh danh hiển hách nữ thần long thượng q u a n yến nghe nói là bốn mươi năm trước đại tổng sư c ủ a m ộ t thiên truyền nhân mà khác tới gần đại tổng vương triều bên kia nghe nói có một cái bạch đà s ơ trang hán trang chủ liền là đại tống vương triều ngũ tuyệt một trong âu dương phong thực lực cũng không yếu nhưng những người này chỉ cần không chủ động t r e o chọc bọn hắn bọn hắn nên sẽ không đúng tay giữa các nước chiến tranh vũ hóa điện gật đầu đó chính là chỉ cần giải quyết ma giáo cùng phật môn cái này hai thế lực lớn tiêu sắc khẽ gật đầu cái này hai thế lực lớn nhất là ma giáo làm việc không có kết cấu gì thậm chí trong bóng tối khống chế rất nhiều tiểu quốc chính quyền nếu như ta bắc ly nước xuôi nam sâm lân bọn hắn nhất định sẽ ra tay ngăn cản vũ hóa điện thản nhiên nói yên tâm bản tọa vậy cùng ma giáo có chút khúc mắc vừa vặn lần này cùng nhau giải quyết hai mươi năm trước cái kêu ma giáo giáo chủ n h i m tiến hành là ma đạo định bằng sư phụ đương nhiệm ma giáo giáo chủ diệm đình chỉ lại là thiên ngoại thiên thủ tọa v ừ i vặn định bằng chết tại trong tay mình thiên ngoại thiên bạch phát tiên cùng tử ý thì hầu cũng chết tại trong tay mình phần này nhân quả trung quy là cần phải có cái chấm dứt nói xong vũ hóa đ i ể n nhìn về phía mông điểm nói nơi này liền giao cho ngươi mông điểm không có nhiều lời chắp tay nói mặt tướng lĩnh mệnh vũ hóa đ i ể n gật gật đầu lập tức cũng không cần phải nhiều lời nữa quay đầu mắt nhìn bắc ly phía ngoài hoàng cung nơi nào đó thành cung liền xoay người hướng cửa cung phương hướng mà đi trong hoàng cung nhìn qua vũ hóa điền thân ảnh hoàn toàn biến mất đám người lúc này mới thở phào một hơi tiêu sắt đứng tại chỗ Trong mặt một lát sau mắt nhìn bên cạnh tựa như một tôn thiết tháp giống như mông điểm mắt sáng lên chắp tay nói không biết tướng quân họ gì mông điểm liếc mắt nhìn hắn bình tĩnh nói mông điểm nói xong hắn q u a y người rời đi tiêu sắt sửng sốt một chút lập tức trong mắt hiện hiện một tia nghi hoặc mông điểm cái tên này làm sao như thế quân thai bên cạnh cái tia thái giám tổng quản cận tiên đột nhiên nhắc nhở bệ hạ đại tần thời kỳ vị tiên là thủy hoàng đế khai cương k h u á t thổ chống cự dị tộc đại tướng quân liền cứ gọi mông điểm ngay vậy tiêu sắt nhũ mày lại hắn phát hiện ta rồi Bắc Ly p hắn í chính a tay nam cao nam ngoài hoàng cung, tràn tăng thương, cầm trong tay bầu rượu nam tử ngồi tại thành cung bên trên, lông mày lại. Người này, chính là trước đó tại thành bên trong quán rượu uống rượu nghèo túng là cái mũi tại lại. tại h cầm trước bầu rượu rượu rượu một mặt mảy tử tử. đầy đó từ đầu tới đuôi quan sát bắc ly trong hoàng cung trận đại chiến này chính chấn động theo cảm k h á i lúc vũ hóa điện rời đi lúc đột nhiên hướng hắn nơi này nhìn thoáng qua để hắn trong lòng có chút bất an hắn hẳn là phát hiện ta một lát sau nam tử lắc đầu nhưng ngữ khí lại hết sức chắc chắn chỉ là hắn vì sao không động thủ với ta nam tử hơi nghỉ hoặc một chút không phải nói hắn tính cách cực kỳ bá đạo sao nhưng nhìn cũng không giống là lạm sát kẻ vô tội người à mà lại cũng không giống nhập ma dáng v ẻ ngay tại nam tử trong lòng nghỉ hoặc thời điểm một đạo thanh âm bình tĩnh đột nhiên từ hắn sau lưng vang lên ngươi đang nhìn cái gì Bá! Nam tử trong nháy khoát rác, Nam trong dùng mình, liền vội vàng xoay người, nhưng sứng ngươi. người, một đạo người khoát chiến giác, lưng meo chiến kiếm nam、tử、yên tĩnh nhìn qua hắn. Người này, chính là trước đó đi theo vũ hóa điển sau lưng người tướng con、kia. Hắn vậy mà không có chú ý tới người này xoay qua hóa sau kia. mắt một Một meo kiếm mà tử tức sốt chút, tử trước theo tới đạo chú vậy lập lại là là là vội đi vũ có đó ý tại hạ chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua nghe được có động tĩnh mới sang đây xem một chút cũng không mạo phạm ý tứ tại hạ cái này rời đi nói nam tử chậm rãi lui lại chuẩn bị rút đi nhưng cái này hắn nhìn thấy mông điểm con kia thô ráp rộng lượng bàn tay phủ đến trên c h u i kiếm nam tử trong nháy mắt lông tơ đứng đấy trong lòng đột nhiên dâng lên một k i a nguy cơ tử vong cảm giác lập tức không còn dám động hắn biết hắn một khi lại cử động một chút tuyệt đối sẽ chết gặp được cọng dâm cứng nam tử đang chắt cười một tiếng chắp tay nói không biết tướng quân muốn như thế nào mông điểm thanh n m bình tĩnh nói người công phu không tệ ta giới trướng đang cần nhân thủ lời còn chưa dứt nhưng nam tử lại lập tức minh bạch mông điểm ý tứ vội và nói tại hạ lười biếng quay lên rồi chỉ sợ khen chuôi này tần kiếm ra khỏi vỏ một nửa s á t khí sông trời cao nam tử sắc mặt biên hóa trầm mặc một lát cắn răng nói các hạ coi như g i ế t t a ta cũng sẽ không vì ngươi hiệu mệnh mông điểm trong mắt l ó e lên một tia kinh ngạc trầm mặc một lát nói hai năm sau ngươi tự động rời đi hai năm nam tử nghe vậy trong mắt l ó e lên một vòng do dự hắn mặc dù không sợ chết nhưng có thể còn sống ai muốn chết đâu không chỉ hiệu lực hai năm cũng là miễn cưỡng có thể tiếp nhận Thế gật hắn nhẹ là nói, đầu, chương ó t ể điểm gật đầu, nhìn ba trăm mười bảy gió nổi lên lý trường sinh một vũ hóa điền rời đi bắc ly nước nhưng hắn cũng không có trở về đại minh mà là đi đến tây vực mật tông phật môn không giống ma dạy đồng dạng hành tung mờ mịt không có chỗ ở cố định liền như là sinh động trong đêm tối c h u ẩ n không dễ tìm kiếm cho nên vũ hóa điền dự định động trước phật môn phật giáo là tần quốc hủy diệt về sau c h ư quốc loạn chiến thời kỳ từ tây vực truyền vào tới đến nay đã có thời gian ngàn năm mà tây vực mật tông liền là một cái trong đó chi nhánh mặc dù đều tin ngưỡng phật môn nhưng cùng trung thổ những cái kia phật môn tôn giáo g sẽ có một chút khác biệt về bản chất một đường đi vào mật tông ngửa đầu nhìn qua kia một mảnh vàng son lộng lấy kiến trúc vũ hóa đ i ể n đáy mắt lướt qua một hơi khí lạnh tây vực mật tông cùng trung thổ phật giáo mặc dù có chút khác nhau nhưng đều tin ngưỡng phật môn nghiêm ngặt nói đến cũng đều là cá mẹ một lứa trong đó có lẽ có một chút chính thức có được lòng từ bi người nhưng thủy trung vẫn là vì tư lợi chiếm đại đa số loạn thế, đóng cửa tị nạn, thế mở cửa vơ vét của cải loại này giáo phái đều đáng chết bách tính cần tín ngưỡng nhưng cần t u y ệ t không phải như vậy dối trá tín ngưỡng không có lãng phí thời gian vũ hóa điện trực tiếp phi thân lên đứng lặng tại trong đó một tòa trên đại điện chém xuống một kiếm phía trước một tòa kim bích huy hoàng đại điện ẩm vang sụp đổ người nào không xong có người tới quay dối nhanh thông chi mấy vị phật sống xa tây vực ở vào đại minh phía tây xung quanh phần lớn là hoang mạc khu vực tây nam một vùng hướng xuống là đại tống vương triều phía bắc vượt qua ngàn dặm hoang mạc lại là đại nguyên vương triều lĩnh vực cho nên vùng đất này hết sức đặc thù bao quát và tượng rất nhiều tại cái khác vương triều lăn lộn ngoài đời không nổi bách tính hoặc là võ lâm nhân sĩ đều sẽ lựa chọn tiến về tây vực nơi này cũng sẽ có chiến loạn nhưng bởi vì quá hỗn loạn tây vực rất nhiều tiểu quốc cùng tồn tại có chút thậm chí chỉ có mấy vạn nhân khẩu bộ lạc đều tự phong là vua xây dựng một phương vương quốc cho nên dù là có chiến tranh cũng sẽ không thái quá tàn khốc so sánh thần châu cái này lục đại vương triều ở giữa động một tí mấy chục vạn hơn trăm vạn đại quân chiến loạn tây vực bên này chiến loạn nhìn tựa như là trò trẻ con lại thêm bên này võ lâm gió thịnh hành rất nhiều tiểu quốc phía sau đều có một ít võ lâm thế lực trong bóng tối khống ch cùng nó nói là giữa các nước chiến tranh vẫn còn không bằng nói là các quốc gia phía sau những cái kia võ lâm thế lực đánh cờ bất quá trải qua nhiều năm phát triển giờ phút này tây v ự c cách cục cơ hồ đều đã ổn định đồng dạng cũng rất ít có chiến loạn phát sinh liền ngay cả trên giang hồ đại quy mô chép giết đều đã hồi lâu chưa từng phát sinh qua nhưng liền trong khoảng thời gian này tây v ự c đột nhiên phát sinh dung c h u y ệ n bởi vì tại tây v ự c t r u y ề n thừa xa xưa một cái đỉnh cấp thế lực m ậ tông t bị người cho tiêu diệt mà lại theo người biết truyền thuật nghe nói người kia tựa hồ là ba tháng trước tại phương bắc một vùng chế tạo giết chóc kia tên ma vương giết người người này một người một liền hủy diệt có được mấy tên đại tông sư c h ấ n giữ mật tông sau đó có người đi nhìn thoáng qua phát hiện trận chiến này cực kỳ kịch liệt toàn bộ mật tông rất nhiều công trình kiến trúc bị san thành bình địa bao quát kia mấy tên tuổi tắc hơn trăm tuổi cao tuổi mật tông phật sống tại bên trong toàn bộ mật tông mấy trăm tên võ tăng bị g i ế t không còn một mống máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ mật tông địa vực tựa như tu la c h ẳ n g trong chốc lát toàn bộ tây v ự c chấn động chẳng ai ngờ rằng kia tên ma vương giết người vậy mà còn chưa chết hơn nữa còn xuôi nam nhất thời người, người cảm thấy bất an liền ngay cả những cái kia ngày bình thường còn không đến l ê n giới tự khoe là chính đạo tây vực các du hiệp cũng đều hành quân lặng lẽ thậm chí cũng không dám nghị luận việc này ngay cả đứng lặng tây vực võ lâm chỉ đình mật tông đều bị diệt bọn hắn lại đáng là gì ngay bình thường cùng một chút bên vực kẻ yêu thì cũng thôi đi hiện tại còn dám ra mặt kia không thể nghĩ ngờ là đang chịu chết rốt cuộc ai cũng không biết cái này sát nhân ma đầu mục tiêu kế tiếp là ai vạn nhất bọn hắn đầy miệng tiện vừa vặn bị tìm tới cửa đâu trong lúc nhất thời nguyên bản vừa mới náo nhiệt lên tây vực lại bắt đầu trở nên yên lặng nhưng cũng không ít thế lực nhao trong bóng tối phái người tìm hiểu muốn nhìn một chút cái này tên ma vương giết người đi nơi nào. bọn hắn tốt sách trước né tránh nhưng rất nhanh bọn hắn liền biết cũng không lâu lắm tây vực một cái k h á c đỉnh cấp thế lực kim cương môn cũng trong một đêm bị diệt môn toàn bộ kim cương môn bao quát vị kêu toại trấn kim cương môn mấy chục năm nổi giận sư tại bên trong tất cả võ tăng vẫn lạc coi như ngẫu nhiên có mấy cái như vậy may mắn còn sống sót cũng đều trở nên điên điên k h ủ n g k h ủ n g ném đi cả xa thiền trượng bốn phía nói đến đây đời cũng không tiếp tục khi cùng còn ngay tại tất cả mọi người đang suy đoán cái này tên ma vương giết người có phải hay không là cùng phật giáo có thù lúc lại có tin tức truyền ra ở vào đông nam một vùng một cái ma giáo chi nhánh bị người diệt đi nghe nói cũng là cái này tên ma vương giết người làm lập tức vô số người trần kinh cái này tên ma vương giết người đến tột cùng muốn làm gì đầu tiên là phật giáo đi theo là ma giáo hắn không phải là nghị thống nhất tây vực võ lâm hay sao nhưng ma giáo cùng phật môn cũng không đồng dạng phật môn tốt xấu còn có mình tông chỉ cung cấp bách tính triều bái thu lấy hư h ò a mà ma giáo người từ trước đến nay không có chỗ ở cố định làm việc toàn bằng người yêu thích hành tung mờ mịt cái này tên ma vương giết người muốn hủy diệt ma giáo chỉ sợ là không quá dễ dàng trên giang h ầ nghị luận ở mỹ vô số người cảm thấy bất an kinh hồn táng đảm sợ mình biến thành cái này tên ma vương giết người mục tiêu kế tiếp đối với những người này phản ứng vũ hóa điển cũng không để ý tới hủy diệt mật tông cùng kim cương môn về sau những ngày này hắn một mực tại tìm kiếm ma giáo thế lực tìm tới một cái liền d i ệ t một cái ngắn ngủi nửa tháng hắn đã rút ra mười cái ma giáo cứ điểm tiêu diệt hai cái ma giáo chỉ nhánh nhưng vẫn không có tìm tới ma giáo hang ổ ở nơi nào bất quá hắn cũng không n ó n g nảy tiếp tục giết tiếp ma giáo cao thủ chân chính chắc chắn sẽ có không ngồi yên thời điểm chỉ cần đem ma giáo mấy cái kia cao thủ chân chính diệt trừ ma giáo diệt hay không ý nghĩa đều đã không lớn Cứ mà mà động. Động lúc này nơi này biến thành nộ giao liên minh tổng đường hòn đảo phía trên đứng lặng lấy liên miên kiến trúc bốn phía có thể thấy được người ở mà tại trung ương nhất một tòa phủ đệ bên trong lúc này bầu không khí vô cùng trang nghiêm chỉ thấy chủ tọa phía trên ngồi ba cái người trong đó một cái hơn hai mươi tuổi người mặc hồng ý ỉa hai đầu lông mảy ngang ngược thanh niên chính là nguyên lai、like、nội giao bang thế hệ tuổi trẻ thủ tịch cao thủ thích trường trinh mà ở hai bên người hắn hai bên cũng ngồi hai cái cùng hắn không t r ê n h lệch nhiều thanh niên hai người này chính là thích trường trinh trong khoảng thời gian này kết bạn hai cái huynh đệ kết nghĩa lãng tử hàn bách cùng đỏ thương phong hành liệt hàn bách sư thừa hắc bản g thập đại cao thủ một trong độc hành trộm phạm lương cực nghe nói còn đã từng từng thu được trộm ba s í c h tôn tín truyền thừa về sau s í c h tôn tín chết tại vũ hóa điện trong tay hắn liền một mực đi theo phạm lương cực tu hành mưu độ một ngày kia có thể vì xích tôn tín báo thủ phong hành liệt thì là mông cổ hoàng tộc hậu duệ bởi vì nhiều năm trước một trận biên cố lư bị tà linh thương tôn lệ nhược hải thu làm đồ đệ từ nhỏ bị lệ nhược hải nuôi dưỡng lớn lên t ì n h như phụ tử còn tập được lệ nhược hải liệu nguyên thương pháp về sau lệ nhược hải tiến về kinh thành tham dự phúc vương thế tử ngữ phản hắn bởi vì bế quan đột phá đại tông sư may mắn trốn qua một kiếp chờ hắn sau khi xuất quan lệ nhược hải đã chết tà dị môn cũng bị người của triều đình hủy diệt hắn liền một mực tại tìm cơ hội muốn vì lệ nhược hải báo thủ với lúc nộ giao ban hủy diệt về sau thích trường trinh tại tránh né triều đình truy sát quá trình bên trong gặp đồng dạng cùng vũ hóa điển có thủ hàn bách hòa phong hành liệt ba người ăn n h ị với nhau kết nghĩa vì huynh đệ. thừa dịp lần này vũ hóa điền nhập ma bỏ mình đại minh dung chuyển thời cơ ba người tại q u ỷ t ắ c lăng chiến thiên hiệp trợ dưới sáng lập n ộ giao liên minh mục đích đúng là vì thống nhất phương bắc giang hồ tập kết giang hồ thế lực lật đổ cái này n g u ngốc triều đình nhưng không nghĩ tới ba người nhất thống giang hồ khát vọng còn chưa thực hiện vậy mà lại nghe nói vũ hóa điền còn chưa có chết hiện tại ngay tại tây vực giết người tin tức Chương 318, gió nổi lên, Lý trường Sinh, 2. thế là ba người lập tức triệu tập nội giao liên minh đám người thương nghị việc này lúc này trong phủ ngoại trừ thích trường trinh ba người bên ngoài phía dưới còn ngồi quỹ tác lăng chiến thiên đ ồ n hành trộm phạm lương cực tay trái đao những người này hoặc là cùng nội giao bang có đồng dạng mục tiêu đều cùng vũ hóa điển có thủ hoặc là liền là bức bách tại nội giao bang thế lực không thể không gia nhập nội giao liên minh mà lại vũ hóa điển trước đó làm việc quá bá đạo hắn không chỉ có muốn nhất thống võ lâm các phái còn muốn các phái võ học truyền thừa đây không thể nghi ngờ là rút tuổi d ư ớ i đáy nổi có vũ hóa điển tại một ngày đại minh võ lâm các phái mơ tưởng ngẩng đầu lên cho nên thừa dịp vũ hóa điển chết rồi đại minh náo động bọn hắn đều nghĩ lật đổ đặt ở đỉnh đầu ngọn núi lớn này từ đây không hề bị triều đình quản chế thế nhưng là đám người cũng không ngờ tới kế hoạch của bọn hắn còn chưa bắt đầu bắt đầu áp dụng vậy mà lại nghe thấy vũ hóa điển còn chưa có chết tin tức trong chốc lát không ít người bắt đầu luôn cuống nghe nói vũ hóa điển không chỉ có không chết mà lại đã khôi phục thanh tỉnh thực lực cũng biến thành mạnh hơn tây vực mật tông cùng kìm cương môn đều bị hắn hủy diệt đúng vậy a bây giờ nên làm gì một khi hắn trở về biết chúng ta lại ý đồ phản kháng triều đình tất nhiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta người này trước đó liền có thể chém giết thiên nhân cường giả nói không chừng hiện tại cũng đã đột phá thiên nhân cấp độ chỉ bằng chúng ta chỉ sợ căn bản không phải là đối thủ của hắn không sai chúng ta bây giờ nên làm gì mau ra nghĩ kế đi chúng ta hiện tại rời khỏi liên minh còn kế sao trong phủ trưởng môn các phái tập hợp một chỗ nghị luận ẩm ỉ không ít người trên mặt đều mang lo âu và vẻ sợ hãi bọn hắn mặc dù đáp ứng gia nhập nội giao liên minh cộng đồng đối kháng triều đình nhưng đó là xây dựng ở vũ hóa điền đã chết tình hồ dưới nếu không như vũ hóa điền còn sống bọn hắn tuyệt không dám phản người này chẳng những thực lực kinh khủng mà lại làm việc bá đạo quả quyết căn bản sẽ không bận tâm cái gọi là giang hồ q u ý củ cho đến nay người đáp tội hắn không có một cái có tốt kết quả bởi vậy bây giờ nghe nói vũ hóa điền còn sống không ít người cũng đã loạn tâm thần chủ tọa bên trên thấy cảnh này thích trường chinh ba người liếc mắt nhìn nhau lông mày đều là có chút nhữ lên bọn hắn trong lòng cũng có chút bận tâm cho nên mới triệu tập trưởng môn các phái đến đây cộng đồng thương nghị thật không nghĩ đến những người này vậy mà muốn rời khỏi liên minh bọn hắn đối vũ hóa điền e ngại thật là xâm nhập linh hồn ba người mặc dù bị lăng chiến thiên bọn người đẩy lên vị trí minh chủ mà dù sao còn trẻ lúc này cũng không biết nên xử lý như thế nào trước mắt loại tình huống này chỉ có thể đưa ánh mắt về phía lăng chiến thiên bọn người lăng chiến thiên hướng phía ba người khẽ gật đầu ra hiệu bọn hắn không cần lo lắng lập tức hắn đứng người lên đi đến trong phủ đệ nhìn về phía đám người cất cao giọng nói chư vị không cần phải lo lắng hôm nay xin mọi người đến đây chính là vì thương nghị việc này nghe được lăng chiến thiên lời nói đám người dần dần an tĩnh lại đều đưa ánh mắt về phía hắn lập t một người đứng lên nói l a n g tiền bối cũng không phải là chúng ta không muốn đối kháng triều đình thật sự là bất lực như vũ hóa điển chết còn tốt nhưng hắn còn sống dựa vào chúng ta chút người này không thể nào là đối thủ của hắn đúng vậy à. người này từ x u ấ t đạo đến nay chết trong tay hắn dưới đáy đại tông sư hai cánh tay đều đến không hết mà lại nghe nói ba tháng trước tế bắc thành một trận chiến ngay cả đã đột phá thiên nhân khoái hoạt vương sài ngọc quan đều chết tại trong tay hắn điều này nói rõ người này đã có được thiên nhân cấp độ thực lực chúng ta làm sao lại là đối thủ của hắn a không sai trừ phi chúng ta cũng có thiên nhân cường giá tương trợ nếu không chống cự triều đình một chuyện vẫn là như vậy coi như thôi đi còn sống mặc dù sẽ bị triều đình quản chế nhưng cũng hầu như so với bị diệt môn mạnh ta cũng là nghĩ như vậy đám người nhao nhao mở miệng lăng chiến tiên gặp đây cũng không ngoài ý m u ố n ngược lại cười cười nói ai nói chúng ta không có thiên nhân cừng giả ngay vậy đám người lông mày có chút n h ă n lại n ộ giao liên minh mạnh nhất liền là lăng chiến tiên cùng phạm lương cực mấy người nhiều nhất lại thêm một cái hoa sơn trưởng môn mục nhân thanh cùng đã đột phá đại tông sư chu chỉ n h ư ợ c cái khác nơi nào còn có cao thủ k h n g chỉ là thiên nhân cừng giả thần kiếm tiên viên mục nhân thanh nhìn qua đã qua tuổi lục tuần dâu tóc bạc trắng rất có đại t ô n g sư phong phạm hắn nhìn xem lăng chiến thiên thản nhiên nói lăng trưởng lão có chuyện cứ việc nói thẳng đi làm gì thừa nước đục thả câu lăng chiến thiên khẽ gật đầu nói hôm nay mời chư vị đến đây liền là hy vọng chư vị có thể đồng tâm hiệp lực chống cự triều đình về phần kia vụ hóa điển đến lúc đó tự nhiên có người sẽ đi đối phó hắn điểm này chư vị không cần phải lo lắng mục nhân thanh cao mày nói lăng trưởng lao tốt xấu cũng cùng chúng ta giao cái ngọn ngờn chúng ta mới có thể yên tâm không biết lăng trưởng lao trong miệng thiên nhân đến tột cùng là ai lăng chiến tiên lắc đầu nói vị tiền bối kia hiện tại đã tiến về tây vực như vận khí tốt kia vũ hóa điển nói không chừng trực tiếp liền sẽ chết tại tây vực không về được chư vị không cần lo lắng còn vị tiền bối này danh hảo lăng mộ không tiện lộ ra còn xin chư vị thứ lỗi đám người lông mày nhũ chặt hơn một ít trong lòng luôn cảm thấy không quá đáng tin cậy rốt cuộc thiên nhân cường giả cũng không phải rau cải trắng trước đó toàn bộ đại minh võ lâm đều không có một vị thiên nhân hiện tại đột nhiên liền có rồi cái này sao có thể nhìn qua đám người thân sắc lăng chiến thiên thản nhìn ó i lăng mộ nói đến thế thôi chư vị nếu là không tín nhiệm lăng mộ lời nói hiện tại đều có thể rời đi tiếp tục chịu đựng cái này ngu ngốc triều đình áp b ắ t đi ngay vậy đám người bắt đầu nhữ m ả y trầm tư nhìn thấy lăng chiến t i ê n bộ này tự tin bộ dáng không ít người trong lòng sầu lo giảm bớt mấy phần nhưng cũng có một số người vẫn như cũ cảm thấy phần thắng không lớn trong lòng sinh thái ý một lát sau phái hành sơn trưởng môn m ạ c đại tiên sinh dẫn đầu đứng dậy chắp tay nói thật có lỗi lăng trưởng lão ta phái hành sơn chỉ muốn an ổn truyền thừa thiếp không muốn đi mạo hiểm trận chiến này ta phái hành sơn rời khỏi còn xin lăng trưởng lao thứ lỗi lăng chiến tiên trên mặt vẫn như cũ mang theo mịt cười gật đầu nói không sao người có trí riêng nhà lăng mộ không bắt buộc mặc đại tiên sinh đi tốt mặc đại tiên sinh nhẹ cật đầu hướng phía còn lại đám người thi lễ sau đó đứng dậy rời đi lăng chiến tiên nhìn về phía những người khác nói còn có ai nghĩ rời khỏi hiện tại cũng có thể rời đi lăng mộ sẽ không làm khó bất luận kẻ nào mục nhân thanh thản như nói ta phái hoa sơn cùng vũ hóa điện có t h ủ diệt môn bất luận chiến thắng này c ũ n g không thắng lao phu đều muốn hướng triều đỉnh đòi cái công đạo ta phái nga my cũng như thế chu chỉ n được lạnh lùng nói nàng chờ ngày này đã rất lâu sư phụ diệt tuyệt sư thái cùng sư tổ độc cô nhất hạc đều chết tại vũ hóa điện trong tay còn có nàng một mực chờ lợi trương vô kỳ cũng là bị vũ hóa điền giết chết những chuyện này nên có một cái chấm dứt trong chốc lát không ít người nao h nao h tỏ thái độ nguyện cùng nổ giao liên minh cùng tiến thối chống cự triều đình nhưng cũng không ít thế lực lựa chọn rời khỏi nguyên bản mấy mười môn phái trưởng môn rất nhanh liền chỉ còn lại có hơn hai mươi cái mà lại ngoại trừ phái hoa sơn cùng phái nga mi chờ số ít mấy cái có đại tông sư chấn dự nhất lưu thế lực cái khác phần lớn đều chỉ là nhị tam lưu môn phái nhìn qua những cái kia rời đi thế lực trưởng môn lăng chiến tiên đáy mắt hiện lên một tia lanh ý bất quá bây giờ h ắ n cũng không nói thêm gì chỉ là hướng những này lưu lại thế lực trưởng môn nhẹ gật đầu cùng bọn hắn bàn giao một chút tình huống gia tăng lòng tin của bọn hắn sau nửa c a n h giờ những thế lực này trưởng môn cũng riêng phần mình rời đi trong phủ chỉ còn lại có thích trường trinh ba người cùng lăng chiến thiên phong hàn cùng phạm lương cực bọn người bọn này tham sống sợ chết tiểu nhân hưởng là một phương trưởng môn thích trường trinh nổ một ngụm nước bọn nói h i ệ n nhiên là tại chỉ những cái kia lựa chọn thoát ly n ộ giao liên minh trưởng môn các phái lăng chiến thiên thản nhiên nói không sao đi liền đi những người này không dám đậu thủ lưu lại phản là kẻ gây họa chờ giải quyết việc này qua đi lại thu thập bọn họ nói lăng chiến tiên gáy mắt hiện hiện một tia s á c ý nộ giao bang muốn nhất thống giang hồ vậy liền quyết không cho phép bất kỳ thế lực nào thoát ly nộ giao liên minh trưởng khống bên ngoài hắn vừa rồi liền là tại sàn g trọn chờ những người kia đứng đội lựa chọn lưu lại dĩ nhiên chính là nộ giao liên minh người mà chọn rời đi những cái kia có đầu tường sớm tối đều muốn diệt trừ để tránh ngày sau bị những người này đâm n a o thích trường trinh gật gật đầu lập tức nhìn về phía lăng chiến tiên hơi nghỉ hoặc một chút lăng trưởng lão ngươi trước đó nói chúng ta cũng có thiên nhân tướng trợ chỉ là vì ổn định bọn hắn vẫn là thật có việc này nghe vậy những người còn lại cũng nhìn về phía lăng chiến thiên lăng chiến thiên thản nhiên nói tự nhiên là thật có việc này đ ộ c hành trộm phạm lương cực cao mày nói thiên nhân cường giả đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại mà lại phần lớn đối với mấy cái này chuyện thế tục đã không có hứng thú ngươi từ nơi nào tìm đến một vị thiên nhân cường giả giúp bọn ta lăng chiến thiên lắc đầu nói không phải ta tìm là người ta mình tìm tới cửa chẳng lẽ ta còn có thể cự tuyệt hay sao tay trái đao phong hàn cao mày nói đ ư n g thừa nước đục thả câu mau nói đến cùng là ai lăng chiến thiên cười cười nói các ngươi chẳng lẽ quên ma sư công vị kia mọi người sắc mặt đ ổ i biến ma sư bảng ban phong hẳn con người co rụt lại hắn xuất quan những người còn lại cũng là trần kinh chương ba trăm mười chín gió nổi lên lý trường sinh ba ma sư bảng ban chi danh như sống bên thai nghe nói toàn bộ đại minh chỉ có biến mất rất nhiều năm vị kia hắc bảng đứng đầu phúc vũ kiếm lãng phiên vân có thể cùng nó sánh bay bọn hắn há lại sẽ không biết lăng chiến t i ê n khẽ gật đầu lần trước kinh thành náo động ma sư cung phương dạ vũ bọn người toàn bộ nga xuống hiện tại ma sư cùng chỉ còn lại hắn một người lấy tính cách của hắn tự nhiên không có khả năng không báo thủ ba ngày trước hắn tìm tới ta cho thấy nguyện giúp chúng ta khởi sự lật đổ đại minh đại minh liền hai cái thiên nhân một cái là trong hoàng cung vị kia thiên sư tôn ân vũ hóa điển chỉ có thể coi là nửa cái bởi vì hắn còn chưa đột phá thiên nhân cấp độ bất quá lại đã có thiên nhân cấp độ thực lực hai cái này người hắn sẽ giúp chúng ta giải quyết hắn nói cho ngươi phong hắn hỏi lăng chiến t i ê n gật đầu đ ộ c y liệt chấn bắt đôi mắt nhắm lại vậy hắn tiến về tây vực chính là vì giải quyết vũ hóa điển phải cũng không phải lăng chiến t i ê n lắt đầu tiếp theo trong mắt hiện hiện một tia ngưng trọng nói hắn nói hắn muốn đi tìm một người nếu như có thể mà nói liền thuận tiện đem vũ hóa điển giải quyết hết nếu như không giải quyết được như vậy còn phải chờ một đoạn thời gian t ì m a i l i ệ t trấn bắt nhữ mày ma giao giao chủ n h ậ m thiên hành lăng chiến tiên trầm giọng nói vũ hóa điển thực lực s a o không có chúng ta châu nghĩ đơn giản như vậy ta hoài nghi bàng ban đã cùng hắn giao thủ qua mà lại rất có thể là bại b à n g không hắn không có khả năng muốn tìm những người khác tương trợ cái này cái này sao có thể đám người t h ầ n sắc hãi nhiên lăng chiến tiên lắc đầu nói chỉ là phán đoán của ta bất quá bất kể như thế nào có thể nhiều một phần trợ lực cũng là chuyện tốt k i u ma giáo giáo chủ nhậm thiên hành sớm tại nhiều năm trước liền đã đạt đến đại tông sư viên mãn hiện tại nên cũng đã đột phá thiên nhân cảnh nếu không bàng ban không có khả năng đi tìm hắn mà lại nhậm thiên hành truyền nhân ma đao định bằng một n ă m tiên lên n h ậ p trung nguyên chết tại vũ hóa điện trong tay trắng lầu nhỏ ma đao cũng bị vũ hóa điện cướp đi hắn nên sẽ ra tay cái này hắn bách cao mày nói vậy chúng ta chẳng phải là muốn cùng ma giáo liên thủ chỉ cần có thể d i ệ t trừ kia vũ hóa điện cùng ma giáo liên thủ lại có làm sao mà lại chúng ta bây giờ không có lựa chọn lăng chiến thiên lắc đầu thở dài một tiếng trong mắt tràn ngập sự không căm lòng nói như lãng phiên vân vẫn còn chúng ta sao lại cần như thế bị người bài bố nghe vậy mọi người đều là trầm mặc mấy người bọn hắn đều là người cùng một thời đại lãng phiên vân cũng thế nhưng lãng phiên vân lại sớm dẫn trước bọn hắn một bước đột phá thiên n h â n hai mươi năm trước cùng bảng ban một trận chiến về sau liền biến mất không thấy nếu không như lãng phiên vân vẫn còn giờ phút này thực lực tuyệt sẽ không thua bảng ban bọn hắn cần gì phải vì đối phó một cái vũ hóa đ i ệ n chỉ có thể lựa chọn cùng ma giáo hợp tác đám người trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng lúc đó phương nam giang hồ cũng nghe nói vũ hóa điện còn sống tin tức tuyết nguyện thành bên trong lúc này tuyết nguyệt thành ba tôn đường liên lôi vô kiệt cùng tư không thiên lạc tề tụ một đường ngoài ra còn có doan lạc hà lôi vân hạc mấy vị tuyết nguyệt thành trưởng lão cũng tại trong đó đáng chết hắn vậy mà không chết đường liên sắc mặt khó coi hung hăng nện cho một chút bên cạnh cái bản trong mắt tràn đầy hoán hận cùng sát ý sư phụ hắn bách lý đông quân chết tại vũ hóa điện trong tay đường m ô n cũng bị vũ hóa điện tiêu diệt về sau hắn lại bị vũ hóa điện nuốt hơn mấy tháng trong lòng đối hắn đã là hoán hận lại là sợ hãi bây giờ nghe nói vũ hóa điện còn sống hắn lập tức loạn tâm thần thật sự là người tốt sống không lâu hai họa di ngàn năm lôi vô kiệt cũng nghiên răng nghiên lợi. vừa sợ vừa giận cái này lôi vân hạc thản nhiên nói bây giờ nói những này cũng vô dụng vẫn là trước hết nghĩ nghĩ bây giờ nên làm gì đi trí tôn minh còn không giải quyết liền xuất hiện chuyện như vậy lấy vũ hóa đ i ể n tính tình chờ hắn trở về tất nhiên sẽ không bỏ qua tuyết n g u y ệ thành t chúng ta bây giờ là muốn cùng hắn đ ấ u đ ế n cùng vẫn là một lần nữa đ ú i đầu phong thành thái ẩn hướng triều đình t r ị ệ u vừa thư không thiên lạc sắc mặt biến hóa phẫn nộ nói tuyệt không thái ẩn hắn giết cha ta ta muốn để hắn đền mạng hắn không chết vừa vặn vậy liền lại giết hắn một lần lôi vân hạc tao mày nói hắn hiện tại không nớt người đều có thể chém giết ngươi lấy cái gì đi giết hắn tư không thiên lạc cắn răng nói ta mặc kệ dù sao ta lại cũng đã đợi không kịp đại bá cùng cha ta đều chết ở trong tay hắn còn có ta tuyết nguyệt thành nhiều đệ tử như vậy nhiều như vậy cá i nhân mạng ta nhất định phải làm cho hắn nợ máu trả bằng máu nhìn qua tư không thiên lạc lại phát lớn tiểu thư tính tình tất cả mọi người có chút bất đắc dĩ bọn hắn không phải là không muốn phản kháng không muốn giết vũ hóa điển nhưng cũng phải trước ước lượng một chút thực lực của mình tuyết nguyệt thành giờ phút này cao thủ tử thương hầu như không còn ngay cả đối phó chỉ là một cái trí tôn minh đều có chút miễn cưỡng đi cùng vũ hóa chiến đấu đây không phải lấy chứng t h ọ i với đa sao doãn lạc hà như những mày nhìn về phía lôi vô kiệt nói ngươi đi mời sư phụ ngươi ra hỏi một chút ý nghĩ của nàng đi hiện tại tuyết nguyệt thành duy nhất một cái đỉnh tiêm cao thủ lý h à n ý n g đã là lôi vô kiệt tỉ tỉ cũng là lôi vô kiệt sư phụ lôi vô kiệt nhẹ gật đầu hắn cũng đang có ý này vậy ta hiện tại đi gọi nàng nói liền muốn đứng dậy rời đi nhưng cái này một đạo thanh lanh thanh em đột nhiên từ bên ngoài vang lên không cần ta đến, đến rồi đám người giật mình quay đầu nhìn lại chỉ thấy một đạo người khoác áo bào đen dung mạo tuyệt mỹ tựa như tiên nữ trên trời đồng dạng thân ảnh đi đến trên thân tràn ngập một cỗ kiếm ý bé nhọn thình lình chính là lý hàn y từ khi triệu ngọc trân đi ra núi thanh thành đến đây tuyết n g u y ệ t thành về sau lý hàn y lìa liền đem trên mặt xám xa lấy xuống lúc này một ghế đạo phục gánh vác xong kiếm triệu ngọc trân liền đi theo lý hàn y lìa bên cạnh thần s ắ c ôn hòa anh tư chắc tuyệt nhị thanh chủ đám người liền vội vàng đứng lên hành lễ lý hàn y l mặc dù thoát ẩn không để ý tới tuyết nguyện thành sự tình nhưng chỉ cần nàng ra mặt nàng như trước vẫn là tuyết Nguyệt thành nhị lý hàn y di khẽ gật đầu nhìn xem đám người thần s ắ c thanh lãnh nói sự tình ta đã biết lần này không cần phong thành chúng ta cùng hắn đấu đến cùng chúng ta cùng ân đoán của hắn cũng nên chấm dứt lôi vân hạc cao mày nói căn cứ trước đó nhận được tình báo tế bắc thành một trận chiên khoái hoạt vương s ả i ngọc quan đều chết tại trong tay hắn nói cách khác hắn hiện tại đã có được thiên nhân cấp độ thực lực trừ phi chúng ta cũng có thiên nhân cứng giả nếu không căn bản không thể nào là đối thủ của hắn ta biết lý hàn y di thần s ắ c bình tĩnh nói hắn tự sẽ có người đối phó chúng ta chỉ cần phải nghĩ biện pháp đối phó triều đỉnh cao thủ khác là đủ doãn lạc hà nghi ngờ nói a i đi đối phó hắn lý hàn y v a bình tĩnh nói sư phụ ta trở về lý hàn y v a sư phụ đ á n g người trong chốc lát chưa kịp phản ứng nhưng rất nhanh tất cả mọi người đều là biến sắc tiếp theo trong mắt hiện hiện sợ hãi lẫn vui mừng lý hàn y v a sư phụ trường sinh kiếm tiên lý trường sinh trí tôn minh quan ngự thiên một ghế t ử kim hoa p h ụ ngồi tại minh chủ trên bảo tọa diện mạo uy nghiêm hiển thị rõ phi p h à m khí độ nhưng lúc này lại có vẻ hơi lo lắng hắn không chết đáng chết hắn vậy mà không chết ta nên làm cái gì lấy hắn ba đạo tính tình tuyệt sẽ không bỏ qua cho ta quan ngự thiên trong mắt tràn đầy sầu lo hắn cũng nghe nói vũ hóa điền không chết ngay tại tây vực giết ma dạy đệ tử một chuyện cái này khiến hắn vô cùng khủng hoảng hắn biết vũ hóa điền tính cách so với hắn còn muốn bá đạo là một cái trong mắt dung không được bất luận cái gì hạt cắt tồn tại hắn không trải qua vũ hóa điền đồng ý liền tự tiện trở lại phương nam đối phương bắc giang hồ ra tay y đ ồ nhất thống giang hồ chủ yếu nhất là vì thoát ly triều đình quản chế đoạn thời gian trước hắn còn không ít cầm y đ ị vệ những cái kia đều là vũ hóa điền trước đó phái tới giám thị hắn người cái này đã tương đương với trực tiếp cùng triều đình vẹp mặt một khi vũ hóa điển trở về tuyệt sẽ không bỏ qua hắn quan ngự thiên ánh mắt âm t ì n h bất định ta bây giờ quay đầu đi hướng triều đỉnh chịu thua nhận lầm còn kịp sao liền nói mấy cái k i u cầm y địa vệ là bọn thủ hạ giết đến lúc đó nếu như hắn vẫn trách đẩy mấy cái người ra ngoài mạnh miệng không nhưng vừa nghĩ tới đây quan ngự thiên liền lắc đầu sắc mặt có chút khó coi lấy thủ đoạn của hắn không có khả năng cha không được trần tướng hắn không có khả năng bông tha ta mà lại chẳng lẽ bản tọa thật muốn cả một đời bị hắn khống chế sao không tuyệt không bản tọa là trí tôn minh chủ hạ có thể buồn bực ở lâu dưới người hồi lâu quan ngự thiên hít sâu một hơi cưỡng ép đè xuống khủng hoảng cùng bất an ánh mắt kiên định lạnh lùng hiển nhiên trong lòng đã làm ra quyết định hắn quan ngự thiên tuyệt sẽ không khuất phục tại bất luận kẻ nào phía dưới liền xem như vũ hóa điện cũng không được nhưng vào lúc này một loạt tiếng bước chân đột nhiên từ trong điện vang lên quan ngự thiên mướn mày t ú i đầu nhìn lại chỉ thấy một tên áo b à o trắng nam tử chậm rãi từ ngoài điện đi đến người này ước t r ư ừ n g s ở t r ư ừ n g ba mươi tuổi bộ dáng thân hình cao tóc dài buộc đ u ụ i tóc tướng mạo ánh lãng trên thân dù không có bất kỳ cái gì khí tức lộ ra ngoài lại cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác hắn đứng ở nơi đó tựa hồ đã cùng phương thiên địa này hòa thành một thể nếu như không phải dùng nhìn bằng mắt thường đến căn bản cảm ứng không ra quan ngự thiên toàn thân lông tơ đứng đấy đáy mắt sinh ra một tia cảnh giác nói ngươi là ai áo bảo trắng nam tử không có trả lời chỉ là bình tĩnh nhìn qua quan ngự tiên hỏi ngươi chính là trí tôn minh chủ quan ngự tiên quan ngự thiên trầm giọng nói bản tọa chính là vậy là tốt rồi không tìm nhầm người áo b à o trắng nam tử khẽ gật đầu quan ngự thiên bất an trong lòng càng thêm m á n h liệt t a o mày nói người đến tột cùng là ai tìm bản tọa có gì muốn làm ta cả đời này dùng qua rất nhiều danh tự áo b à o trắng nam tử thản nhiên nói tỉ như ba mươi tuổi thời điểm ta gọi cơ hồ tiếp khi đó người giang hồ đều gọi ta bách hiểu sinh một trăm năm mươi tuổi thời điểm ta gọi lý trường sinh trên giang hồ xưng ta trường sinh kiếm tiên một trăm tám mươi tuổi thời điểm ta gọi nam cung xuân thủy nhưng hoặc có lẽ là bởi lý trường sinh cái tên này quá vật trên giang hồ vẫn là thích gọi ta lý trường sinh nhưng kỳ thật ta càng ưa thích nam cung xuân thủy cái tên này hiện tại ngươi cũng có thể gọi ta cái tên này chương ba trăm hai mươi gió nổi lên lý trường sinh bốn khi nghe đến lý trường sinh ba chữ này thời điểm quan ngự t i ê n sắc mặt liền đã thay đổi trường sinh kiếm tiên lý trường sinh bách lý đông quân lý hàn y cùng tư không trường phong sư phụ nhìn qua lý trường sinh ôn hòa khuôn mặt quan ngự t i ê n chỉ cảm thấy toàn thân rét run sắc mặt cũng là hoàn toàn chẳng bệnh lý trường sinh thản nhiên nói nhìn đến ngươi đã biết ta là vì gì mà đến, đến rồi cái này cực kỳ tốt ta người này luôn luôn thích trước g i ả n g đạo lý sau làm việc theo ta kia đồ nhi nói trí tôn minh trước đó là tự nguyện gia nhập tuyết nguyệt thành cái này không sai à quan ngự thiên bờ môi giật giật cũng không chờ hắn nói chuyện lý trường sinh đã phối hợp nói nhưng về sau ngươi lại phản bội tuyết nguyệt thành còn liên hợp triều đình cùng một chỗ đối phó tuyết nguyệt thành giết không ít tuyết nguyệt thành người nghe nói ta k i u đại đồ đệ bách lý đông quân cùng tam đồ đệ tư không trường phong chết cũng cùng ngươi có chút quan hệ bây giờ ngươi tự lập môn hộ muốn hủy diện tuyết nguyệt thành tranh đoạt võ lâm minh chủ như vậy thì là tuyết nguyệt thành cựu nhân đã như vậy vậy ta thân là sư phụ làm đồ đệ đ ồ tôn nhóm ra mặt cái này không khó lý giải à? quan ngự thiên biến sắc tiền bối ta x u y lời còn chưa dứt một đạo thanh lanh kiếm mang hiện lên quan ngự thiên sắc mặt ngốc trệ chậm rãi nga xuống một đạo tỉnh m i ệ n g vết kiếm tại hắn mi tâm hiện hiện trong đó có một chút vết máu tràn ra lúc sắp chết hắn ánh mắt vẫn như c ũ t r ư ờ n g rất lớn trong mắt tràn đầy sợ hãi còn có một tia không tắm lòng nhưng cuối cùng vẫn là bù không được sinh cơ trôi qua khí tức dần dần tắm đi lý trường sinh đứng tại chỗ ánh mắt tiến tĩnh liết mắt quan ngự thiên thi thể thản nhiên nói có thể cùng ngươi nói một chút đạo lý đã cực kỳ nể mặt ngươi nếu không ta bình thường càng ưa thích dùng kiếm nói chuyện nói xong hắn chậm rãi quay người đi ra đại điện nhìn lên bầu trời mây trắng hắn quay đầu nhìn về phía kinh thành phương hướng đáy mắt hiện lên một hơi khí lạnh vũ hóa điện giáo chủ có vũ hóa điện tin tức hát m ộ t n g a y n h ậ t n g u y ệ t thần giáo tuyết thiên tầm vội vàng chạy vào đại điện một mặt lo l ắ n g nói vừa mới nhận được tin tức vũ hóa điện không chết bây giờ còn tại tây vực bốn phía đổ sát người của mà giáo ngay vậy ngay tại khoanh chân tu hành đông phương bất bại b ỗ n nhiên mở mắt trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nói tin tức là thật tuyết thiên tầm nhẹ gật đầu là thật hiện trên giang hồ đều đang đ ồ n tin tức là từ tây vực chuyển tới bất quá nghe nói vũ hóa điền không chết giáo chủ ngài cao hứng như vậy làm cái gì nói tuyết thiên tầm lông mày kẻ đèn cao lại ánh mắt lộ ra một vòng v ẻ hoài nghi khu khu đông phương bất bại thần sắc hơi liễm lại lần nữa khôi phục dĩ vã nguy nghiêm và bình tĩnh thản nhiên nói hắn không chết bạn tọa liền còn có cơ hội tự tay giết hắn cái này tự nhiên là một chuyện tốt là thế này phải không tuyết thiên tầm cao mày nói đông phương bất bại lông mày cũng nhớ lại lạnh lùng nhìn về phía nàng người muốn nói cái gì tuyết thiên tầm lắc đầu nói liên lạc nghĩ đến hói một chút giáo chủ đã hắn không chết lời nói chúng ta bây giờ còn muốn nghe triều đình sao đông phương bất bại gật đầu nói hắn đáp ứng muốn vì ta người m i ê u x â y thành trì hiện tại tộc nhân đã từ trên núi rời ra ngoài lúc này chúng ta không thể cùng triều đình trở mặt nếu không triều đình đại quân đệ xuống tộc nhân tật nhiên tử thương thảm trọng tuyết thiên tầm cao mày nói vậy chúng ta đến tới khi nào mới có thể thoát ly hắn trưởng khống đông phương bất bại thản nhiên nói chờ bản tọa có thể đánh bại hắn ngày đó chỉ cần giết hắn ta nhật nguyện thần giáo lập tức liền có thể lên phía bắc nhất thống giang hồ đến lúc đó trên giang hồ chính là chúng ta định đoạn, nói xong đông phương bất bại đứng dậy rời đi bộ pháp đều tựa hồ so thường ngày nhẹ nhanh thêm mấy phần tuyết thiên tầm xứng sở tại nguyên chỗ luôn cảm giác nơi nào không thích hợp đột nhiên nàng biến sắc hắn hiện tại đã có thể chém giết thiên nhân cấp độ cứng giả giáo chủ ngươi mới đột phá đại tông sư không lâu ngươi nhưng khi nàng n g n g đầu trước mắt nơi nào còn có đông phương bất bại cái bóng thấy thế tuyết thiên tầm trầm mặt lại trong mắt hiện hiện một vòng vũ á n giáo chủ khả năng thật đã thay đổi tâm theo vũ hóa điển còn sống tin tức truyền về toàn bộ đại minh đều phát sinh dung chuyển nam bắc giang hồ quần quận sóng ngầm sơn hải quan bên kia viên thừa trí cùng ôn thanh thanh cũng quấn lấy liên thành bích cùng c h i ế n vũ mang theo bọn hắn hướng kinh thành gấp trở về muốn ở kinh thành chở vũ hóa điền trở về mà cùng lúc đó kinh thành lại cũng không an ổn trong khoảng thời gian này mã tiến lương cùng tàu thiếu khâm xung đột càng lúc càng nghiêm trọng tại đồng thiên bảo hiệp t r ợ dưới tàu thiếu khâm đã lôi kéo được cầm y địa vệ bảy cái thiên hộ sở sau đó tàu thiếu khâm trực tiếp vượt qua lúc này bông u rèm chấp chính tố tuệ dung tiến cung hướng chu do hiệu trình lên khuyên ă n muốn thành lập một cái bắt nhà máy từ tây x ư ở n thoát ly khỏi đi, từ đây tự lập muôn hộ mà chu do hiệu gặp nhất thời trong chiều chấn động văn võ b á quan nhao nhao góp lời k h u y ê n c à n một cái tây s ư ở n g liền đã ép tới bọn hắn không thở được nếu là lại làm cái bắt nhà máy ra chiều này bên trong nơi nào còn có bọn hắn nói chuyện phần mà mã tiên lương bọn người nghe được tin tức lập tức cũng là cấp đều là giận dữ không thôi bọn hắn quyết không cho phép có người phân liệt tây s ư ở n g nhận được tin tức về sau m ã t i ê n lương trước tiên liền mang theo đỉnh tu cùng đàm l ỗ t ử bọn người tìm được ngay tại cầm y lý hệ vệ nam trấn p h ụ ti cùng cầm y lý hệ vệ chỉ huy sứ lục bình thương nghị xây dựng bắt nhà máy công việc tào thiếu khâm cùng đồng tiên bảo song phương vừa thấy mặt liền lập tức là d mã tiến lương phía sau s o n g kiếm đã ra khỏi vỏ lạnh lùng nhìn chằm chằm tàu thiếu khâm nói đốc chủ còn chưa có trở lại ngươi là nghị phản bội đốc chủ sao tàu thiếu khâm sắc mặt bình tĩnh thản nhiên nói chưa nói tới phản bội tây s ư ở n g ra không phải tặng cho người sao ngươi có thể trưởng không tây s ư ở n g ta vì sao không thể xây dựng cái bắt nhà máy cố hển mã tiến lương lạnh lùng nói tây s ư ở n g cùng cầm y địa vệ đều là đốc chủ một tay để bạt lớn mạnh bản tọa tuyệt không cho phép có người phân liệt tây xưởng ngươi nghị xây dựng bắt nhà máy trước qua bản tọa cái này liên quan nề mặt ngươi x ư n g ngươi một tiếng đại đương đầu không nề mặt ngươi, ngươi thì tính là cái gì ra xây dựng bắt nhà máy ai dám ngăn cản tàu thiếu khâm cười lạnh tay phải cũng phủ đến bên hông trên c h u i kiếm trên thân hai người đều là bạo phát ra sát khí lạnh như băng mắt thấy hai người liền muốn sử dụng bạo lực một đạo tràn ngập ý sát phạt kiếm khí đột nhiên xuất hiện ở giữa hai người đem hai người khí thế ngăn cách ra tiến thập tam cầm trong tay trường kiếm từ giữa không chúng phiêu nhiên rơi xuống mắt nhìn dương cung bạt kiếm hai người thản nhiên nói đốc chủ còn sống tại tây vực hiện thân các ngươi nhất định phải đập thủ ngay vậy đám người sắc mặt đều là biến đổi tàu thiếu khâm con ngươi co g ụ c lại đốc chủ còn sống tiến thập tam lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái đốc chủ cho tới bây giờ liền không có chết chú ý lời nói của ngươi nói xong hắn không tiếp tục để ý tới đám người thân hình khẽ nhúc ních nổi lên nóc phòng biến mất tại trong trận mã tiến lương nhìn về phía tàu thiếu khâm cười lạnh nói ngươi nhìn đốc chủ trở về có thể hay không tha ngươi đi dứt lời hắn cũng thu hồi xong kiếm quay người dẫn người rời đi trong phủ đồng thiên bảo sắc mặt khó coi nói làm sao bây giờ đốc chủ trở về sẽ giết hay không chúng ta tàu thiếu khâm trầm mặt một lát nói đi phái người đi n g h đón đốc chủ hắn dù cùng mã tiến lương tranh quyền nhưng đó là xây dựng ở vũ hóa điện đã về không được điều kiện tiên quyết nhưng chỉ cần vũ hóa điện còn sống hắn liền tuyệt không dám phản nhìn qua đám người bóng lưng rời đi cầm y ý hệ vệ chỉ huy sứ lục binh đứng tại trong phủ trong mắt hiện hiện một vòng may mắn lắc đầu thở dài nói còn tốt không có đáp ứng trợ hắn thành lập bắt nhà máy nếu không bản quan sợ cũng phải tao hương hắn cũng là một người có gia tâm hy vọng có thể đem cầm y ý hệ vệ quyền lợi từ đông tây hai s ư ở n g trong tay vật lại nhưng không thể không nói vũ hóa điện làm hoàn toàn chính xác thực tốt hơn hắn nếu như vũ hóa điện thật không về được hắn sẽ nghĩ biện pháp đem cầm ý địa vệ quyền lợi thu hồi lại mà không phải chợ tào thiếu khâm thành lập bắt nhà máy tiếp tục phân đi cầm ý địa vệ quyền lợi nhưng đã vũ hóa đ i ể n không chết như vậy hắn cũng cam tâm phụ tá vũ hóa đ i ể n tuyệt không dám có ý khác kỳ thật không chỉ có là hắn còn có đông sưởng đốc chủ t à o chính thuần bao quát vừa rồi cái này tào thiếu khâm đồng thiên bảo bọn người ai cũng là có thể một mình đảm đương một phía nhân tài v õ công tâm kế đều không thể chê ước ít có người có thể so với vai chỉ tiếc bọn hắn trên đầu còn có một cái vũ hóa điền cùng vũ hóa điền sinh hoạt cùng một thời đại là đại minh may mắn nhưng là cái bất hạnh của bọn hắn lục bình cũng quay người rời đi thấu chương xong chương ba trăm hai mươi mốt trở về thiên nhân hóa sinh một đảo mắt đã qua nửa tháng đại minh mặc dù mặt ngoài bình tĩnh nhưng vụ trộm gió nổi mây phun trên giang hồ thế cục càng ngày càng khẩn trương các nơi đều đang tập trung nhân thủ tựa hồ tại tạo thành một cái lưới lớn trở lấy người khác chui vào mà tây v ự c bên này vũ hóa điền còn tại tìm kiếm khắp nơi ma giáo đệ tử tung tích nhưng cũng tiếp chính là theo hắn lại nổ xong mười mấy ma giáo cứ điểm ma giáo thế lực bắt đầu quy mô thu nạp toàn bộ ẩn giấu đi tây v ư ợ nơi này nói lớn không lớn nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ ma giáo tận lực cẩn tàng lời nói muốn tìm kiếm cũng cũng không dễ dàng trừ phi đem cẩm y địa vệ đ i ề u tới nhưng nơi này rốt cuộc không phải vũ hóa điền địa bàn hắn sở dĩ độc thân hành động liền là đổ một người tới đi tiểu tiện nếu là đem cẩm y địa vệ đ i ề u tới hắn không chỉ có muốn chú ý mình còn muốn chú ý cẩm y địa vệ người khác không giết được hắn chẳng lẽ còn giết không được những cái k i a cẩm y địa vệ sao cho nên ma giáo hưu tâm ẩ n t à n g vũ hóa điền cũng mười phần bất đắc dĩ lại tìm vài ngày đi tốt mấy nơi đều không tiếp tục tìm tới một cái ma giáo cứ điểm về sau vũ hóa điền liền tạm thời từ bỏ tìm kiếm vừa lúc cái này có hai tên tây s ư ở n g mật thám tìm được hắn đến đây ninh đón hắn trở về vũ hóa điện liền rời đi tây vực trở về đại minh chỉ là hắn không biết là ngay tại hắn vừa mới rời đi liền có một người đi tới tây vực mà lại người này có vẻ như đối ma giáo cứ điểm hết sức quen thuộc người này một đường xuôi nam đi tới tây vực phương nam một tòa thâm sơn bên trong nơi này rừng cây rậm rạp tựa như rừng rầm nguyên thủy ưu ám rừng sâu cửa vào thật giống như một con h ắ cự thú tại mở ra miệng to như chậu máu chờ đợi người khác đi vào không hiểu để người cảm thấy tìm đập nhanh không biết mới là đáng s ợ nhất nhưng người này không sợ h ã i chút nào trực tiếp bước vào rừng rậm một mực xâm nhập rừng rậm càng đi đi vào trong càng âm u, cơ h ộ i bất kiến thiên n h ậ t khá cám bên trong phảng phất có từng đôi mắt đang ngó chừng cái này kẻ ngoại lai nhưng không có mệnh lệnh lại không người dám tùy tiện ra tay rất nhanh người này trực tiếp đi vào một đạo bên vách núi nơi này sương mù m ô n g lung mơ hồ có thể thấy được đạo đạo ánh nắng từ bao phủ giữa không trùng xương trắng bên trong tấu xuống tới lộ ra không phải quỷ dị như vậy bất quá cái này bên bờ vực lại là dựng đứng một tấm bia đá trên đó viết ba chữ địa mục gốc mà khắp nơi thâm cốc phía trên treo một đạo cầu treo bằng dây c á t cầu đối diện đúng là một tòa á m cung điện màu đen tại kia trên đại điện đồng dạng khắc lên ba chữ to minh thiên cung đ i ệ n ngũ cốc minh thiên cung m à giáo thánh đ i ệ n người khoác hoa phục màu tím nam tử ánh mắt t i ế n tĩnh đang muốn đi đến kia cầu treo bằng dây c á t trên cầu đột nhiên khắp lên một trận sương mù tiếp theo bốn đạo nhân ảnh từ cầu kia nổi lên hiện ba nam một nữ đều cầm trong tay binh khí lạnh lùng nhìn qua nam tử áo bảo tím ma môn thánh điệu ngoại nhân cấm chỉ bước vào người là người phương nào nữ tử kia lạnh lùng mở miệm ba ba bá theo nữ tử than từng đạo bóng người từ vừa rồi nam tử á o b à o tím đi qua rừng sâu bên trong hiện hiện đều là quỷ khí âm trầm khí tức kinh khủng tựa như thiên la địa vong giống như đem nam tử á o b à o tím vây quanh nhìn xem như này chiến trận nam tử á o b à o tím m ặ t không biểu tình bình tĩnh nói n h ậ m thiên hành ngươi nhất định phải để cho bọn họ tới chịu chết sao làm cản dám gọi thẳng giáo chủ chỉ danh mọi người chung quanh lập tức giận dữ khí thế phun trào liền muốn ra tay nhưng cái này thung lũng đối diện minh trong thiên cung đột nhiên truyền đến một đạo thành em uy nghiêm ma sư đại g i á quan lâm không có từ xa tiếp đón l u gia nửa câu đầu là đ ố i cái này nam tử á o bảo tím nói nửa câu sau thì là quát lớn nam tử chung quanh những này mà giáo đệ tử ngay vậy bọn này ma giáo đệ tử không nói một lời hướng phía kia đen kịt cung điện có chút túi người hành lễ sau đó lần nữa biến mất tại rừng rậm bên trong trên cầu treo bốn người kia lại chưa t i ế n mất mà là hướng phía nam tử á o bảo tím làm cái mời động tắt tay nam tử á o bảo tím không nói một lời thân hình khẽ nhúc n í c h tựa như thuấn di đồng dạng trong nháy mắt liền vượt qua bốn người xuất hiện tại vách núi đối diện cung điện trước đó thấy cảnh này trên cầu treo bốn người đều là con người co g ụ c lại trong mắt hiện lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng mà lúc này, kia n mà tử áo b o tại í m đã trực nhậm i n h thiên hành bên cạnh còn đứng lấy một cái chừng ba mươi tuổi nữ tử thân đoàn tú đẹp dung mạo không tầm thường lúc này chính lạnh lùng nhìn chằm chằm bước vào điện tới nam tử tháo bảo tím nhậm thiên hành không có đứng gậy hắn nhìn qua nam tử tháo bảo tím hướng hắn làm cái mời động tắt tay nói ma sư mời ngồi bá một cái cái ghế từ bên cạnh tự hành bay tới rơi xuống nam tử áo bảo tím phía trước nam tử áo bảo tím ánh mắt tiến tĩnh đi thẳng tới trên ghế ngồi xuống bình tĩnh nhìn về phía nhậm tiên hành thản nhiên nói nói nhảm cũng không muốn nói nhiều bản tọa muốn ngươi dẫn người phát động lần thứ ba đông t r ì n h xâm lấn đại minh ngay vậy nhậm tiên hành còn chưa nói chuyện nữ tử k i a ánh mắt đã là phát lệnh lệnh l ù n g nói ngươi cho là ngươi là ai dựa vào cái gì ra lệnh cho ta ma giáo thanh thanh không được vô lễ nhậm tiên hành quát lớn một câu sau đó nhìn về phía nam tử áo bảo tím khẽ lắc đầu nói ma sư nên biết được nhân mộ đã không để ý tới thánh giáo sự tình bây giờ thánh giáo lấy thiên ngoại thiên diệp đỉnh chỉ nhất mạch k i a làm chủ ma sư muốn phát động đ ồ n g t r ì n h nên đi cùng diệp đỉnh chỉ thương nghị m ớ i đúng tới tìm ta cái này nhanh xuống mộ lao ra hỏa làm gì dùng nam tử á o b à o tím khỏe miệng hiện hiện một tia trào phúng nói ma giáo là ai làm chủ bản tọa còn có thể không biết diệp đỉnh chỉ tên phế vật kia cũng xứng thống lĩnh ma giáo nhậm tiên hành lắc đầu nói diệp đỉnh chỉ chỉ là tu hành thời gian ngắn ngủi võ công tâm kế đều cũng không t h lắm có hãn tại ma giáo nhất định h ư n g thịnh nhưng bản tọa chuyện cần làm hắn không giút được nam tử á o bảo tím nhìn xem nhậm tiên nói vũ hóa đ i ệ n ngươi nhưng từng nghe nói vũ hóa đ i ệ n nghe được cái tên này nhậm thiên hành bên cạnh nữ tử trong mắt lập tức hiện ra một vòng nồng đậm cừu hận cùng sắc ý trên thân cũng dâng lên một cô âm lãnh khí cơ nhậm thiên hành nhẹ nhàng vỗ vua nữ tử đầu vai thở dài một tiếng gật đầu nói biết nhâm mộ truyền nhân định bằng liền là chết ở đây nhân thủ bên trong mà lại trong khoảng thời gian này người này một mực tại tây vượt i ế t ta thành giáo đệ tử nam tử áo b à o tím gật đầu người này võ công cực cao không phải thiên nhân không thể rét bản tọa muốn ngươi xuất quan cùng nhau liên thủ giết hắn nghe vậy nhậm thiên hành nữ mày lại nói lấy ma sư võ công giết hắn còn cần nhâm mộ hỗ trợ nam tử á o b à o tím đôi mắt hơi khép nói người này sẽ một thức cực kỳ đáng sợ kiếm pháp nó p h n g mang c à n g tại ngươi ma giáo thần đao trạm phía trên kiếm này trốn không thoát không tránh khỏi chưa lĩnh ngộ lĩnh vực thiên n h â n hẳn phải chết l i ê n ngay cả ta cũng chỉ có thể miễn cương đ o n lấy nhưng người này đang thi triển một thức này kiếm pháp về sau sẽ lâm vào suy yếu bản tọa muốn ngươi thừa dịp hắn suy yếu lúc ra tay giết chết hắn kiếm pháp n h â m tiến hành thi h ả o trong mắt hiện hiện một vòng ngưng trọng hắn nhưng là biết trước mắt cái này nam tử á o bảo tím kinh khủng ngay cả cái này nam tử á o b à o tím đều chỉ có thể miễn cưỡng đón lấy kiếm pháp sẽ có nhiều đáng sợ nhưng mà trầm mặc một lát nhậm tiên hành vẫn lắc đầu nói nhâm mộ tình huống ma sư cũng hiểu biết nhâm mộ trước kia luyện ta ma giáo bí đ i ể n thiên địa giao trinh em dương đại bi phú đạ thương bản nguyên đã sống không được mấy năm vốn là muốn mượn cuối cùng này thời gian bồi dưỡng một cái truyền nhân ai ngờ nhâm m ỗ bồi dưỡng nhiều năm truyền nhân lại chết tại trên tay người này hiện tại nhâm m ỗ ngày giờ không nhiều chỉ muốn một lần nữa bồi dưỡng một cái truyền nhân để cho ta ma giáo không đến mức như vậy tàn lụi x u n dưới không muốn lại đi nhúng tay sự tính khác thương thế của ngươi, chưa hẳn không có trị tận gốc thời cơ nam tử á o b à o tím thản nhiên nói giết vũ hóa điển kinh trập này bản tọa dẫn ngươi đi một chuyến đông hải nơi nào có một v ậ t có thể trị thường thế của ngươi kinh trập này nhấm tiên hành đôi mắt n h ắ m lại mà sư chỉ là long nguyên nam tử á o b à o tím mở miệng bệnh. theo áo b à o tím nam tử thanh em rơi xuống đại điện c h ỗ sâu đột nhiên truyền đến chấn động kịch liệt một hồi mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng mạ qua nhưng nam tử á o bảo tím lại đột nhiên cảm thấy hắn lúc này quay đầu nhìn về phía kia ba động truyền đến phương hướng đáy mắt hiện lên một kia kinh ngạc nói ngươi vậy mà không chết nhậm tiên hành bên cạnh nữ từ thanh thanh vội vàng lên trước đỡ lấy lao nhân nhậm tiên hành cũng đứng dậy đem vị trí tặng cho láo nhân ngồi xuống l ã o giả lúc này mới thật dài thở dốc một chút hướng phía nam từ áo bào tím chắp tay nói ma sư lời nói long nguyên có thể hay không kỹ càng nói một chút nam tử áo bảo tím đôi mắt nhắm lại ngươi không biết việc này lão giả cười khổ lắc đầu ma sư nên biết được lão hủ tư chất có hạn đời này đều không thể bước vào một bước này năm đó còn là mượn nhờ ta t h à n h giáo trí bảo viên n g u y ệ t loan đao mới miễn cưỡng bước ra nửa bước ma sư nói tới đồ vật la hủ nên còn chưa có tư cách biết được nam tử áo bảo tím khẽ gật đầu nói vật này không vào thiên nhân xác thực không tư cách ngấp nghẽ nhưng chỉ cần đạt được vật này không chỉ có thể chữa trị nhậm thiên hành ngắm thương hẳn là cũng có thể để ngươi triệt để bước ra một bước này lại tăng t h ỏ nguyên ngay vậy lão giả kích động nhìn xem nam tử áo bảo tím ma sư lời ấy thật chứ Nam tím tử áo bào chương h i n n ba trăm hai mươi hai trở về thiên nhân hóa sinh hai nhậm thiên hành sắc mặt biến hóa nói ta không phải ý tứ này ngươi nên biết được việc này không đơn giản như vậy ta ma giáo ba lần đồng trình lần thứ nhất bị kia trường sinh kiếm tiên lý trường sinh một người một kiếm ngăn tại vườn ngoại ngay cả trung thổ đều không được mà vào lần thứ hai ta thua với bạch thiên vũ bị ép lui quân lần thứ ba diệp đình chi tự mình dẫn đội đồng dạng cuối cùng đều là thất bại bây giờ cái này lần thứ tư đông trinh chưa hẳn liền sẽ thành công mà lại giờ phút này ma giáo các mạch đều lấy diệp đình chi cầm đầu hắn không nhất định sẽ đồng ý đông trinh n h â m tiên hành lời còn chưa dứt bên ngoài đột nhiên vang lên một thanh âm ta đồng ý đông trinh ngay vậy trong điện mọi người sắc mặt k h ả biến đều quay đầu nhìn lại chỉ thấy cửa đại điện xuất hiện một người người này chừng bốn mươi tuổi người mặc một ghế áo bào trắng bên cạnh thân khá cao nổi bật bất p h ẳ m hai đầu lông mày đồng dạng tản ra một cỗ uy lâm cùng bá đạo chi khí diệp đình chi nhìn qua cái này áo bào trắng nam tử nhậm thiên hành lông mày cao lại diệp đình chi sắc mặt bình tĩnh trực tiếp đi đến hướng phía trong điện chư vị từng cái chắc tay gặp qua ma sư bạch lao tiền bối gặp qua nhậm giáo chủ nam tử áo bào t í m ánh mắt tại áo bào trắng nam tử trên thân quan sát tỉ mỉ hai mắt đáy mắt hiện hiện một tia kinh ngạc ngươi vậy mà cũng đi ra một bước này diệp đình chi ánh mắt thiên tĩnh gật đầu ma sư tuệ nhãn may mắn bước ra một bước này nói hắn nhìn về phía nhậm thiên hành. nói nhậm giáo chủ ta đồng ý phát động lần thứ tư đông trinh mà lại chỉ cần nhậm giáo chủ gật đầu diệp mộ tùy thời có thể lấy thoái vị từ nhậm giáo chủ ra mặt chủ trì đại cục nhậm thiên hành đôi mắt nhắm lại nói vì sao ta thiên ngoại thiên hai đại hộ pháp bạch phát tiên cùng tử y hệ h ầ u đều là chết tại kia vũ hóa điện trong tay cái này ân đoán nên chấm dứt mà lại diệp mộ con trai cũng tại trung nguyên m ộ ư ơ i hai năm kỳ hạn đã đến nên đi đem hắn tiếp trở về diệp đình chỉ thanh âm vẫn như c ũ rất bình tĩnh nhưng lại có chút quay đầu hướng đại minh phương hướng nhìn thoáng qua đáy mắt hiện lên một vòng băng lánh sáng bóng ngay vậy nhậm thiên hành trầm mặt lại tất cả mọi người nhìn xem hắn cha ngươi liền không muốn vì đỉnh bằng đại ca báo thủ sao thanh thanh cắn r ă n g quyết n ụ đ ỉ n h bằng là nhậm thiên hành truyền nhân cũng là phu quân của nàng lại chết tại vũ hóa điện trong tay mấy ngày nay nghe nói vũ hóa điện tại tây v ự c hiện thân nếu không phải nhậm thiên hành ngắn đón nàng đã sớm dẫn người đi tìm vũ hóa điện báo thủ r ử a hận t à i gặp tình hình này nhậm thiên hành than nhẹ một tiếng chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu đồng ý xuống tới tục nữ nói quá tam ba bận nhưng bây giờ đã là lần thứ tư hy vọng cái này lần thứ tư đông trinh có thể thành công đi thời gian từng ngày trôi qua đại minh t h ế cục tựa hồ càng lúc càng quỳ dị trên giang hồ mười phần bình tĩnh nhưng vụ trộm lại có một cổ mánh liệt mạch nước ngầm ngưng tụ mà lúc này vũ hóa điền đã quay trở về kinh thành nghe được vũ hóa điền trở về tin tức đám người nhao nhao đã tìm đến tây s ư ở n g nha môn đến đây thăm viếng đông s ư ở n g tàu chính thuần tây s ư ở n g đàm lỗ tử mã thế lương đinh tu b ọ n người bao quát diệp cô thành lôi h o à n h tiến thập tam đều đã tới còn có liên thành bích cùng triền vũ cũng mang theo viên thừa trí cùng ôn thanh thanh hai người từ sơn hải quan chạy về chỉ có hai cái người một mực quỳ gối cổng không có tiền đến hai người này chính là tào thiếu khâm cùng đồng thiên bảo vũ hóa điện từ đàm lỗ tử trong miệng biết được hai người muốn thoát ly tây s ư ở n g tự lập môn hộ xây dựng bắt nhà máy một chuyện về sau s ắ c mặt mười phần bình tĩnh hắn nhìn về phía ngoài cửa thản nhiên nói lan tới đ â y đi đốc chủ tào thiếu khâm cùng đồng thiên bảo cùng đi t i ề n đến sau đó đàng hoàng quỳ gối vũ hóa điện trước mặt hai người các ngươi cực kỳ tốt bản tọa còn chưa có chết đâu liền nghĩ muốn phân liệt tây s ư ở n g tự lập môn hộ vũ hóa điện thanh em rất bình tĩnh nhưng tào thiếu khâm cùng đồng thiên bảo đều biết vũ hóa điện đã nổi giận suy suy sau một khắc hai cỗ kiếm khí của tới hai người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài mặt mũi tràn đầy trắng bệnh trong mắt hiện hiện vẻ thống khổ đạo đạo sắc bén kiếm khí tại trong cơ thể của bọn họ tứ ngược tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại làm cho bọn họ thống khổ không chịu nổi đốc chủ tha mạng t à o thiếu k h â m khó khăn nói đồng thiên bảo thì cắn răng không rên một tiếng nhưng trên trán đã có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu rơi xuống hiện nhiên cũng là có thụ dày v ò vũ hóa điền sắc mặt băng lãnh đang muốn nói chuyện lại phát hiện hệ thống trong trận doanh mặt tăng lên hai cái người thình lình chính là tàu thiếu khâm cùng đồng thiên bảo trước đó hai người là bởi vì coi là vũ hóa điền chết rồi mới có thể nghĩ đến trèo lên trên nhưng bây giờ vũ hóa điển trở về hai người trong lòng đối vũ hóa điển vẫn là tràn ngập kính sợ căn bản không dám tạo phản thấy được hai người biến hóa vũ hóa điển l ử a giận trong lòng hơi tiêu tán mấy phần vũ hóa điển lạnh lùng quét về phía hai người nói các ngươi có dã tâm của mình bản tọa có thể lý giải nhưng dã tâm là đối mặt những người khác các ngươi dám ở tây s ư ở n g tự giết lẫn nhau đó chính là đang gây hấn với bản tọa danh giới cuối cùng bản tọa có thể cho các ngươi một cơ hội nhưng cũng chỉ có lần này nếu như lại có lần tiếp theo các ngươi liền tự sát đi nói xong vũ hóa điển vung tay lên thu hồi hai người trong cơ thể kiếm khí hai người lập tức như chút được gánh nặng vội vàng quỳ xuống đất hành lễ đa tạ đốc chủ t h â n không giết đồng thiên bảo cắn răng nói thuộc hạ nguyện về cầm ý địa vệ một lần nữa từ phổ thông cầm ý địa vệ làm lên để cầu c h u tội mời đốc chủ t h â n chuẩn ngay vậy tào thiếu khâm sắc mặt biên hóa trứng mắt nhìn đồng thiên bảo nhưng đồng thiên bảo đều nói hắn cũng không thể không có biểu thị thế là chỉ có thể chắp tay nói thuộc hạ cũng nguyện về cầm ý địa vệ vũ hóa điện lường hai người một chút thản nhiên nói tùy các người xuống dưới thật tốt lắng động một chút cũng tốt đa tạ đốc chủ thanh toàn hai người chắp tay nói đồng thời trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra đốc chủ nói như vậy. hắn là tính tha thứ bọn hắn không tiếp tục để ý tới hai người vũ hóa điền nhìn về phía mã tiến lương b ọ n người hỏi bản tọa không trong khoảng thời gian này không có việc lớn gì phát sinh à? có mã tiến lương lên trước đem trong khoảng thời gian này trên giang hồ tình huống từng cái hồi báo cho vũ hóa điền trí tôn minh lên phía bắc tuyết nguyệt thành tái xuất giang hồ thích trường trinh ba huynh đệ xây dựng nội giao liên minh vũ hóa điền nghe xong lần nữa lạnh lùng quét mắt tào thiếu k h â m cùng đ ố n g thiên bảo nếu không phải hai người này và quyền trên giang hồ cũng sẽ không lại ra loại chuyện này bất quá đã trừng phát qua vũ hóa điền cũng không có lại nói nhưng áy mắt lại hiện hiện một tia sắc ý nói n ộ giao liên minh vừa vặn lần trước không có thanh t r ư ớ c sạch sẽ đã các ngươi tự tìm đ ư ờ n g chết vậy liền đừng trách bản tọa chạm thảo trừ căn còn có quan ngự tiên tên phế vật kia đã ước lượng không rõ mình bao nhiêu c â n lượng kia cũng không cần phải còn sống nói vũ hóa điền nhìn về phía lôi oanh nói hắn đã từng đối ngươi xuất thủ qua cho ngươi một cơ hội đi giết chết hắn đã hắn quản không tốt mình vậy liền đổi lôi môn thợ vị lôi oanh ánh mắt khẽ nhúc đích lên trước chắc tay đà tạ đốc chủ hắn mặc dù thoát ly lôi môn nhưng hắn căn thủy cuối cùng chính ở chỗ này chém không đứt lý còn loạn lôi môn có thể trở nên càng tốt hơn hắn tự nhiên cũng là vui mừng nhìn thấy thành quả bất quá hắn biết vũ hóa điền cũng là xem ở trên mặt của hắn mới có thể lựa chọn để lôi môn thay thế quan ngự thiên cầm quyền bằng không mà nói đội a đi lên đều là giống nhau bởi vì hắn biết vũ hóa điện chỉ cần một cái nghe lời người đi quản lý giang hồ về phần người này là ai cũng không trọng yếu nếu như lôi môn không nghe lời như vậy xuống một cái bị diệt trừ có lẽ liền là lôi môn nghĩ đến chỗ này lôi manh trong lòng hơi rét nhắc nhở mình sau khi trở về nhất định phải tìm lôi thiên hồ nói một chút để hắn thật tốt ư ớ thuốc lôi môn đệ tử ngàn vạn không thể có tâm tư khác để tránh để lôi môn b ư ớ trí tôn minh về phần tiếp u t n g u y theo t à lôi này, Vũ h oanh cùng cùng trước n kia bởi vì tại núi thanh thành nhìn thấy lý hàn y điể liền đối hắn vừa gặp đã cảm mến từ đây đổi luyện t i ế m nói mới có thể dẫn đến bị lôi môn khu trục tự lập môn hộ điểm trọng yếu nhất là giờ phút này tuyết nguyệt thành nhị thành chủ lôi vô kiệt là lôi oanh đệ tử nhưng bây giờ tuyết nguyệt thành lại cùng t r i ề u đình đi tới mặt đối lập vũ hóa điền muốn biết lôi oanh sẽ làm sao tuyển ta ngay vậy lôi oanh cũng rơi vào trầm mặc bên trong trong mắt hiện ra một vòng thống khổ cùng dãy ruộng hắn biết vũ hóa điền có thể hỏi thăm ý kiến của hắn đã coi như là rất cho hắn mặt mũi thậm chí lần trước sở dĩ không có triệt để hủy diệt tuyết nguyệt thành không có giết chết lôi vô kiệt cũng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn thế nhưng là bây giờ lôi vô kiệt lại trở thành tuyết nguyệt thành nhị thành chủ đối địch với triều đình hắn thật không biết phải nên làm như thế nào vì cái gì song p ư ơ n g sẽ đi đến tình cảnh như vậy vũ hóa điền thẳng như nói bản tọa sẽ trước đối n ộ giao liên minh động thủ ngươi có thể từ từ suy nghĩ tại bản tọa tiến về tuyết nguyện thành trước đó nói cho bản tọa lựa chọn của ngươi là cái gì nói vũ hóa điền nhìn về phía những người khác nói chuẩn bị một chút bảy ngày sau tiến về động đình hồ tuân mệnh đám người nghiêm nghị hành lễ vũ hóa điền gật gật đầu không nói gì nữa đứng dậy rời đi ra ngoài ba tháng còn có rất nhiều chuyện cần xử lý trong hoàng cung cũng cần đi đi một chuyên đám người cũng nao nhao xuống dưới an bài xuất trình công việc chỉ còn sót lại lôi h o à một người đứng tại trang phủ cảm xúc trầm thấp trầm mặc không nói t r ư ơ n g ba trăm hai mươi ba trở về thiên nhân hóa sinh ba rời đi tây s ư ở n g về sau vũ hóa điền đi đến hoàng cung nghĩ nghĩ hắn tới trước nội các gặp tố tuệ dung một mặt mấy tháng không thấy tố tuệ dung không chỉ có càng thêm ung dung tú lệ mà lại trên thân cũng nhiều một cô ở lâu thượng vị đưa đến uy nghiêm cùng tôn quý chi khí vũ hóa điền trong lòng cảm khái quả nhiên thời gian cùng kinh lịch là có thể nhất cải biến một người bất quá tố tuệ dung cải biến chỉ là khí chất nàng đối vũ hóa điền tâm chưa hề cải biến từ khi nghe được vũ hóa điền còn sống tin tức nàng vẫn chờ mong vũ hóa điền trở về mà bây giờ Mong đêm nhớ ngày người tố h tuệ t h i n t dung n gần lại k h như cầu khẩn nhìn qua vũ hóa điển mặc dù chỉ là một cái xưng ơ hô nhưng nàng lại hết sức để ý bởi vì nàng không muốn thay đổi mình tại vũ hóa điện trong lòng ấn tượng vũ hóa điền trầm mặc một chút gật đầu nói được tố tuệ dung lúc này lộ ra nụ cười rất đẹp sau đó nàng đem ý nghĩ của mình còn có trong khoảng thời gian này bông rèm chấp chính sự tình tất cả đều nói cho vũ hóa điện vũ hóa điền nghe xong nhẹ gật đầu nói đã ngơi ư nghị cầm quyền vậy liền làm đi không sao ta sẽ giúp ngươi hắn hiểu được tố tuệ dung chỉ là muốn giúp đến hắn hắn cũng không có cự tuyệt phần hào ý này bởi vì hắn biết tố tuệ dung đối tâm ý của mình mà lại tố tuệ dung cầm quyền đối với hắn hoàn toàn cái h h í n x c cũng có chỗ tốt. t ạ tố tuệ u d này g nơi n chu ờ đợi một hồi, vũ hóa điển hồi, lại tiến về thành cùng gặp chu do hiệu một thành hóa vũ về cản c n g gặp chú do hiệu mặc ộ t m dù không nói thêm gì nhưng cũng vẫn có chút vui mừng cuối cùng hắn chỉ là đối với vũ hóa điền nói một câu ngươi làm việc ta yên tâm liền lại dẫn chu tử dục đi ngự hoa viên dung loạn nhìn qua cái kia đơn bạc hư nhược bệnh thân thể vũ hóa điền muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng cũng chỉ hóa thành thở dài một tiếng đối với chu do hiệu bệnh tình vũ hóa điền đúng là bất lực hắn là tiêu hao tinh khí thần tương đương với sách trước đ ạ t đến nhân sinh đại nạn tăng thêm thể chất tiên tiên liền không tốt giờ phút này có thể làm cho hắn sống lâu một năm đã coi như là đám tia thần y y thuật cao siêu đổi lại người bình thường sớm tại một năm trước liền đã chết tính toán thời gian chu do hiệu đại khái còn lại hơn nửa năm thời gian thôi liền đợi thêm nửa năm đi vũ hóa điện hít một tiếng lắc đầu quay người hướng hậu sơn thủ hộ giả đại điện mà đi hắn chuẩn bị đi gặp tôn ân cùng trịnh hòa mấy người xe nhẹ đường quen đi vào đỉnh núi lại điện vẫn là như d ị vãng đồng dạng hắn vừa tới cổng trịnh hòa liền đã có cảm ứng thanh âm dán mua từ trong điện chuyển đến vào đi vũ hóa điện sắc mặt bình tĩnh đ ẩ y cửa đi vào trong điện vẫn như cũ chỉ có trịnh hòa cùng h ư n h ư ợ c vô hai người về phần tôn ân nghe nói hắn không ở cái nào đó địa phương cố định tu hành đại đa số thời điểm đều là ở sau núi thâm sơn bên trong ăn gió hôn xương có lẽ đây mới là tu hành đương nhiên tôn ân đi nói cùng bình thường võ đạo không giống hắn phương pháp tu hành cũng không nhất định thích hợp tất cả mọi người lần nữa nhìn thấy vu hóa điển t r i n h hòa cùng h ư n h nực vô đều là sửng sốt một chút lập tức hai người l i ế n nhau trên mặt đều là hiện hiện một vòng vẹn kinh ngạc bởi vì hai người phát hiện bọn hắn lúc này vậy mà nhìn không tấu vu hóa điển lúc này mới bao lâu tính toán đâu ra đấy bất quá thời gian hai năm a người đã đi ra một bước kia rồi t r i n h hòa chăm chú nhìn vu hóa điển khó nén chân kinh không có vũ hóa điển lắc đầu bình tĩnh nói còn kém một bước t r i n h hòa lập tức nhẹ nhàng thở ra bất quá sắc mặt đồng dạng mười phần cảm khái còn kém một bước đó chính là đã đạt đến đại tông sư viên mãn cùng chỗ hắn tại cùng một cấp độ hắn đạt đến một bước này trọn vẹn tu luyện hơn một trăm n ă m mà vũ hóa điện giờ phút này mới bao nhiêu lớn mới chừng hai mươi ngay cả ba mươi tuổi cũng chưa tới a nguyên lai tưởng rằng ngươi đạt đến một bước này chí ít cũng có cái tầm m ộ ư ơ i năm xem ra là ta hai người nông cạn tư chất võ học của ngươi thật là trước n à y chưa từng có hư nhược vô sắc mặt phức tạp lắc đầu thở dài vương gia quá khen rồi vũ hóa điện vẫn như c ũ rất bình tĩnh hắn nhìn xem hai người nói văn bối này đêm một là đến xem hai vị thứ hai là muốn cùng tôn ân tiền bối gặp một lần hai người ngay vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa trịnh hoa gật đầu nói tôn lão ở sau núi chính n g ư ơ i đi thôi đa tạ tiền bối vậy van bối cáo từ trước vũ hóa điện hướng hai người chắc tay lập tức liền quay người rời đi trong điện hai người nhìn qua vũ hóa điện bóng lưng cuối cùng đều là thở dài một tiếng hư nhược vô trong mắt có chút hâm mộ còn có chút cô đơn thở dài nhìn đến chúng ta thật sự là già trịnh hoa im lặng không nói mà vũ hóa điện rời đi thủ hộ g i ả đại điện về sau trực tiếp đi đến đại điện phía sau thâm sơn bên trong tôn ân có lẽ cũng phát hiện hẳn đến cố ý tràn ra một tia khí tức vũ hóa điện lần theo khí tức mà đi cuối cùng tại trên một đỉnh núi tìm được ngay tại mặt hướng n ắ n gắt g khoanh chân hút tinh thần p h ấ n c h ấ n tôn ân lúc này tôn ân thân mang màu vàng đạo phục nhìn qua thật giống là vừa được đạo chân tiên tràn ngập t i ê n khí nhìn thấy vũ hóa đ i ể n đến đây tôn ân cũng mười phần bình tĩnh khẽ gật đầu nói ngồi vũ hóa đ i ể n cũng không k h á c h khí trực tiếp đi đến tôn ân đối diện trên tảng đá khoanh chân ngồi xuống sau đó nói tiền bối vãn bối này đến là muốn hướng tiền bối thỉnh giáo một chút đột phá thiên nhân biện pháp tôn ân nhẹ gật đầu nói bần đạo sớm có đón trước mà lại không thể không nói người tốc độ phát triển đích thật là vượt quá bần đạo ngoài dự liệu Nhìn đến lần n à vũ hóa điền g i cũng không phủ nhận gật đầu nói không sai văn bối lần này may mắn đến một vị kỳ nhân tương trợ mới có thể có lấy thanh tỉnh đồng thời hoàn thành thuế biến công lực đại tăng nhất cử đột phá đến đại tông sư cảnh giới viên mãn tôn ân khẽ m í m người cảm khái nói quả nhiên là phong hiểm cùng kỳ nộ cùng tồn tại ấn ta đạo môn thuyết pháp ngươi là có lớn phúc duyên người nói hắn lại nhìn về phía vũ hóa đ i ệ n ngươi lần này nhập ma bẩn đạo không có ra tay cứu ngươi ngươi nhưng từng oán hận bẩn đạo tiền bối nói quá lời vũ hóa đ i ệ n lắc đầu nói tiền bối có thể tiến về tế b ắ c thành trợ văn bối ngăn chặn hai vị kia đại nguyên vương triệu thiên nhân văn bối đã cực kỳ cảm kích nếu không có tiền bối ra tay chỉ dựa vào văn bối một người tuyệt đối là ngăn không được nhiều cường giả như vậy trận chiến này hẳn phải chết không nghị ngờ mà lại tiền bối cũng không phải là ta đại minh người nhưng cũng thủ hộ ta đại minh nhiều năm mấy lần cứu ta đại minh tại nguyên nan ở giữa vấn bối sao dám v o ngân phụ nghĩa hoán hận tiền bối vũ hóa điền thanh n â m cực kỳ thành khẩn thật sự là hắn không oán tôn ân rốt cuộc lần này hắn cũng bị đại nguyên vương triều cao thủ kéo lại mà lại hắn đã nghe nói về sau tôn ân thoát sau cuộc chiến cũng một đường lên phía bắt xuất quan tìm kiếm tung tích của hắn cuối cùng thực sự tìm không thấy một phương diện lại cố lấy kinh thành an nguy lúc này mới gấp trở về kinh thành trấn ứ g i ữ tôn ân có thể làm đến mức này đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ vũ hóa điền nếu như lại vì vậy mà o á n hận người khác vậy liền lộ ra không biết thời thế ngay vậy tôn ân mỉm cười gật đầu nói ngăn chặn bần đạo hai người kia là mông cổ ba đại cao thủ bên trong trong đó hai vị một người tên là bát sư ba là người thổ phiên năm đó bị mông cổ đại hán thiết mộc trấn phong làm ít dép chi vương từng đảm nhiệm đại nguyên quốc sư một người khác tên là mông xích h ảnh ngoại hiệu ma tông thực lực rất mạnh mà lại người này vẫn là lần trước phát động kinh thành náo động ma sư cung sáng lập người ma sư bàng ban sư phụ bàng ban sư phụ vũ hóa đ i ể n ánh mắt ngưng lại bàng ban được xưng là cái này trăm năm qua đại minh bên này ma đạo đệ nhất nhân mà lại vũ hóa điền cũng cùng hắn giao thủ qua thực lực tuyệt không phải đồng dạng thiên nhân có thể so sánh có thể nghĩ sư phụ mông xích hành thực lực nên mạnh bao nhiêu như vậy tôn ân có thể lấy một đ ị c h hai thực lực lại đạt đến loại trình độ nào vũ hóa điền nhìn về phía bàn g ban trong lòng có chút rung động hắn phát hiện mình khả năng vẫn là coi thường tôn ân thực lực đón vũ hóa điền ánh mắt tôn ân tựa hồ cũng có thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì nhưng không có nhiều lời lắc đầu cười nói v ầ n đạo hiểu rõ tình huống của ngươi cũng minh bạch ngươi tới đây mục đích đột phá thiên nhân cần đả thông thiên địa chỉ tiểu cảm nộ thiên địa chỉ lực nạp thiên địa chỉ lực tại bản thân khai phát nhân thể mật tảng cuối cùng cùng thiên địa hòa làm một thể cảm ngộ tự nhiên cảm ngộ đại đạo thành tựu thiên nhân hợp nhất chỉ cảnh mới có thể thành tựu thiên nhân nhưng tình huống của ngươi cùng trịnh hòa đồng d ạ n g tình huống đặc thù mà lại từ xưa đến nay đích thật là không ai có thể lấy không c h ọ n vẹn chỉ thân tu hành đến ngươi cùng trịnh hòa trình độ như vậy cho nên bẩn đạo cũng không biết nên như thế nào giúp đỡ bọn ngươi đột phá này cảnh bởi vì đã thông thiên địa chỉ tiểu cần thiên địa chỉ lực tiên vào nhân thể mỗi một cái khiếu h u y ệ t nhưng thân thể các ngươi có thiếu liền thiếu một cái khiếu hụt trung y là có thiếu hụt những năm gần đây trịnh hòa một mực dừng lại ở lấy cảnh chính là bởi vì cái này nguyên nhân hắn mặc dù cách khác đường tắt tu hành một môn trí âm võ học cùng một môn đến dương vũ học để câu trong cơ thể khí tức đạt tới âm dương hòa hợp ý đ ồ dùng cái này đến đ ả thông thiên địa c h i tiểu nhưng đạo này cuối cùng không người đi qua có thể thành công hay không bẩn đạo cũng không rõ ràng ư nói g trở thiên về, nhân h a s n Nói h đến đây tôn ân dừng một chút tiếp theo lắc đầu nói nhưng trước mắt nhìn đến đạo này đích thật là có khả năng nhất thành công ngươi có thể dựa theo đạo này đi thử một lần rốt cuộc thân thể các ngươi có thiếu không cách nào dựa theo bình thường võ giả đi cảm ngộ thiên địa c h i lực từ đó đ ả thông thiên địa tri tiểu đột phá thiên nhân như vậy thì chỉ có thể một lần nữa mở một đạo đợi đột phá thiên nhân về sau lại đến đền bù tự thân thiếu hụt đây cũng chính là các ngươi chỗ đi thiên nhân hóa sinh t r i đạo nghe vậy vũ hóa điền lông mày nhữ chặt trong lòng có chút thất vọng thân thể có thiếu đối lột phá thiên nhân ảnh hưởng quả thật to lớn như thế sao lập tức hán trường hô khẩu khí gật gật đầu nói vạn bối minh bạch đa tạ tiền bối chỉ điểm tôn ân lắc đầu nói vận đạo cũng chưa đến giúp cái gì hết thể vẫn là đến xem chính ngươi có thể hay không đi ra đầu này mới nói tới nói tôn ân dường như nhớ tới cái gì nói đúng rồi tám trăm năm trước vị kia lương quốc tăng nhân la ma cuối cùng nên cũng đạt tới thiên nhân cấp độ nghe trịnh hòa nói ngươi trước đó không phải đạt được la ma gì thể sao ngươi có thể thử nghiệm căn cứ hắn hành công lộ tuyến thử một lần vũ hóa điện lắc đầu nói chỉ có trên nửa cô di thể trọng yếu nhất hạ nửa cô di thể cũng không đạt được tôn ân trên mặt lộ ra vẽ tiết u ố i nói đây cũng là không cách nào vũ hóa điện thở sâu rất nhanh liền điều chỉnh tốt tầm tính thản nhiên nói không sao không người đi qua con đường này không có nghĩa là liền đi không thông được hay không được cuối cùng muốn đi thử một chút ta liền không tin không trọn vẹn chỉ thân quả thật không cách nào đả thông thiên địa chỉ tiểu thành cựu thiên nhân chỉ cảnh vũ hóa điện ánh mắt cực kỳ kiên định hắn con đường gõ đạo tuyệt sẽ không dừng bước nơi này không người đi qua con đường này như vậy hắn liền đến làm đi đường này đ ể nhất nhân tôn ân trong mắt hiện hiện một vòng thưởng thức gật đầu nói tâm tính cũng là tu hành bên trong rất trọng yếu một bộ phận ngươi có thể có này tâm tính liền chú định ngươi tương lai sẽ không dừng bước ở đây mà lại tư chất của ngươi cũng cực kỳ tốt vận đạo tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày ngươi có thể phóng ra bước này đa tạ tiền bối vũ hóa điền đứng lên nói khi hôm nay đa tạ tiền bối dạy hoặc vẫn bối liền không quay dày tiền bối tôn ân mỉm cười gật đầu vũ hóa điền thấy thế cũng không cần phải nhiều lời nữa quay người từ đỉnh núi lướt lên có chút mấy cái tránh rơi liền biến mật ở núi rừng bên trong tôn ân nhìn qua bóng lưng hắn rời đi đáy mắt toát ra v à i tia than thở nói thời gian không nhiều lắm hy vọng ngươi thật có thể phóng ra một bước này đi dứt lời tôn ân lắc đầu tiếp tục trầm tâm t ĩ n h khí lâm vào tu hành bên trong quanh thân màu vàng nhạt v ầ n g sáng như ẩn như hiện tại cái này trên đỉnh núi t h ư ợ n h ư một vị thế ngoại tiên nhân rời đi hoàng cung về sau vũ hóa đ i ể n trực tiếp về tới tây s ư ở n g đi vào mình bình thường bế quan tính thất bên trong lần này vào cung mặc dù không có hỏi thăm đến đột phá thiên nhân phương pháp nhưng vũ hóa điền cũng không đ ư trí trên đời không việc khó chỉ sợ người hữu tâm hắn không tin mình sẽ cả một đời bị vây ở đại tông sư cảnh giới viên mãn bất quá hắn tạm thời cũng không có xoan suýt việc này mặc dù cảnh giới không cách nào đột phá nhưng thực lực của hắn vẫn là có thể tiếp tục tăng lên cảnh giới không cung cấp tại thực lực lần trước rút được mấy môn công pháp đều không có tu luyện tới viên mãn cũng chưa kịp dung hợp sáng tạo cái mới mà lần này tiến về tây vực d i ễ n đi mật tông kim cương môn cùng ma giáo mấy cái chỉ nhánh về sau hắn lại đạt được không ít khí vận vũ hóa điện dự định thừa dịp mấy ngày nay đem trên thân mấy môn công pháp toàn bộ tu luyện tới viên mãn tăng lên một ít thực lực. Hệ thống, mở tài liệu ra bảng. Đinh. tầng c c thứ, thứ, thứ ba cẩm long thần trưởng tầng thứ hai gang tốc thiên nai tầng thứ hai thứ mười lam kiếm dịch cân kinh tản tầng thứ nhất hàng t ầ n g thập bát t r ư ở n t viên mãn t o n g thập bát t m ư ở n g viên mãn long thập bát trưởng viên mãn long thượng bàn n g ư ờ công chưa nhập môn thiên ý tứ t g quyết chưa nhập môn cước đoạt khí vật bốn trăm ba mươi nghìn tám trăm chín mươi sáu bốn mươi ba vạn khí vật hẳn là đầy đủ đem còn lại ba môn chưa nhập môn võ học tu luyện đến viên mãn a vũ hóa đ i ề n thì thảo lập tức hắn trước đem ánh mắt tụ tập tại dịch cân kinh phía trên dịch cân kinh mặc dù là không chọn vẻ bản thiếu khuyết mấu chốt nhất tầng thứ bảy nhưng phía trước sáu tầng cũng có thể tăng lên cực lớn tự thân công lực còn có thể tẩy kinh phạt t h ủ y vũ hóa đ i ề n dự định trước đem dịch cân kinh tu luyện tới tầng thứ sáu nhìn xem có thể hay không dung nhập quý hoa âm dương kiếm điện tăng lên chủ công pháp cấp độ nói làm liền làm vũ hóa đ i ề n trực tiếp tại dịch cân kinh phía sau hiệu điểm một cái vê a n lập tức lượng lớn tu hành cảm nộ tràn vào đầu góc cùng lúc đó một đạo tinh khiết chân khí từ đan điền bên trong hiện lên sau đó lại bị quý hoa âm dương kiếm điện chuyển hóa làm kiếm khí thuận kinh mạch toàn thân lưu t r u y ề n vũ hóa điện cảm giác toàn thân có chút phát nhiệt trên thân toát ra mồ hôi mịn có chút bốc mùi vũ hóa điện biết đây là thân thể bắt đầu sinh ra bài đọc hiện tượng đây chính là dịch cân kinh đặc điểm một trong dịch kinh phạt t ủ y mắt nhìn khí v ậ n thiếu đi bốn ngàn nói so t ầ n g thứ nhất nhiều hai ngàn đạo khí v ậ n vũ hóa điện hơi an tâm sau đó không có dừng lại trực tiếp điểm điểm, điểm đem trực tiếp quý hoa bảo điện lĩnh ngộ được tầm thứ sáu hết thầy bỏ ra năm vạn đạo khí vận mà lúc này vũ hóa điện toàn thân đã b ư c khí mồ hôi nóng trên thân cũng biên thành t h i không ng hiện ra một tầng đen kỵ t ắ p chất nguyên bản trong cơ thể tích lũy t ắ p chất toàn bộ theo dịch cân kinh vận chuyển bị sắp xếp đến bên ngoài cơ thể liền ngay cả trên mặt đất đều đã bị mồ hôi thấm nước vui vũ hóa điện đứng dậy đi đem thân thể rửa sạch sau đó thay quần áo khác sai người đem tính thất quét dọn một lần lúc này mới lại bắt đầu lại từ đầu lĩnh ngộ tiếp theo cửa võ học long tượng bàn ngựa công môn v õ công này mười p h ầ n bá đạo thuộc về đỉnh tiêm ngoại công luyện đến đại thành nội lực tự sinh mười ba tầng long tượng bàn n g a công từ tầng thứ mười bắt đầu cần có tốn hao khí vận giá trị liền đã gấp đội tăng lên cuối cùng hết thầy bỏ ra gần hai mươi vạn đạo khí vận. vũ hóa điền đem môn công pháp này tu luyện đến viên mãn công lực đại thành vũ hóa điền cảm giác trong cơ thể kiếm khí mãnh liệt đã mang tới một c ố lực lượng bá đạo mà lại toàn thân gân q u ố c cũng biến thành cường hãn gấp mấy lần liền ngay cả trên da thịt đều đã mang lên một tầng màu vàng kim nhạt bất quá không nhìn ngẫm kỹ cũng rất khó nhìn ra được lực lượng đại tăng mười ba con long tượng c h i lực mặc dù có chút khoa trương nhưng ít nhất tăng lên vạn cân cự lực thời khắc này nhục thân nếu là lại phối hợp tiên thiên bất diện thân phòng n g nếu là gặp lại giống sành mặc quan mộ dung long thành cấp độ này thiên nhân cường giả hẳn là có thể miễn cưỡng gánh vác được sau đó còn thừa lại cuối cùng một môn thiên ý tứ t ư ợ n g quyết thiên ý tứ t ư ợ n g quyết tổng cộng có năm tầng mỗi luyện thành một tầng liền có thể trưởng khống một loại tự nhiên c h i lực đến sau cùng tầng thứ năm thì là tứ tượng hợp nhất phong hỏa lôi điện ra thân tựa như thiên thần hàng thế gặp thân giết thần gặp phật giết phật vũ hóa điền trong lòng tràn đầy trờ mong trực tiếp bắt đầu dùng khí vận lĩnh nộ cuối cùng thiên ý tứ t ư ợ n g quyết hết thể bỏ ra hai mươi vạn đạo khí vận khí vận suýt nữa không đủ dùng bất quá cuối cùng vẫn là đem nó lĩnh nộ đến viên mãn cấp độ cuối cùng chính là chủ yếu nhất dung hợp sáng tạo cái mới giai đoạn v nhưng long tượng bàn ngược công cùng thiên ý tứ tượng quyết đã biểu hiện viên mãn trạng thái vũ hóa điện trực tiếp đem hai môn võ học cùng quý hoa âm dương kiếm điện cùng một chỗ đem tới võ đạo lò luyện bên trong lấy quý hoa âm dương kiếm điện làm chủ bắt đầu dung hợp thôi diễn về phần hàng long thập bắt trưởng vũ hóa điện dự định đem nó cùng cầm long thần trường dung hợp xem như một môn cận thân võ kỹ sử dụng Loại uy lực đại thời uy này cường khắc trường pháp, Chết, Ma Giáo Đông Trinh, 1. mấy chốt, thể tác vẫn đến dụng đưa r ngày kế tiếp vũ hóa đ i ể n đều đang bế quan thôi diễn công pháp theo mấy môn công pháp dung hợp vũ hóa đ i ể n thực lực cơ hồ mỗi điểm mỗi khắc đều tại tăng lên trong cơ thể hóa thành kiếm khí chân khí đang không ngừng tăng trưởng nhưng vũ hóa đ i ể n cảnh giới lại không có bất kỳ cái gì buông lỏng dấu hiệu đ ặ t đến đại tông sư viên mãn về sau chân khí sẽ còn gia tăng thế nhưng là muốn đột phá chỉ có đả thông thiên địa tri tiểu trong cơ thể mới có thể chứa nạp thiên địa chi lực mới có thể thành tựu thiên nhân vũ hóa điền cũng không nóng n ả y tạm thời không đột phá n ổ i cũng tốt bởi vì vũ hóa điền có thể cảm giác được lúc này cảnh giới mặc dù đã vượt qua đại tông sư chín tầng cảnh cánh cửa đi vào đại tông sư cảnh giới viên mãn nhưng vẫn chưa đạt đến đại tông sư cảnh cực hạn t ỷ như trước đó tại tông sư cảnh lúc vũ hóa điền lắng động hồi lâu thẳng đến cuối cùng bất luận tu hành công pháp gì nuốt bất luận cái gì thiên tài địa b ả o nội lực đều đã không cách nào lại có tăng lên thời điểm hắn mới bế quan đột phá đại tông sư cảnh mà đợi hắn đột phá đại tông sư về sau trực tiếp liền làm được đồng cấp vô địch thậm chí có thể vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới tác chiến bao quát giờ phút này, hắn lấy chỉ là đại tông sư viên mãn cảnh hơn nữa còn là chưa từng kích hoạt bạch hồ hết u y mạch tình hôn g ư ớ i liền chẳng có thể sát thiên người cấp độ mộ dung long thành cũng có nội tình cùng căn cơ đầy đủ thâm hậu nguyên nhân không hoàn toàn là bởi vì hắn tu hành võ học nhiều cho nên vũ hóa điền cũng không sốt ruột b ộ t phá hắn muốn tại mỗi một cảnh giới đều đạt tới cực hạng mỗi một cảnh giới đều làm được vô địch lại đi đột phá cảnh giới kế tiếp như thế cũng đúng lúc ứng hợp hắn chỗ đi vô địch kiếm đạo đương nhiên chủ yêu nhất là giờ phút này vũ hóa điện tạm thời cũng không biết nên như thế nào mới có thể đã thông thiên địa chỉ tiểu thành cự thiên nhân bởi vậy chỉ có thể tiên hành theo chất lượng một bên tăng thực lực lên một bên tìm kiếm đột phá thiên nhân phương pháp thời gian trôi qua đảo mắt bảy ngày thời gian trôi qua hôm nay là xuất trình thời gian tây s ư ở n g cùng cầm y h i ệ vệ cao thủ sớm đã chuẩn bị hoàn tất tại tây s ư ở n g cổng tập kết đội ngũ cùng lúc đó tây s ư ở n g bên trong mặt thất vũ hóa điển cũng đúng giờ mở mắt hai đạo màu vàng kim nhạt ánh sáng từ đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất hô vũ hóa điển song trường đưa ngang ngực chìm xuống chậm dại đẻ xuống sôi trào chân khí sớm tại hai ngày trước hắn cũng đã đem công pháp thôi diễn hoàn thành long tượng bàn ngược công cùng thiên ý tứ tự quyết toàn bộ bị hắn h ò a tan vào và o quý hoa âm dương kiếm điện bên trong vì để tránh cho phiến thức vũ hóa điền trực tiếp bỏ đi âm dương hai chữ chủ công pháp biến thành quý hoa kiếm điện bộ công pháp dịch cân kinh mặc dù cũng coi là một môn nội công nhưng dịch cân kinh bao dung tính rất mạnh hành công lộ tuyến cũng sẽ không cùng quý hoa kiếm điện hình thành xung đột mà lại dịch cân kinh luyện ra c h â n khí cũng đều bị vũ hóa điền lấy quý hoa gặp kiếm điện chuyển đa hóa thành kiếm khí hắn lúc này đã đúc thành kiếm thể bất kỳ cái gì linh khí chân khí tiến vào trong cơ thể của hắn đều sẽ bị chuyển hóa trở thành kiếm khí hàng long thập bắt trưởng, thì bị vũ hóa điện cùng cầm long thần trưởng dung hợp biến thành hàng long thần trưởng túc chủ vũ hóa điện cảnh giới đại tông sư viên mãn võ học quý hoa kiếm điện tầng thứ chín thiên can g kiểm quyết tầng thứ một mươi trạm thiên một kiếm tầng thứ bốn tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí viên mãn tiên thiên bất diệt thân tầng thứ ba hàng long thần trưởng tầng thứ ba gang tốc thiên nai tầng thứ hai thứ m ộ ư ơ i năm kiếm dịch cân kinh tản tầng thứ sáu cước đoạt khí vận hai mươi năm tám trăm chín mươi sáu nhìn qua đầu góc bên trong hiện ra hệ thống giao diện vũ hóa điện hài lòng gật gật đầu giờ phút này thực lực của hắn chỉ ít so với tiền để thăng lên hai thành trở lên nếu như lại đối mặt giống sài ngọc quan mộ dung long thành cấp độ này thiên nhân cứng giả không cần kích hoạt bạch hổ huyết mạch liền có thể tùy tiện c h é m giết đương nhiên nếu như đối mặt ma sư bàng ban hoặc là thiên sư tôn ân loại cấp bậc này thiên nhân không kích hoạt bạch hổ huyết mạch khẳng định đánh k h ô n g lại thậm chí coi như kích hoạt lên bạch hổ huyết mạch khả năng cũng không có bao nhiêu phần thắng rốt cuộc những người này thật sự là mạnh đến mức không còn gì để nói liền xem như tại thiên nhân bên trong chỉ sợ cũng đỉnh tiêm một nhóm kia giờ phút này vũ hóa điển cảnh giới vẫn là quá thấp không đột phá thiên nhân vĩnh viễn không biết cái này được xưng lục địa thần tiên cấp độ võ giả khủng bố đến mức nào nếu là đối diện với mấy cái này người hiện tại hắn duy nhất át chủ bài liền là thứ mười lăm kiếm chỉ là thứ mười lăm kiếm y lực mặc dù kinh khủng nhưng đối chân khí tiêu hao cũng là cực lớn dù là dùng cái này khắc vũ hóa đ i ể n chân khí trình độ sợ là cũng chỉ có thể thi triển một lần liền bị hao t ộ n không tuy nói còn có mười cái đại hoàn đan có thể bổ sung chân khí nhưng đại hoàn đan không phải tiên đan cũng không có thần kỳ như vậy cũng không phải là ăn vào về sau lập tức liền có thể đem tiêu hao chân khí bộ đầy từ đầu đến cuối có cái dược lực tan ra thời gian cho nên thứ mười lăm kiếm chỉ có thể làm s a u cung át chủ bài không đến thời khắc mấu chốt không thể tùy tiện vận dụng quan bế hệ thống vũ hóa điện đứng dậy rời đi bế quan tính thất trở lại trước mặt phòng ngủ bên trong tại hai tên cung nữ hầu hạ dưới thay đổi một ghế tiệm quần áo mới chính là x à i bước đi ra ngoài tham kiến đốc chủ vũ hóa điện mới vừa đi ra nha môn cả con đường liền vang lên đinh thai n h ứ c góc tiếng hô hoán hơn nghìn người cùng nhau cúi người t h ầ n s ắ c cung kính nhất là những cái kia tây xưởng p h i tử cùng cầm y hỉa vệ bên trong cao thủ trong mắt càng là tràn ngập khó mà nói hết c u n g nhiệt cùng sùng kính tế bắc thành một trận chiến tại người bình thường nhìn đến vũ hóa điện liền là chính cổng đại ma đầu lạm sát kẻ vô tội giết người không trong mắt nhưng ở bọn hắn trong mắt vũ hóa điện liền là bọn hắn thần trong lòng là đại minh định hải thần trâm chỉ cần vũ hóa điện tại một ngày đại minh vĩnh viễn không có khả năng bị người khi nhục vĩnh viễn không có khả năng bị người hủy diệt đây chính là vũ hóa điện mang cho bọn hắn tự tin đi theo dạng này một vị đất chủ là sự kiêu ngạo của bọn họ vũ hóa điện trên thân vẫn như c ũ là kêu một thân viền vàng ngân bạch á o mang bảo bên hông treo kim bài cùng ngọc b ộ i về phần thiên nộ kiếm bởi vì thân kiếm so sánh rộng không thích hợp treo ở bên hông giờ phút này bị đảm lỗi t ử cung kính nâng ở trong tay vũ hóa điện ánh mắt từ đám người trên thân đ ả o qua bên trái là người mặc đấu như phục tây sưởng cao thủ ước chừng bốn trăm người tới những n à y liền là tây sưởng tinh nhuệ trong đó yếu nhất đều đã là hậu thiên nhất lưu võ giả tiên thiên cao thủ ước chừng khoảng năm mươi người mã tiến lương cùng đinh tu cái này hai đại đương đầu đều là tông sư bên phải thì là ngàn tên cầm ý diệ vệ tinh n g u ệ vậy ngày sau tam lưu võ giả chiếm đa số tiên thiên võ giả cũng có chừng ba mươi người tông sư thì một cái đều không có bao quát các đại thiên hộ thái bảo đều chỉ là tiên thiên duy nhất hai cái tông sư vẫn là bị biếm đến lục văn chiêu thủ hạ tào thiếu khâm cùng đồng tiên bảo vẫn là quá yếu vũ hóa đ i ể n có chút thất vọng theo thực lực của hắn mạnh lên tầm mắt cũng thay đổi cao kỳ thật hai năm này tây s ư ở n g cùng cầm ý diệ vệ phát triển đã coi như là rất nhanh nhưng những người này đối phó phổ thông giang hồ nhân sĩ hoặc là phổ thông quân đội còn có thể đối đầu cao thủ chân chính liền không giút đỡ được cái gì hiện tại tây sưởng duy nhất mấy tên cao thủ cũng chỉ có diệp cô thành lôi h oanh liên t h à n h bích tiến thập tam triển vũ cái này nằm cái đại tông sư có thể miễn cưỡng giúp được việc chính mình bất quá lôi h oanh bị vũ hóa điền phái đi phương nam giải quyết trí tôn minh vấn đề xuất trinh lần này không cùng theo cho nên ngoại trừ vũ hóa điền mình cũng chỉ có bốn tên đại tông sư cao thủ ngoài ra còn có quỷ vương phủ tám tên đại tông sư cùng hai mươi mấy cái tông sư cao thủ âm thầm theo dõi nhưng những cái kia rốt cuộc không phải thuộc về thành viên tổ chức của mình cho nên sau trận chiến này vẫn là phải nghĩ biện pháp tăng lên thuộc hạ thực、lực. vũ hóa điện trong lòng tối xuống quyết định lập tức từ đàm lỗ tử trong tay tiếp nhận thiên nộ kiếm đi đến hai tên tây s ư ở n g cao thủ d ắ t tới bạch mã bên cạnh chở mình lên ngựa hướng phía cổng cung t i ễ n t à o chính thuần cùng đàm lỗ tử bọn người nhẹ gật đầu liền quay đầu ngựa lại thản nhiên nói xuất phát xuất phát mã t i ê n lương bọn người lúc này lớn tiếng hạ lệnh đội ngũ lập tức quay đầu đi về phía nam mới mà đi động đình hồ ở vào đại minh trung bộ khu vực ở kinh thành nam bộ xuất trình lần này vừa vạn trước đem nộ giao liên minh giải quyết hết sau đó lại tiếp tục xuôi nam xử lý tuyết nguyệt thành chương ba trăm hai mươi sáu lôi oanh chết ma giáo đông trinh hai mà liên t ạ i vũ hóa điền rời đi kinh thành cùng một thời gian một đạo áo b à o xá m á o vải hình tượng lôi thôi nam tử cầm trong tay một thanh trường kiếm đi tới tuyết nguyệt thành công nhìn qua trên cửa thành trên quan hai chữ nam tử đứng yên hồi lâu cảm xúc chầm thấp trong mắt ngậm lấy một vòng thống khổ cùng vẻ bất đắc dĩ qua không biết bao lâu nam tử thở dài nguyên bản còn xuống thân thể trong nháy mắt đình chỉ ánh mắt cũng biến thành một mảnh hở h ữ n g vờ anh sau một khắc một c ỗ trùng thiên kiếm ý từ nam tử trên thân bộ phát mà lên tiếp theo giọng nói lạnh lùng vang vọng toàn bộ tuyết nguyệt thành tây xưởng lôi vô anh đến đây vẫn kiếm lập tức tuyết nguyệt thành chấn động động đinh hồ nộ giao đạo đạo đạo tỉnh kỳ chek không thượng thư nộ giao liên minh bốn chữ lần lượt từng khí thế mạnh mẽ ở trên đảo liên tiếp liền ngay cả hòn đảo bên cạnh đều đã tụ tập từng cái cầm đao b ộ i kiếm võ lâm nhân sĩ ba lượng thành đàn ngồi vây chung một chỗ phòng thủ cực kỳ sâm nghiêm những người này đều là gia nhập nộ giao liên minh các phái võ lâm cao thủ Hiện nhiên, bọn hắn sớm đã nhận được đình động binh triều xuôi nam tin tri bọn động nam muốn cùng sớm làm đã được đã tức, tốt h à n bách hòa phong hành liệt ba người ngồi tại minh chủ vị trí bên trên phía dưới thì là quỷ t ắ c lăng chiến thiên độc hành trộm phạm lương cực tay trái đao phong hàn độc y liệt c h ấ n bắc cùng thần kiếm tiên viên mục nhân thanh chu chỉ nhượng bọn người vừa mới nhận được tin tức vũ hóa điền đã dẫn người rời đi kinh thành chính hướng động đ ỉ n h hồ phương hướng mà đến nhìn đến trận chiến này không thể tránh được h à n bách thở dài một tiếng nói tới thật đúng lúc lão phu đang muốn lãnh giáo một chút cái này diện ta phái hoa sơn tiểu bối đến tột cùng có nhiều không được mục nhân thanh giàn u a lại mang theo trầm ổn trong mắt ngậm lấy lãnh ý hắn là hoa sơn khí tông một mạch tr chu t ô n chỉ nhờ khuôn mặt thanh lãnh mi tâm một điểm chu xà tăng thêm mấy phần phong hoa nàng nhìn về phía lăng chiến tiên hỏi lăng trưởng lão như lời ngươi nói thiên nhân tiền bối đã tới sao lăng chiến tiên thản nhiên nói sớm đã chuẩn bị kỹ cảng vũ hóa điền bước vào động đình hồ này liền là hắn vẫn mệnh thời điểm i ê n tâm Nét mặt của hắn mười phần tự tin. mặt tự mời của gặp tình hình này nguyên bản còn lòng có sầu lo một chút môn phái trưởng môn trong lòng lập tức vung lòng xuống cái này thích trường trinh nói vừa mới nhận được tin tức phương nam bên kia trí tôn minh chủ quan ngự thiên không biết bị ai giết chết trí tôn minh đã loạn nghe vậy đám người cũng nao nhào gật đầu lao phu cũng nghe nói ba ngày trước trí tôn minh tới một cái kiếm khách liên tục chém giết mấy cái trí tôn minh c a o thủ giờ phút này trí tôn minh đã đuổi chủ nhân minh chủ nghe nói đã biên thành nguyên lai、like、cái kia lôi môn môn chủ lôi thiên hồ lôi môn chủ n i ê n xứng đạn từ đâu tới kiếm khách không rõ ràng nhưng ta nghe nói người kia dùng một thanh có thể hiện lửa kiếm kiếm khí vừa ra ánh lửa n g ú t trời chỉ một kiếm liền đem một tên trí tôn minh tân tân đại tông sư chạm dưới kiếm nâng đỡ lôi thiên hồ thợ vị hiện lửa kiếm kia người này hẳn là lôi môn tứ kiệt bên trong lôi kiếm tiên lôi hoành hắn lấy kiếm đạo cùng hỏa diễm kết hợp rèn đúc ra một thanh sắt phổ kiếm bằng này hoành hành giang hồ nhiều năm mà lại nghe nói người này còn nặng hiện lôi môn thất truyền đã lâu hỏa trước kỳ thuật thực lực mạnh nhưng người này không phải nói đã gia nhập tây xưởng trở thành kia vũ hóa điện thủ hạ ương quyến sao nhưng trước đó vài ngày vũ hóa điện nhập ma bỏ mình tin tức truyền về quan ngự thiên không cam tâm trở thành quân cỏ giết giám thị hắn cầm y địa vệ muốn nối lên phía bắc nhất thống giang hồ cuối cùng bị tuyết nguyệt thành ngăn lại hiện tại vũ hóa điện trở về cảm thấy con chó này không nghe lời muốn đổi một con chó đi trượng khống t r í tôn minh thôi vừa vặn kia lôi oanh đã từng xuất từ lôi môn tuy hắn đi làm cái này sự t ì n h nâng đỡ lôi môn thợ vị không có gì thích hợp bằng đám người nghị luận ở mỹ ngôn ngữ bên trong đều là đối chí tôn minh cùng lôi môn k i n h thường thân là người trong giang hồ đi cho triều đình làm chó quả thực mất hết đại minh giang hồ mặt múi lăng chiến thiên trí tôn minh sự tỉnh qua đi lại nói hiện tại chủ yếu là muốn trước giải quyết vu hóa điển chỉ cần trận chiến này có thể giết chết vu hóa điển trọng thương tây sưởng cùng cầm y địa vệ triều đình cũng liền bất lực để ý tới chuyện trên giang hồ đến lúc đó ta nộ giao liên minh lại xuôi nam nhất cử cầm xuống t u y ế t n g u y ệ t thành cùng trí tôn minh nhất thống giang hồ sau đó lại cầm vũ khí nổi dậy lật đổ cái này mục nát triều đình đám người khẽ gật đầu có người cười nói nói đến vẫn là may mắn mà có cái này vũ hóa điển trước đó lợi dụng trí tôn minh thống nhất phương nam g i a hồ đem nó bên trong mấy cái tương đối khó giải quyết thế lực đều cho tiêu diện cũng tỉ như đ ư ờ n môn thiếu lâm tự dạng này chúng ta nếu là xuôi nam cũng chỉ cần giải quyết trí tôn minh cùng tuyết nguyệt thành hai cái này thế lực liền có thể thống nhất phương nam giang hồ nếu không đến lúc đó còn muốn phế không ý t tỉnh đúng vậy a đến lúc đó chỉ cần diệt trừ tuyết nguyệt thành cùng trí tôn minh ta nộ giao liên minh liền là võ lâm bên trong thế lực lớn nhất sau đó lật đổ đại minh triều đình từ ta nộ giao liên minh đến t r ư ờ n g quản thiên hạ không sai đã triều đình quản lý không được vậy thì do chúng ta giang hồ nhân sĩ đến quản mọi người ở đây đàm tiếu lúc một loạt tiếng bước chân đột nhiên từ ngoài điện văng lên tiếp theo một người vội vàng chạy vào chắp tay nói khởi bẩm minh chủ khởi bẩm chư vị trưởng lão Vừa mọi ớ i tin tức đến, lôi kiếm tiên lôi hoành, vẫn kiếm kiếm tiên thu tức tuyết Nguyệt Thành Phương chuyển hoành, được đến, Nam vấn Hàn m Lý Lý Hề. Ồ!、Mọi、người nhất thời hứng thú l i ê n hội và hỏi kết quả như thế nào lôi oanh tái hiện lôi môn thất truyền đã lâu hỏa trước kỳ thuật t h i c h i ế n sát phố kiếm ánh lửa càn quét toàn bộ tuyết nguyệt thành lấy một kiếm chỉ thế thắng lý hàn y hề một chiêu ngay vậy đám người trong mắt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc lôi môn hỏa trước kỳ thuật quả thật danh bất hư truyền một người cảm khả nói từ đây đại minh kiếm đạo bảng lại muốn thêm ra một người từ khi vũ hóa điện trước đó nhất thống giang hồ về sau đoạn thời gian trước đại minh kiếm đạo bảng đã bị một chút chuyện tốt người giang hồ một lần nữa sắp xếp mà lại lần này không chỉ chỉ là giới hạn t r o người n g giang hồ bao quát triều đình vị kia tây sưởng hán công vũ hóa điện cũng tới bảng chứ cứ lúc đầu đại minh thứ nhất thần kiếm yến nam thiên vị trí đứng hàng thứ hai được người xưng làm áo trắng sát thần những người khác xếp hạng không thay đổi chỉ là đem đã vẫn lạc mấy vị kia loại bỏ giấy mất nhưng nghe nói đã từng tuyết n g u y ệ t kiếm tiên lý hàn y gì từng tại tuyết nguyện thành một trận chiến thắng bạch vân thành chủ diệp cô thành một chiêu thay thế diệp cô thành vị trí đưa thân kiếm đạo bảng vị thứ sáu nhưng bây giờ lôi như vậy lý hàn y thì xếp hạng muốn bị hướng xuống riêng mà lôi kiếm tiên lôi v a n h thì là thay thế lý hàn y thì đứng hàng kiếm đạo bảng hạng sáu về phần nguyên lai、like, hạng mười nộ kiếm tiên nhan chiến tiên tất nhiên là muốn rơi bảng kiếm đạo bảng cho tới nay đều chỉ sắp xếp mạnh nhất mười đại kiếm khách nhưng cái này kia hồi báo tin tức người đột nhiên nói xếp hạng sẽ không thay đổi vì sao lăng chiến tiên hỏi bởi vì lôi v a n h chết người kia trầm giọng nói nghe nói lôi oanh chiến thắng lý hàn y về sau muốn khuyên tuyết nguyện thành quy thuận triều đình nhưng cái này tuyết nguyện thành lại ra một người người kia cũng không xuất kiếm nhưng lại chỉ một kiếm liền giết lôi oanh Đáng người trong hoa á y mắt đ sơn cũng là kiếm đạo môn phái hắn mặc dù là khí tông nhưng là cũng tu tập kiếm đạo tự nhiên rõ ràng kiếm đạo từng cái cảnh giới không có kiếm chỉ cảnh lăng chiến thiên lông mày nhũ chặt kiếm đạo trên bảng liền ngay cả kia vụ hóa điện t ự một, một chút n g là đ tin tức linh thông thế lực rất nhanh liền nhận được tin tức cái này trong đó tự nhiên cũng bao quát chính hướng động đình hồ đi đường vũ hóa điền nghe được tin tức này về sau vũ hóa điền trầm mặc hồi lâu hắn lắc đầu thở dài nói có thể một kiếm đánh bại lý hàn y điều này đại biểu hắn cũng đạt tới kiếm tâm viên mãn cấp độ có thể đem súng đạn cùng kiếm đạo kết hợp đạt tới trình độ như vậy không thể không nói hắn thật làm được xưa nay chưa từng có trình độ hắn là một thiên tài trong lòng không có kiếm còn dừng lại tại kỹ xào cấp độ thì như ngươi cùng thanh thanh đều còn tại cảnh giới này cái thứ hai cảnh giới là tâm kiếm n à y cảnh là trong tay có kiếm trong lòng cũng có kiếm kiếm t ù y tâm đi thân theo kiếm động chỉ cần đạt tới cấp độ này liền có thể được xưng là một tên kiếm khách chân chính đệ tam cảnh là kiếm tâm viên mãn n à y cảnh là trong lòng có kiếm có thể làm đến không trệ tại vật vạn vật hoa cỏ đều có thể làm kiếm đạt tới nhân kiếm hợp nhất đệ tứ cảnh tên là kiếm tâm thông minh đồng dạng có thể không trệ tại vật nhưng kiếm đạo uy lực đại tăng là có kiếm tri cảnh bình phong về phong chính là từ đó tinh tu đạt tới không có kiếm thắng có kiếm hiện tay một đạo kiếm khí đều có thể giết người trình độ viên thừa chi cái hiểu cái không gật gật đầu cái này ôn thanh thanh hỏi vậy sư phụ ngươi bây giờ có phải hay không không có kiếm chỉ cảnh à? vũ hóa điền lắc đầu vị sư còn dừng lại tại có kiếm chỉ cảnh đệ tứ cảnh kiếm tâm thông minh nói vũ hóa điền nhìn về phía tuyết nguyệt thành phương hướng đôi mắt nhắm lại nói có thể lấy một đạo kiếm khí liền chém giết kiếm tâm viên mãn cấp độ lôi hoành người này nên là đã đạt đến không có kiếm chỉ cảnh bên cạnh liên thanh bích yến thập t ă n bọn người sắc mặt cung trọng bọn hắn thân là kiếm khách tự nhiên minh bạch cấp độ này kiếm khách thực lực khủng bố đến mức nào diệp cô thành nắm thật chặt trong tay tổn hại phi h ồ n g kiếm ánh mắt lạnh lẽo nói lôi m a n h vẫn kiếm thời điểm báo chính là tây s ư ở n g chỉ danh cho nên hắn cũng là tây s ư ở n g người thù này không thể không báo vũ hóa điện khẽ gật đầu thù tự nhiên là phải báo lôi m a n h mặc dù tiến vào tây s ư ở n g thời gian không lâu nhưng đã hắn đem mình coi là triều đình người mà lại tại đánh bại lý hàn y thì h ã về sau còn đứng ở triều đình lập trường thuyết phục thuyết nguyệt thành quy thuận triều đình như vậy vũ hóa điện tự nhiên cũng đem hắn xem như người một nhà mình dưới trướng dạng này một cái ki thuộc ự n i ê n k h ô hạ năng c tuân í h thế. ư mệnh à lại, lôi m mã, mã tiến lương gật đầu sau đó giục ngựa đi đến đằng sau hướng phía một tên tây xưởng cao, cao thủ lập tức giục ngựa rời đi cái này cẩm ý hệ vệ thiên hộ lục văn chiêu giục ngựa lên trước trầm giọng nói ra đốc chủ nghe nói quan ngự thiên t ạ i lôi oanh bởi tới trí tôn minh trước đó liền chết cũng là bị người một kiếm xuyên thủng mi tâm mà chết giết quan ngự thiên người cùng giết lôi kiếm tiên có thể là cùng một người vũ hóa điền gật gật đầu nhìn về phía tuyết nguyệt thành phương hướng đáy mắt hiện lên một hơi khí lạnh lẩm bẩm nói trường sinh kiếm tiên lý trường sinh đại minh phương tây bởi vì tới gần tây vực ở giữa có vô tận hoa nguyên n g cùng liên miên rừng c h ầ m nguyên thủy trong đó có nhiều xài lang hổ báo cùng các loại độc trùng l n hiện cho nên người ở thưa thớt nhưng ở mười ba năm trước ma giáo từ nơi này xâm lấn đại minh khởi sướng đông trình chỉ chiến cuối cùng triều đình thậm chí xuất động đại quân h i ệ p trọ phối hợp đại minh cao thủ trên giang hồ mới đem ma giáo đánh lại nhưng nơi này cũng lưu lại mấy vạn bộ hải cốt âm phong chu lên hoan hồn không thôi bởi vậy liền ngay cả bên này đại minh biên quan chủ thành đều tọa lạc cực xa không muốn dựa vào gần mảnh này nơi chẳng lành nhưng là vì để phòng vắng nhất nơi này vẫn có một ít triều đình thiết lập dịch t r ạ n g dùng để truyền lại tin tức thứ nhất là vì phòng ngừa tây vực những cái kia tiểu quốc từ nơi này xâm lấn đại minh mặc dù khả năng không lớn nhưng cũng vẫn là phải có điều phòng bị tiếp theo thì là vì phòng bị ma giáo lần nữa tập kích rốt cuộc ma giáo làm việc toàn bằng tự thân yêu thích bất chấp v ư ơ n g pháp không chỉ có là trên giang hồ chính đạo môn phái bài xích liền là triều đình cũng sẽ không hoan n ê n loại này thế lực tiến vào đại minh mà không thể không nói thiết lập những n à y dịch trạm vẫn hữu dụng những năm gần đây vẫn như cũ thỉnh thoảng sẽ có ma giáo đệ tử từ tây vực mà đến tại vùng này chế tạo s á c nghiệt cướp đoạt bách tính hoặc là giết người tu luyện ma công nhưng có những n à y dịch trạm tồn tại cơ bản cũng không đi ra cái đại sự gì liền là ngẫu nhiên nơi nào xuất hiện ma giáo giết người sự tỉnh cũng rất nhanh liền bị điều tra ra sau đó phái người đến chấn áp thế nhưng là một ngày này ma giáo ngàn vạn giáo chúng như mây đen ép này đông tập mà đến không còn là một trận tiếp lấy một trận đánh bất ngờ mà là toàn viên đ ồ n g trinh nhìn thấy cảnh tượng như vậy tới gần biên giới gần nhất cái này dịch chạm bên trong thám tử đều là sợ đến trắng bệnh cả mặt sau đó lập tức q u a n người bỏ mạng giống như hướng phía phía sau chủ thành bỏ chạy xảy ra lớn chuyện hắc hắc h ắ t kiệt kiệt kiệt trung thổ lão tử lại trở về ha ha ha số vạn ma giao giao chúng tựa như cá giết sang sông trong đó nương theo lấy trận trận quỷ dị tiếng cười quái dị tương đạo khí tức kinh khủng thân h n h tại trong đó như ẩn như hiện rốt cục tất cả ma giáo đệ tử vượt qua hoa nguyên toàn bộ bước lên mảnh này lệ thuộc vào đại minh biên cảnh trung nguyên lãnh thổ liếp nhìn lại lít nha lít nít h không ít tu hành ma công ma giáo đệ tử trên thân còn tản ra âm chầm h ắ c khí đạo đạo h ắ c khí tương liên liền như là đi tới quỷ làm người tê cả ra đầu toàn thân phát lạnh đại quân phía trước thân mặc trường bảo màu đen tóc dài b u ộ c đ u ụ i tóc diện mạo uy nghiêm nhưng trên mặt lại mang theo một vòng bệnh t r ạ n g tái nhuật ma giáo giáo chủ nhậm tiên hành nhìn qua phía trước tiên một mảnh như ẩn như hiện thông t ấ n thành trì trong mắt hiện hiện một tia c à n khái thở dài hai mươi năm không có đặt chân qua mảnh đất này thủy trung vẫn là trung thổ khí thức, tương đối thoải mái dễ chịu à. tại bên cạnh hắn diệp đỉnh chỉ người khoác áo b à o trắng cùng hắn hình thành trên l ệ c h rõ ràng một đen một trắng tựa như hắc bạch vô thường bay lên mày dẫm hơi nhữ diệp đỉnh chỉ thản nhiên nói sau này nơi này liền sẽ thuộc về chúng ta tiền bối rốt cuộc không cần về tây vực qua loại kia trốn đông tránh tây thời gian hy vọng như thế đi nhậm tiên hành thở dài diệp đỉnh chi cười nói bây giờ toàn bộ trung nguyên võ lâm đã bị kia vũ hóa đ i ể n giết không sai bịt lắm liền ngay cả thanh long hội cùng thiếu lâm tự loại này chuyển thừa mấy trăm năm đỉnh cấp thế lực đều bị trừ bỏ tiếp xuống chỉ cần giải quyết kia vũ hóa điển cái này đại minh c ò ngay k h ô n phải chúng t định đoạn. Nhâm Tiên Hành lắc đầu nói, cẩn thận h ạ lắp đầu c được vậy ạ tại, bại n năm thuyền. Trung Nguyên、Kỳ、nhân dị sĩ rất nhiều, khó đảm bảo sẽ không còn ẩn tồn chúng lần, không thể khinh thường、à. Ngay đảm một rất thế thủ ta thất thể khó Kỳ dị sĩ sẽ số có đã bảo ba cao à. v diệp đỉnh chi đáy mắt hiện hiện một tia khinh thường như thế kết đảm dậm chân tại chỗ khó trách ma giáo tại ngươi trong tay sẽ suy yếu xuống dưới bất quá lúc này hắn cũng không nói thêm gì chỉ là khoát tay nói đi thôi trước chạy tới động đình hồ ma sư đã trước một bước đi đến chỉ cần chợ hắn diệt trừ vụ hóa điển lại thuận tay đem nộ giao liên minh thu phục nhất thống đại minh ở trong tầm tay dứt lời thành đàn ma giáo đệ tử từ từng cái chi nhánh thủ tọa dẫn đầu nao nhao hướng phía phía trước mau chóng vút đi đáng sợ sát khí bay thẳng chín tầng nhậm t h i ê n hành cùng diệp đỉnh chi thì mang theo một chút ma giáo tinh nhuệ trước một bước hướng phía động đỉnh hồ phương hướng mà đi chỉ là đám người vừa mới vượt qua tây bộ mảnh này còn hơi có vẻ hoang vô địa vực sắp đến tây bộ chủ thành thời điểm một đám người đột nhiên ngăn tại bọn hắn phía trước đám người này từng cái trong tay cầm đao khí thế cầm hãn đao khí chủ tiên nhất là người cầm đầu dáng người khôi ngô dù qua năm mới nửa tuần nhưng như c ũ khí thế bàn bạc hắn song mi hoa dâm liền ngay cả tóc cũng cơ hồ trận nhìn một nửa nhưng trong tay hắn nhưng cũng nắm lấy một thanh đao lạnh lùng nhìn chằm chằm người trong ma giáo nhậm tiên hành ngươi vượt biên giới nhìn qua kia cầm đao nam tử nhậm tiên hành sắc mặt biến hóa trong mắt hiện hiện một tia vẻ xấu hổ không biết nên trả lời như thế nào thần đao vô địch bạch thiên vũ diệp đỉnh chỉ đôi mắt nhắm lại thần đao đường đường chủ nhậm tiên hành lao đối đầu hai mươi năm trước nhậm tiên hành dẫn đầu ma giáo phát động lần thứ hai đông trình cũng là bởi vì bại bợi bạch thiên vũ cho nên mới sẽ rời khỏi đại minh đồng phát thể chỉ cần bạch thiên vũ còn tại một này li không nghĩ tới bây giờ bọn h ắ n mới vừa vặn bước vào trung thổ bạch thiên vũ liền đến chẳng lẽ ngươi một ngày chuyện gì đều không làm liền chuyên môn nhìn chằm chằm nhậm thiên h à n h sao diệp đình chỉ trong lòng thầm mắng nhưng giờ phút này không có khả năng bởi vì bạch thiên vũ mà đình chỉ đồng trinh diệp đình chỉ cũng có thể ra mặt chắp tay nói bạch đại hiệp đại minh triều đình ngu ngốc hoàng đệ sùng tín yêm đảng h ò a nước loạn dân bạch đại hiệp cần gì phải vì cái này ngu ngốc triều đình ngăn cản chúng ta thay trời hành đạo đâu ngâm miệm bạch thiên vũ lạnh lùng quét mắt diệp đình chi nói ngươi thì tính là cái gì thay trời hành đạo ngươi cũng xứng diệp đình chi sắc mặt lập tức gâm chầm xuống trên thân khí tức kinh khủng chậm rãi bước lên bạch tiên vũ nhưng không có để ý đến hắn tiếp tục xem hướng nhậm thiên hành lạnh lùng nói nhậm thiên hành ngươi muốn vi phạm lúc trước lập xuống lời t h ế sao chỉ cần ta còn sống ngươi tuyệt không bước vào trung nguyên một bước lời này có phải hay không là ngươi nói nhậm thiên hành trầm mặc một lát gật đầu nói là ta nói nhưng diệp đình chi nói không sai triều đình n g u n g ố c ta mặc kệ cái gì triều đình bạch tiên vũ lạnh lùng đánh gãy triều đình ngúng ố c kia là triều đình sự tỉnh nhưng cũng không tới phiên các ngươi bọn này không người không quỷ xem kỷ luật như không xem nhân mạng như có g á c tả m ta liền hỏi một câu hôm nay ngươi lùi hay là không lùi n h â m tiên hành sắc mặt khó coi không nói gì ai chương ba trăm hai mươi tám lôi oanh chết ma giáo đông trinh bốn đúng lúc này ma giáo đám người bên trong vang lên một đạo thật dài tiếng thở dài tiếp theo một tên tóc trắng xóa lao giả run rẩy từ đám người bên trong đi ra nhìn xem bạch thiên vũ nói vũ nhi lui ra đi cái này đại minh ngươi bảo hộ không được nhìn thấy lao giả này bạch thiên vũ sắc mặt biến hóa nhưng nghe được hắn xưng hô bạch thiên vũ ánh mắt lạnh lẽo nói bạch tiểu lâu ngươi đã không chết vậy liền nên thật tốt bảo dưỡng tuổi thọ mà không phải đến đi này cũng phản thiên cương sự tình ngươi liền không sợ tiếp tục gặp báo ứng sao còn có ta cùng ngươi đã ân đoạn tình tuyệt xin gọi ta tên đầy đủ bạch thiên vũ vũ nhi bạch tiểu lâu thở dài một tiếng nói đương kim triều đình như thế nào ngươi rõ ràng nhất mà lại lần này ra tay không chỉ là chúng ta bằng ngươi một người ngăn không được ngươi cần gì phải chấp mê bất ngộ đâu bạch thiên vũ c ư ờ i lạnh nói đã bất đồng bất tương vi mưu nói, hắn nhìn về phía nhậm hành, lạnh nói năm đó xem ở trên mặt của hắn ta đã lưu ngươi một mạng ngươi giờ phút này vi phạm lời thề phát động đông trinh chi chiến là cảm thấy ta sẽ không giết ngươi sao nghe vậy nhậm thiên hành cùng bạch tiểu lâu sắc mặt đều có chút phức tạp bạch tiểu lâu là tại nhậm thiên hành trước đó ma giáo giáo chủ mà bạch thiên vũ là bạch tiểu lâu con trai nhậm thiên hành cùng cha khác mẹ thân huynh đệ nhưng cuối cùng đạo khác biệt nhậm thiên hành kế thừa bạch tiểu lâu vị trí trở thành ma giáo giáo chủ mà bạch thiên vũ lại trở thành đại danh đỉnh đỉnh thần đao đại hiệp hai mươi năm trước nhậm thiên hành khởi xướng đông trình chỉ chiến bại vào bạch thiên vũ chỉ thủ bị ép lui binh đồng phát thể chỉ cần bạch thiên vũ còn sống nhậm thiên hành lĩnh viên không bước vào trung nguyên lửa bước nhưng bây giờ trung quy là nhậm tiên hành t r ư ớ c vi phạm với lời thề cái này diệp đỉnh chỉ trong mắt hiện hiện một tia không kiên nhẫn nói bạch lao tiền bối đã hắn không biết điều vậy liền không muốn nhiều lời lần này đồng trinh bắt buộc phải làm không người có thể ngăn cản đã các ngươi không tốt ra tay vậy thì do ta thay các ngươi động thủ đi tiếng nói vừa ra diệp đỉnh chỉ đột nhiên lướt gấp mà ra mà ở phía sau hắn bốn tên kim bảo người cũng cùng một chỗ phi thân lên lôi động t i ê n quân thanh thế kinh người bạch tiểu lâu cùng nhậm tiên hành biến sắc muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi mà bạch tiên vũ nhìn qua diệp đỉnh chỉ thẳng hướng mình lại là cười lạnh một tiếng trong mắt không có sợ hai chút nào ngược lại tràn ngập khinh thường chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta đậu thủ dứt lời hắn đột nhiên nhấc đao hướng phía diệp đỉnh c h ỉ chém ra một đao trong n á y mắt đao khí kinh thiên một đao kia phảng phất đem thiên không đều xé rách một đao kia là thần đao chạm tại ma giáo được xưng là một thức ma đao mà tại bạch thiên vũ trong tay thì là một thức thần đao vây anh một đao rơi xuống diệp đỉnh chi thân hình dừng lại tay áo vung lên bảo vệ bốn người sau lưng nhưng theo sắt lấy năm người đều bị một đao kia chém bay đến số bên ngoài hơn m ư ơ i triệu thần đao chạm danh bất hư chuyển diệp đỉnh chi đôi mắt nhắm lại hơi kinh ngạc bất quá rất lắm mồm sừng liền nổi lên một kia cười lạnh nói nhưng nếu như liền chút bản lãnh này lời nói ngươi sợ là ngăn không được chúng ta đi thử một chút bạch thiên vũ lạnh lùng nói diệp đỉnh chi cười lạnh lập tức lại lần nữa lách mình phóng tới bạch thiên vũ bạch thiên vũ định lại lần nữa xuất đao nhưng cái này giữa thiên địa chẳng biết lúc nào lại lên xương trắng bạch thiên vũ đột nhiên đã mất đi mục tiêu cầm đao đứng tại chỗ lông mày níu chặt、Tắc. đột nhiên một đạo quỷ dị thân ảnh từ hắn trước người hiện hiện bạch thiên vũ rút đao liền trạm đạo thân ảnh kia lại đột nhiên hóa thành xương trắng tắn đi rất nhanh, lần lượt từng thân ảnh đánh tới. bạch thiên vũ không ngừng vung đao nhưng chỗ chạm đều là hư hảo mà lại những n à y thân ả n h tốc độ cực nhanh hắn lực lượng một người từ đầu đến cuối bảo hộ không được toàn thân rất nhanh liền bắt đầu bị thương khoe miệng tràn ra vết máu s ư ơ n g trắng bên ngoài bạch tiểu lâu nhìn qua phía trước kia sương m ủ mông lung khu vực ánh mắt n g ư n g trọng nói thật hung trận pháp đây chính là hắn cô hư chỉ trận sao n h â m tiên h hành gật gật đầu trong mắt đồng dạng có chút n g ư n g trọng mười ba năm trước đông t r ì n h hắn liền là bằng vào trận này lấy lực lượng một người độc chiến đại minh giang hồ mười mấy tên đại tôn sư nếu không phải cuối cùng mấy cái tia người ra tay co hộ không người có thể ngăn cản h bây giờ hắn bước ra một bước kia t h i triển trận này uy lực đ ạ i tăng bạch thiên vũ sợ không phải là đối thủ của hắn Bành! Dứt, đi, bay ra, nhuận, Bạch Bạch Bạch biến Hành là Mà hoàn toàn này, Hành là Nhậm Thiên còn xương trắng nhiên tắn thân ảnh nhận, thình lình chính Thiên Thiên mang đến danh cũng ngã xuống không cảnh cùng Nhậm Thiên chưa theo thổ huyết khách, khí Thấy một mặt mười mấy M dứt, đột tiếp tái trước tất đất, tức Tiểu lời đi, kêu lâu sắc cả có. sắc. ra, đao đó đều đã đều Vũ. Vũ diệp đình chi mắt nhìn sau lưng trọng thương hai tên thuộc h ạ sắc mặt thú ám sau đó quay đầu nhìn về phía nằm dưới đất bạch thiên vũ lạnh lùng nói chỉ bằng ta xứng hay không cùng ngươi đậu thủ bạch thiên vũ khí tức suy yếu sắc mặt cũng là hoàn toàn trắng bệnh gắt gao nhìn chằm chằm diệp đình chi không nói gì diệp đình chi lạnh lùng nói xem ở bạch lao tiền bối trên mặt mũi hôm nay không giết ngươi tự giải quyết cho tốt dứt lời thân hình k h ẽ động vượt qua bạch thiên vũ tiếp tục hướng đông mà đi rất nhiều ma giáo đệ tử nhao nhao đi theo bạch tiểu lâu cùng nhậm thiên hành đi lên phía trước nhìn qua trên đất bạch thiên vũ hai người đ Qua c ũ ngay c h tại biến ma ấ t giáo ngàn vạn giáo đồ số lớn đông trinh thời điểm vũ hóa điển cũng không che giấu hành tung một đường dòng chống thua chiêng đến đây lúc này toàn bộ giang hồ đều chấn động vô số đôi mắt nhìn về phía nơi này cái này trong đó cũng bao quát những cái tia cũng không tham dự việc này giang hồ thế lực bọn hắn sớm đã tuyên bố thần phục triều đình đương nhiên cũng không tính thần phục chỉ là dựa theo vũ hóa điện cho bọn hắn thiết lập quy củ nghe theo triều đình quản chế ấn lúc nộp thuế nộp thuế không được c ứ hiếp bóc lột b á c h tính lung tung giết người một khi bị phát hiện dựa theo đại minh pháp luật xử lý cái này quy tắc đối bọn hắn người giang hồ tới nói không thể nghi ngờ là một đạo công xiềng trên giang hồ không cho phép khoái y ân k i ử u lung tung giết người cái kia còn tính giang hồ sao c ù n g thế tục võ quán có gì khác biệt mà lại lại càng không cần phải nói còn muốn hướng triều đình nộp thuế nộp thuế đây không thể nghi ngờ là tại bóc lột thích lợi của bọn hắn cái này khiến bọn hắn làm sao có thể nhẫn Bất quá chỉ là bởi vì bức bách tại triều quả chỉ là vì ì đ nhưng nếu như nộ giao liên minh cùng tuyết nguyệt thành đều bại như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật tiếp nhận triều đình quản chế triều đình nói thế nào bọn hắn làm thế nào bởi vậy toàn bộ giang h ồ vô số thế lực đều đối với cái này chiến cực kỳ chú ý mặc dù không dám dòng chống khua chiêng đến đây q u a n chiến nhưng cũng trong bóng tối phái ra thám tử đến đây tìm hiểu tin tức đối với những tình huống này vũ hóa điền tự nhiên cũng là biết đến tây sưởng cùng cẩm ý địa vệ thám tử trải rộng thiên hạ tăng thêm thiên tôn cùng thiên tông tại trong bóng tối cung cấp tình báo không có bất cứ động tĩnh gì có thể giấu giếm được vũ hóa điền con mắt nhưng đối với thế lực khắp nơi phái tới thám tử vũ hóa điền cũng không để ý đến thậm chí hắn chính là muốn mượn nhờ những người này miệng đem trận chiến này tin tức truyền đi giết gà d ọ khi hắn phải dùng nội đến chân n h ế p cái k h á c giải rác thế lực nói cho tất cả mọi người cái này đại minh đến tột cùng là người đó định đoạt một đám người dòng trống t h u a c h i ê n g rất nhanh liền đi vào động đình hồ trước nhưng lại tại vũ hóa đ i ể n chuẩn bị lên thuyền tiên về hồ bên trong n ộ g i a o đào lúc hắn đột nhiên dừng bước đ ỗ n g nhiên q u a y người nhìn về phía bên bờ một chỗ đá ngầm bên trên ở nơi đó một đạo người khoác hoa phục màu tím cụt một tay thân ảnh cũng đang l ặ n g lặng mà nhìn xem hắn tựa hồ đã đợi đợi đã lâu ma sư bằng ban nhìn thấy đạo này á o bảo tím thân ảnh vũ hóa điện ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống do khắc này hắn đột nhiên minh bạch nộ giao liên minh biết do hắn thời khắc này thực lực còn dám cùng triều đình đối đầu lực lượng ở nơi nào thấu chương xong chương ba trăm hai mươi chín tái chiến ma sư lấy một đĩa ba một nhìn qua nơi xa đứng tại đá ngầm bên trên nam tự háo b à o tím vũ hóa đ i ể n sắc mặt nghiêm túc nhưng cùng lúc đó đáy mắt cũng lướt qua một tia sắc ý ma sư bàn ban hắn trước đó còn tại kỳ quái nộ giao liên minh đến tột cùng là từ đâu tới lực lượng lúc nghe hắn còn sống tin tức về sau còn dám đợi tại động đình hồ chờ hắn vây quét nguyên lai là bởi vì có ý vào bên cạnh ma tiến lương bọn người phát hiện cái này chống g ô n g bên bờ đứng một người lập tức cũng là cảnh giác lên nhao n h a u rút đao rút kiếm liền muốn vây lên lùi ra vũ hóa điền quát lạnh nói những người này đi lên liền là chịu chết mà lại chết cũng là chết vô ích đốc chủ đám người nhao n h a u dừng bước quay đầu nhìn về phía vũ hóa điền biểu thị không hiểu chỉ có diệp cô thành t i ế n thập tam liên thành bích cùng triển vũ bốn người nhìn ra một chút manh mối bốn người sắc mặt cũng đều trở nên ngưng trọng lên liên thành bích trầm giọng nói người này là một vị thiên nhân thiện nhân ngay vậy mã tiên lương bọn người đều là sắc mặt đột biến lại tới một vị thiên nhân dĩ vãng đại minh bên ngoài mạnh nhất bất quá đại tôn g sư tôn g sư võ giả liền đã có thể sáng lập một phương nhị lưu thế lực thậm chí ngay cả mình cũng có một vị thiên nhân cũng chính là thiên sư tôn ân bọn hắn đều là về sau mới biết được nhưng bây giờ theo đại minh sắp nhất thống thời điểm các loại ngưu quỷ x à thần đều xuất hiện cho tới bây giờ đây đã là bọn hắn gặp phải vị thứ năm thiên nhân thiếu lâm tự giác viễn con lửa chọc tính một cái chết tại đốc chủ trong tay khoái hoạt vương x à i ngọc quan tính một cái còn có tế bắc thành một trận chiến lúc cùng thiên sư tôn ân giao chiến hai vị đại nguyên vương triều thiên nhân bây giờ vậy mà lại xuất hiện một vị thối lui đến đằng sau vũ hóa điền ánh mắt băng lãnh hắn vừa nói một bên đón lấy sau l ư n g áo choàng đem nó ném tới một tên tây s ư ở n g phiên tử trong tay một người một kiếm chậm rãi hướng phía đá ngẩm bên trên bảng ban đi tới bọn này tự khoe là võ lâm chính đạo giang hồ nhân sĩ vậy m à lại cùng ngươi dạng này ma đạo cự phách cấu kết cùng một chỗ hoàn toàn chính xác để bản tọa có chút muốn không đến à. đi đến bản g ban đối diện trăm dặm chỗ vũ hóa điền lạnh lùng nói bản tọa cũng thật bất ngờ ngươi chẳng những không chết lại còn có thể từ nhập ma trạng thái tỉnh táo lại bàn tọa nói trước đó hắn tại đại mạc cùng vũ hóa điền một trận chiến bị vũ hóa điền kêu một thức kinh thiên động địa kiếm pháp gây thương t nhưng hắn lúc ấy đã nhìn ra vũ hóa điền đã làn đỏ mạnh hết đà đèn cả dầu hắn thấy khi đó vũ hóa điền coi như có thể còn sống sót tất nhiên cũng đã phế đi hơn nữa còn là biến thành một cái bị r ế t ý khống chế không để ý tới trí phế vật cho nên để cho an toàn lo lắng vũ hóa điền còn có thể thi triển kia một thức kiếm kỹ hắn chỉ có thể lựa chọn trước tiên lui đi không muốn cùng vũ hóa điền đồng quy vũ t ậ n thật không nghĩ đến vũ hóa điền không chỉ có không chết cũng không phế hơn nữa còn khôi phục t h ầ m chí từ nhập ma trạng thái tỉnh táo lại khả năng lão thiên cảm thấy ta không đáng chết cho nên ta còn sống vũ hóa điền cười lạnh nói bàn g ban thản n h i ê nói n không sao đã lần trước không chết vậy liền để ngươi lại chết một lần đi ngươi mệnh thiên không còn được liền để cho ta tới quản vũ hóa điện khỏe miệng hiện hiện một tia khinh thường trên mặt tràn ngập kiệt ngạo cùng bá đạo không sai bản tọa mệnh thiên không còn được đương nhiên ngươi bàn g ban cũng không được bởi vì bản tọa mới là thiên mệnh chỉ cần bản tọa không muốn chết a có thể để bản tọa chết nơi xa nghe được cái này bá đạo thanh âm nhìn qua vũ hóa điện cao ngạo thân ảnh ma tiến lương bọn người đều là cảm thấy nhiệt huyết sôi chảo vô ý thức nắm chặt binh khí trong tay trong mắt thì tràn ngập nồng đậm vẻ c ù n nhiệt cho tới nay vũ hóa điện trên thân c ô kia tự tin tiêu ngạo khí độ đều là bọn hắn trô đi theo sùng bái nguyên nhân bất luận khi nào chỗ nào bất luận đối mặt mạnh cỡ nào đối thủ đốc chủ đều là hoàn toàn như trước đây cao ngạo bá đạo cuối cùng đem địch nhân dẫm tại dưới chân đàn ông phải cờ mở nợ thế cuồn vọng nhìn qua đối diện kiệt ngạo bất tuần vũ hóa điện bàng ban gáy mắt hiện lên một tia s ắ c ý nhưng lại khắc chế ra tay dục vọng liền dạng này lạnh lùng mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào vũ hóa điện hắn muốn chở vũ hóa điện trước ra tay tuy nói thời khắc này vũ hóa điện tại hắn trước mặt toàn thân đều là sơ hở nhưng đối với vũ hóa điện kia một thức kinh thi nhưng hắn cũng rõ ràng muốn giết vũ hóa điện trước hết đón lấy cái k i a một thức kiếm pháp đợi đến hắn lâm vào suy yếu lúc mới là giết vũ hóa điện thời cơ tốt nhất cho nên hắn muốn chở vũ hóa điện trước ra tay mới tốt làm ra biện pháp ứ n g đối vũ hóa điện cũng nhìn ra b à n g ban mục đích trong mắt hiện hiện một k i a khinh thường cười lạnh nói phế vật bản t ọ a chỉ là đại tông sư mà ngươi là thiên nhân ngươi đang sợ cái gì b à n g ban đ ấ y mắt sát cơ càng thêm n ồ n g đậm nhưng như cũ gắt gao khắc chế không có ra tay ngược lại vũ hóa điện bình tĩnh như thế quần vọng thái độ để hắn trong lòng càng thêm cảnh giác gặp bàng ban là hạ quyết tâm muốn chờ hắn động thủ trước vũ hóa điển cũng không tiếp tục nhiều lời cười lạnh một tiếng thiên nộ kiếm đông nhiên ra khỏi vỏ sau đó thân hình loại lên nhanh như giống như t h i ể m điện hướng phía bàng ban một kiếm đâm tới suy nhìn thấy một kiếm này bàng ban trong lòng có chút bung l ỏ n g bởi vì vũ hóa điển một kiếm này mặc dù cũng rất mạnh nhưng hiển nhiên cũng không phải là lần trước k i ê n một thức kinh tiên h động đ ị a kiếm kỹ bàng ban lập tức liền làm ra lựa chọn chuẩn bị đón đỡ một kiếm này nhưng lại tại một kiếm này sắp rơi xuống lúc một cỗ tràn ngập tính mịch khí tức đột nhiên hiện chỉ có vũ hóa điện trong tay trôi này run dày dữ dội thiên nộ kiếm làm cho tất cả mọi người trong lòng đều che lên một tia vẻ lo lắng tuyệt đối mà y lặng ngoại trừ trôi này không ngừng run run thiên nộ kiếm bên ngoài giữa cả thiên địa đã không có khác sinh co cực kỳ hiển nhiên thứ mười lăm kiếm vũ hóa điện cầm kiếm ánh mắt mười phần lạnh lùng đã biết rõ bảng ban thực lực rất mạnh không là bình thường thiên n h â n hắn há lại sẽ khinh thường mặt ngoài khinh thị đối thủ trên tâm lý lại muốn coi trọng định nhân đây là hắn cho tới nay làm việc chuộn tắc bao quát vừa rồi hết thảy cũng là vì để bảng ban buông lỏng cảnh giác để hắn tốt bàn ả khoảng o trì tại thời cơ tốt nhất thi triển thứ ra kiếm.、Bây、giờ khoảng cách cơ n Bây y thứ 15 kiếm ra, b g ban tránh cũng không thể tránh, thể cũng không chỉ có lúc ự thực lực. a hay ban chọn Có chở ngạnh kháng thể không, nhìn này. ngăn liền Bàng kiếm một l này cũng cảm thấy vũ hóa điển lâm thời thay đổi kiếm pháp lúc này sắc mặt k ỳ biến nhưng chính như vũ hóa điển tính toán h o ạ c h giờ phút này khoảng cách này hắn đã không cách nào tranh n ẽ cỗ này t í n h mịch kiếm ý đã đem hắn khóa c h ặ t bàn g ban thân thể cũng theo đó run rẩy lên trong lòng bị một cỗ tử vong v ẹ lo lắng bao phủ tất cả sinh mệnh cùng lực lượng tựa hồ cũng đã bị một kiếm này bật đi tại hắn ánh mắt bên trong một kiếm này đã tùy thời có thể lấy đâm xuyên bộ ngực của hắn cùng cổ họng trên đời tuyệt không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản trốn không thoát không tránh khỏi đây chính là hắn trước đó tại đại mạc một trận chiến chỗ cảm nhận được khí tức quen thuộc cái này phảng phất là có thể hủy diệt hết t h ể một kiếm nhưng hắn đã linh giáo qua một kiếm này phong mang tại thời khắc sống còn hắn cuối cùng vẫn là cưỡng ép từ cái này tràn ngập tĩnh mịch vẻ lo lắng bên trong tránh thoát mà ra đ ô n g tử kịch liệt thu nhỏ nhìn qua tại trước mắt dần dần phóng đại kiếm mang bàng ban đột nhiên n ử a mặt lên trời gào thét dâu tóc đều dương sau một khắc trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm kiếm này cơ hồ cùng thiên n ộ kiếm trở rộng dài chừng bốn thước trôi kiếm kim sắc thân kiếm cũng là một mảnh kim hoàng một kiếm tế ra một cốt như vực sâu biển lớn giống như khí tức kinh khủng phun trào cơ hồ muốn đem mưa gió là ú t kiếm này thình lình chính là phúc vũ kiếm trăm năm lấy trước kiếm này cùng phiên vân đao cùng xưng là võ lâm bên trong hai đại thần binh lợi khí danh xưng mông cổ vương giả chỉ kiếm nghe nói lúc đương thời hai đại cao thủ tuyệt thế quyết chiến bỏ mình về sau đem quyết chiến chiêu thức phong ấn tại phúc vũ kiếm bên trong cũng từ bốn tên võ công cao cường, thánh tăng, chăm sóc. nhưng cuối cùng kiếm này quanh đi còn lại bị bàng ban đ o ạ t được nhưng hắn không s ợ trường sử kiếm cho nên kiếm này trở thành hắn đồ cất giữ nhưng lần này vì đối phó đối phó vũ hóa điện hắn cố ý đem kiếm này mang đến chính là vì ứng đối vũ hóa điện cái này kinh tiên động địa một kiếm vê anh một kiếm chém ra phối hợp với bảng ban ma đạo c h â n ý một đạo m ê n h mông vô song đáng sợ kiếm quang từ phúc vũ kiếm bên trong càn quét mà ra lập tức trên bầu trời tựa hồ xuất hiện hai tên vĩ ngạn thân ảnh quyết chiến tràng cảnh đạo đạo kiếm khí bệ nghệ thiên hạ hai tên cao thủ tuyệt thế lưu tại trong đó suốt đời tuyệt học bị bảng ban kích vật lên nương theo lấy tự thân ma đạo chân ý. Dùng trong cự cái kinh này trước i n n mắt hai đạo đáng sợ kiếm khí tấn công hư không đều phản phất tại run dày một cái t h ư ớ c mắt mà thôi kêu nguyên bản bình tĩnh động đỉnh hồ nước cầm vang nổ tung giống như thiên băng địa liệt thao thiên cự lãng càn quét phương viên vài dặm giờ khắc này tất cả mọi người trong mắt sương mù m ô n g l u n g đã mất đi bản g b à n cùng vũ hóa điển thân ảnh kiếm khí này dư ba thật là đáng sợ thậm chí lan đến gần trong động đỉnh hồ n ộ giao đảo bên trên chương ba trăm ba mươi tái chiến ma sư lấy một đ ị c h ba hai nguyên bản chờ lấy nơi này chuẩn bị nên chiến nộ giao liên minh đám người đều bị chiến đấu dư ba s ở kinh h ạ i nhiên thất sắc đánh nhau lăng chiến tiên nhìn về phía chiến đấu âm thanh truyền đến phương hướng trầm giọng nói ra thiên nhân câu giả không hổ là danh xưng lục địa thần tiên tồn tại thật là đáng sợ phong hàn phạm lương cực mấy người than thở có chút chấn kinh cũng có chút cô đơn bàng ban cùng lãng phiên vân đều là cùng bọn hắn người cùng một thời đại nhưng hai người lại sớm tại mấy chục năm trước đã đột phá thiên nhân đem bọn hắn bỏ lại đằng sau mà bàng ban cùng lãng phiên vân vượt qua bọn hắn thì cũng thôi đi bọn hắn căn bản không nghĩ tới tại cái này mấy chục năm sau một cái chỉ là hai mươi mấy tuổi h ậ u bối vậy mà cũng cái sau vượt cái trước giờ phút này dù chưa đột phá thiên nhân cũng đã có được cùng thiên nhân một trận chiến thực lực tương lai đột phá thiên nhân cũng là chuyện sớm hay mượn cái này khiến bọn hắn vô cùng cô đơn cảm khái mình thật là đã già thuộc về bọn hắn thời đại cuối cùng đã là đi qua hồi lâu hoa sơn trưởng môn mục nhân thanh lấy lại tinh thần lúc này quay người nhìn về phía lăng chiến thiên trầm giọng nói lăng trưởng lão ngươi bây giờ còn không chịu nói cho chúng ta biết đến đây giúp chúng ta đối phó vũ hóa điển tên này thiên nhân tiền bối là ai sao nghe vậy đám người cũng nhao nhao quay đầu nhìn về phía lăng chiến thiên đón ánh mắt mọi người lăng chiến thiên cũng lấy lại tinh thần đến trầm mặc một chút nói người này các ngươi nên cũng đã được nghe nói hắn liền là ma sư bàm ban ta đại minh g i a hồ ma đạo đệ nhất nhân lời vừa nói ra lúc này ở đây bên trong gây nên một trận khiếp sợ bạo động cái gì ma sư bằng ban là hắn vậy bọn ta chẳng phải là cùng ma giáo cấu kết trường môn các phái hai nhiên nghị luận ở mục nhân thanh cũng là sắc mặt biến hóa trở nên có chút khó coi hắn nhìn chằm chằm lăng chiến thiên nói lăng trưởng lão từ xưa chính ma bất lưỡng lợi chúng ta mặc dù không dám nói s ằ n g chính đạo nhưng cũng sẽ không cùng bằng ban loại này ma đầu hợp tác hắn cùng vũ hóa điện kia sát nhân ma đầu có gì khác biệt không ít người cũng nao nhau mở miệng có chút không dám tin lăng chiến thiên vậy mà lại cùng bằng ban loại này ma đầu cấu kết việc này nếu như truyền đi coi như n ộ giao liên minh có thể thắng được trận chiến này bọn hắn cũng bắt gặp thiên hạ võ lâm đồng đạo sở thỏ mà lại ma đạo từ trước đến nay làm việc tàn nhẫn giết người không chớp mắt cùng bọn hắn hợp tác không thua bảo hộ lộn ra húng chi người này vẫn là bằng ban năm đó người này d ã tâm bừng bừng ý đ ồ nhất thống đại minh võ lâm cuối cùng bị lãng phiên vân ngăn trở hai người một trận chiến riêng phần mình bị thương rút đi phải biết kia lãng phiên vân đã từng nhưng cũng là nộ giao ba người a mà bây giờ lăng chiến thiên vậy mà cùng đã từng cử nhân cấu kết cuối cùng tính chuyện gì xảy ra đám người nhao nhau nhìn hàm hàm lăng chiến thiên muốn hắn cho cái bàn giao t r ư n g vị không có bảng ban tương trợ các ngươi có thể ngăn cản cái này vũ hóa điện sau đón ánh mắt mọi người lăng chiến thiên hừ lạnh một tiếng chỉ vào bên ngoài kia kinh thiên động địa diệt thế c h ẳ n g cảnh nói đám người nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua đều là trầm mặc giờ phút này động đình hồ nước đều còn tại kịch liệt sôi trào nếu như bị đun sôi đồng dạng thậm chí toàn bộ nỗi dao đảo đều còn tại ẩ n ẩ n rung động có thể thấy được bên ngoài kia hai người thực lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào bằng bọn hắn căn bản ngăn không được cái này lăng chiến thiên tiếp tục nói chúng ta bây giờ chủ yếu nhất định nhân không phải ma giáo mà là cái này vô hóa điện nếu không diện trừ hắn ta đại minh võ lâm đều muốn bị hủy bởi người này chỉ thủ về phần bảng ban lăng chiến tiên đôi mắt nhắm lại đáy mắt hiện lên một hơi khí lạnh lạnh lùng nói là chính hắn tìm tới cửa muốn giúp bọn ta diệt trừ vũ hóa điện lấy thực lực của hắn cũng còn cần chúng ta tương trợ chư vị nhưng biết điều này nói do cái gì nói do cái gì có người ngây ngốc hỏi một câu nói do hắn khả năng cũng không có nắm chắc có thể chém giết vũ hóa điện lăng chiến tiên đáy mắt lóe ra tinh quang hư lạnh nói đã như vậy chúng ta chỉ cần thừa dịp hắn cùng vũ hóa điện một trận chiến lưỡng bại câu thương chúng ta liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi đến lúc đó không chỉ có thể diệt trừ vũ hóa điện cái họa lớn trong lòng này hơn nữa còn có thể đem bảng bàn tên ma đầu này cùng một chỗ diệt trừ sau đó cái này đại minh võ lâm chính là chúng ta định đoạt ngay vậy mọi người nhất thời giật mình nguyên lai lăng chiến thiên đúng là đánh lấy cái chủ ý này mệnh nhân thanh nói vậy chúng ta khi nào ra tay lăng chiến thiên nhìn về phía đảo bên ngoài đôi mắt nhắm lại nói bọn hắn đã giao thủ hiện tại liền khởi hành nhắm ngay thời cơ ra tay đám người nhao nhao gật đầu sau đó bắt đầu khởi hành hướng phía chiến đấu âm thanh chuyển đến phương hướng tiến đến mà lúc này động đình hồ mở phương viên trăm mét chỗ bờ hồ đều bị đánh chìm nước hồ chảy ngược rung động ầm ầm hai đạo nhân ảnh phiêu phủ ở kia trong hồ nước máu tươi nhuộm đỏ mặt hồ chỉ một chiêu hai người đều mất đi chiến lược bất quá so ra mà nói vũ hóa điển tình huống muốn càng tốt hơn một chút rốt cuộc thứ mười lăm kiếm là kiếm kỹ của hắn bởi vậy phần lớn kiếm khí dư ba đều bị thứ mười lăm kiếm đỡ được hắn vẹn vẹn chỉ là chân khí bị hao t ổ n r ỗ n g sau đó thân thể có chút xé rách mà thôi nhưng lúc này đã tại quý hoa kiếm điện tự tin vận chuyển dưới bắt đầu dần dần khôi phục trái lại bàn ban mặc dù không giống lần trước thảm liệt như vậy nhưng cũng không khá hơn chút nào phúc vũ kiếm bên trong phong ấn tuyệt học thay hắ cũng suýt nữa đem hắn xé nát hắn cố nén thương thế từ mặt hồ b ò lên cứ như vậy trôi nổi tại nước hồ phía trên bắt đầu vận công chữ a thương đối diện vũ hóa điện thấy thế đáy mắt hiện hiện một tia trào phúng không nói gì cũng là bắt đầu khoanh chân v ậ n công toàn lực chữ a thương trang diện lập tức bắt đầu yên tĩnh lại đã lui đến ngoài mấy trăm trượng tây s ư ở n g cùng cầm y về vệ đám người bao quát những cái tia giấu ở âm thầm thám tử không có người nào dám luận động thậm chí thở mạnh cũng không dám một chút tầm mắt mọi người đều tập trung ở hồ nước trên kia hai đạo nhân ảnh trên thân trong mắt tràn đầy r u n động đây chính là thứ mười lắm kiếm sao hiến thập tam thất giọng thì、thảo. n h ó lại vừa rồi kia kinh khủng một kiếm ánh mắt bên trong tràn đầy cung nhiệt trên thân thứ m ộ ư ơ i bốn kiếm ký t ứ c chậm rãi lưu động vừa rồi trong nháy mắt đó liền ngay cả hắn cũng n h ị n không được sinh ra một cỗ bị tử vong bao phủ v ẻ lo lắng phảng phất tất cả sinh cơ đều bị một kiếm kia cho đợt đi cái này khiến hắn mơ hồ chạm đến thứ m ộ ư ơ i năm kiếm bản chất đứng tại chỗ nhỡ m ả y chậm tư bên cạnh diệp cô thành bọn người lấy lại tinh thần liếc mắt nhìn nhau ánh mắt đều là có chút lõe lên một cái muốn hay không thừa cơ ra tay liên thành bích chăm chú nhìn hồ nước trên b ả n ban thân ảnh trầm giọng hỏi diệp cô thành cũng có chút v ẫ、so、vương vương. Như nhưng lắc đ ầ cái này một thân ảnh lạc yên từ bầu trời hiện hiện tựa như giống như quỷ mị trong nháy mắt liền rơi xuống hư không hướng phía vũ hóa điện bạo vút đi không được làm cản đốc chủ cẩn thận mọi người sắc mặt đột biến vừa kinh vừa sọ、so. nhưng khoảng cách này bọn hắn coi như nghĩ ra tay cũng bất lực mà lại người kêu ngự không mà đến rất rõ ràng là một tên thiên nhân xa không phải bọn hắn có khả năng đối phó một tên thiên nhân vậy mà thừa cơ lạnh lén tất cả mọi người sắc mặt phân nộ trong lòng chăm chú nhấc lên nhìn chằm chặp động đỉnh hồ bên trong hồ nước phía trên bàng ban cũng tại thời khắc này mở mắt nhìn về phía đối diện vũ hóa điển ánh mắt lạnh lùng trên mặt không có chút nào biểu lộ một mặt này vốn chính là hắn sách trước kế hoạch tốt mà hắc y nhân kia chính là nhậm tiến hành mục đích đúng là thừa dịp vũ hóa đ i ể n thi triển xong thứ mười lăm kiếm lâm vào hư nhược thời điểm thừa cơ ra tay rồi k ế t hắn bàng ban khỏe miệng hiện hiện một tia cười lạnh tựa hồ đã có thể đoán trước đến sau một khắc vũ hóa đ i ể n bị nhậm thiên h à n h một trường vô chết c h ẳ n g cảnh nhưng ngay lúc này làm cho tất cả mọi người đều không ngờ tới tình huống phát sinh ngay tại người áo đen kia sắp một trường vô đến vũ hóa đ i ể n đỉnh đầu lúc nguyên bản đã trọng thương k h í tức hư nhược vũ hóa đ i ể n đột nhiên đứng dậy trở tay liền làm ộ t kiếm chém ra ngoài suy anh nguyên bản vừa mới yên tĩnh lại mặt hồ ẩm vang nổ tung sau một khắc người áo đen kia trực tiếp bị chém bay ra ngoài. máu tươi từ hư không vẩy xuống mà trên mặt hồ vũ hóa điện toàn bộ người cũng trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy chục trượng trên mặt hồ mang theo một đầu thật dài sóng cả tất cả mọi người há to mồm bất khả tư nghị nhìn xem một mặt này nơi xa bàn g ban cũng là con ngươi co rụt lại đáy mắt hiện hiện vẻ hoảng sợ làm sao có thể nhậm thiên hành s ừ n g s ữ n g hư không sắc mặt tâm trầm nâng tay phải lên nhìn thoáng qua một đạo g i ữ t ậ n vết kiếm suýt nữa đem hắn toàn bộ bàn tay mở ra sâu đủ thấy xương máu tươi chảy dòng hắn trong mắt hiện hiện một tia nghĩ mà sợ đồng thời cũng có chút chân kinh túi đầu nhìn về phía mặt hồ đạo bóng người kia chỉ thấy giờ phút này, đạo kia nguyên bản khí tức hư nhược bóng người cầm trong tay đỏ sậm trường kiểm đứng ở trên mặt hồ toàn thân khí huyết m á h liệt khi thế đang lấy một cái mắt thường tốc độ rõ rệt tầng tầng tăng g ọ n t ừ n g sợi tinh hồng khí tức từ trong cơ thể hắn tràn lan mà ra không chỉ có như thế hắn một đôi mắt cũng đã biến thành huyết hồng sắc tóc đen đầy đầu đ i ê n c u ồ n g múa hắn đứng tại hồ bên trong tựa như một cái cái thế ma đầu đốc chủ hắn lại nhập ma rồi thấy cảnh này nguyên bản đang chuẩn bị tiến đến tiếp viện tây s ư ở n g mọi người và cầm y lý h vệ sắc mặt đột biến lập tức cứ thế mà dừng bước nhập ma vụ hóa điển lục thân không nhận địch ta không ph b ọ tại, xa xa tại nhìn g thấy bảng ban một khác này vũ hóa điền liền cảm giác lần này không có đơn giản như vậy bởi vì bảng ban cùng hắn giao thủ qua đôi thực lực của hắn cùng át chủ bài đều rất rõ ràng chỉ dựa vào hắn một người là rất khó có cơ hội giết chết mình cho nên bảng ban nhất định còn có chuẩn bị ở sau m tại thể nội kia một tia huyền quy huyết mạch không chế giới hắn giờ phút này đã miễn cưỡng có thể áp chế bạch hổ thú tính coi như triệt để kích hoạt bạch hổ huyết mạch hắn cũng không cần lại lo lắng bị bạch hổ thú tính ăn mòn mất đi thậm t h í mà hắn vừa rồi sở dĩ một mực không có kích hoạt bạch hổ huyết mạch cũng chính là đang chờ giờ khác này ngay tại vừa rồi thi triển xong thứ một mươi năm kiếm thời điểm hắn liền đã trong bóng tối nuốt một viên đại hoàng đan lúc này tại bạch hồ huyết mạch cùng đại hoàn đan tác dụng dưới thương thế của hắn cấp tốc phục hồi như cũ mà lại đại hoàn đan dự lực cũng tại lấy một cái cực kỳ tốc độ khủng khiếp cấp tốc t ă n g ra khí thế rất nhanh liền nhảy lên tới trước đó trạng thái đ ỉ n h phong mà lại còn tại dần dần m ạ n h lên thấy cảnh này bàng ban sắc mặt vô cùng khó coi sau đó khi hắn cảm ứng được vũ hóa điện lúc này khí thế kéo lên tốc độ về sau lúc này cũng ý thức được cái gì vội vàng nhìn về phía giữa không trung n h ậ m thiên hành phẫn nộ quát nhanh thừa dịp hắn không có hoàn toàn khôi phục đi ra tay nếu không chờ một lúc chúng ta đều phải chết tiếng nói vừa ra hắn lại không chăn trần cưỡng ép đệ xuống thương thế sau đó tay cầm phúc vũ kiếm thân hình n h ả y lên liền hướng vũ hóa điền bạo c ư ớ p mà đến b á cùng một thời gian giữa không trung bên trong nhậm tiên hành cũng đồng thời biến mất một cỗ khí thế khủng bố càn g quét động đ ỉ n h hồ công kích chưa đến toàn bộ động đ ỉ n h hồ mặt nước cũng đã kịch liệt sôi trào lên đốc chủ cẩn thận bên bỏ tây s ư ở n g cùng cầm y hệ vệ mọi người sắc mặt đột biến cao giọng nhắc nhở nhưng mà vũ hóa điền trong mắt nhưng như cũng tràn ngập k i n h thường cùng trào phúng hắn dù không biết hắc y nhân kia nhưng hắn có thể cảm giác được hắc y nhân kia thực lực rất yếu thậm chí còn không bằng trước đó tại tế bắc thành chém giết sài ngọc quan tối đa cũng, cũng chỉ cùng đã vẫn là thiếu lâm g ắ á c viễn con lựa chọn không sai b i lắm chỉ sợ là một cái đại đội lĩnh vực cũng không từng lĩnh nộ g thiên nhân mà lại người này tựa hồ còn có thương tích trong người căn bản là không có cách phát huy ra hoàn chỉnh thiên nhân thực lực về phần b à n g ban bên trong hắn một thức thứ mười lăm kiếm trọng thương phía dưới lại có thể phát huy ra mấy thành thực lực lấy m ộ t đích hay hắn lại có sợ gì x u y thiên nộ kiếm huyết quang mãnh liệt phối hợp với giờ phút này vũ hóa điển toàn thân huyết khí tràn lan ma khí ngọc trời s、so、a bằng ban càng giống một đồ ma sau một khắc bằng ban còn chưa đến vũ hóa điền trước người liền bị một kiếm chém bay ra ngoài mà lúc này nhậm tiên hành công kích cũng đến ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố trực tiếp đánh phía vũ hóa đ i ể n phía sau lưng vũ hóa đ i ể n thần sắc lạnh lùng vận chuyển tiên tiên bất diệt thân hộ thể cứ thế mà khiêng nhậm tiên hành một trưởng Bành! bất bị bay bên bên này là là Tiên tiên thân phòng ngự, cuối cùng vẫn là gánh không được thiên nhân cường giả công kích, chỉ là một cái trước mắt, liền vang điển bị một trường đánh bay đến mấy chục trường bên ngoài, ngo thời khắc kích, chỉ phá thoái hóa chục diệt một trước mắt, một cuối giả cái mấy được ẩm ra. Vũ vượt quá tưởng tượng bên trong c ứ n g hãn đồng thời lúc này đại hoàn đan dược lực còn chưa triệt để tiêu hao hầu như không còn tăng thêm bạch hổ huyết mạch bản thân chữa trị n ụ c thân vừa mới vỡ ra liền lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại thật mạnh n ụ c thân thấy cảnh này nhầm thiên hành trong mắt vẻ mặt ngưng trọng càng đậm tiếp theo ánh mắt của hắn mánh liệt lại lần nữa lách mình hướng vũ hóa điện công tới làm bản tọa là quả hồng mềm sao vũ hóa điện cười lạnh kiếm khí vận chuyển khổng lồ kiếm thế b ư c lên hướng trước một kiếm chém đúng ra chạm thiên một kiếm h o i anh quân trường tương đối nhậm tiên h hành sắc mặt k ị c biến nhưng giờ phút này muốn thu lực đã không còn kịp rồi toàn bộ bàn tay lúc này nổ tung mà chính hắn cũng là kêu thảm một tiếng trong nháy mắt thổ huyết bay ngược ra ngoài ngu xuẩn bàng ban nhìn thấy này h ư ớ n g nhịn không được giận mắng một tiếng hắn cũng không dám đón đỡ vũ hóa điển kiếm khí nhậm tiên h hành lại còn dám dùng tay không cùng vũ hóa điển kiếm cứng rắn đây không phải muốn chết sao nhậm tiên h hành ổn định thân hình về sau sắc mặt cũng là khó coi vô cùng tay phải của hắn phế đi chỉ là hai tên tiên nhân liền muốn giết bản tọa đến tội cùng là ai cho các ngươi tự tin hôm nay liền lấy hai người các ngươi chi huyết để người trong thiên hạ biết cái này đại minh đến tột cùng là ai tại làm chủ vũ hóa điền thanh â m lạnh lùng như là từ cựu h ữ địa ngục chuyên r a âm lãnh tới cực điểm cùng lúc đó trong cơ thể hắn bạch hổ huyết mạch đã sôi trào đến cực hạ đạo đạo lệ khí từ đầu g ó c bên trong bay lên mặc dù bị áp chế xuống không đến mức để vũ hóa điền bị thú tính ăn mòn nhưng vẫn là làm cho vũ hóa điền sát ý trong lòng cùng lệ khí bị phóng đại đến cực hạ để hắn nhịn không được muốn phát tiết ra ngoài giống hắn do thẳng lên trời gào thét lại như hồ khiếu lập tức thả người nhảy lên chủ động hướng phía bảng ban hai người công quá khứ mang theo các loại đáng sợ kiếm ý dù không bằng thứ mười lăm kiếm cường đại nhưng cũng cực kỳ khủng bố kim sắc kiếm khí từ hư không rơi xuống hóa thành một đạo dài đến mấy chục trượng khổng lồ kiếm quang đem bàng ban cùng nhậm tiên hành bao phủ tại bên trong tránh ra bàng ban toàn thân lông tơ đứng đấy nổi giận cầm lên một tiếng mũi chân điểm nhẹ m ặ t nước toàn bộ người trong nháy mắt nhanh lùi lại t r ă m trượng nhưng nhậm tiên hành lại chầm một bước bị kiếm khí quét chúng theo sóng nước nổ tung hắn lại lần nữa bị chém bay đến số bên ngoài hơn mười trượng sau đó một đầu cắm nhập động đỉnh hồ bên trong thời khắc này một màn làm cho bên bờ mọi người đều nhịn không được đây chính là thiên nhân lấy một đích hai lại vẫn có thể để ép hai đại thiên nhân cường giả đánh tắt vũ hóa điền không để ý đến cái khác thân hình cực nhanh lại lần nữa xông ra hướng phía nhậm thiên hành rơi xuống phương hướng đánh tới chuẩn bị trước giải quyết một cái nhưng bảng ban không có ngồi nhìn nhậm thiên hành bị giết gặp tình hình này toàn thân tàn tạ áo bào cao cao nâng lên xung quanh cuồn phong đột nhiên vang t ừ n g đạo đáng sợ lực lượng vô hình mãnh liệt tràn ra che ngập bầu trời hướng vũ hóa điền công tới đây là đạo tâm trùng ma đại pháp tinh thần công kích cũng là bảng ban thủ đoạn mạnh nhất nhưng lần trước hắn lấy tinh thần lực xâm lấn vũ hóa điền đầu góc gặp được một đầu bạch hổ khiếu tiên h bị tiêu bạch hổ gây thương tích cho nên lần này hắn không còn dám xâm lấn vũ hóa điền đầu óc chỉ là đơn thuần lấy tinh thần lực công kích vũ hóa điền linh hồn ầm ầm tinh thần lực gây đến vũ hóa điền đột nhiên cảm giác được đầu một trận nòi h nhói tốc độ đều trở nên chậm chạp mấy phần đối phương diện tinh thần võ học hắn không am hiểu cũng không biết nên như thế nào phá giải một chiêu này nhưng là hắn không phải ngồi chờ chết tính tình hắn cưỡng ép nhịn xuống, tinh thần nhói nhói, đem bị xuống bạch hổ thú tính thả ra một kia giống lập tức một đầu uy nghiêm thần tuấn bạch hổ hư ảnh từ vũ hóa đ i ể n sau l ư n g hiện hiện cao tới mười t r ư ợ n g trở lại ngựa đầu một tiếng hồ khiếu đỉnh h a i như góc tiếp theo vô cùng vô tận lệ khí bộc phát trong nháy mắt liền đem bàng ban lực lượng tinh thần làm vỡ nát vũ hóa đ i ể n đột nhiên cảm thấy nói h nói h cảm giác biến mất sau đó lập tức điều động trong cơ thể k i a m ộ t k i a huyền quy huyết mạch đem bạch hổ thú tính áp chế trở về chỉ lưu lại bạch hổ huyết mạch lực lượng cùng lúc đó bàng ban tỉnh thần lực bị hủy nhận phạt vệ lúc này kêu lên một tiếng đau đớn k h o miệm tràn ra một vệt máu khí tức lập tức trở nên suy yếu vô cùng hạn trận chiến chỉ hoành hành v trong, trong, trong khoảnh khắc một đạo cao mấy chục trượng bóng người tại vũ hóa điền sau lương hiện lên đạo nhân ảnh này cùng vũ hóa đ i ệ n không khác nhau chút nào lại phóng đại gấp trăm lần mà lại toàn thân đ ỏ trét hiện ra ánh lửa dường như từ hỏa diễm ngưng tụ mà thành cái này rõ ràng là bị vũ hóa đ i ể n dung nhập quý hoa kiếm đ i ể n ở giữa thiên ý tứ tượng quyết một trong h ỏ a thân nộ q u ắ t h ỏ a thân hư ảnh phát ra một đạo huy nghiêm g ầ m thét đầy trời ánh lửa càn quét mà xuống rất nhanh liền đem toàn bộ mặt hồ hóa thành một cái bể i n lửa vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt nhẫm tiên h hành ngưng tụ kia dạy đặt thủy tiễn liền nhao nhao bị hòa tan thậm chí liền ngay cả trên người hắn đều bị lấy dính hòa diễm toàn thân trên dưới bắt đầu cháy rừng rực ngươi đây là mà câu gì nhẫm tiên một mặt hoảng sợ nhìn về phía đối diện mặt hồ đạo bóng người kia mà nhưng vào lúc này lại là ba đạo giống nhau như lúc trăm mét hư ảnh tại kêu hỏa thần hư ảnh bên cạnh hiện lên phích lịch phích lịch trên bầu trời lôi đình lấp lóe điện mang tán loạn phong thanh lệ minh phong hỏa lôi điện tứ tượng tề tụ cuối cùng hóa thành một đạo từ bốn loại tự nhiên năng lượng tạo thành hư ảnh đem vũ hóa điền bao phủ trong đó vâng anh. vũ n g anh. v hóa điền khí thế lại lần nữa tăng gọn hắn giờ phút này liền như là một tôn chấp pháp thiên thần phong hỏa lôi điện ra thân muốn thay trời hành đạo、Ừm、ẩm cảm ứng đến vũ hóa điền trên thân kia khí thế kinh khủng bằng bạn cùng nhậm thiên hành sắc mặt cũng thay đổi bằng ban lúc này nhìn về phía nơi xa phần n ộ quát các ngươi còn không ra tay chuẩn bị chờ chết sao vũ hóa điền đang muốn đậu thủ nghe vậy lại là đôi mắt nhắm lại quay đầu nhìn về phía xa xa núi rừng bên trong bên bờ tây s ư ở n g cùng cầm y hệ vệ đám người cũng là giật mình nhao n h a u quay đầu nhìn lại suy suy a sau một khắc theo từng đạo tiếng kêu thảm thiết những cái k ê u nguyên bản giấu ở rừng cây bên trong đến đây quan chiến các thế lực thám tử bị từ rừng bên trong ném đi ra đã khí tức hoàn toàn không có theo sắt lấy từng đạo bóng đen từ trong rừng cây kia thoát ra từng cái xác quanh thân tràn ngập âm tả chi khí cùng huyết khí ma giáo chương ba trăm ba mươi hai tái chiến ma sư lấy một điệp ba bốn nhìn thấy những sát khí này bừng bừng bóng người trong chốc lát sắc mặt của mọi người đều là thay đổi bao quát trong động đình hồ mới từ nộ giao đảo chạy tới nộ giao liên minh đ ắ m người lúc này nhìn qua kia lít nha lít nhít tựa như quỷ ảnh đồng dạng cơ hồ đem toàn bộ rừng cây chiếm cứ người áo đen cũng nhìn không được đổi sắc mặt đáng chết hắn vậy mà đem toàn bộ ma giáo đều mang đến lăng chiến tiên nhìn về phía tới gần bên bờ mặt hồ bà ban sắc mặt trở nên vô cùng khó nhìn lên ngươi làm chuyện tốt đ ộ n y liệt chấn bắt thần sắc kinh s quay đầu nhìn hàm hàm lăng chiến thiên bao quát những người còn lại cũng là như thế cùng ma sư bàn g ban một người liên thủ cùng cấu kết toàn bộ ma giáo là không giống mắt nhìn hạ cái dạng này chỉ sợ là toàn bộ ma giáo đều từ tây v ư ợ t tiến đến chẳng lẽ ma giáo khởi xướng lần thứ tư đông trinh chi chiến sao dầm dầm đúng lúc này lại là từng đạo bóng đen từ phương tây chạy đen từng cái thân thể nhốn máu phong trần mệt mỏi phản phất từ núi thây biển máu bên trong giết ra đầm dạng một người cầm đầu người khoác áo bào đen mặt mang kim sắc chạm giống mặt nạ thình lình chính là thiền tô lĩnh mộ dung thu địch nhưng lúc này trên người nàng cũng là n h ố máu theo r tiếng trường. bước chân ế c cả người khoác áo bảo trắng anh tuấn nam tử từ đám người bên trong đi ra thản nhiên nói tất cả mọi người là người trung nguyên hết lần này tới lần khác muốn điểm cái gì chính đạo ma đạo cái này đại minh vì sao chỉ có các ngươi có thể đợi mà ta thánh giáo không thể đợi chó đồng dạng đồ vật cũng dám tự xưng thánh giáo vũ hóa điện nhìn về phía áo bào trắng nam tử lạnh lùng nói ngươi là người phương nào áo bào trắng nam tử thản nhiên nói bản tọa thiên ngoại thiên thủ toạn diệp đình chi diệp đình chi vũ hóa điện đôi mắt nhắm lại cực kỳ tốt bản tọa tại tây v ự c t ì m các ngươi lâu như vậy các ngươi đam phế vật này trốn tránh không dám ra đến đã hiện tại tới vậy liền vừa vặn mượm cơ hội này đem các ngươi bọn này yêu ma quỷ quái một mụt gọn lời v trong trận ma giáo đám người lúc này mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ có người quát ngươi thì tính là cái gì nếu không phải giáo chủ không cho chúng ta đ n g thủ chỉ bằng ngươi chỉ là một người cũng dám đ ố i kháng ta toàn bộ thành giáo ồn ào vũ hóa đ i ề n hư lạnh một tiếng tay hào vung lên một đạo vô hình kiếm khí trong nháy mắt bắn về phía kia nói chuyện ma giáo cao thủ người kia sắc mặt biến đổi vội vàng lui đến phía sau miệng này một chút có thể thật muốn cùng vũ hóa đ i ề n giáo thủ hắn còn không có cái này giúp khí và n h diệm đỉnh chi thì là tay hào vung lên phát ra một đạo đỏ mang thay hắn đỡ được đạo kiếm khí kia vũ hóa điện cũng không thèm để ý có thể hay không đối phó các người đám phế vật này các người rất nhanh liền biết dứt lời hắn nhìn về phía diệp đình chỉ lạnh lùng nói tới đi để b ả n tọa nhìn xem bản lãnh của ngươi hắn đã nhìn ra diệp đình chỉ cũng đột phá thiên nhân cảnh giới đại khái cùng kia nhậm thiên hành không sai bị lắm hẳn là vừa đột phá không lâu bất quá diệp đình chỉ chưa từng thủ thương thực lực nên so nhậm thiên hành muốn mạnh hơn một chút nhưng vũ hóa điện cũng là không sợ cùng lắm thì liền là lấy một địch ba mà thôi hắn cũng muốn nhìn một chút kích hoạt bạch hổ huyết mạch phong hỏa lôi điện bốn loại tự nhiên chỉ lực ra thân về sau cực hạn của hắn đến tột cùng ở nơi nào ngươi th diệp đỉnh chỉ đôi mắt nhắm lại nhưng cũng không có cự tuyệt thân hình nói lên trong nháy mắt xuất hiện ở bảng b à n cùng nhậm tiên h hành bên cạnh vê anh sau một khắc diệp đỉnh chỉ trên thân khí thế kinh khủng bố phát ra vũ hóa điền cũng không nói nhảm lần nữa lấy ra một viên đại hoàn đan n u ố t vào bụng bên trong sau đó nắm chặt thiên n ộ kiếm thân hình nói lên liền hướng phía ba người bạo vút đi suy không có tùy tiện vận dụng thứ mười lăm kiếm nhưng có đại hoàn đan cùng bạch hổ huyết mạch trèo trống vũ hóa điền cơ hồ có thể làm được không hạn chế thi triển trảm thiên một kiếm. kiếm quang giữa ngang dọc kiếm thế phá toái hư không đột nhiên liền hướng phía bảng ban ba người chém、xuống. bàn g ban cùng nhậm thiên hành đang muốn tranh né một kiếm này diệp đỉnh chi lên trước một bước thảm như nói để cho ta tới hắn vừa rồi đã tại rừng cây bên trong quan sát hồi lâu nhìn thấu vũ hóa điền một kiếm này bản chất một kiếm này uy lực đích thật là rất mạnh vừa xa trên giang hồ rất nhiều thành danh kiếm khách tuyệt kỹ mà lại trong đó còn đã bao hàm ma giáo thần đao c h ạ m khí tức ở bên trong nhưng phá giải một kiếm này phương pháp có rất nhiều loại không nhất định liền muốn cứng rắn hô hô theo hắn vừa xài bước ra mặt hồ đột nhiên lên xương trắng vũ hóa điền kiếm khí rơi xuống đem xương trắng xé rách nhưng lại đã, đã mất đi bảng ban ba người bóng dáng mà vũ hóa điện thì là đâm đầu thẳng vào sương mù bên trong theo thân hình hắn tin vào kiêu bị kiếm khí sẽ rách sương mù đột nhiên khép lại giữa thiên đ ị a một mảnh trắng xóa không biết thân ở chỗ nào cô hư chỉ trận nhìn thấy nơi đây trắng cảnh vũ hóa điện đôi mắt nhắm lại ngươi ngược lại là kiến thức bất p h à m ngay cả bản tọa cô hư chỉ trận cũng biết diệp đ ỉ n h chỉ thanh â m từ đỉnh đầu chuyển đến vũ hóa điện ánh mắt k h ẽ động ngầm đầu chính là một kiếm đâm ra vây a n một kiếm phá không sương mù bốc lên nhưng kiếm khí nhưng lại không biết đi hướng nơi nào mà lại cũng chưa kích t r ú n mục tiêu ngươi nếu biết bản tọa cái này cô hư chỉ trận không biết có thể hay không đem nó bài trừ đâu diệp đình chỉ c ư ờ i khẽ thanh âm tại một phương hướng khác vang lên nhưng vũ hóa điền nhưng không có tái xuất kiếm mà là chậm rãi nhắm mắt lại vang vào tinh thần đi cảm ứng diệp đình chỉ ba người thân ảnh hô hô đúng lúc này bốn phía đột nhiên vang lên âm thanh xẻ gió từng đạo giống như quỷ m ỹ thân ảnh hướng phía vũ hóa điền đánh tới mà lại khí tức cực kỳ khủng bố đều là cùng kia diệp đình chi tương tự vũ hóa điền không để ý đến chỉ là vận chuyển tiên thiên bất diệt thân chuẩn bị trước gánh một đợt thử một chút phanh phanh phanh trong khoảnh khắc lần lượt từng thân ảnh đụng vào vũ hóa điển trên người tiên thiên bất diệt trên khuôn mặt có chút hư ảnh trong nháy mắt liền hóa thành xương trắng tiêu tán nhưng cũng có mấy đạo công kích rơi xuống vũ hóa điển trên thân nhưng không có phá mất phòng ngự của hán suy đột nhiên lại một thân ảnh từ sau lưng đ á n h tới vũ hóa điển trong lòng nhảy một cái không chút nghĩ ngợi quay người liền làm một kiếm chém đúng ra hơi anh tiên thiên bất diệt thân trong nháy mắt bị phá vũ hóa điển cũng bị đẩy lui ra ngoài xa mười mấy triệu nhưng ở xương trắng bên trong cũng truyền tới một đạo tiếng d i n dị tựa hồ là nhậm tiên hành thanh â m vũ hóa điện lại lần nữa mở ra, lông mày có chút thưa thì t h ự c chỉ kỳ thực thưa chỉ không sai diệp đình chỉ cười n h ạ t nói ngươi nhìn thấy có thể là chân thực cũng có thể là giả k i ể m kỹ của ngươi đích thật là rất mạnh nhưng chúng ta có ba cái người ngươi nhất định phải cam đoan muốn mỗi một lần đều tìm đến chúng ta chân thân nếu không nhiều như vậy quỷ ảnh ngươi lại có thể ra mấy kiếm đâu theo diệp đình chỉ thân thể lại là lít nha lít nhít quỷ ảnh từ bốn phương tám hướng đánh tới mỗi một cái khi tức đều cùng diệp đình chỉ tương tự không cách nào phân biệt thật giả nhìn thấy cảnh tượng như vậy vũ hóa điền thản như nói nói ra ngươi khả năng không tin vừa rồi loại kia kiếm kỹ chỉ cần bản tọa nguyện ý lời vừa nói ra xương trắng bên trong đột nhiên hiện lên một đạo phần nộ bà đậu người muốn chết diệp đình chỉ băng lanh thanh nhâm từ x ư ơ n g mù bên trong truyền đền mà lúc này vũ hóa đ i ể n khỏe miệng có chút miết lên tìm tới ngươi suy thân hình chuyển một cái vũ hóa đ i ể n đột nhiên xuất kiếm hướng phía trái phía sau nơi nào đó một kiếm chém đúng ra chẳng thiên một kiếm suy một tiếng vang dữ dội kiếm khí bộc phát một thân ảnh tự bạch xương mủ bên trong bị chém bay ra ngoài thân thể nhún máu thinh linh chính là diệp đình chi theo diệp đình chi t h ụ thương xương trắng trong khoảnh khắc tiêu tán không còn một bên khắc bản bàn cùng nhậm thiên hành thân ảnh cũng hiện lộ ra cô hư chi trận phá t ấ u chương xong chương ba trăm ba mươi ba kiếm khí đ ư ợ ra bạch tiểu lâu một r ă m dặm núi hoang ngàn quỷ dạ hành ma giáo mấy vạn đệ tử t r u n g t r u n g điệp điệp từ phương tây mà đến ra tây bộ chủ thành về sau liền hướng phía toàn bộ đại minh các nơi phóng xạ mà đi ma giáo hơn hai mươi chi mấy lần trước đông trinh tử thương không ít người nhưng trải qua cái này tầm mười năm tu dưỡng khôi phục không ít nguyên khí bây giờ còn thừa lại mười sáu chi khá mạnh chi nhánh đều do một tên đại tông sư cao thủ lĩnh đội tiến về đại minh từng cái phương hướng ven đường chỗ qua đều có diệp đỉnh chi truyền xuống cô hư chi trận sương mù mịt mờ một khi có ma giáo đệ tử xông vào cô hư chi trận bên trong thân ảnh liền sẽ hóa thành một mảnh h u y ảnh dung nhập vào đại trận bên trong. t chí chí đây chính n t r là ma t đ ư ờ giáo ta ác đến cực điểm cực lớn bộ phận bởi vì tu hành ma công trở nên tính tình bạo ngược đã sớm đã mất đi nhân tính mà lần này đông trinh đối toàn bộ đại minh mà nói không thể nghi ngờ liền là một trận hạo kiếp trong chốc lát toàn bộ đại minh đều dung chuyển các loại cầu viện thư mang đến kinh thành thiên hạ vì thế mà chấn động thế nhưng là không có triều đình mệnh lệnh địa phương khắc một chút đại quân nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể giữ vững địa bàn của mình không bị ma giáo chiếm đi mà theo ma giáo giết chóc rốt c ụ c cũng đem một chút ẩn thế võ lâm thế lực hoặc là ẩn thế cao thủ cho kinh động đến tỷ như trước đó tại tây vực ngăn cản ma giáo đông trinh thần đao đường đ ư ờ n g chủ thần đao vô địch bạch thiên vũ liền là một cái trong số đó khôi phục thương thế về sau hán dẫn đầu còn lại đệ tử thẳng hướng một cái ma giáo chỉ nhánh song phương triển khai đại chiến cái này ma giáo chỉ nhánh không địch lại bại trốn sau đó lại đi thai h ỏ a những nơi khác trừ cái đó ra còn có không ít cao thủ cũng liên thủ xuất động tại đại minh tây bắc bộ một chỗ thành trấn bên trong hai đạo cầm kiếm bóng người xuất hiện ở một cái bị ma giáo giết sạch thị trấn bên trên cái này hai đạo nhân ảnh một người trong đó mặc áo bào trắng khuôn mặt nho nhã nhưng trên thân lại tản ra một cỗ bàng bạc kế i m ý, mà đổi thành một người mặc màu đen áo khoác mang theo mũ rộng vành mũ rộng vành phía dưới lộ ra một chương thu kệch lạnh l ù n khuôn mặt mà trong tay hắn thì là nắm lấy một thanh so sánh với bình thường kiếm muốn rộng trên rất nhiều đại kiếm hai người ven đường mà đến chỉ thấy cái này thị trấn ở giữa máu chạy thành sông khắp nơi đều là thi thể rất nhiều phòng ở bị điểm t o á t ra trùng thiên hỏa ánh sáng như là luyện ngục giống như nho nhã kiếm khách trong mắt lúc này lộ ra l ử a giận h ư n g h ự c bọn này đáng chết ma đầu lại tới ta nhất định phải đem bọn hắn cho giết sạch t h u kệ thán h tử trong mắt hiện hiện một tia trào phúng ngươi không phải tự xưng là người đọc sách sao làm sao cũng sẽ có nồng đậm như vậy sắc khí ta vốn là người đọc sách nhưng người đọc sách không có nghĩa là liền sẽ không giết người nho nhã kiếm khách lạnh lùng nói nhan c h i thiên nhìn đến ngươi ta quyết đấu muốn đẩy về sau nhan chiến thình l i n h đúng là đại minh kiếm đạo trên bảng xếp hạng người thứ mười cái kia nộ kiếm tiên nhan chiến t i ê n như vậy cái này nho nhã kiếm khách thân phận liền không khó suy đoán đại minh kiếm đạo bảng hạp chín nho kiếm tiên tạ tuyên nhan chiến t i ê n thản n h i ê nói n ta không có vấn đề tóm lại ngươi đi nơi nào ta liền đi nơi nào thẳng đến đánh thắng ngươi mới thôi tạ tuyên gật gật đầu vậy ngươi liền cùng ta cùng đi ngăn cản ma giáo tiếp tục giết người nhan chiến t i ê n thần sắc bình tĩnh không có chút nào bởi vì trước mắt cái này thảm liệt tràng diện mà có chút động dùng ma giáo giết người cùng ta có liên tắc gì người giết ngươi chính là tạ tuyên cao mày nói nếu ngươi không cùng ta cùng nhau ngăn ma giáo vậy cũng chớ đi theo ta ta cũng sẽ không cùng ngươi quyết đấu nhan chiến tiên trầm mặc một lát gật đầu nói t ố t ta đi theo ngươi tạ tuyên lúc này mới biểu lộ khẽ bung lỏng sau đó mắt nhìn phía trước những cái kia chiến đấu dấu vết lưu lại nói căn cứ khí tức phản đoán hắn là vô tướng ma sư kia một chỉ chúng ta đuổi theo nói xong tạ tuyên thân hình nhẹ nhàng giống như gió rất nhanh liền b i ế n mất tại núi rừng bên trong nhan chiến tiên hít một tiếng cũng bất đắc di đi theo vạn mai sơn trang t â y môn suy tuyết ngay tại vườn hoa lượt kiếm trong trang viên m ư ơ i phần thanh lãnh ngoại trừ trang chủ tây môn suy tuyết bên ngoài cũng chỉ có từ nhỏ phục sức tây môn suy tuyết lớn lên một cái lao b ụ ộ c trừ cái đó ra còn có đã gả cho tây môn suy tuyết làm vợ phái nga mi đệ tử tôn tú thanh đúng lúc này tôn tú thanh vội vàng đi tới nhìn qua đang luyện kiếm tây môn suy tuyết tỉnh mỹ trên gương mặt lộ ra lo lắng suy tuyết xảy ra chuyện ma giáo phát động lần thứ tư đông t r ì n h tiến vào trung nguyên bốn phía giết chóc chúng ta phải đi hỗ trợ ma giáo tây môn suy tuyết lông mày cao lại lập tức lại lắc đầu ma giáo đông trinh kia là giang hồ cùng triều đỉnh sự tỉnh nào có cùng ta liên quan. tôn tú thanh cao mày nói chẳng lẽ ngươi không phải người giang hồ sao tây môn suy tuyết thản nhiên nói ngươi không phải khuyên ta rời khỏi giang hồ sao tôn tú thanh nhìn c h ầ m c h ầ m hắn ngươi nguyện ý r ồ i sao nếu như ngươi nguyện ý rời khỏi giang hồ từ bỏ cùng diệp cô thành quyết đấu lần này ma giáo đông trình ngươi có thể không cần đi ngay vậy tây môn suy tuyết trầm mặc một lát sau hắn quay người đi đến tôn tú thanh trước mặt thần sắc bình tĩnh đi, đi đuổi đi ma giáo tôn tú thanh bất đắc dĩ trừng mắt liếc hắn một cái lại cũng không thể tránh được chỉ có thể lắc đầu xoay người đi chuẩn bị rất nhanh tây môn suy tuyết mang theo tôn tú thanh ra vạn mai sơn trang t một một sư phụ xảy ra chuyện ma giáo phát động lần thứ tư đông trình trên giang hồ thương vong thảm trọng toàn bộ tây bộ co hổ đều đã l ú â n hãm lý hàn y đi vào lý trường sinh trước mặt sắc mặt ngưng trọng nói ừng ta cảm thấy lý trường sinh gật gật đầu quay đầu nhìn về phía phương nam nói ma giáo lần này không ít người tới mà lại ma sư cung vị kia cũng tới ma sư bằng ban lý hàn y gì ở lông mày kẻ đen n h â n lại nói hắn vậy mà xuất quan lý trường sinh khẽ gật đầu tại động đình hồ n ộ giao liên minh ngoại trừ bằng ban còn có một cô rất mạnh kia u ý, hẳn là kia tây s ư ở n g hàng công vũ hóa điện triệu ngọc trân sắc mặt biến hóa nói ma giáo chủ lực đi động đình hồ hẳn là đi lý trường sinh bình tĩnh nói ngoại trừ bằng ban còn có đông quân vị kia nghĩa đệ cũng tới diệm đình chi lý hàn y gì sắc mặt cũng là biến đổi ma giáo thiên ngoại thiên thủ tọa diệp đình c h i mặt ngoài là ma đạo cự phách nhưng cực ít có người biết được hắn kỳ thật vẫn là bách lý đông quân nghĩa đệ chỉ là về sau bởi vì một chút biến cố mỗi người đi một ngã một người giúp đỡ chính nghĩa một người thành ma những bí ẩn này đến nay cũng chỉ có lý hàn y số ít mấy người biết được triệu ngọc trân trầm giọng nói tiền bối cảm thấy bọn hắn ai sẽ thắng lý trường sinh thản n h i ê nói n ai biết được lý hàn y thì trầm m ặ t một lát hỏi sư phụ kia ma giáo đông trình chúng ta muốn xen vào sao ma giáo tiến về động đình hồ cực kỳ có thể là vì đối phó vũ hóa điển nếu bọn họ nhúng tay việc này tương đương với liền là giúp vũ hóa đ i ệ n nhưng nếu như không nhúng tay vào liền sẽ bỏ mặc ma giáo xâm lấn đại minh cái này cùng bọn hắn tuân thủ lý niệm tương bác lý trường sinh gật gật đầu nói hai người các ngươi dẫn người đi thôi bất quá không cần đi động đ ỉ n h hồ đi xử lý địa phương khác ma giáo đệ tử triệu ngọc t r â n mắt sáng lên nói tiền bối kia ngươi đây lý trường sinh bình tĩnh nói ta ngay tại t u y ế t nguyệt thành c h ờ hắn hắn là ai triệu ngọc chân hai người xưng sở lập tức lập tức kịp phản ứng vũ hóa điển lý trường sinh muốn tại t u y ế t nguyệt thành chờ vũ hóa điển thế nhưng là giờ phút này ma đạo chủ lực đã đi đến động đình hồ tất nhiên là muốn cùng vũ hóa đ i ể n một trận chiến như vũ hóa đ i ể n chết rồi còn như thế nào tuyết nguyệt thành nhưng lý trường sinh nói như vậy như vậy thì nói là trận chiến này vũ hóa đ i ể n sẽ không chết như vậy chết chính là ai đã không khó suy đoán triệu ngọc chân cùng lý hàn y dìa lấy nhau trong mắt đều là hiện hiện một vòng ngưng trọng ngay cả ma sư bảng ban đích thân đến đều không giết được hắn sao chương ba trăm ba mươi bốn kiếm khí đ ư ợ ra bạch tiểu lâu hai cùng lúc đó động đình hồ bờ chiến đấu đã toàn diện bộc phát mấy trăm tên ma giáo cao thủ Cung t â y Sưởng cùng người cùng còn có dung thu địch mang tới thiên tôn của Cầm có địch cao tới thủ mộ Vệ, thu t r i ể n khai đại chiến,、rất、nhanh đại liền có n rất g ư ờ i cái tiếp một cái một một chết động i giáo tới Ma hôm nay tới đây đ đình hồ cao thủ b ê n trong, o n g ạ i trừ b ă n giao n nhậm liên minh người đứng tại trên thuyền nhìn qua trên bờ chiến đấu cũng không sốt ruột ra tay đ ộ c hành trộm phạm lương cực lông mày níu chặt nhìn về phía lăng chiến tiên trầm giọng nói chúng ta còn muốn ra tay sao lăng chiến tiên lúc này trong mắt cũng là cực kỳ xoắn suýt hắn đứng ở đầu thuyền gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m xa xa chiến trường trong mắt lấp l ó e không yên trầm mặc hồi lâu hắn thở sâu gật đầu nói động thủ g i ú p chỗ nào phong hàn nhữ mày hỏi trước giải quyết người của triều đình lăng chiến tiên cắn răng nói cái gì mọi người nhất thời giật mình trước giải quyết người của triều đình kia ha không chính là muốn cùng ma giáo liên thủ cùng một chỗ đối phó triều đình mục nhân thanh trầm giọng nói lăng trường lão Người、nhưng g ư ơ i n nghĩ thông suốt chúng ta là chính đạo chính ma bất lưỡng lập ta biết nhưng triều đình uy hiếp càng lớn lăng chiến thiên mắt nhìn nơi xa ven hồ trên thiên nhân đại chiến ánh mắt băng lãnh nói ba tên thiên nhân liên thủ vũ hóa điện đã là hàn phải chết không nghĩ ngờ nhưng kêu ba vị thiên nhân cũng bị thương sau trận chiến này bọn hắn t ậ t nhiên muốn trở về dưỡng thương bởi vì đại minh hoàng c u n g còn có một tên thiên nhân tọa c h ấ n mà lại tuyết n g u y ệ t thành vị kia rất có thể cũng bay về rồi không giải quyết hai người này bọn hắn sớm muộn muốn bị đổi ra đại minh cho nên ma giao đối uy hiếp của chúng ta không lớn nhưng triều đình không giống Nói, trước cùng ma giáo liên thủ diệt trừ những người này sau đó chúng ta thực lực lại quay đầu đối phó ma giáo ngay vậy đám người thần sắc dừng lại nhưng vẫn như cũ có chút do dự rốt cuộc cùng ma giáo liên thủ cái này cùng bọn hắn chỗ tuân thủ chính nghĩa đi ngược lại lăng chiến tiên trầm giọng nói không kịp cho các ngươi suy tính chúng ta bây giờ không được chọn lai thuyền c ậ p bờ lại không đậu thủ bằng ma giáo chút người này chỉ sợ ngăn không được cầm y địa vệ cầm y địa vệ quá nhiều người ngay vậy đám người cũng không trần trợ nữa nhao nhao điều khiển thuyền tới gần bên m ờ sau đó trực tiếp gia nhập chiến trường bắt đầu đ ố i tây s ư ở n g cùng người của cầm y vệ ra tay thấy cảnh này mã tiến lương lúc này giận dữ tốt một cái võ lâm chính đạo giết cho ta giết sạch bọn này loạn thần t ạ c tử theo mã tiến lương thanh em rơi xuống phía sau rừng rậm bên trong lúc này lại xuất hiện một đám người khoác phi ngư phục cầm y địa vệ lít nha lít nhít nhìn một cái không dưới năm ngàn người c ẩ m y địa vệ mười bốn thiên hộ sở ngoại trừ nam trấn phủ ti phải phối hợp đồng xưởng trấn thủ kinh thành an nguy cái khác mười ba cái thiên hộ sở cũng có thể tùy ý điều động mỗi cái thiên hộ sở ngàn người cộng lại liền là trên vạn người cho nên bọn hắn hôm nay tới đây nộ giao liên minh tự nhiên không có khả năng chỉ đem cái này khu khu vài trăm người sớm tại quyết định xuất chính trước những n à y c ẩ m y địa vệ liền đã từng nhóm xuất phát sách trước chạy tới nộ giao liên minh bây giờ toàn viên tham chiến không chỉ có như thế còn có quỷ vương phụ tám vị đại tông sư và mấy chục vị tông sư cao thủ cũng đồng thời ra tay rồi nhìn thấy triều đình còn có nhiều cao thủ như vậy Nộ giao liên minh cùng người cũng giao giáo của ma giáo cũng là m sắc ặ theo biên ó nói có a nhưng này, nhiều dụng, kiên đánh ngọn nguồn. chỉ thể h Giết! lúc lại là tới đã vô trì t tiếng giống giận dữ chiến đấu thăng cấp máu tươi chạy s ô i đến động đ ỉ n h hồ bên trong đem động đ ỉ n h hồ nước đều nhuộm thành huyết hồng sác cùng một thời gian động đ ỉ n h hồ bên trên vũ hóa điện lấy một ba chiến đấu càng là kịch liệt ma sư bàn g ban bởi vì chống đỡ được một t h ứ c thứ m ộ ư ơ i năm kiếm bị trọng thương không còn trạng thái đ ỉ n h phong lúc này thực lực cũng liền cùng diệp đỉnh chi tại sản với nhau mà nhậm thiên hành cũng thân có ám thương thậm chí ngay cả phổ thông thiên nhân cấp độ thực lực đều không phát huy ra nhưng cũng xa so với bình thường đại tông sư cường giả tối đỉnh lợi hại rất nhiều vũ hóa điền tương đương với một người đánh hai cái phổ thông thiên nhân tăng thêm một cái nửa bước thiên nhân cường giả nhưng mặc dù như thế hắn cũng đánh có chút hung hãn giờ phút này bạch hổ huyết mạch toàn diện kích hoạt tăng thêm phong hỏa lôi điện tứ tượng gia trì thực lực của hắn đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có ngoài ra lại thêm có tiên tiên bất diệt thân cùng long tượng bàn n ư ợ c không tăng cường n h thân hộ thể hắn cũng không sợ ba người công kích dù là bị đả thương cũng sẽ tại q u ỷ hoa kiếm điện cùng bạch hổ huyết mạch chữa trị dưới rất nhanh khỏi hẳn cho nên hắn hiện tại tương đương với lấy thương đổi thương đậu pháp khuyết điểm duy nhất liền là tiêu hao chân khí quá nhanh nếu không phải một mực có đại hoàn đan bổ sung hắn đã sớm không chịu nổi nhưng bây giờ đại hoàn đan cũng đầy đủ tiêu hao bốn cái còn thừa lại sáu cái nếu là không nhanh chóng nghĩ biện pháp kết thúc chiến đấu hoặc đem ba người c h é m giết một khi đại hoàn đan tiêu hao hầu như không còn chờ đợi hắn cũng chỉ có tử vong một đường rốt cuộc cảnh giới p h ư diện thủy trung là hắn thiếu hụt Suy. nhưng rất nhanh vũ hóa điện liền bị diệp đỉnh chỉ nắm lấy cơ hội một trường oanh đến trên lưng đồng dạng bị đánh bay mấy chục trượng đi theo hắn còn chưa ổn định thân hình liền lại bị nhậm thiên hành một q u y ề n kích t r ú n g lúc này phun ra một ngụm máu tươi rơi xuống hồ nước suýt nữa rơi vào đến ngọn kia ngập trời sóng lớn ở giữa ổn định thân hình đứng tại sóng lớn phía trên mượn nước hay không hắn thở sâu cưỡng ép đ è xuống trong cơ thể mánh liệt khí huyết trên thân bị đánh cho vỡ ra thương thế cũng tại bạch hổ huyết mạch cùng quý hoa kiếm điện vận chuyển dưới cấp tốc khôi phục nhưng bảng ban ba người hiện nhiên là nhìn ra hắn tốc độ khôi phục thời gian theo tiếng xe gió ba người công kích lại lần nữa có tới nhưng giờ k h ắ c này vũ hóa điện lại đột nhiên bình tĩnh lại cũng không có gấp x u ấ t kiếm hoặc là tránh né ba người công kích bởi vì giờ k h ắ c này hắn đầu góc bên trong đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ hắn thời khắc này tình huống chính là thứ mười lăm kiếm uy lực rất lớn nhưng đ ố i chân khí tiêu hao cũng tương tự rất lớn không đến thời khắc mấu chốt hắn không dám tùy tiện vận dụng nếu không thi triển xong một kiếm này hắn liền muốn lâm vào suy yếu kỳ mà lại hắn cũng không dám đem nó dung nhập trạm thiên một kiếm bên trong đi tăng lên trạm thiên một kiếm uy lực nếu là đem thứ mười lăm kiếm cùng chạm thiên một kiếm dung hợp uy lực tuyệt đối phải so đơn thuần chạm thiên một kiếm hoặc là thứ mười lăm kiếm càng mạnh nhưng tương tự dung hợp thứ mười lăm kiếm chạm thiên một kiếm đối chân khí tiêu hao tuyệt đối cũng là vô cùng to lớn một khi dung hợp đến lúc đó không chỉ có là thứ mười lăm kiếm hắn liên chạm thiên một kiếm cũng không dám lại dễ dàng vận dụng chỉ có thể thi triển dung hợp trước đó thứ mười m ộ kiếm thiên ngoại phi tiên cùng một kiếm cách một thế hệ cái này mấy môn tháo gỡ ra tới kiếm kỹ nhưng những n à y kiếm kỹ uy lực nhưng lại kém xa tít tắp lúc này chạm thiên một kiếm thời khắc này trạm thiên một kiếm là thích hợp cho hắn nhất mà lại tại kích hoạt bạch hồ huyết mạch lại có đại hoàn đan bổ sung chân khí tình hùng dưới hắn cơ hồ có thể làm được không thời gian c ũ n cùn đổ đi thi triển trạm thiên một kiếm coi như không có đại hoàn đan nhanh chóng hồi khí lấy hắn thời khắc này lượng chân khí chí ít cũng có thể thi triển mười lần tả h ư u trạm thiên một kiếm đã như vậy như vậy có thể hay không trong nháy mắt bên trong liên tục thi triển hai lần ba lần thậm chí mười lần trạm thiên một kiếm đâu theo lý mà nói chỉ cần hắn xuất kiếm tốc độ rất nhanh thi triển xong lần thứ nhất c h ạ m t h i ê n một kiếm về sau lại lấy tốc độ nhanh nhất tiếp lấy ra kiếm thứ hai để hai đạo kiếm khí uy lực đ g h i ệ p ra uy lực hẳn là muốn so đơn nhất c h ạ m t h i ê n một kiếm mạnh hơn n h i ệ m đến tận đây vũ hóa điện con mắt càng ngày càng sáng hắn càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện nói làm liền làm vũ hóa điện lúc này ngấm đầu nhìn về phía trước bạo cấp mà đến ma sư bằng ban đôi mắt khẽ hít một cái bắt đầu điều động trong cơ thể kiếm khí sau đó không chút do dự một kiếm chém ra ngoài nhất thời kiếm thế che ngập bầu trời mãnh liệt mà ra chấn động t ư ơ n u n g mà nhìn thấy vũ hóa điện xuất kiếm từ mặt khác hai cái phương hướng công tới diệp đ ỉ n h chỉ cùng nhậm thiên hành vội vàng ngừng lại bởi vì vũ hóa điển một kiếm này uy lực bọn hắn đã linh giáo qua đến không chỉ có lực phá hoại mạnh mà lại phạm vi bao phủ cũng cực kỳ rộng bọn hắn lo lắng bị kiếm khí tác động đến cho nên tính toán đợi vũ hóa điển thi triển xong một kiếm này lại thừa cơ ra tay nhưng sau một k h ắ c để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc tình huống phát sinh chỉ thấy vũ hóa điện tại chém ra kiếm thứ nhất về sau kiếm thế không ngờ tại trong khoảnh khắc tụ tập đến cùng một chỗ sau đó lại lần rút kiếm xuất kiếm một mạch mà thành hai đạo kiếm khí cơ hổ trong cùng một lúc một, trước, một sau chém ra ngoài. Cuối cùng, tại bàn ban ba người ánh mắt k hoảng sợ bên trong đạo kiếm khí này với hắn trước người ẩm vàng một phát và anh. trong chấp nhóm này thương khung đều tựa hồ xe rách hư không không ngừng run run dày vạt mẹo toàn bộ động đỉnh hồ nhấc lên cao mấy chục mét sóng lớn tựa như phát sinh động đất、Phúc. không qua mấy hơi thở một đạo toàn thân đấm máu thân ảnh chính là từ cái này trung tâm vụ nổ điểm thổ huyết bay ngược rõ ràng là kêu m a sư bằng ban thời khắc này bằng ban tổn thương càng thêm tổn thương nhìn qua thê thảm vô cùng khí tức cũng biến thành suy yếu vô cùng một màn này thấy nhậm thiên hành cùng diệp đỉnh chi tê cả ra đầu trong chốc lát đúng là quên đi muốn ra tay mà lúc này vũ hóa đ i ể n cũng không để ý đến ba người hắn đắm chìm trong vô tận cuồng h ị ở giữa có thể đẹp ra vậy mà thật đẹp ra vũ hóa đ i ể n thanh âm bên trong mang theo hưng ơ phấn cực độ hắn cảm giác mình tựa như phát hiện một cái tăng lên kiếm kỹ uy lực phương pháp không